chương một trăm hai mươi bảy thanh toán đạo diệu chi điệm ngân hà biến đổi lớn sự t ì n h phải cần một khoảng thời gian tiêu hóa không nói thái dương hệ vẹn vẹn địa cầu hoa hạ gánh chịu đại đạo hoàn chỉnh nhất chỗ đúng toàn bộ đại đạo biến cô hạch tâm tần lĩnh côn luân sơn thái sơn này địa phương sớm thành đạo diệu chi điệm các loại đạo hầm tràn ngập làm cho cả hoa hạ đều thành tuyệt thế đạo tràng hoa hạ tất cả mọi người tu vi cảnh giới tiêu t h ă n g còn không có bình phục lại lao thiên sư chờ năm vị trường giả triệu tập hoa hạ tất cả thiên thần trở lên cường giả tỉ mỉ đến một chút đừng nói lao thiên sư trấn kinh ở đây mỗi người đều rung động tới cực điểm Vẹn vẹn c gia gia đây n n l i coi ả n h vị, chủ t như n hơn là n vẹn gia đại o t h nghiệp h n đại tài nguyên phong phú hội làm cho người ngấp nghẽ cho nên hiện tại muốn làm hai chuyện lý tự cảnh trước tiên mở miệng tất cả mọi người chăm chú nghe thứ nhất thủ hộ ngân hà hiện nay ngân hạ quá minh mông lại kết nối hỗn độn cho dù giới chủ sợ rằng cũng phải tốn hao không thiếu thời gian mới có thể đến đạt biên giới vì phòng ngừa bị thăm dò giới chủ nhóm lập tức xuất phát tận khả năng tuần sát thứ hai các ký linh nhân quân đoàn vốn có biên chế không thay đổi có thể phát động phản công đem dị tộc đổi u đi ra mặt khác cũng thanh toán chút chút phản bội nghiệp trướng chúng cường giả gật đầu cũng không có ý kiến giờ phút này hoa hạ binh cường ma tráng liên người bình thường đều là pháp thân cảnh có thể nói toàn dân giai binh có thiên thần dẫn đội bắt đầu công phạt các tộc thiên nhân tộc thiên huyền tộc trường có thể hay không cho chúng ta về trước đi tộc giới phùng huyền nóng này tìm tới thiên huyền thiên thần phùng khuê phùng ưng mấy người cũng đúng lòng nóng như lửa đốt bây giờ bọn hắn đã là thiên thần so với thiên huyền thiên thần còn cường đại hơn nhưng loại này phúc phận đối bọn hắn tới nói quá khó tiếp thu rồi không rời đi nơi này bọn hắn tuyệt đối phải bị thanh toán không chỉ có phản bội nhân loại phản bội hoa hạ còn tự thân lửa g i ế t hơn ba vạn ký linh nhân đây là nợ máu điền hoa điển tiến bọn người hối hận phát điên toàn bộ hoa hạ đều chiếm được phúc phận nhưng bọn hắn vô duyên hưởng thụ đây là khó chịu nếu không có phản bội hoa hạ có lẽ kết quả thật không giống bọn hắn có thể được đến đây hết thể c h ỗ t ố t giờ phút này chỉ có thể cách xa nhắm mắt làm ngơ tốt xấu cũng được tăng lên có thiên thần thực lực đi tộc k h ắ c giới cũng có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi ra ngay tại an bài thiên huyền thiên thần đạo thiên huyền t ộ c trưởng ngươi phải hiểu được toàn bộ hoa hạ các tộc thực lực nghiêng trời lệch đất tăng lên chắc chắn sẽ thanh toán hết thầy chúng ta nhất định phải rời đi nơi này phùng huyền thúc d i ụ c thiên huyền thiên thần nhữ mày thiên huyền tổng trưởng ngươi sẽ không phải không muốn để cho chúng ta rời đi a điền hoa sắc mặt khó coi cũng như bị điên nói ra thiên n huyền tộc trưởng nghe ra trong giọng nói ý vị trong lòng tức giận không gì sánh được không sợ nói cho các ngươi biết chúng ta tộc giới bị ngân hà dẫn dắt các ngươi ở chỗ này vẫn là đến tộc giới đều như thế thiên huyền thiên thần gọn gàng dứt khoát nói chúng ta mặc kệ phùng huyền nói chỉ cần đem chúng ta đưa đến tộc giới là được các ngươi trốn không thoát một thanh em đánh gây đối thoại phúc thử phùng huyền p h ù n g ưng phùng thiên nghiêm tố bọn người bao quát thiên huyền thiên thần toàn bộ phun ra màu tươi như gặp phải gặp hủy d i ệ t một kích sắc mặt tái nhuận cái này một thanh â m trung chất chứa chi cao chi uy quá mức kinh khủng bọn hắn ngẩng đầu nhìn về phía hư không ba đạo nhân ảnh đứng tại đạo quang trung phi thường trói mắt phía trước nhất đứng đấy rõ ràng là ngụy tiểu bình tên tiểu quỷ đầu này sau lưng còn đi theo hai tên hộ vệ tiểu gia hỏa này thân có đế mạch đến tiên nguyên dưỡng sinh bị đạo sương ngủ lờ lờ bị tiên quang bao phủ đỉnh đầu nở rộ đại đạo kim hoa diễn dịch vô thượng áo nghĩa đây là thuần chính nhất đại đế dòng dõ tiên uy vô cùng đem thiên nhân tộc phùng da đ i ề n ra người toàn bộ c h â n áp dù cho tên i tiểu quỷ đầu này cảnh giới không cao giờ phút này đủ chém giết chân long xé rách hoang cổ man thú loại này cường đại đến cực điểm huyết mạch đối tất cả mọi người tạo thành rung động thật lớn như vậy con non tương lai tiềm lực không thể tưởng tượng tuyệt đối có thể chứng đ ạ o siêu thoát phùng da đ i ề n ra người toàn thân run rẩy tuyệt vọng tới cực điểm chúng ta xong điền hoa bọn người bất lực tới cực điểm đừng nói hai cái rết chân linh như rết chó đại năng che chở ngụy da nhỏ nhất hải tử một câu liền có thể chấn bọn hắn thổ huyết loại này huyết mạch quả thực kinh khủng như vậy thế nào phúng da chó còn sắp xếp người đánh ta hiện tại sợ chưa ngụy tiểu binh trừng mắt những người này tiểu xúc sinh chỉ hận không có giết n g ư ơ i một mặt c â y nghiệt tướng nghiêm tố hận đến điên cuồng biết không đường có thể trốn nàng hung tợn chửi mắng ba một đạo vô hình cái t ắ t quất vào trên mặt nàng đúng một tên thủ vệ động suy nghĩ trực tiếp đem nghiêm tố nửa bên mặt rút nát dám c a n đảm chửi mắng đ ế tự quả thực nên bầm thây v ạ n đoạn cho ta treo ngược lên á n h ngụy tiểu binh giận hô bất quá một cái tâm tư của một đứa trẻ lại hung ác cũng hung ác không đi nơi nào tiểu ra hỏa này dứt tới Cũng chỉ là tưởng là ba á o từng kém chút bị đạo á n h chết t doi ngưng tụ mạnh liệt quất vào những người này trên thân a phùng da người phát ra tiếng kéo thảm bị rút huyết nhục p h u n g bay nhưng rất nhanh lại khôi phục để cho các người tìm người đánh ta còn muốn giết tỉ tỉ của ta cho ta hung hăng đánh nguy tiểu binh muốn đem n ộ khí phát ra tiêu thảm tiếp tục không ngừng thiên nhân tộc người đều nghe sợ nổi da gà người ở chỗ này trông coi đem những n à y dị tộc đều giết chúng ta đi đông hải nguy tiểu binh hô một tiếng nhường một gã hộ vệ lưu lại sau đó mang theo một gã hộ vệ nhất định phải đem đông hải con yêu thú kia làm thì rồi lần này người phùng da luôn cuống nguy gia tiểu xúc sinh này tuổi còn nhỏ tâm tư không như vậy âm độc nhưng cũng không nói muốn đánh tới khi nào một mực đánh xuống so với lăng chỉ còn muốn thống khổ tiểu xúc sinh ta nguyền rủa ngươi thật tốt chết phùng da người điên, điên cùng chửi mắng tựa hộ chọc giận nguy tiểu binh nhường hắn giết bọn hắn ngụy tiểu binh sớm không còn hình bóng nhìn đến đem cho các ngươi trừng trị còn còn thiếu rất nhiều thủ vệ ánh mắt lạnh lùng con ngón đ ú n g ra hỏa diễm tiêu đốt n g h i ê m tố phùng ngưng phùng huyền đ á m người thần hồn tê i u thảm càng thêm thê lương thần hồn đang tiêu đốt lại đốt không hết thống khổ quần quận không dứt sống không bằng chết thủ vệ không để ý bọn hắn trực tiếp giết sạch thiên nhân tộc đợi đến đệ thất doanh doanh trưởng tần trì xuất lĩnh chúng tướng sĩ dết tới lúc chỉ có từng tiếng tiếng tê thảm thiết đau đớn nhìn xem những người này hạ tràng tại độ sáng tinh thể người hào không có chút thương hại đáng lời rất nhiều người phẫn nộ. loại này trừng phạt mới có thể bị trôn giết những cái kia văng linh đừng để bọn hắn chết quá nhanh có người hô những người khác thì g i ế t vào thiên nhân tộc tuy nhiên bị g i ế t sạch nhưng bọn hắn lại g i ế t tới thông đạo đi các tộc người nhao nhao hướng tộc giới rút lui những cái kia phản bội nhân loại ký linh nhân thế ra lại bị ném tại sau lưng lâm vào trong tuyệt vọng ở địa cầu khu vực bên ngoài một chỗ hư không doanh hùng trương cửu sơn tự quân cơ vũ bọn người cản lại thích k h ô n g k h ổ n g nguyên a di đà phật thích không chắp tay trước ngực phật pháp vô lượng phổ độ chúng sinh chúng sinh trầm luân bệ khổ đều là cần phật pháp độ hóa Bần tự ă n truyền thiên, chư vị thí chủ tội gì khó xử. Thích không còn g gì Phật thí tội độ Pháp chư chư chủ khó Thích chọc, vị xử. lừa xóa. thể quân cao mày nói cả một cái t h i ề n viện người tại hoa hạ nguy nan nhất thời điểm thoát đi bây giờ địa cầu đại biến còn muốn vớt chỗ tốt tự quân viện trưởng bần tăng đối hoa hạ đối nhân tộc nhưng có hạ tổn thương tiến hành thích không hỏi tự quân còn muốn nói điều gì bị cơ vũ phất tay ngăn lại cơ vũ nói các ngươi thủ hộ qua hoa hạ hoa hạ cũng thủ hộ qua các ngươi cho nên hoa hạ cũng không nợ các ngươi cái gì nhưng các ngươi lại thiếu hoa hạ những n à y quà tặng Các n g ư ơ i không những hà, chỗ nên đến, đem những này quả tặng lan ngân n yêu đem đi quả trả lại,、lan、ra à o đi chỗ n à phàm o h là bị c ú n g t a p h á các t hiện, n g ư ơ i dám vào n g â nhân, n không、tha. Nói xong, hà, địch tha. thự là tất giết quân nhìn về phía k h ổ n g nguyên k h ổ n g nguyên bắt đầu trầm mặc lần này nho viện chỉ đem đi một nửa người cũng chỉ mang đi một nửa người nhà họ khổng khổng ra sớm làm tính toán biết hoa hạ có thần thoại thời đại thần linh cũng có ngụy gia thái gia cũng biết vạn tộc phía sau có tồn tại càng cường đại hơn cho nên một nửa áp chú hoa hạ một bên một nửa áp chú vạn tộc một bên mặc kệ bên nào bại bọn hắn đều là doanh m a vạn tộc một bên do hắn dẫn đầu ta c a n nguyện bị phạt khổng nguyên biết hoa hạ thắng vậy hắn là khổng gia hy sinh bảo trụ một bên khác người nhà họ khổng cũng thay đổi tướng nói rõ khổng gia cũng có thắng nho viện rất nhiều người cũng c a n nguyện bị phạt bọn hắn giờ phút này không tưởng rời đi nơi này hoa hạ đúng đạo tràng thắng thiên đại đế đem trở về nơi này sẽ thành phi phạm chi điểm bọn hắn tâm không cam lòng như vậy rời đi bọn hắn đều hối hận khổng nguyên ngươi khổng gia áp chú sự tỉnh đừng tưởng rằng không người biết xuân thu viện trưởng mạc nguyên lạnh lùng nói gây sóng gió chính là bọn ngươi trấn an lôi kéo cũng là các ngươi trung dung c h i đạo xem như bị các ngươi bày trò tới khổng nguyên sắc mặt trắng bệnh cũng không làm giải thích chờ đợi trói buộc phúc một đạo hủy d i ệ t c h i quang đông nhiên từ một đám viện trưởng sau l ư n g đánh tới đem khổng nguyên trực tiếp gạt bỏ đây là côn luân hoàng kỳ lao tiền bối ra tay b ự c này di h o a lưu họa lớn độc hại tử tôn một đám tiểu t ử túi còn nói lời vô dụng làm gì hoa hạ thiếu ai cũng không thiếu bọn hắn hoàng kỳ trách cứ mặc nguyên bọn người hơi đúng cởi khổ những này lao bối thật là so với người tuổi trẻ tính tình còn muốn táo bạo lao nhân này đều hạ mệnh lệnh bọn hắm nói làm sao trực tiếp ra tay chém giết t h ư ơ giới một đạo sáng chói đạo quang tại thiên không ngưng tụ thương giới chung các tộc sinh linh toàn bộ bị áp chế nằm sấp trên mặt đất thương vũ thủy tổ cùng lôi tổ bước ra thần cung đi vào thiên cung mấy vị chân linh cùng các giới chủ bay hướng về bầu trời cung kính lễ bái đạo quang ngưng tụ thành một đạo l a m quang bóng người k h í tức h u y ề n lên d i ệ u cùng đạo mà tồn thâm bất khả c h á c b á i kiến lam quang đạo quân thương vũ thủy tổ cung kính nói lam quang đạo quân cũng không trả lời đạo niệm vô biên từ giới hạn dò xét vào địa cầu một lát sau hãn đạo mắt ngưng tụ bắn ra sáng chói ánh sáng hoa đạo diệu chi đ i ệ lam quang đạo quân quả thực sợ ngây người. lúc này ngân hà tựa như đúng một khối phế thạch bị đánh mại thành giá trị liên thành tuyệt thế mỹ ngọc không chỉ có vững chắc tới cực điểm đạo h ẩn quá nồng nặc đặc biệt là địa cầu đúng hoàn mỹ nhất tu luyện chứng đạo chi địa đại trong vũ trụ còn có thể tìm ra thứ hai nơi sao vũ trụ trong thâm lên hai cái đại chiến tranh vũ trụ đều là vì tranh đoạt loại địa phương này hiện tại cái này một khối càng quý giá cơ hồ khó tìm so với bất luận cái gì một chỗ chứng đạo chi địa còn tốt cho dù hắn ngăn không được lòng tham lam t r ư ơ i tám cổ cựu linh chiến thư lan quang đạo quân chấn kinh liên tục đạo niệm trước tiên lui về nói một câu tình huống lam quang đạo quân hỏi thương vũ thủy tổ lôi tổ thương vũ thủy tổ đem phát sinh hết thầy lớn nhỏ chi tiết đêm h a i nói cái gì lam quang đạo quân đạo tâm hung hăng run dậy một chút chưa hề biết mà tới bốn tên thần binh liền t ù y tiện giết chết vô số c h â n linh liên thủy tổ đều kiềm kỵ tên kia thần quan cái kia cả một cái đạo diệu c h i địa lại chỉ đúng táng thiên đại đế một đạo thánh chỉ gây nên đủ loại trình bày làm cho người không thể tưởng tượng như thế nói đến trên địa cầu cái kia đạo trí cao ý chí không phải bắt nguồn từ vũ trụ vực sâu mà là vị này táng thiên đại đế lam quang đạo quân có phán đoán đạo quân có chỗ không biết vị này táng thiên đại đế vẫn là trăm năm trước người địa cầu lại không biết sao thành tiệu trí cao lôi tổ nói lời kinh người trăm năm trước người địa cầu lan quang đạo quân hoảng hốt tự nhiên lý giải n ó lời nói hàng nghĩa trăm năm t u ế nguyện có thể thành tiệu loại kia trí cao cảnh đơn thuần thiên phương giả đàm dù là hắn nhận biết vượt qua đại vũ trụ cũng tìm không ra một cái nghe xong rất nhiều tin tức lan quang đạo quân trầm mặc hồi lâu từ lời nói cái này các loại cấm kỵ tồn tại đến cùng đến từ nơi nào xem ra bản tọa yêu cầu điều tra rõ ràng vừa vặn đi trước địa cầu tìm một chút đạo quân không thể thương vũ thủy tổ vội và ngăn cản ngôn ngữ quá khó kể nói loại kia cường đại tư thái cùng tinh thế thủ đoạn hắn sợ lam quang đạo quân hội tính ra sai lầm hơn nữa táng thiên đại đế lập tức sẽ trở về đó là đáng sợ cỡ nào sự t ì n h liền coi như bọn họ nghĩ đến đạo tâm đều không ngừng run r à y sắp sụp đổ giờ phút này bọn hắn còn chính đau đầu nên như thế nào nhường thương giới thoát khỏi dẫn dắt rời xa cái này đại khủng bố chi địa tham gia đại chiến tranh vũ trụ những cường giả kia nhất định sẽ tận hết sức lực đánh tới ta thương cổ đại vũ trụ có siêu thoát cường giả định có thể thu thập hắn bất quá ta yêu cầu đem khối này chứng đạo chi địa hết t h ờ i tin tức nắm giữ mới có thể gây nên coi trọng thương vũ thủy tổ lôi tộc tầm mắt quá thấp không hiểu rõ cường giả chân chính cái này cũng không trách bọn họ Lam lạng lâm quang một quân không có quá nhiều không hạn thông đạo hành độ vũ trụ, yên dáng ngân、hà. Tiến giải giới đạo đạo độ vào thích, hà. có từ trụ, vũ s Bản đạo quân âm thầm suy nghĩ không cầm xuống chỗ này bảo địa thiên lý nan dung thắng thiên tiên cung ngụy bất khí đứng chắc tay cầm trong tay một phần đến từ cổ lão cựu linh nhất tộc chiến thư hàn đế lông mày nặng nề nhìn về phía hôn nội hải một điểm đế bị tràn ra ngoài chấn thần quân nhóm toàn bỏ lộn lộn Vô tại ậ n đ o vượt m á vòm, vung mù mịt vung đi không được. Bao quát tại không đi được. Bao la hầu ở bên biến trong các đạo châu, châu quân cùng châu quan, đạo giác các châu châu châu cảm đế đều ý, là sau ắ c h ứ bao n h i ê đại đế đại đạo giáo giả, giác biến, mười phần coi cung cương trọng. Những có cảm cựu phần này trì lưng i trời. Tại n gan bằng h thật hầu to sự sau là la l một tên châu quan cả giận nói bọn hắn không đốc không có chuẩn bị sao dám khiêu khích đế uy. tại la hầu nhàn nhạt trả lời một câu đồng dạng nóng nhìn hôn đột hải tin tức chuyên gia trước đó tinh thần tộc dẫn về cổ lão cựu linh nhất tộc làm tức giận đế quân thần tướng kim giáp xuất linh quân đoàn t h ả o phạt h ô n nội hải bị cổ cựu linh vây khốn tại tinh la vực đứng trước hủy diệt c h i cảnh kim giáp thần đem chính là thái cổ hoàng giả chiến lược vô cùng nhưng chọn chuẩn đế có thể đem hắn vây khốn nói ít cần mấy tôn chuẩn đế mới có thể làm đến không có thế lực khác tham dự riêng lấy cổ cựu linh còn làm không đến một bước này càng không nói đến khốn mà chưa diệt coi đây là thẻ đánh bạc hướng đế quân đưa đi chiến thư nếu không phải không có chuẩn bị không có mưu tính sao dám như vậy trần chùi k h i ê u chiến đế quân xem ra một ít gia hỏa là nghĩ thử một lần đế uy cường đại tại la hầu suy đoán đối với chuyện này hôn đ ộ n hải tam tộc bảy cự đầu nhưng có thể tham dự vào tam tộc chung tinh thần tộc bị diệt chỉ còn lại có hôn đ ộ n đế tộc cổ cự linh tộc bao quát tuyên cổ đế cung ở bên trong bảy cái đế thổ chính là bảy đại cự đầu có được hoàn chỉnh đế đạo đạo thống có chuẩn đế uy hiếp thăng thêm đế đạo nội tình cái này thực có can đảm có l à gan bọn này cổ lão cựu linh thực có can đảm tuyên chiến a cổ lão thất tuyệt đế cung một tên trí tôn lất đầu luận độ cao cùng thành cựu t h n g thiên đại đế siêu việt thời cổ đế giả van dội cổ kim không có người nào có thể so sánh chứ thiên vạn giới các đại cấm địa sinh mệnh đế đường đất thổ đều không ai dám ngoi đầu lên đám người này mới vừa trở về liền như vậy không kịp chờ đợi thật là khiến người không thể tưởng tượng thiên tuyệt cổ hoàng đạo mắt thâm thúy nhìn trộm ra một vài thứ nói ra vẹn vẹn cổ lão cựu linh khẳng định không dám nhưng không nhất định chỉ có bọn hắn tên này trí tôn đạo tâm chấn động đột nhiên mà ngóng nhìn thiên tuyệt cổ hoàng cũng hiểu rõ một số việc t h á n g đủ thần sơn rất nhiều cổ lão trí tôn từ đây trước bế quan trung tỉnh lại đứng tại ánh trăng nữ hoàng sau l ư n g ánh trăng nữ hoàng nhìn chăm chú lên hỗn đột hải tham dự vào người khẳng định c ô n g ý, làm tốt chiến tranh chuẩn bị đi ánh trăng nữ hoàng lạnh lùng nói dám khiêu khích cái k i a đứng tại đỉnh cao nhất nam nhân những người này đúng là điên tứ đại cổ đế thế giới một trong chu thiên đế giới chu thiên nữ hoàng vượt ngang đến vô vọng biển sau lưng đi theo mấy vị cổ lao trí tôn cũng nhìn chằm chằm hôn đột hại cường đại chu thiên quân đoàn trận địa sẵn sàng đón quân địch nguyên linh đế thống vô thủy đạo thống đế thần tộc chuẩn đế mười hai động thiên bất lao thiên tôn mười hai đôi k u y thiên cáo đế phân kiến mười thủ hung lòng đế tổ lão nhân thái cổ thiên hoàng kiếm khư chuẩn đế tứ loạn kỵ cổ thổ mỗi một vị táng thế người giới xuyên chuẩn đế chờ từng t ô n cổ lão cừng giả đều nóng nhìn náo động đầu mượn thiên cơ m ộ t b ư ớ c tuế nguyệt không hiện thời gian dừng lại chuẩn bị đầy đủ đầy đủ mưu tính đã lâu đây là muốn phạt đại đế à. bói toán thiên cung lão nhân lắc đầu từ xưa có chuẩn đế nghịch cảnh phạt đại đế thánh thể đ ấ m máu chiến t h ư ơ n g hùng hôm nay chẳn g lẽ cũng phải tái diễn sao vừa vặn trở về dù sao cũng phải cấp mấy cái tia tiểu quỷ đầu chuẩn bị chút lễ vợn ngụy bất khí đưa tay vạn giới chống chất hỗn độn co vào hắn một bước bước vào đến hàm có được rất nhiều đại đế cực đạo là tấn không gì sánh được vững chắc đều lui về đi ngụy bất khí thản nhiên nói tại hỗn độn hải biên giới thần tướng một trong diêm vân thần tướng một trong đạo vô cực thần tướng một trong n g h chiến xuất l ĩ n h c h ư quân đoàn trận địa sẵn sàng đón quân địch đến nghe đế quân ý chỉ chúng thần tướng con người ngụy bất khí bước vào hỗn độn hải nhất nghiệm đến kim giáp chỗ tín ngũ bệ hạ thấy đế quân bệ hạ giáng lâm kim giáp lập tức quỳ xuống mặt tướng thất trách mời bệ hạ trách phạt ngụy bất khí cũng không nói cái gì mà là nhìn về phía hỗn độn đạo mặt nói ra đi chương một trăm hai mươi chín hỗn độn hải bố mưu ẩm toàn bộ hôn độn hải bỗng nhiên bắn ra chín mươi chín vạn đạo sáng trói đế quang đế quang trụ chất chứa cực đạo phảng phất vũ trụ chi trụ chống lên hôn độn cảnh tượng dọn người nó thanh thế chân thiên hôn đ ộ n phong bạo như dòng lũ cuốn b ả o vô tận đạo vực n h ư n g vô tận đạo vực chư thiên vạn giới thậm chí cả chư phương đế thổ cổ lão cường giả mặt mũi tràn đầy k i n h sợ tuy biết cổ lão cựu linh không có hào ý nhưng chân chính nhìn thấy bố trí thủ đoạn vẫn là rất là rung động những người này thật sự là g á m a bọn hắn tưởng phạt đại đế đế tổ lão nhân suy đoán một hai vượt qua đến hôn đồn hải biên giới muốn thái cổ thiên hoàng chờ cường giả tối đỉnh cũng vượt giới mà ra đi vào hôn đồn hải bên ngoài đây cũng là một trận phạt đế chi chiến là đối từ xưa đến nay thành tựu tối cao vĩ đại nhất kinh diễm nhất đại đế phát khởi khiêu chiến cuộc chiến đấu này đem ghi vào sử sách bị thời gian tuế n g u y ệ n c h ố khắc họa mặc kệ thành bại đều cần người đi chứng kiến chư thiên v ạ n giới vô tận đạo vượt thương sinh biết được cuộc chiến đấu này đều lâm vào sôi trào bị chấn động tới cực điểm thánh linh cảnh trở lên cường giả vượt qua từng cái thế giới vượt qua tinh vũ cũng tới gần hôn đồn hải bọn hắn không thể bỏ qua một trận chiến này rất nhiều cổ lão thiên tôn toàn xuất quan từng kiện cực đạo đế binh cùng cổ láo hoàng khí từ từ lên không bắn ra sáng trói thần hy đ ế quang chiếu dọi thương cung từng sợi cực đạo đế văn chiếu dọi vô biên đem các đại đạo thống đ ế thống toàn bộ bảo vệ trần đế cự đầu cũng nhòm ngó trong bóng tối nhìn rõ hôn đ ộ n hải giờ phút này hôn đ ộ n hải phát sinh kinh thế biến hóa không gian độc lại thời gian bị cắt đứt tuế nguyệt cũng không tồn tại vô tận đại đạo đều bị ngăn chặn vũ trụ đạo nguyên cũng bị kéo ra để trong này biến thành nhất tính mịch địa phương một vị vàng rực cự nhân từ trong hư vô đi ra cao chừng mấy chục vạn trượng toàn thân di tán lấy hoang lao khí tức phảng phất từ hoàng cổ kỷ nguyên còn sống sót ở trên người hắn còn có thể cảm thụ ra tế tự khí tức thần bí đây là cổ lao c ử u linh nhất tộc tế tự một vị l ĩ n h ngộ cổ l a o bản nguyên đại đạo cũng đạt được đại đạo tuyên khắc thể phách đỉnh phong chuẩn đế cẩng giả hắn chân đạp huyền d i ệ u vô cực trận đô trên thân đại đạo lộ giang ấn ngưng thụ thành một viên lại một viên đạo văn mỗi một mai đều có cổ l a o c ử u linh tồn tại dấu vết hắn phảng phất đem cổ l a o c ử u linh hết thời tuế nguyệt đều điêu khắc ở đại đạo chúng như thế theo vàng dự cự nhân phong g a bảy vị cổ lão cựu linh thủ lĩnh cũng đi ra bọn、Hán、đại biểu cổ lão c giờ phút này sức mạnh đã quét ngang đến chuẩn đế cảnh tại đỉnh đầu bọn họ c á c lơ lửng một thanh cổ lao dụng cụ tuy không phải đế binh lại có ngập trời uy năng cảm nhận được ngụy bất khí vô địch đế uy bọn hắn ngưng trọng lại chưa lui co lại trên người đế ngấn không ngừng v ầ n quanh phóng thích kinh thế chi uy lấy triệt tiêu đại đế chi uy chúng ta biết do đế quân cường đại chính là vạn cổ đệ nhất nhân siêu việt thời cổ đế giả vì thế chúng ta bố trí vĩnh sinh k i ế p n g ụ c c h i nguyên l ề n rủa lấy chín phẩy chín chín không cái tinh vũ vì trận điểm lấy rất nhiều hàng khí cùng đế đạo là cấn trợ cơ nơi đây sớm đã ngăn cách hết thầy tuế nguyễn q u a n ảnh cắt đức chỉ cần tiến đến liền không cách nào chạy đi vô luận đi đến nơi nào cái này 9,99 không cái tinh vũ đều sẽ vờn quanh mang theo không cách nào thoát ly đây là chúng ta chuyên môn là đế quân chuẩn bị biết do đế quân dung luyện vạn đạo tại đã thân trong đó liền có nguyền r ù a bản nguyên đại đạo cho nên mời đế quân vui lòng chỉ giáo và dự cự nhân thanh âm c ồ n cổn chấn động hỗn độn hắn kể do miếng vải này cục phi thường tự tin vĩnh sinh k i ế p n g ụ c chính là cổ lão cựu linh nhất tộc cái thứ nhất ỷ vào thủ đoạn đúng từ không biết tên trường hà ở bên trong lấy được đem hết thầy cắt đức liên thời gian tuế nguyện đều như thế không tồn tại phản phất vô thủy vô chúng cái này nguyền rủa hoa rất nhiều đại giới bố trí coi như táng thiên đại đế sớm đã nguyền rủa bản nguyên đại đạo trung c o thành k i ể u nhưng đây là siêu thoát nguyền rủa chính là muốn đem táng thiên đại đế từ trí cao vô thượng thần đàn kéo xuống lời n g u y ê n này một khi bố trí không cách nào giải trừ mặc kệ táng thiên đại đế đi nơi nào đều sẽ thân ở cái này vĩnh sinh k i ế p mục bên trong không cách nào thoát đi ra ngoài hơn nữa cũng không đánh tan được thậm chí kim giáp thần đem b ọ i người cũng sẽ vinh thế hám sâu trong đó nghe như vậy tự tin kể rõ các phương lấy đế niệm nắm nhìn cường giả không, không đọc dung biết do táng thiên đại đế dung luyện vạn đạo trong đó liền bao quát nguyên còn lấy nguyền rủa thủ đoạn tính toán cái này vĩnh sinh k i ế p ngục thật đúng là một loại đã vượt ra nguyền rủa bản nguyên đại đạo đại thủ đoạn táng thiên đại đế chỉ sợ có phiền thoái đế tổ lão nhân rất cảm thấy chân kinh cũng là kiên kỵ n h ỉ non một câu táng thiên đại đế độ cao đã siêu việt cổ chi đại đế đơn lấy thủ đoạn này thật vây khốn sao có cổ l ã o trí tôn hoài nghi những n à y cổ lão cựu linh khẳng định cũng có hiểu biết nhưng còn làm ra loại này tính toán khẳng định có lực lượng có lẽ còn có cái khác chuẩn bị có người suy đoán đế quân chưa thành đế trước chiến lực cái thế vô song lực á p hết thầy sáng trói cái thế đại nhân vật đánh vỡ gông cùng xiềng x càng là từ xưa đến nay đệ nhất nhân nịch thiên đạo nịch thiên đạo chủ tại kêu bị tùy tiện nghiến sát chính là giao hấn dám sờ đế uy bọn hắn thật sự là c h ẳ n g sống một tên cổ trí tôn h ư lạnh những n à y cổ lão cựu linh thực lực cũng cực kỳ cường đại tất cả đều đúng c h u ẩ n đế đã từng bị đại đế khu trục lại cũng không có triệt để hủy diệt thủ đoạn tuyệt không phải bình thường người tưởng tượng không thể khinh thị bên cạnh có người lúc này phản bác chu thiên nữ hoàng ánh trăng nữ hoàng b ọ n người thì là lâm vào trầm tư đối với loại này bố mưu m ư ơ i phần coi trọng cũng không hành động thiếu suy nghĩ để tránh không có quay về chỗ trống d i ệ p g quân lịch chiến chờ thần tướng trận địa sẵn sàng đón quân địch đối đế quân thủ đoạn tràn ngập tự tin cũng không giao động kim giáp thần đem chờ người t h ầ n s ắ c l ạ n h chìm mặc dù biết những người này vây khốn mục đích của bọn hắn đúng nhường đế quân bệ hạ ra mặt nhưng nghe được dám như vậy trắng trận tính toán đế quân bọn hắn tức giận lại là ngưng trọng loại này vĩnh sinh k i ế p n g ụ c nguyền rủa sát thực thật là đáng sợ bọn hắn yên lặng chờ đế quân phân phó đúng có chút ý tứ ngụy bất khí liếc nhìn tĩnh vũ nhìn ra được bộ trí trên thực tế đem nguyền r ủ điêu khắc ở tĩnh vũ lấy tất cả tĩnh vũ làm chủ thể họa địa vi lao, đem hắn vây khốn. chỉ cần hắn bước một bước tất cả tinh vũ liền theo hắn di động một bước không thể thoát khỏi cô tịch đứng ở trong đó nhưng không chết được cũng chuyển sinh không được coi như chuyển sinh những n à y tinh vũ đều sẽ đi theo liên tuế nguyệt quang ảnh cùng đại đạo đều bị cắt đứt hội một mực tại vô thủy vô trung trung n ồ i hồi dưới đều làm nhiều như vậy tính toán chẳng lẽ liền vì nhốt ở chấm ngụy bất khí đạo mặt nói những người khác không ra sao ầm ầm lập tức rất nhiều cái thế tuyệt đại nhân vật cũng từ trong hư vô đi ra hàng vũ trần đế minh tôn loạn cổ đế thổ bà trần đế trời ạ lão hát long vị lai trần đế từng tiếng kinh hô tại hỗn độn hải bên ngoài vang lên nhìn xem những n à y cái thế tuyệt đại nhân vật khoảng chừng hai ba mươi vị đều là làm cho nổi danh tự kinh diễm tuyến nguyệt vang dội cổ kim chuẩn đế cường giả thắng thiên đại đế có phiền thoái rất nhiều cường giả kinh hãi hằng vũ chuẩn đế tuyên cổ đế cung hai đại chuẩn đế một trong tuyên cổ đại đế cực đạo đế binh tuyên cổ đế đài trôi nổi tại s à o lưng từng đạo cực đạo đế văn tràn ra ngoài áp sập tín h v ũ khí thế phi phạm luân hồi địa phủ minh tôn gánh vác lục đạo luân hồi tướng phản phất luân hồi chúa tệ gột rửa lấy vô địch quan huy đây là siêu việt cổ diêm có được thuần chính nhất đế huyết chiến lược vô cùng chống đỡ lấy luân hồi địa phủ vô tận tuế nguyệt tại kỷ nguyên đại phá diệt chung đều có thể có thể may mắn còn sống sót còn có tam sinh đại đế cung vị lai c h u ẩ n đế lão long cung lao hát long loạn cổ đế thổ ba c h u ẩ n đế nguyên thổ lao thánh linh đại diễn thiên giới diễn thiên tôn tuế nguyệt đại đế c h i tử tuế nguyệt đạo tổ kiếm đế cung kiếm đế nữ cũng bao quát trong biển hôn đ ộ n hai tộc bảy cự đầu mang theo cường đại đế binh chỗ sinh ra áp chế vô cùng mênh ngông một đám cường giả đạo tâm đại động cũng bị loại này đội hình tính sợ quả là thế đây chính là một cái bẫy có nhân thần động tính cho van dội cổ k sắp bắt đầu rồi khiêu chiến từ xưa đến nay thứ nhất đế sử sách thượng tướng lưu lại một trang n ộ i bật những người này đều sẽ vạn cổ kinh diễm thánh linh nhóm t h ổ n thức quá nhiều tuyến nguyệt không có như vậy kinh thiên động điện thế nhưng là vị lai chuẩn đế câu nói tiếp theo lại chấn động khắp nơi hắn lạnh lùng nói ngoại trừ đưa ngươi vây khốn chúng ta hôm nay còn muốn đồ đế. Đế, đế hai chữ vừa ra lòng trời lở đất chư thiên cường giả không khỏi kinh hai đế thần bất lão thiên tôn thái cổ thiên hoàng kiếm khư chuẩn đế đều vì đó động dung t h á n g thiên đại đế đúng kiệt xuất nhất một vị đế quân từ xưa đến nay tri đế khó mà với tới độ cao của hắn trước đó đủ loại ngập trời đạo tĩnh có lẽ đều là vị này đế quân gây nên thực lực thâm bất khả chắc dám sáng loáng tuyên bố đồ đế đều đánh giá thấp những người này dạ tâm nghị chiến diêm quân chờ thần tướng t h á n g thiên thần triều chư thần quan đều tức giận l á gan quá lớn nguyên linh đạo thống cường giả sợ h ã i t h ả n phục dám như vậy tuyên bố những người này chuẩn bị kỹ càng hơn mười vị mang theo cực đạo đế binh chuẩn đế cường giả có phạt đế uy có thể càng có vĩnh sinh kiếp mục này mười rùa bố mưu trùng điệm thắng thắng thắng th trong ứ đó ế có h trần i đ đế thân có đế đạo chi huyết cùng đế mạch chiến lược vô song van dội cổ kim tại thế nguyệt trưởng hà bên trong lưu lại kinh diễm tuyệt luân dấu vết lan động đủ lực chiến đại đế những này k h o n g thế tuyệt đại nhân vật đơn sách ra một cái đều có thể lực gáp một thời đại tất cả đều tham dự trận này phạt đế chi chiến xác thực không thể k i n h thường vị lai h r ầ n đế lạnh lẽo nhìn lấy ngụy bất khí tăng thiên đại đế đối tam sinh đại đế cung nợ mau tương đóng hôm nay cùng nhau thành toán đ m hầm một đạo lộng lẫy nhất tiên quang đột nhiên từ phía sau hắn một phương thế giới nhảy ra tứ cực thiên địa hoàn vũ tinh vũ tất cả đều rung động một loại siêu việt cực đạo uy n ă n g gột rửa đem hôn độn hải trấn áp gợn sóng quét sạch chấn thiên động địa nhường ngắm nhìn chư thiên c ấ c giới chư phương thế giới cường giả kinh sợ thất s á c chuẩn đế cũng đ ộ n g r u n g thiên binh tam sinh thạch một khối tiên văn q u e n quẩn tiên quang dự thực toàn thân nóng ánh tam sắc tiên thạch này lên tương lai hiện tại quá khứ ba loại vận mệnh dị tượng trải ra tinh vũ diễn hóa cực đạo gột rửa tiên uy chúng cực đạo đ phản p h ấ t không dám nhận đến áp chế cũng tràn ngập cực đạo đế văn đại đế là cấn ngăn cản loại này tuyệt thế tiên uy chuẩn đế cầm trong tay tiên minh có thể chiến đại đế tam sinh đại đế cung nhất diệu thế nội t ì n h tam sinh thạch đế phần kiến cũng là k i ế n kỵ b i ế t táng thiên đại đế sát thực phiền thoái ngụy bất k h i đế cho không sợ hãi đạm mạc nhìn xem tiên binh tam sinh thạch siêu việt cực đạo huy năng cũng không phải là chân chính chỗ đáng sợ diễn hóa tam sinh vận mệnh dị tượng mới là mấu chốt đây là lấy ra vận mệnh dấu vết mà thành tiên minh ầm ầm cũng tại cùng một thời khắc minh tôn sau lưng nhất phương địa ngục thế giới chung một đạo tiên quang nệ sâm la và tượng tiên văn rặng rỡ đây là một tòa cấu trúc hoàn thành t i ể u địa p h ủ đúng luân hồi địa p h ủ hạch tâm luân hồi đại đế đoạt được lĩnh hội sâm la sáu đạo diễn hóa luân hồi từ đó chứng đạo thành đế bất quá n à y lục đạo luân hồi không phải địa cầu bên trong sáu đạo này sáu đạo là trời đạo linh đạo quỷ đạo thần đạo chúng sinh đạo đế đạo đế đạo là nhất diễn hóa đế đạo luân hồi nhưng lại xuất hiện luân hồi đại đế chi uy tam sinh đại đế cung luân hồi địa hồ bên trong các cửng giả ngạo n g h mà đứng nhìn chăm chú lên phạt đế một trận chiến thù mới hận cũ thì phải đế huyết thanh tẩy một đế đạo rơi thương sinh mới có cơ hội tháng thiên đại đế tiên binh hội nhiễm tận n g ư ờ i đến huyết đế tử đến ữ chiến ý ngang nhiên một quan trọng thấy chiến đấu kinh nghiệm bản thân trận này từ ngàn xưa chi chiến trận chiến này sẽ làm cho đế đạo sụp đổ bố mưu đây hết thể kẻ chủ mưu vàng dựng cự nhân ký kết nhất phương đạo đồ một cây vàng nóng ánh ngọc thước từ trước người hắn mẹ lên kim sát tiên văn lượn l ờ giải tiên uy chư phương tinh vũ cũng vì đó đại trấn đây là thuần t ú y nhất tiên binh cùng tam sinh thạch tiểu địa phủ loại này phụ trợ loại tiên binh không giống nó tên võ thước đúng sát phạt chi binh siêu việt cực đạo tiên đạo sát lực là có thể xé mở vận mệnh cổ lao cựu linh nhất tộc có thể từ không biết tên trường hà chúng được lấy l à o thoát toàn dựa vào nó vô thượng tiên uy tam đại tiên binh đều hiện kim giáp thần đem trợ đều cảm thụ vô tận áp lực lại chiến lược mạnh mẽ cũng khó chống lại nó uy chân chính tiên đạo s á t binh kiếm khư chuẩn đế mặt lộ vẻ k i n h sợ t ă n g thiên thần triều chư thần quan càng là hoảng hốt đối t á g thiên đại đế t ỉ n h cảnh tràn ngập lo lắng đủ loại này thủ đoạn tuyệt đối có thể giết chết thành đế giả t ă n g thiên đại đế ngươi khó thoát kiếp nạn này vô tận hải bên trong kim giáp hùng yêu nhìn ra đồ đế khả năng nó lạnh lùng nói muốn nhìn tận trận này đồ đế chi chi cũng không phải là không tin cái này kinh diễm vô địch nam nhân có thể chấn áp từ xưa đến nay mà là lo lắng loại này hiểm ác tính toán nếu như liền chút bản lanh này chân có chút thất vọng ngụy bất khí rốt cục nhàn nhạt nói một câu đế âm như sấm chấn động khắp nơi xem thường mà tự tin thanh âm che lại hết thầy phong hoa tuyệt đại nhường tiên binh đều ưu ám không sáng tăng thiên thần triều chỗ có thần quan toàn bộ vô tận đạo vực sinh linh đều là ánh mắt đại phóng bị loại này đế ý cảm nhiễm cảm xúc bành trướng phía ngoài tất cả tuyệt đại cơn ư giả g cũng là đạo tâm đại trấn bị đế nói trấn nhiếp đối mặt loại này hỏng b é t hoàn cảnh thành đế giả đều có đấm máu nguy hiểm lại không bị để ở trong mắt đại đế tự tin cùng vô địch đạo tâm so với cực đạo đế binh còn kiên cố hơn đại đế lại như thế nào chư vị theo ta phạt đế hạng vũ c h u ẩ n đế hồng âm h é t lớn tỷ lệ động thủ trước tuyên cổ đế đại đế quang thần hy tản ra ước vạn dặm đế đạo lạc ấn bị kích phát thành đế giả cực đạo sát phạt không gì xanh kịp tại trần đế huyết mạch ra chỉ dưới bay thẳng đến ngụy b thương sinh rung động nín hơi ngóng nhìn tầm ầm mới chạm đến n g u y bất khí trăm vạn giảm chi địa tuyên cổ đế đài phảng phát nhận đến thế gian trở ngại lớn nhất bị cản trở cái k i a một mảnh tinh vũ sụp đổ lại không tạo thành n g u y bất khí phương viên trăm vạn giảm chi địa một điểm hư hào tuyên cổ đế đài cực trấn đế bi ngọc trời toàn bộ hỗn độn hải đều chấn động sinh linh run r à y chuyện gì xảy ra người quan chiến kinh ngạc nhìn trung táng thiên đại đế đứng chắp tay cũng không động nửa phần cái này bao dung đại đế cực đạo đế bi một kích không gây cho nên bị cản trở còn chưa động thủ hạng vũ c h u ẩ n đế có chút h o à n g hốt phản phất một k í c h này đúng đánh vào một mặt vô hình trên vách t ư ợ n g chúng c h u ẩ n đế cũng không dấu r ố t c h u ẩ n đế chi nguyên kích hoạt đế binh c ự đạo đế binh long đạo đồ loạn cổ đế kiếm nguyên hoa đại diễn vũ trụ cờ tuế nguyệt đao quân thiên đế kiếm trở đế bi bị kích hoạt nở rộ trói mắt nhất sát phạt ánh sáng hướng ngụy bất khí đánh tới có bất diệt chân long nghiền nát hoàn vũ đạo nguyên chi hoa nở rộ quang mang bôi diệt thế gian hết thầy tuế nguyệt chi đao hoa trường hà loạn cổ đế kiếm bắn ra sáng chói kiếm quang một kiếm chặt đất cổ kim tiếp tục công phạt t ước vạn thế giới ước vạn tinh hà đang chấn động liên vô tận đạo vực chư phương đế thổ đều chấn động kịch liệt quy tắc trật tự không chịu nổi chấn động mà vỡ nát đại đạo h i ể n hóa dị tượng xuất hiện cái này giống như là đại đế h ô t chiến cảnh tượng d o a người cho dù phía ngoài thái cổ hoàng giả chuẩn đế cũng cũng không dám tiến thêm một bước nhìn trộm chỉ có thể đứng xa nhìn chiến đấu nhưng mà hết t h ờ i công kích đánh về phía ngụy bất khí tất cả đều bị cách trở tại trăm vạn cây số bên ngoài thân tại giới này bên trong kim giáp thần đem chờ táng thiên quân đoàn cũng không nhận đến nửa phần tổn thương làm bọn hắn động dung chấn kinh đây là tiến hóa sau vô hình bức tường ánh sáng. chính là đi ra cực đạo tại mở mới tinh con đường quá trình bên trong ngưng tụ thần thông đem đã phân biệt trí cao cùng sâu kiến bức tường ánh sáng bên trong n g u y bất khí vì trí cao bức tường ánh sáng bên ngoài chúng sinh đều là sâu kiến cực đạo đế binh cũng khó có thể đánh vỡ vẫn không có bị đánh phá chúng đế binh khó lay đế vì một góc có người hô to âm thanh c h ấ n cửu thiên giống như là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng loại rung động này quét sạch hướng c h ư thiên vạn giới các phương sinh linh đều bị một màn này sợ kinh được chôn cất thiên đại đế đế vi trấn hiếp đây là vĩ đại nhất đại đế có một không hai đây mới là hắn nên có vô địch tư thái nóng nhìn cái k i a gánh vắt tay vị nhưng bất động đế ảnh có nữ trí tôn mắt t i ệ m dị sắc vì mới vừa rồi lo lắng cùng cảm thán mà bật cười tăng thiên đại đế chi uy cường đại c ỡ nào há là người bình thường có thể so sánh mới vừa mới bắt đầu tiên binh không động đây là thăm dò một kích c à n k h ô n chưa định ai mạnh ai yếu còn không có thấy rõ ràng tuyên cổ đế cung trong đế t ử nhóm không tin mấy chục tôn t r u y n đế như đồ đã lâu tiên binh ra chỉ, đại đế cũng có thể giết như thế nào như vậy bỏ qua bị trói buộc đại đế hắn đế uy cũng bị áp chế trận chiến này đồ không được hắn cũng có thể thương hắn Thật t ở r o n g h i n h u như độn ô vậy đế binh ế công ó l t i phạt uy năng ngập trời tới thế lại không thể s ở nó một góc bọn hắn xa xa đánh giá thấp đế uy cổ lão vàng dực cự nhân cũng động thôi động tiên binh võ thức một kích đánh rớt ngập trời tiên uy sẽ rách thời không hỗn độn tại mảnh này tịch diện tri địa tạo thành càng triệt để hơn hủy diệt vô tận đạo v ư ợ t cùng các phương thế giới kịch liệt rung động liên đại đạo đều tại vang lên đây chính là tiên binh chi uy đây là tồn tại ở thế gian ở giữa đối đại đế đưa đến uy hiếp trí cường sắc khí tại đế huyết ra chỉ dưới có thể chạm giết đại đế không biết sống chết thấy chúng chuẩn đế thủ đoạn ra hết không có cảng dùng nhiều hơn dạng ngụy bất khí cũng không tùy ý nó làm cản c h ư một trăm ba mươi một chuẩn đế run dậy ngụy bất khí ngón tay hơi động tiên đạo kiếm bay ra một sợi tiên quang tảng sáng tại hủy diệt đến cực hạn trong hư vô xuyên thẳng qua đường tiên binh nội bính xé rách bắt phương tinh la biển một cái chớp mắt trong v i diễn hóa địa hóa phong lôi. Cực hạn hủy diệt trùng kích chư chuẩn đế chư chuẩn đế lúc này kích phát cực đạo đế binh ngăn cản nhao nhao thối lui về phía xa vị lai chuẩn đế tế lên tàm sinh thạch đánh tới cổ minh tôn lấy đế huyết thôi động tiểu địa phủ tiên quang hừng ư hực sáu đạo tế xuất hướng ngụy bất khí chấn áp m à đến â m h ầm vô hình bức tường ánh sáng kịch liệt chấn động lại vững vàng ngăn cản ở ngoài ngụy bất khí đế bảo phất một cái một sợi đế bi từ bức tường ánh sáng tràn ra ngoài phốc thử phúc thử chư chuẩn đế tất cả đều miệm phun đế huyết như gặp phải gặp vô thượng đà kích quá cường đại quá c từ h xưa đến nay thứ nhất đế đế uy quá minh mông chúng chuẩn đế đế run sợ lật bắt đầu cảm thấy sợ hãi đây là hướng tới bản năng phản ứng bọn hắn đồng thời tao n ộ đà kích đế tổ lao nhân h o à n hốt rất nhỏ phất tay á o chính là vô thượng đà kích uy năng cỡ này quá kinh thế hai tục khiến người ta cảm thấy e ngại chúng chuẩn đế đúng có cực đạo đế binh phòng ngự nhưng như vậy bị nắm quả thực không thể tưởng tượng nổi tam sinh đại đế cung luân hồi địa phủ kiếm đế cung hôn nội đế tộc ổ cự linh t ộ tuyên cổ đế cung bảy cự đầu người cũng bị một kích này đánh n g ộ cái này cùng bọn hắn suy nghĩ hoàn toàn khác biệt đây không phải là đế uy m ư ờ i hai đôi khuy thiên hổ yêu nhiều vũ mị đôi mắt đ ô n g nhiên sóng biết r ậ p r ở n mười thủ h u n g long quay đầu ngắm nhìn quên tiên vận hiển hóa ngày đó sao mười hai đôi khuy thiên c a o nói ra mười thủ h u n g long có phản ứng đột nhiên mà quay đầu lại lần nữa thăm dò và hôn đột h ả i tài chiến chúng chuẩn đế một bên thổ huyết một bên hét lớn ván đại đóng tuyển không đường vối lui chỉ có t ử chiến bọn hắn lại tế luyện cực đạo đế binh h i ể n hóa đại đế với tượng ngụy bất khí chắc tay đạm mạc nhìn chăm chú lên tiên đạo kiếm như ánh sáng xuyên thủng hư vô chặt đứt long đạo đồ hiển hóa bất diệt trần lòng một kiếm đánh xuyên lao hắc long đầu lâu lưu lại một đạo bất d i ệ t vết thương lên tiếng lao hắc long hét thảm một tiếng trực tiếp chết đi khó mà phục sinh một đầu mấy trăm vạn trượng thân rồng hoành hiện lên tại vỡ vụn thiên địa c h u n g vậy giống như đế kim tuyên khắc đế văn đại đạo đắp lên t ỏ a sáng tùy ý hủy diệt phong bạo điên cột u phá bắn ra sáng chói hỏa diễm ánh sao cái kêu một đạo bất diệt thương miệng không ngừng toát ra huyết dịch chạy xuôi thành dòng lũ làm cho người lấy làm kỳ chính là nó thân rồng chuẩn đế đại đạo bản nguyên cùng long huyết bản nguyên đồng đều bảo tồn hoàn chỉnh đây là ngụy bất khí tận lực mà làm trên địa cầu mấy tên tiểu tử kia tắm rửa lao hắc long long huyết long nguyên mới có thể đi vào một bước kích phát h ăn đế đạo huyết mạch nấu luyện chiến lược chân chính làm đến chiến lược vô cùng quét ngang thiên địa lực áp thời đại p h ố c thử kiếm đế nữ bị một kiếm đ e o đầu vết thương đồng dạng không cách nào khép lại tiên văn ngược dòng tìm hiểu lấy nàng hết thầy tuế nguyệt dấu vết không chỉ có chém chết nàng dấu chân càng đem vận mệnh của nàng mảnh vỡ xóa bỏ từ đây không còn tồn tại đế huyết như suối phun vẫy xuống thiên vũ mỗi một giọt đều chất chứa phi phàm đế có thể nhất đại nữ chết thấy cảnh này trực khiếu người sợ hãi kiếm đế、nữ. nhưng hôm nay bị như vậy chém xuống một kiếm đầu lâu hết thời tuyệt đại phương hoa triệt để tan thành mây khói kiếm đế cung cường giả tất cả đều sắc mặt tái nhợt đây là kiếm đế đế huyết huyết mạch đúng kiếm đế cung duy nhất chuẩn đế ủy vào nàng chết đi biểu thị kiếm đế cung thai nạn bắt đầu lao hắc long chết rồi kiếm đế nữ cũng đã chết thế lực khắp nơi ngừng thở đó là tiên binh s á t lực có thể trực tiếp giết chết hết thầy sinh linh cổ lão vàng dược tự nhân vị lai c h u ẩ n đế cổ minh tôn cũng bị dọa chưa chạm đến táng thiên đại đế ô n g tay h áo một góc mà bọn hắn đau khổ dãy ruột lại bị liên giết sạch hai tên c h u ẩ n đế cũng đều biết đế uy kinh khủng rời khỏi nơi này đem hắn đánh vào hư vô hàng vũ c h u ẩ n đế kinh hoàng đây là bọn hắn cuối cùng đường lui g i ế t không chết táng thiên đại đế chỉ có thể dùng vĩnh sinh k i ế p ngục đem hắn trục xuất tới không biết tên trường hạ nhường hắn vĩnh cự mê thất hôn đồn đế tộc trần đế bắt đầu chạy đi vị lai trần đế cổ minh tôn cũng không muốn đánh loạn cổ đế thổ tam c h u ẩ n đế nguyên thổ lao thánh linh đại diễn thiên giới diễn tiên tôn tuế nguyện đạo tổ cả đám đều n ử a đường bỏ cuộc đã làm lựa chọn liền nên chuẩn bị kỹ càng đại giới ngụy bất khí đế âm v a n g lên hắn nâng lên một cái tay một đạo tiên văn bay ra ầm ầm tưởng phải thoát đi chúng c h u ẩ n đế đế khu mãnh liệt rung động trực tiếp bị ép quỳ xuống liên tiên binh phòng ngự vị lai c h u ẩ n đế cổ minh tôn cổ lão vàng dực cự nhân cũng không ngoại lệ toàn bộ bị chấn áp cự đạo đế văn cũng đỡ không nổi tiên văn mang theo vô địch chi vi phản thất đúng một loại khác siêu thoát t ự c hạn sức mạnh đối huyết mạch của bọn đ đều tiến hành toàn phương vị áp chế không cách nào chống lại tiên thiên văn tiên khí tức vị lai chuẩn đế cổ minh tôn nhóm cường giả đế run sợ lật bên ngoài ngắm nhìn chúng cường cũng hô hấp ngưng trệ bị chấn động chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng lâm vào thất thần thoáng động tay lại chấn tất cả chuẩn đế tiên minh cũng khó có thể ngăn cản cái này là bực nào thủ đoạn đây là thành đế giả sao đưa tay chấn áp náo động đây là cái gì độ cao có thành cựu đế dấu hiệu tiên vũ đạo chủ phi thường rung động hắn lấy vì chính mình đủ tiếp gần thành đế giả đổi lại là hắn đối mặt một vị chuẩn đế mang theo tiên minh tuyệt đối không chống lại được nhưng vị này đế quân lại đưa tay c h ấ n áp sao không cứ gọi người bất lực kể từ hôm nay các ngươi thế lực phía sau sẽ tại vô tận thống khổ dãy rủa cha tấn trung luân hồi không sống không chết đây là các ngươi cần muốn trả ra đại giới ngụy bất khí miệng p h u n phán quyết chi n ô n không không hôn nội đế t ộ c trung tất cả tộc nhân hoảng sợ kêu to đế quân chúng ta biết sai rồi tuyên b ổ đế cung đế tử hoảng sợ cái t ê n một vị chuẩn đế cũng lâm vào trong sự sợ hãi đại đế chi n ô n cũng không đáng sợ đáng sợ đúng táng thiên đại đế lời nói đem nguyền rủa bản nguyên đại đạo hòa vào đắt h â n hắn n ô n xuất phát ủy một câu chính là người đền rủa chúng ta xong nguyên thổ sinh linh bất lực tuyệt vọng đây là đáng sợ nhất trừng trị loạn cổ đế thổ kiếm đế cung đại diễn thiên giới mỗi người thế l ự c người đột nhiên mà quỳ xuống luân hồi trong địa phủ cổ minh hoàng chấu mắt buốc lên huyết khó mà tiếp nhận cái giá như thế này đây là lỗi của chúng ta loạn cổ đế thổ tam chuẩn đế hối hận trận này chiến đều là thiêu thân lao đầu vào lửa tự chịu diệt vong chịu chết chi chiến cái này đại giới thật là đáng sợ ngụy bất khí đạm mạc như thường không có lắng nghe những n à y hối hận tiên đạo kiếm xuyên thẳng qua đem từng tôn chuẩn đế gặp bỏ thương sinh chỉ gặp hắn thành đế lại không biết hắn tiến hóa đem bước vào thời cổ đế giả chỗ vô tận kỷ nguyên mà không được chân tiên c h i cảnh sớm tại cực đạo c h i hậu phóng ra con đường mới cũng đi rất dài một đoạn muốn xóa bỏ bọn hắn bất quá trong n g á y mắt chỉ bất quá bảo tồn bọn hắn đế nguyên mới nghe đến bọn hắn r ô n g dài hắn thu lấy cực đạo đế binh lao thánh linh chết rồi diễn thiên tôn chết rồi tuế n g u y ệ t đạo tổ cũng đã chết từng kiện rơi trên tay có thời cổ đế giả đế đạo là cấn chỉ cần những n à y đại đế trở về những n à y cực đạo đế binh bất luận tại hà trong tay người đều sẽ trở về đến trên tay bọn họ bất quá rơi vào trong tay hắn những n à y đế đạo l à c ấn tịnh không đủ thành đạo tiên văn dung luyện lấy đế binh chất liệu cho dù không phải tiên binh cũng so với đế binh càn g mạnh coi như thời cổ đế giả trở về cũng khó có thể triệu hồi còn có tam sinh thạch tiểu địa phủ cùng võ tước h đây mới thực là tiên binh với hắn mà nói cũng xem là tốt trí bảo ẩm ẩm tiên binh bộc phát gột rửa tiên uy đem tiên văn ngăn cản vị lai chuẩn đế trực tiếp vỡ vụ n đế thể hóa vô tận hết u y dịch hòa vào tam sinh thạch trùng đem nó tiên uy trình độ lớn nhất cách phát đánh vỡ giới hạn phải thoát đi ra ngoài t h n g thiên đại đế chúng ta hội gặp lại cổ lão vàng rực cự người biết phạt đế thất bại c ũ ngụy c h bất nổ khí mi tâm từng đạo tiên văn tràn ngập chất chứa đại khủng bố đem bộ phát vô cùng tiên uy tam sinh thạch chấn áp hắn tay không xé ra tại hủy diệt tinh vũ trung Sẽ mở một đạo q u ỷ dị vết n ư ớ c hắn lấy đi tất cả chuẩn đế bản nguyên đem kim giáp bọn người mang ra vĩnh sinh k ế t mục tiếp theo một cái trước mắt xuất hiện tại hỗn độn hải biên giới cái này một tuyệt thế thần thông lệnh vô tận cường giả con ngươi co dù lại không cách nào hoàn hồn danh sưng siêu thoát nguyên rùa liên đại đế đều có thể vĩnh sinh tục khốn lại một chút cũng không làm khó táng thiên đại đế để cho người ta tắt lưới những n à y chuẩn đế đến chết cũng không biết nguyên lai bọn hắn hết thầy cử động như tôm tép nại nhép các ngươi lui xuống trước đi đi ngụy bất khí phất tay náo kim giáp xuất lĩnh quân đoàn toàn trở về vô tận đạo vực. Không biết tên nhìn về phía hôn độn hải c h ỗ sâu n g u y bất khí hơi cảm ứng về sau một bước bước vào trong đó chương một trăm ba mươi hai không biết tên trường hà sinh linh không biết tên trường hà nghe đồn đúng vũ trụ quy khư c h i hà bắt đầu hướng hôn độn điểm cuối cùng thời gian tuế n g u y ệ n ở nơi đó đều ở trong đó luân hồi không ngừng đến nào không có bất kỳ cái gì phương vị căn cứ cổ lão ghi chép đây là một đầu tiết lộ dọc theo quy khư c h i hà mà đi có thể thông hướng chân tiên chỗ ở như tuyên cổ đại đế hôn độn đại đế tinh thần đại đế đều tìm kiếm qua bọn hắn biến mất phải trăng cùng nơi này có quan hệ một mực là bí mật đoàn không ai có thể nhìn trộn được chân tướng một khi xâm nhập đem sẽ bị lạc trong đó cổ lão cựu linh nhất tộc bị khu trục đi vào nếu không phải tinh thần tộc triệu h á n khả năng vĩnh viễn cũng không tìm tới phương vị trở về không biết tên trường hà một cái nào đó khu vực thần bí thư không như thể lưu như thế tại bất quy tắc lưu động tiến vào bên trong rất dễ dàng bị kéo r ô i biến hình theo thể lưu cùng một chỗ bị cực hạn xe rách một vị cổ lão vàng rực cự nhân từ trong đó đi ra bảy tên cựu linh thủ lĩnh theo sau l ư n g đi ra bọn hắn khí tức suy yếu quá nhiều lại giữ lại đế huyết bản nguyên thần kỳ huyền diệu đây chính là thứ hai vận mệnh dù là bị triệt để c h ấ n sát từ thuế nguyệt quang ảnh trung xóa đi dấu vết cũng có thể từ nơi này xuống tới bọn hắn nhìn phương xa đó là một chỗ t ĩ n h m ị n h không gian nhìn xem giống như là một bức tranh nhưng lại chân thực tồn tại trong đó ngồi xếp bằng một bộ xương khô nó tồn tại ở này đã cực kỳ lâu tại cái này không có thời gian khái niệm địa phương phản phát hắn đúng vĩnh sinh trường tồn đây cũng là cựu linh nhất tộc một mực tìm kiếm cái kia không biết tên sinh linh hắn có sinh mệnh chỉ là từ đầu đến cuối đều không có một chút ba động giống như là hãm sâu trạng thái nào đó một mực ngủ say cựu linh nhất tộc hoài nghi đây là một vị yên lạc tiên bởi vì Thiên bởi i vì từ này, tranh, cựu linh nhất tộc truyền thừa mảnh vỡ chung bọn hắn mơ hồ cảm giác trong tương lai một ngày nào đó đem phát sinh đáng sợ tai nạn hội tác động đến bất luận cái gì một châu ngóc ngách bọn hắn nghĩ ra được tên này sinh linh phù hộ bọn hắn truyền thừa mảnh vỡ bên trong cảm giác trên thực tế là thời cổ đế giả chỗ tìm kiếm bí ẩn mười vạn năm trước nhân hoàng tựa hồ từ một nơi nào đó biết không ít sự tình mới cắt đ ứ t và cổ nhường vô tận đạo vực trờ lâm vào mạn pháp thời đại sau đó biến mất không thấy gì nữa đến tột cùng đúng vì cái gì không thể nào biết được chỉ biết là hết t h ờ i chỉ hướng đều quay chung quanh những n à y bí ẩn ông một đạo tiên quang rơi vào nơi đây cổ lão vàng rực cự nhân cùng bảy tên cựu linh thủ lĩnh quay đầu nhìn một cái rõ ràng là tiên binh võ thước nó xẹt qua trường h ạ chui vào t ĩ n h m ị n h không gian thành trong bức họa một điểm tổ của ông một đạo đế ảnh g i n g lâm đế uy hạo đãng lập tức nhường bảy tên cổ lão c ự linh thủ lĩnh sắc mặt c ự biến táng thiên đại đế cổ lão vàng dực cự nhân hoảng sợ hoàn toàn không nghĩ tới táng thiên đại đế hội chuẩn sắc tìm tới vị trí của bọn hắn tại đầu này không biết tên trường hà trung trên giới cùng bát phương không có độ rộng chiều rộng tiến vào liền sẽ bị lạc dù là thành đế giả không có đế đạo cảm ứng cũng khó có thể tìm đúng cái này không biết tên trường hà hướng chạy ngụy bất khí cũng không để ý tới những n à y cựu linh mà là nhìn về phía t ĩ n h mịch không gian cái kia một bộ s ư ơ n g khô chấm một mực hiếu kỳ cổ cựu linh nhất tộc vì sao có thể tại đầu này quy khư trường hà bên trong bảo t ồ lại xem ra là kiệt tác của ngươi ngụy bất khí nhàn nhạt nói ra một cái tên tuyên cổ đại đế cổ lão vàng dự cự c nhân cùng bảy cái cựu linh thủ lĩnh nghe đến lời này giống như rực rỡ dương con ngươi phóng đại thông suốt nhìn về phía không biết tên sinh linh không có khả năng một tên cựu linh thủ lĩnh không tin chúng ta cùng tên u y cổ đại đế quyết đấu qua chính là bị hắn đánh vào đầu này không biết tên trường hà bên trong hắn làm sao có thể sẽ còn giúp chúng ta ngươi tiểu bối này thật là khiến người ngạc nhiên cái này không biết tên sinh linh đột nhiên mở miệng thanh âm chẳng h ẳ n lại lộ ra vô tận đế bi tuyên cổ đại đế làm sao có thể đúng ngươi cứ việc thanh âm c h ẳ n hạn cổ lão vàng dự cự người vẫn là nghe được chính là tuyên cổ đại đế đáng chết cái này vàng dự cự nhân lâm vào phẫn nộ cảm giác được cực lớn lừa gạt cổ lão cựu linh nhất tộc bị hắn đùa nghịch xoay quanh n g u y bất khí đế lông mày nặng nề g h tính toán đến chấm trên thân ngươi dã tâm không nhỏ xem ra ngươi biết rất nhiều chuyện bộ xương khôn này thanh em lộ ra ngoài ý muốn đế đạo lạc ấn từ trong bức họa khôi phục sinh mệnh lực dần dần tràn đầy đây hết thể đúng là tên u y cổ đại đế tính toán lợi dụng tinh thần đại đế bản nguyên dẫn cổ lão c ự linh nhất tộc trở về giết sạch táng thiên đại đế hoặc là đem táng thiên đại đế kéo vào này quy khư trường hà bên trong bởi vì hắn yêu cầu táng thiên đại đế đế đạo bản nguyên vĩnh sinh k i ế p mục thứ hai vận mệnh tiên binh võ thức đều là thủ đoạn của hắn đúng có thể giết chết vừa chứng đạo thành đế giả thậm chí đế niệm ý chí cũng tại trong cõi u minh điều khiển cổ lão cựu linh nhất tộc chỉ bất qua tính toán lại sâu cuối cùng không lường trước ngụy bất khí c ư ờ n g đại vượt qua thời cổ đế giả rất rất nhiều Hử! khí khinh hử hồn tách đánh thành Ngụy cùng nguy giả bất miệt một cốt cái, rời, cắp đế đế đế đạo Cổ cựu lao l i không nhất tộc mấy l phải vẽ vời c h ò thêm chuyện ra ngụy bất khí nhìn xem tĩnh mịch không gian đây là một chương sụp đổ vì hai triệu mặt phản bức tranh lấy loại phương thức này ẩn tàng đế đạo không giống như là cố ý giấu giếm cựu linh nhất tộc ngươi đúng muốn biết thời cổ đế giả biến mất nguyên nhân a tuyên cổ đại đế biết ngụy bất khí mục đích hắn đúng sợ chết vàng dự c ử nhân phẫn nộ nói biết sẽ có đại tha nạn giáng lâm cho nên trốn ở chỗ này giờ này k h ắ c này như cựu linh nhất tộc còn không biết phía sau tính toán vậy thì thật là thật đáng buồn ta cựu linh nhất tộc bị tuế nguyệt bỏ qua tao nộ đại đế đ ặ kích đều là bởi vì biết cái này một cái bí ẩn mới bị bóp chết huyết mạch cắt đức truyền thừa mảnh vỡ ký ức ngươi chính là lợi dụng ta cựu linh nhất tộc điểm này nghe được cựu linh tự thuật ngụy bất k h i đế lông m ả n h ngưng lại đại thai nạn giáng lâm hắn vượt qua tuyến nguyệt thăm dò hơn người hoàng đại đế cùng thời cổ đế giả một số dấu vết cũng đã được nghe nói một điểm liên quan tới đại thai nạn sự tình nhưng bị phong dấu rất bí ẩn viết quá ít thời cổ đế giả biến mất có liên quan với đó hoặc là cùng cấm khu tâm hải hư vô thông đạo một chỗ khác vị diện có quan hệ mà loại kia kỳ dị ánh sáng tạo thành sinh linh quỷ dị biến hóa cũng xuất hiện ở địa cầu địa cầu vị trí đại vũ trụ tại mệnh vận trưởng hà chúng chết đi to lớn dùng cái này suy đoán một chỗ khác vị diện kia chiều dậu vượt ngang vận mệnh một bầy kiến hôi nếu không phải bản đế bảo đảm n g ư ơ i nhất tộc hà có thể tồn tại đến hôm nay tuyên cổ đại đế lạnh m i ệ t không có hắn bảo trụ cựu linh nhất tộc sớm bị đại đế xóa bỏ tại thời gian phế tích bên trong ngụy bất khí đối cựu linh nhất tộc cũng không thèm để ý tiếp tục cùng tuyên cổ đại đế đối thoại bọn hắn sắp trở về cho nên c h ố m đối bọn hắn biến mất chi bí cũng không muốn truy đến cùng bất quá c h ấ m hiếu kỳ các ngươi truy tìm tiên dấu chân có thể tìm được chân tiên thế giới hoặc là nói đầu này u y khư tri hà đúng thông hướng chân tiên chỗ ở tiết lộ hắn không trực tiếp hỏi tâm hại thông đạo một chỗ khác vị diện hắn sớm đi vào tiên cảnh giới chỉ có chất tiên mới có thể gây nên hứng thú của hắn tiên đúng tồn tại về phần quy khư c h i hà tuyên cổ đại đế đế cốt đông nhiên n g ầ n đầu cũng không nói tiếp tựa hồ cố ý dấu diếm tiên binh võ thức bắn ra vốn c o tiên uy từ t ĩ n h mịch trong bức họa gột rửa mà ra đông nhiên hướng ngụy bất khí tập kích tới một sợi tiên quang từ ngụy bất khí mi tâm nở rộ và n h kinh thế va chạm thiên văn người sơ thành đạo làm sao lại nắm giữ tiên văn tuyên cổ đại đế thanh âm lộ ra đ ộ n dung cổ lão vàng dực cự nhân cùng bảy cái cựu linh thủ lính kẹp ở hai tôn đại đế ở giữa lộ ra nhỏ bé không chịu nổi nhưng bọn hắn không cam lòng bị tuyên cổ đại đế điều khiển nhiều như vậy năm tháng so với đối địch táng thiên đại đế bọn hắn càng hận hơn tuyên cổ đại đế đem bọn hắn nhất tộc đ u ồ n g địch xoay quanh tại loại này địa phương quỷ quái đau khổ dày v ò bọn hắn tất cả đều phẫn nộ lựa chọn hướng tuyên cổ đại đế ra tay ông một câu ngập trời đ ế khí lại đột nhiên từ thân thể bọn họ bên trong xé rách mà ra a tám người kêu thảm đây là tuyên cổ đại đế lực lượng bọn hắn hết thời bản nguyên bị đế khí điên cuồng hấp thu ta hận a cổ lão vàng rực cự nhân không cam lòng dích o tính đi tính lại lại chỉ đúng quân cờ bị tùy ý điều khiển đồ làm áo cưới. thân thể của bọn hắn xe rách máu tươi cùng hết u y n ụ c dung nhập vào t ĩ n h mịt không gian chung đế cốt đạt được tầm bổ sinh cơ đại thịnh tuyên cổ đại đế đế cốt khống chế tiên binh võ thước thuận thế đánh một kích bị vô hình bức tường ánh sáng ngăn cản n g u y bất khí con ngón b ú n g ra thiên quang sáng chói đánh vào võ thước bên trên tầm ẩm cái này quy khư c h i hà chấn động kịch liệt b ộ c phát đáng sợ đại chiến gian giác cái kia hai triệu mặt p h ẳ n trạng cấm kỵ không gian bị đánh xuyên đế cốt dạng nứt thiên binh võ thước tiên quang h m đạo cái này một bức tranh bàn không gian bắt đầu trốn vào quy khư tri hà chỗ càng s nếu ngươi đế b u ồ n trở về có lẽ có thể ngăn cản chấm nửa chiêu đáng tiếc một bộ xương k h ô thôi ngụy bất khí xé mở mệnh vận trường hà từ một chỗ khác một kích đánh ra tới t ĩ n h mình không gian đại diện tích x é rách ngươi đến cùng đạt tới cảnh giới gì đây là tiên k h í tức ngươi làm như thế nào tuyên cổ đại đế đế cốt kinh sợ đế cốt băng nát thành bột mịn những n à y bột mịn bị bức tranh quét sạch hướng không biết tên khu vực trốn chạy mà đi thiên binh võ thức bị lưu lại kinh hỏi thanh â m lâu dài q u a n quẩn hồi lâu ngụy bất khí sẽ rách mệnh vận trường hà n h ả ra giới hạn trở lại hôn đột hải không biết tên trường hà trung phát sinh từng màn không người biết được. nhưng nhìn đến tiên binh võ thức bị câu cầm chư giới cường giả đều biết cái chỗ kia ngăn không được vị này đế quân ngụy bất khí nhập một chuyến luân hồi địa phủ chém giết cổ minh hoàng đem tiểu địa phủ thu lấy đem những thế lực này cường giả toàn bộ chém giết một lần hắn muốn tại trở lại địa cầu trước trước phải đem những này không ổn định nhân tố toàn bộ xóa đi xem ra những người này đúng thật tìm được tiên dấu chân biết hơn bị mai táng tại kỷ nguyên phế tích hạ bí ẩn ngụy bất khí đế niệm nhìn xem trong tâm hải hư vô trống g i n g nhân hoàng đại đế tại chặt đức đạo nguyên dẫn xuất mặt pháp thời đại về sau từng làm ra qua cảnh cáo đừng cho thời cổ đế giả trở về có lẽ chính là cùng cựu linh trong miệng đại tha i nạn có quan hệ bất quá đủ loại dấu hiệu đều cho thấy thời cổ đế giả đem trở về tuyên cổ đại đế tại đầu này quy khư chi hà trung lưu lại một bộ đế cốt tính kế chư thời đại chỉ vì cướp đoạt đế đạo bản nguyên đế hồn biến mất khẳng định bởi vì ở trong đó một loại nào đó biến cố cho tới bây giờ hắn vẫn như c ũ lựa chọn dầu diếm không có lộ ra những sự tình này sẽ không quá tiểu được rồi tạm thời là không nổi s ó m lớn ngụy bất khí lười nhác thôi diễn thu tiểu ngữ nhà đầu kia dẫn dắt vận mệnh chiếu giỏi hắn cảm nộ vô tận vận mệnh cùng đại thiên thiên đạo tiên kinh đi vào tiên cảnh giới đến loại cảnh giới nào liên hắn chính mình đều không có rõ ràng nhận biết chỉ biết là tại đầu này con đường mới bên trên hắn đi thật lâu rất dài nên trở lại địa cầu ngụy bất khí ngưng một đạo tiên văn phong tỏa cấm khu tâm hải mới trở về táng thiên tiên cung Trước những g Đại Tư t á Cái i mới người? cao gì tính trí n h ngày qua địa cầu nhân loại phản công tiến vào hồi cối bắt đầu tiến công địa cầu bên ngoài khu vực địa cầu hóa đại lục rộng lớn vô biên cùng số một số hai chờ tinh thổ đụng vào nhau một bộ phận vạn tộc người liền thân ở trong đó tuy biết hoa hạ biến hóa nghiêng trời lệch đất nhưng bọn hắn không có thoát đi thế sống chết cũng phải cắm rễ ở đạo này rượu chi địa đây là bọn hắn phía sau cường giả chỗ hạ đạt từ mệnh lệnh rất nhiều hoa hạ giới chủ tuần s á t ngân h à phát hiện ngân h à biến hóa quá huyền rượu đến áo phảng phất có sinh mệnh như thế không ngừng đồng hóa hấp thu đụng vào nhau hỗn độn một mực hướng ngoại bành trướng diện tích càng rộng lớn cứ thế mãi hội càng lúc càng rộng mậu vâng ẩn làm người ta nhìn mà than thở linh khí đạo vận lại nồng đậm mấy lần đại đ ạ o diễn hóa quy tắc trật tự quy tắc trật tự bên trong vô lượng pháp tác giải tiến tới diễn hóa thiên địa bàn nguyên tại loại này biến hóa kỳ diệu chung rất nhiều đạo thế s á t biến cố này nhận biết ẩn càng nồng hậu dày đặc lòng tham lam ngày càng gia tăng m ã y liệt ba ngàn đại đạo thụ dẫn dắt mà ngưng tụ hôn đột bản nguyên vũ trụ hướng nơi này lưu động đây là một khối mới sinh mông mội vô thượng đạo tràng trong đại vũ trụ có thể sinh ra một khối giá trị vô lượng nhưng ẩn dưỡng vô tận cường giả có cổ lão cường giả kích động nếu không phải thần quan thực lực không biết có cường thế chiếm lấy suy nghĩ một ít tồn tại càng có kích động tri tâm nơi này tin tức đã chuyển về thương cổ đại vũ trụ cổ lão cầm kỵ cường giả cùng siêu thoát đám người nhất định sẽ tâm động những tồn tại này g á n g lâm dù cho táng thiên đại đế tr đối mặt cấm kỵ người cùng siêu thoát người chỉ sợ cũng đến ước lượng một hai lan quang đạo quân vẫn đứng tại giới hạn bên trên đạo niệm thăm dò lấy biến hóa hạch tâm địa cầu nơi đó đạo vận mới là toàn bộ ngân hà nồng nặc nhất chi đ ị a hắn ánh mắt nóng bỏng do dự mãi một bước bước vào địa cầu chi đ ị a cứ việc thanh t h ế không lớn trên thân cường đại đạo ngấn chi khí bị thu lại nhưng lão thiên sư bọn người cũng có cảm giác nhao nhao bay lên k h ô n g t r ú n g đem người tới khóa chặn ừ bị phát giác về sau lan quang đạo quân lệnh hừ một tiếng tiếng như kinh lôi chấn người thổ huyết đạo ngân cọ rửa thiên đ i ệ kích thích địa cầu phong bạo đạo vận v ậ rửa người hoa bị kinh động diệp ngưng nhìn mà đi bất quá so sánh lẫn nhau trước đó bọn hắn lúc này thực lực tăng lên có thể tiếp nhận loại này cường đại đạo uy vạn tộc có cường già r ế t tiến đến ngụy ra đám người nhất niệm cảm giác nhao nhao như mày người tới cường đại đúng bọn hắn chỗ chưa thấy qua mời tiểu chủ nhóm c h ờ một lát một lát tiểu thần quan chu tinh chắp tay về sau bước vào hư không xuất hiện vụ lam quan g đạo quân t i ế n cung lam quan g đạo quân cảm giác người tới đạo niệm phong tỏa t ứ phương từng sợi đạo ngân vờn quanh quanh thân đạo ngân dẫn dắt chỗ nở dộ sáng trói thần hy có lôi quang diệu thế cũng có dị thú gào thét đối mặt tên này tiểu thần quan l a m quang đạo quân cũng không e ngại lần này một là thân ở địa cầu bản thân cảm ứng trong đó đạo vận hai là tưởng thử một lần tên này thần quan đứng tại một tòa thần nhạc thượng tôn ngộ không tính tính nhìn chăm chú lên biết đạo l a m quang đạo quân đúng đạo quân cường giả nhưng hiếu kỳ tên này thần quan cảnh giới tuy chỉ đúng tiểu thần quan nhưng cũng là tại táng thiên tiên cung trung phụng dưỡng đại đế khả cư này nhưng phỏng đoán táng thiên đại đế độ cao hoa hạ các cư này nhưng phỏng đoán táng thiên đại đế độ cao h o hạ cư n à nhưng phỏng đoán yên lặng quan sát bởi vì đế h i ế u m việc nặng thủ hộ linh như thủy hoàng bá vương hạ vũ sắt t h ầ n bạch khởi trang chu lao tử thành canh đế trụ văn vương binh tổ khương tử nha từng vị thiên cổ kỳ nhân lịch sử danh lưu cũng đứng ở trên bầu trời nhìn chăm chú lên thần quan đây là tiếp cận nhất ngụy gia thái gia nhân vật hắn là cấp bậc gì cái này ngược lại không ai biết được nhưng hắn mạnh bao nhiêu nhưng lại làm kẻ khác hiếu kỳ cùng chờ mong hắn cũng ngưng luyện đạo ngân nhưng cảnh giới khó mà n ắ m lấy một trận chiến này có đánh cái nào đó tộc giới lối ra lôi vực đạo quân lạng yên chú ý lấy vị này thần quan thực lực thôi diễn táng thiên đại đế cảnh giới làm tốt tranh đoạt cái này một mảnh đạo diệu tri địa làm chuẩy đối một trận chiến、này. hắn đồng dạng trờ mong tính mạng của hắn tinh khí cực độ tràn đầy một thân huyết khí tuyệt không phải đạo quân có thể so sánh bên người tên kia nữ đạo quân hơi có cảm giác hơi có vẻ ngưng trọng nàng kêu ngàn linh đạo quân chỗ ngưng tụ sinh m ệ n h đạo ngân đối với sinh mạng cảm giác phi thường nhạy cảm ở tên này thần q u a n trên thân có chút không giống phát hiện không thể không làm ra nhắc nhở lan quang đạo quân mới là đạo quân trung kỳ đạo ngân ngưng luyện còn chưa tuyên khắc tại thể ngưng tụ thành đạo thể sinh m ệ n g tinh khí khẳng định yếu rất nhiều lôi vực đạo quân có không đồng dạng cách nhìn tên này thần quân có thể là đạo quân đình phong Uy h i ế trong tinh vực tinh không thần tộc thủy tổ hỏi thăm tinh hà đạo quân đạo quân tên này thần quan cảnh giới cùng ngài giống nhau sao tinh hà đạo quân do một đầu rộng lớn hôn độn tinh hà thành linh thân cận bản nguyên vũ trụ đối rất nhiều cảm giác phi thường khắc sâu bây giờ đã là đạo quân đình p h o n g như tên này thần quân cũng là đạo quân hắn định có thể biết được hắn đạo ý khí tức thu liễm cực cao sẽ không thua b ộ t quân tinh hà đạo quân không làm được phán đoán đây mới là đáng sợ nhất hoặc là đối phương nắm giữ cường đại thần t h ô n g hoặc là thực lực viễn siêu đạo quân mới sẽ như thế đế la thủy tổ thiên tri tổ trợ cũng dùng thủy tổ chi niệm trong bóng tối nhìn trộm phản phất đàn sói nhìn trộm một tảng mỡ dày thèm nhanh chảy nước miếng chỉ kém thăm dỏ ra trông co t ạ i táng thiên đại đế trở về trước đem ngân hà chứng cứ chờ táng thiên đại đế trở về do thương cổ đại vũ trụ siêu thoát người đối phó cái này một cái đạo diệu chi địa liền rơi trên tay bọn họ chủ yếu hơn chính là muốn đuổi tại vũ trụ vượt sâu những người kia trở về trước t r ư ớ chiếm c cứ chủ đạo đạo h ư u giới này rộng lớn không phải nhất tộc n h â n cư có thể nhường ra một chỗ làm tâm đạo quân trực tiếp mở miệng m u ố n muốn trước thăm dò thần quan lực lượng chu tinh có thể vào tiên cung phục dưỡng tự có kiến thức đội ý đồ của người nọ rõ như lòng bàn tay thấy người này làm càng như thế hắn lông mày nhữ lại lạnh lùng nói sơ ng ngân cũng xứng cùng bản quan bàn điều kiện Vô tận đạo vẫn ngưng tụ, hữu i n ngân dòng hóa đạo bản n quân g ngưng h i ệ m vô tận ý cùng ngươi đối địch lan quang đạo quân kính quát một tiếng nhưng phía sau một ngụm xanh thảm động thiên đã hiển hóa bắn ra lộng lây nhất đạo diệt ánh sáng trực tiếp đánh về phía tiểu thần quan chu tinh phá diệt thương k h u n g sẽ rách tứ phương h ừ chu tinh cực nó miệt thị một bàn tay vua tới đạo diệt ánh sáng như dòng lũ bên trong một chiếc thuyền con không có ý nghĩa khoảng cách trôn vùi lan quang đạo quân đã nhảy lên trở ra t h ư ơ n g giới hạn nhập khẩu bỏ chạy muốn chạy trốn chu tinh nhị chỉ khép lại thương giới nhập khẩu chỗ từng đầu như cổ truyện xiềng xích đạo ngân dây chuyền đan sen tung hành đem nó phong tỏa thân ở nhập khẩu thương vũ thủy tổ cùng lôi tổ dọa đến hồn bất phù thể lan quang đạo quân thể nội sông ra hai cái cổ lão đạo văn hóa hai thế giới hình thành ngắn mũi phong tỏa một kích đánh xuyên qua phong tỏa t hướng trong đó chui vào trong đó hai cái thủy tổ thần lực bộc phát đi theo phía sau chu tinh một chỉ đánh xuyên lương giới đạo trụ như thế gian đáng sợ nhất sát phạt một hơi xuyên qua thương vũ thủy tổ thủy tổ chi thể một thân tổ huyết khắp t u n g t vé trời cao thần quân tham hạ thương vũ thủy tổ tuyệt vọng la lên chu tinh một bước na di trực tiếp hái thương vũ thủy tổ đầu lâu bước vào thương giới bên trong thương vũ thủy tổ một nửa thân thể tàn phế từ thiên cung rơi xuống tại dây núi thủy tổ chi huyết chạy x ô i thành sống huyết dịch không làm huyết khí ngập trời như khe núi chi sương ngủ, kéo dài không tiêu tan hoa hạ t r ú n g cường toàn sợ ngây người tôn nộ không cảm thấy rung động cảnh giới của người nọ sớm siêu việt đạo quân đến trí thánh thủy tổ đã vậy còn quá không chịu nổi một kích bị chấn sát không tới kịp rút lui lôi tộc cổ thương tộc người sắc mặt t r ắ n g bệnh chân linh bị đại lượng đột sát vẫn chưa tới để cho người ta tuyệt vọng tình trạng thủy tổ cái chết mới là đối bọn hắn tâm lý tạo thành nhất một kích trí mạng thủy tổ chính là tộc giới người sáng lập hết thời pháp tắc đạn sinh tổ nguyên lấy như vậy nhỏ bé yếu đ t tư thái bị nghiền sát cũng chặt đứt bọn hắn trong huyết mạch tất cả kiêu ngạo thật là mạnh đứng tại hoác quang trước mặt hoác khứ bệnh sợ hai thán phục không gì sánh được thắng thiên đại đế cô thật sự là càng ngày chờ mong ngươi nói đứng tại cựu châu viện không trung thủy hoàng đế doanh chính càng chờ mong lý thế dân lưu bang mấy người cũng bị chấn động rất là xúc động thương giới đại chiến kinh thế sinh linh run rẩy thương giới có không ít chủng tộc tu luyện văn minh cực cao ự c c cổ thương tộc lôi tộc cầm đầu cầm tộc sinh ra không ít thiên thần có thể đi vào vũ trụ tung hoành tinh không nhưng đối mặt trên bầu trời chém giết cầm giả bọn hắn vô cùng hoảng sợ mới đánh mấy lần thế giới đều bị xé chia năm xẻ bảy sau một hồi v ảnh một bộ đạo thi từ giới hạn hàng rào vung ra tới tất cả cường giả ngóng nhìn mà đi ánh mắt ngưng lại đây là một bộ không đầu đạo thi thinh linh chính là làm quang đạo quân đức gây đạo ngân trải rộng tàn thi đạo huyết như ánh sáng phi thường tiên diễm tán phát huyết khí hình thành từng mảnh từng mảnh xương mù mai che đậy thiên không một loại vẻ bi thương tràn ngập ảnh hưởng người ý chí làm người ta trong lòng đại sản g đây là thiên địa phản hồi biểu thị vị này ngưng luyện đạo ngân cường giả triệt để chết đi ngắn ngủi hơn tháng giới chủ chết đi chân linh chết đi thủy tổ chết đi đạo quân cũng chết đi phản phất cường giả như sâu kiến tại loại này bi thương ý cảnh giới cho dù là nhân loại cũng không hiểu thê lương cảm giác được vô tận mê mang đến cùng thực lực như thế nào mới tính trí cường giả trí cao người nhà vô người ta có người rất là xúc động ngửa mặt lên trời mà thán ngụy gia thái ra ngài thật sự là không lộ diện cũng đã đem chúng ta trong mắt trí cao toàn d â m không chịu nổi có cường giả đại thán ngửa mặt trông lên thương vũ chỗ nào mới tính tối cao vị này táng thiên đại đế thật làm cho ta l á o tôn cũng tò mò tôn nộ g không cũng là phát lên nồng đậm lòng hiệu kỳ ừng bỗng nhiên tôn nộ không tâm linh k h nhúc ních chuyển mắt ngưng nhìn phương xa t r ư ớ c 134, thần thoại trở về từ thương giới trở về chủ tinh chưa trở lại địa cầu trước đứng ở trên bầu trời nóng nhìn hướng mặt trời cùng mặt trăng ở giữa hư khống chân mày c a o lại đạo khí tại bốc lên có thiên thần cường giả cảm ứng được bên người khí tức biến hóa kinh hãi lao thiên sư lý tự cảnh lã châu lão đạo trưởng hoàng kỳ sơn quân năm người lực chú ý bỗng nhiên từ l à m quang đạo quân đạo thi bên trên chuyển rời đến mặt trời một bên thiên cung nơi đó có tiên quang tinh huy lập lòe thanh khí bốc lên cùng thời khắc đó núi võ đang long hồ sơn chờ đạo giáo thánh địa đạo quang đại thịnh từ khí đông lai thủ sơn đệ tử đ ả o mắt xem xét cung phụng chư thần giống hiện diệu thần quang sẽ không lại khác thường tộc cường giả dết tới đi hoa hạ người có cảm ứng nao n h a o suy đoán gần đây d ị biến liên tiếp đều là cùng vạn tộc có quan hệ phàm là một điểm biến động đại có thể cùng này thoát không khỏi liên quan ngụy gia ngụy đô bọn người đế mạch k í c h phát lượn lờ đạo sương ngủ giống như báo hiệu nhắc nhở đây là đế mạch tiên huyết bản năng đối siêu cấp cường giả có cực lớn cảm ứng gây nên coi trọng có đạo cường giả giáng lâm ngụy tiểu n ữ đứng thẳng lông mày trấn thủ tại ngụy gia hai tên hộ vệ trung một người ngưng trọng nói người đến thực lực không tầm thường tiểu chủ nhóm tạm thời không nên đi ra ngoài đế huyết cường đại khó lường càng có tiên uy giao phó vô song chiến l ự c ngạo thế hoàn vũ dẫn phát đế huyết báo động có thể thấy được người đến thực lực viễn siêu tầm thường giới hạn tuyệt không phải người bình thường nghe đến lời này ngụy đông lai tôn thục lan ngụy đông hoa bọn người sắc mặt động dùng những thủ vệ này kiến thức rộng rãi giết chân linh như giết chó hiện tại cũng như vậy thận trọng người tới cảnh giới độ cao định xa siêu việt hơn xa những hộ vệ này tiêu tiểu kiều, kiều nhìn chăm chú thương u n g đối ngụy đông hoa nói đem tiểu binh hô trở về ngụy đông hoa gật đầu lập tức đi tìm á o đảng ngụy tiểu binh ông mặt trời một bên đạo quang như hồng thư không nổi lên vợ sóng một đạo vườn quanh tinh huy lao đạo nhân c h ố n g rông hiện t h ầ n chỉ thấy thăng nhập thiên không tròm sao giống như thụ phát động tinh quang đại thịnh mê ngông khí tức kéo dài không dứt như gió xuân phất qua đại địa lao đạo nhân dâu bạc trắng tóc trắng khuôn mặt hiền lành hòa ái dễ gần tiểu thần quan chu tinh hơi nhữ mày từ trên người lao đạo nhân cảm nhận được khí tức nguy hiểm tuyệt không phải làm quang đạo quân có thể so sánh lao thiên sư bọn người càng có thể cảm thụ được ra lao đạo nhân trên người đạo diệu khí tức nguyên lai là vị này lao q u a n nhi tôn nộ không nhận ra đạo nhân này ngọc hoàng đại đế đặc xứ chứ thái bạch kim tinh mới vào ngân hà tinh tế cảm giác khuôn mặt trợ t hiện k i n h sợ lại mảnh cảm giác một đôi thâm thuy tròng mắt đột nhiên phóng đại làm sao như vậy nghiêng trời lật đất thái bạch tôn nộ g không thần hành mà đi hướng thái bạch kim tinh hô một tiếng thái bạch kim tinh hoàn hồn thấy là tôn nộ g không lập tức kinh hỏi đại thánh nơi đây đến cùng xảy ra chuyện gì cái này không nên đúng một mảnh tinh vũ sao nơi đây đã thành vô thượng đạo tràng đạo diệu sâu vô cùng đại lục thấy hôn độn t h dài hôn đồn bản nguyên vũ trụ đều hội tụ cứ thế mãi đem càng không thể tưởng tượng nổi không đợi tôn nộ không đáp lại đã thấy thiên địa trải rộng d è m châu bảo ngọc ánh sáng m ờ mịt tường thụy chi khí như thác nước treo dù xuống chiếu dọi thế gian có một ngụm đạo cảnh động thiên h i ể n hóa ngân hà động thiên h i ể n lộ tài năng thần hy như kiếm tản ra b ắ t phương từng đầu đạo ngân dây chuyển từ đó c h u i ra cấu trúc một phương tiên h đ ị a thần kiều đứng ở động thiên phía trước t h ả i phượng cùng thần long vân quanh một vị người mặc ngự bào nhân vật cái thế đi đến thần kiều đến huyền trí cao tiên thần đạo khí giải thiên đ ị a cổ cấp trí tôn cường giả chu tinh thần sắc đại trấn đây là đắc đạo người khí tức trên thân so với cổ lao trí tôn càng cường đại đúng một vị cường giả chân chính cổ lao trí tôn đã khác đại đạo nhìn trộm thời gian trường hà. thông h i ể u vũ trụ hỗn độn quy tắc trật tự điều động đại đạo chi lực hóa thành vô thượng sát phạt xé rách thời không chính là kinh diễm thời đại sáng trói nhân vật xem ra đế quân bệ hạ cố hương cũng có phi phạm đại năng giả chu tinh lòng có đề phòng còn không biết người này địch bạn tâm ý hắn chưa mạo hiểm đây mới thật sự là cường đại làm cho người bản năng tưởng phải quy lạy có thiên thần cường giả c h ấ n kinh đây là bọn hắn lần thứ hai có loại bản năng này cảm giác lần đầu tiên là bắt nguồn từ ngụy gia tiểu cô nương triệu hoàng đế ảnh trí cao cảm giác tuyệt đại cảm giác quá kinh diễm lòng người không có bất kỳ cái gì kháng cự tâm ý chỉ nghị cùng bày hắn đây là ngụy gia thái g i a sao có người hỏi thăm không không phải có người lúc này phản bác hoàn toàn là hai loại cảm thụ vị này nhân vật cái thế trên thân chỉ là nói khí phách hơi thở trí cao vô thượng ngụy gia thái g i a thân là táng thiên đại đế đó là một cái bóng một sợi khí tước đều có một loại đại đạo tôn lên lẫn nhau trí cao cùng vĩ đại hoàn toàn khác biệt ông hoa hạ các đạo dạy tri địa đạo quang ngút trời hương hỏa thần lực tiếp dẫn mà đi đây là lao thiên sư ngóng nhìn hết thầy có suy đoán hắn động nhiên chỉnh lý đạo ý chắp tay thi lễ lễ bái long hổ sơn trương phụng sơn bãi kiến đạo tôn đây là trở về thần thoại thời đại nhân vật đúng đạo giáo cung phụng thần linh bên trong nào đó một vị rất nhiều đạo giáo đệ tử cũng nhao nhao chắp tay thi lễ đây là thần thoại thời đại đạo giáo thần linh sao rất nhiều cường giả phấn chấn không gì sánh được trước có tôn ngộ không sau có thần thoại thời đại nhân vật trở về không k h ô nói g n rõ thần thoại thời đại chính đi vào thế giới hiện thực không nghĩ tới huyền đô đại pháp sư lại cũng quay về rồi một đoàn thanh khí đạo hoa bay vào ngân hạ sát na phương hoa nở rộ một tên b e o kiếm đạo nhân g á n g lâm lại là một vị cổ lao trí tôn chu tinh thần sắc đại động loại này cường thịnh khí tức thậm chí sắp tiếp cận thái cổ hoàng giả đúng bọn hắn trở về mặt trời trong biển đế một đạo quân vô cùng kiêm kỵ cực tốc thu l i ê m khí tức không dám tràn ra ngoài một điểm đây là ngăn cản tại vũ trụ v ự c sâu cấm kỵ cực giả đại chiến tranh vũ trụ bên trong nhân vật vô địch một hơi đầy đủ bôi rết bọn hắn đế la thủy tổ nhóm cường giả càng là run rẩy cho dù mặt trời biển khoảng cách ngân hà xa xôi không gì sánh được nhưng loại kia trí cường cấm kỵ khí tức cũng ép bọn hắn thở không nổi mặt trời trong biển thái dương thần t hư không tộc tinh hà trong thần tộc bao quát tinh không thủy tổ tinh nước mắt nữ rất nhiều chân linh cường giả đại khí không dám thở đúng vị tia táng thiên đại đế g á n g lâm sao loại này áp bách quả thực quá kinh khủng phá thành mảnh nhỏ thương giới chung có người nghi hoặc rộng lớn vô biên đại lục tinh khung các đạo thống động thiên từng vị thiên thần giới chủ cũng là suy đoán thương giới bởi vì thủy tổ thôi động tăng thêm ngân hạ đại biến dẫn rát phi thường tới gần loại này cảm giác áp bách đối bọn hắn quá rõ ràng lôi tổ đúng táng thiên đại đế trở về rồi sao một tên i động thiên đạo thống giới chủ hỏi đúng vũ trụ vực sâu trí cao người lôi tổ thanh em lộ ra kiên kỵ cầu nguyên thế giới cùng trên đó giới toàn bộ sinh linh tao nổ áp bách cầu nguyên thủy tổ không dám lo đầu la sát địa giới man hoang thế giới thiên quốc và rất nhiều thế giới sinh linh đều nhận đến không nhỏ áp chế các phương thủy tổ tập thể nghẹn ngào liên lôi v ự c đạo quân ngàn linh đạo quân và rất nhiều đạo quân cảnh cường giả một lần không có rồi tiếng vang thái bạch kim tinh tôn nộ không nhìn hướng người tới cũng là ngoài ý mớn huyền đô đại pháp sư ngọc đỉnh trân nhân hai người này đều là bậc đại thần thông chính là đại vũ trụ trong chiến trường chủ lực lại cũng trở về hai người đồng đều chưa nhiều lời mà là dò xét ngân hạ bọn hắn hơi động thủ đại đạo dẫn dắt thời gian bị chuyển từ đó nhìn trộm đến một số kinh thế hai tục đồ vật không khỏi mặt lộ vẻ kinh sợ đủ nhìn ngân trong sông nhất cấm kỵ chi điện rất nhiều dọa người hình tượng hết hạn tại thần quan chu tinh cùng bốn tên hộ vệ xuất hiện lúc trước đó thời gian bị cắt đứt thời gian sụp đổ đại đạo cũng đứt gãy bọn h ắ n biết hiện thân trước đó một khắc này mới là đáng sợ nhất lao sư nói tới siêu thoát người chưa hề biết mà đến định cùng một khắc này có quan hệ địa cầu như thế nào sinh ra loại này không thể tưởng tượng biến cố ngọc đỉnh chân nhân nhìn trộm không được toàn bộ đạo n i ệ m tìm tòi nhìn về phía chu tinh huyện đô đại pháp sư cũng cùng nhìn mà đi gặp qua huyện đô pháp sư ngọc đỉnh chân nhân thái bạch kim tinh phất trần quét qua hơi chắp tay thi lễ thanh âm không vang không sáng nhưng hoa hạ người đồng đều nghe được rõ ràng huyền đô pháp sư từ trăm năm trước thời đại người đi tới đối đạo nhân này quá quen thuộc trong thần thoại tam thanh thánh tôn đồ đệ vô lượng đại thần tiên đúng đạo giáo trí cao thần trị một trong vậy mà xuất hiện ở trước mắt cho dù thân thể bị áp chế lại ngăn không được tất cả mọi người phân chấn c h i tình hoa hạ thần trị lại thật tồn tại phương tây các quốc gia sinh linh toàn bò lộn lộn hoàn toàn không thể động đậy một lần giáo hoàng tra sứ nhóm c ư n g giả run dậy cùng hối hận xen lẫn một bước tính s a i hối hận thì đã m u ộ n không được đến đế chiếu phúc phận giờ phút này lại trơ mắt nhìn hoa hạ thần thoại nhân vật trở về tầng tầng đà kích để bọn hắn khó có thể chịu đựng chủ a n g à i có phải không cũng tồn tại vì sao không trở về giáo hoàng trong lòng la lên cha sứ cũng đang kêu gọi nhưng không có bất kỳ cái gì đáp lại hoa hạ chúng đạo giáo đệ tử cùng nhau chắp tay thi lễ những người này thật cường đại thái gia gia hẳn là có bọn hắn mạnh như nhau đại a ngụy tiểu phi nhị non ó i thái gia độ cao há lại có thể suy đoán ngụy tiểu sơn nhắc nhở nguyễn tiểu phi chẳng lẽ ngươi không phát hiện chỉ chúng ta người một nhà không bị áp chế sao nguyễn tiểu phi đảo mắt nhìn bên người cha mẹ thúc bá cùng hai vị gia gia bọn hắn vị nhưng bất động không bị ảnh hưởng mà hắn mặc dù cảm nhận được khí thế cường đại lại chưa cảm giác được đại áp lực nguyễn tiểu sơn không nhiều lời bọn hắn đã là đế tự từ cái tiêu đạo đế chiếu thánh chỉ biến thành tiên quang tẩy lễ về sau không có bất kỳ cái gì ý chí có thể áp bách bọn hắn cho dù là đại đạo ý chí bởi vì bọn hắn đỉnh đầu nở rộ chín đ o á đạo hoa đã đại biểu cho thái gia ra đại đế ân ký mặc dù không biết thái gia ra là như thế nào tồn tại nhưng chín đoá đạo hoa mang tới thần kỳ nhưng phá vỡ hết thầy huyền đô pháp sư ngọc đỉnh chân nhân đối thái bạch kim tinh nhẹ gật đầu đạo niệm cũng đã nhận ra cái này toàn ra người lập tức hai người trong mắt phóng đại trong lòng đại trấn chín đoá đạo hoa đồng đều là một loại cực đạo bản nguyên ấn ký ấn ký này áp chế đại đạo không phải siêu thoát người không có thể ngưng luyện làm sao xuất hiện tại người một nhà này trên thân thiên cơ mông lung không cách nào thôi diễn hai người không khỏi nhữ mày ngược lại thôi diễn hoa hạ người nào đó từ đó nhìn trộm đây hết thẻ biến cố cũng tại đoạn thời gian này lại giáng lâm không ít nhân vật cái thế gió mát đạo đồng chương l một trăm ba mươi lăm đại vũ trụ đại đạo đức gãy cái này một thanh âm không chỉ có không kiêng nể gì cả càng chất chứa vô tận công kích kỹ năng vội vàng không kịp chuẩn bị dưới vạn tộc sinh linh bị chấn thổ huyết tâm thần thụ thương trên địa cầu phương tây các quốc gia vô số người bình thường trực tiếp bị chấn thất khiếu chảy máu mà chết hoa hạ bên này không ít người cũng nhận cực lớn thương tích vô tận ngân hà đại lục kịch liệt chấn động hôn đ ộ n phong bạo được khởi sinh linh chỉ cảm thấy không gian chung quanh rung động tựa như động đất mang tới cảm giác người lay động đây là một thanh â m dẫn đến hơn nữa bắt nguồn từ ngân hà bên ngoài có thể thấy được kinh khủng bực nào như vậy thật sự là vừa hô sơn hà biến sắc c ả n k h ô n rốn rẫy huyền đô đại pháp sư tay hất lên nhất phương vô lượng đạo đồ gặp hư không mà dài như một b ứ c sơn hà b ứ c tranh trải ra ngân hà thiên cùng đoạn tắc hết thể đáng sợ chi uy áp bách tầm ẩm một vị da xanh người khổng lồ tám tay vượt ngang dưới vực một bước bước vào ngân hà hắn lượn lờ đại đạo vết tích di tán vô lượng tinh quang cho dù đứng ở nơi đó bất động một phân một hào bản nguyên vũ trụ đều chủ động tràn vào hắn thể thân thể phảng phất hắn đạo người thống trị c h ấ n áp vô tận tinh không hoàn vũ hết thời nghe theo hắn hiệu triệu hắn mi tâm bao dài một cái mắt dọc màu xanh đông nhiên mở ra giống như kính như một loại đem ngân hà c h i tượng ngưng tụ thành nhất phương thu nhỏ hư hảo ngân hà, hết à h thời tình huống gần ngay trước mắt thật là khéo thật là khéo đây là một chỗ mới sinh đạo tràng hoàn mỹ nhất chứng đạo chi địa lan quang quả nhiên không có nói sai ha, ha, ha. ra xanh người khổng lồ tám tay h ư n g phấn cùng thiếu tiếng như thần vũ trụ lôi đinh hai nhức góc sau l ư n g hắn còn có hơn mười vị đồng dạng đứng đấy tám tay cự nhân khí tức siêu việt đạo quân đều là đáng sợ cấm kỵ cừng giả mỗi một vị trên thân vờn quanh đạo ngân cổ triện hiện hiện có chúng sinh thế giới dị tượng làm nổi bật cường đại tuyệt luân thanh hoàng tôn chủ chuyện gì cười vui vẻ như vậy lại một đường lượn lờ đại đạo ấn ký thân ảnh vượt qua giới hạn mà đến khí tức trên thân như thế kinh khủng tuyệt luân đem rất nhiều tinh thần cho vùi lô đen cũng tán loạn tạo thành tinh hà đại phong bạo lăn đi đây là một vị tắm rửa kiếm qu nhưng trên c h á n mọc ra hai cái hình kiếm xúc giác kiếm đạo chi khí sát phạt vô cùng một sợi đủ tùy tiện gạt bỏ thiên thần cho dù là thái bạch kim tinh thiếu hạo chờ thần thoại nhân vật c ũ n g đối này ngưng trọng và phần biết cái này đúng cường giả chân chính huyền đô pháp sư ngọc đỉnh chân nhân cựu phượng chờ nhân vật cái thế lấy đạo niệm phong t o a ngân h ạ những người này đều là thương cổ đại vũ trụ cấm kỵ người thương cổ đại vũ trụ đúng đại thiên thế giới một trong vô lượng c h i ề u rộng sinh ra vô tận cường giả thực lực của những người này không kém chút nào bọn hắn dựa theo đại vũ trụ kỷ nguyên giữ lại cảnh giới phân chia thiên thần ph đạo quân bên ngoài còn có trí thánh đại thánh tôn giả chúa tể cùng chứng đạo người hai người này đều là cổ lão đỉnh phong tôn giả sau lưng bọn họ người cũng là trí thánh đại thánh thần tôn h giả g khí thế hung hùng địch ý nông động không thể không có đề phòng cổ lao trí tôn chu tinh cũng nhìn ra thực lực của những người này cũng giật mình đứng lên đúng chúng ta thương cổ đại vũ trụ cấm kỵ người dấu kín tại tộc giới lôi vực đạo quân thinh hà đạo quân ngàn linh đạo quân b ọ n người thấy những đại nhân vật này đến đây mới nao n a o từ c o đầu rút cổ trô đi ra chư giới sinh linh chấn động cổ lao cấm kỵ người một mực là truyền lưu thế gian giới truyền thuyết chính là đại vũ trụ nhất định phong cường giả liên thủy tổ ở tại trước mặt cũng như sâu kiến tầm thường nhỏ bé chớ nói chi là thủy tổ trở xuống sinh linh liên nhỏ bé hai chữ khả năng đều không xứng với nếu không phải ngân hà cái này một khối đạo diệu chi điệu khả năng loại này trí cao vô thượng đại nhân vật vĩnh viễn sẽ không bước chân nhỏ bé tới cực điểm bọn hắn tại sao có thể có máy gặp được ngươi chính mình cảm giác một lần chẳng phải sẽ biết sao Thanh hoàng đạo chủ kiếm đạo của hắn chi khí như hủy d i ệ t đại như phong bạo c u ố n vào ngân hà tôn giả chi niệm tìm đ ò i cũng là rất cảm thấy rung động tuy nhiên nhận được tin tức đây là một khối tuyệt thế đạo tràng có thể tự mình cảm giác mới biết đến cỡ nào chân quý huyền liền diệu khó trách thanh hoàng tôn chủ cười như thế tùy ý liền xem như kỷ nguyên chúa tể tới đây cũng đều vì chi tâm động đi khối này đạo h u ầ n c h i địa bàn kiếm chủ m u ố n cổ tâm kiếm chủ thình lình vớ quát ba khí bước về phía ngân hà tuyên thệ lấy chủ quyền không cho người phản kháng muốn đem cái này một cái thế giới chiếm lấy liền các ngươi hai cái cũng làm càn không muốn chết lan xa một chút ngọc đỉnh chân nhân t u ấ n di từ cổ tâm kiếm chủ phía trước hiện ra gánh vác cổ kiếm vang lên cong cong tựa như không kịp chờ đợi nghĩ ra vỏ chém giết kiếm chủ đạo này trận làm sao có thể cho phép những người này nhung chạm bọn hắn n ế u không đủ căng thêm chúng ta có đủ hay không từng tôn cấm kỵ cường giả vượt ngang vũ trụ xuyên thẳng qua h ữ n n ộ n chưa từng so với nơi xa xôi mà đến đại đạo làm bạn trí cao vô thượng vô huyễn đao tổ giới thạch tăng quân hoàng thiên nữ thì không binh chủ tinh hà đạo quân nhìn thấy những này cái thế đại nhân vật tràn đầy không thể tưởng tượng nổi bọn hắn đem giới này tin tức truyền đạt Coi lần à thương trụ cổ đại vũ l thứ này h không mạnh nhưng phút ấ rất t tới sẽ người, n giờ quá xa xa vượt bọn hắn đoán t rốt cuộc là không cần lại nhìn người địa cầu sát mặt có thể trực tiếp tiến vào cái này một khối màu mơ đạo tràng ở trong đó tu luyện cảm ngộ đạo vận thật sự là đạo diệu chi địa chuyến này không có phí công chạy v ô h u y ễ n đao tổ đứng tại ngân trên bờ sông đạo niệm tìm tòi trong lòng lập tức hạ quyết tâm muốn đánh một trận đại chiến tranh liên vi thế địa nhất định phải không tiếp đại giới cầm xuống v ô h u y ễ n đao tổ phi thường thần dị tại sinh linh thể cùng đao thể ở giữa hoán đổi một hồi đúng sinh linh hình người một hồi đúng một t h a n h cổ lao t h ầ n đao nhưng tại loại này hoán đổi ở giữa hình thành hư hảo lại có thể thôn phệ đạo niệm tần h nguyên đừng nói nhiều đánh trước đi trước đem mấy vị này chấn sát cầm xuống ngân hà là yên lặng chờ vị t i ê táng thiên đại đế giới thạch tam quân một trong cột m ú c tiên quân lạnh lùng một cái so với một cái bá đạo liền muốn trực tiếp c ấ t đoạt bọn hắn chính là ba viên đại vũ trụ ở giữa cột m ú c hóa đạo có được cứng rắn nhất thể chất nhưng tiếp nhận cổ lao chúa tể đã kích lần này bọn hắn đến đây không chỉ là làm t o chuyện càng là muốn thu thập rơi táng thiên đại đế đem nơi đây triệt để chiếm lấy từ truyền lại tin tức bọn hắn cũng biết vị này táng thiên đại đế có thể là một tên cổ lao t ô t ơ n giả hoặc là kỷ nguyên chúa tể thương cổ đại vũ trụ kỷ nguyên chúa tể một mực bị nhìn chằm chằm không cách nào vượt qua mà đến đối tên này đại đế xuất thủ cho nên mới để bọn hắn đến đây. tới nhiều người như vậy sao lại chỉ là thu thập một hai người nghe đến mấy cái này người trắng trợn trắng trợn v u ơ n g lời muốn đ ô i táng thiên đại đế xuất thủ hoa hạ người kinh sợ lại lo lắng những người này q u á chi cao đều có thể có thể đều là đại vũ trụ nhất đỉnh phong cừng giả độ cao không cách nào ngửa mặt trông lên liên bọn hắn phán đoán không xuất cảnh giới như một hai người có lẽ không ai sẽ lo lắng lấy ngụy gia thái ra loại kia độ cao không chấn áp được tới loại này trí cao người số lượng không ít một chiêu một thức uy năng đã là đại vũ trụ cực hạ có lẽ rất nhỏ một kích liền sẽ đả diệt vân hà khiến người sợ hai bất an liền xem như ngụy ra đám người cũng là ngưng trọng từ lời nói của đối phương tới nghe bọn hắn đúng đặc biệt nhằm vào ngụy bất khí mà đến lấy những này trí cao người kiến thức cùng nhận biết nhất định có thể tính ra ra ngụy bất khí độ cao có thể tính ra đi ra còn nhằm vào mà đến mang ý nghĩa bọn hắn cũng không sợ những người này độ cao cũng vô pháp nhìn tấu có đại đạo vượt quanh có lẽ đi đến một bước kia hắn tương đạo đi đến cuối cùng có thể hay không lực gáp những người này thủy hoàng đế doanh chính nỉ non ba khí tuyệt luôn ánh mắt bên trong sinh ra một tia giao rộng suy tư những này đến từ không biết nhân vật cái thế đã có thể cử động dùng đại đạo là sinh linh dò xét biết đến cuối cùng những người này bất quá cổ lao cấp trí tôn cường đại tới đâu một điểm cũng bất quá thái cổ hoàng giả tại đế quân trong mắt chuẩn đế như sâu kiến thời cổ đế giả đều theo không kịp đã gần đến trần tiên không gì làm không được những người này cũng xứng sở đế uy xem ra các ngươi những người này thực lực không cứng rắn miệng cũng rất cứng rắn cột mốc huyền quân cười lạnh chớ nhiều lời với bọn chúng động thủ đi thì không binh chủ miệng phun giết phong trước một bước giết tiến vào ngân hà huyền đô đại pháp sư cựu phượng ngọc đỉnh chân nhân chờ tất cả đều điều động đại đạo bang một tiếng kiếm khí ra khỏi vỏ thanh âm vạch phá thư ơ n g h u n g trạm tiên kiếm vừa ra kiếm uy hoảng sợ lượn lờ đáng sợ sát phạt đại đạo kiếm tri đại đạo rất mạnh rất đáng tiếc gặp bản kiếm tộc cổ tâm kiếm chủ khóa chặt ngọc đỉnh chân nhân điều động một loại cảng bản nguyên kiếm đạo không đ ợ i hắn động thủ tại một đoạn thời khác, Một t đông nhiên n cổ tâm kiếm chủ kiếm chi bổn nguyên đại đạo đứt đoạn đại đạo sát uy giảm mạnh chuyện gì xảy ra cổ tâm kiếm chủ quá sợ hãi công kích đột nhiên ngừng xác nhận điều động bản nguyên đại đạo xác thực đứt đoạn tựa như dây xích gánh chịu không được cự lực như thế đồng thời ngọc đỉnh chân nhân kiếm chi sát phạt đại đạo cũng đứt đoạn cấu trúc ngân hà ba ngàn đại đạo đứt đoạn đại đạo gáo thét đứng lên đại sinh h u đạo đức đoạn. Đại đại đoạn chuyện gì xảy ra đến cùng chuyện gì xảy ra thương cổ đại vũ trụ trí thánh đại thánh bỗng nhiên khủng hoảng mỗi người bọn họ nhìn nhau giống nhau như đúc đại nói xã hội không hiểu đức g ã huyền đô pháp sư đầy mặt tính sợ tuy biết giới này dị biến liên tiếp lệnh lao sư cũng mười phần coi trọng cho rằng siêu thoát người tham gia vào nhưng hiện nay trạng hướng như vậy liên hắn cũng khó thôi diện đoàn tính tựa hồ càng vượt qua tưởng tượng thương giới đại đạo băng liệt thế giới đứng trước sụp đổ mặt trời biển hòa diễm đại đạo vỡ vụn hòa diễm bắt đầu dập tắt thiên quốc thiên nhân tri đạo giã đức đoạn cầu nguyên trong thế giới đại đạo gào thét thương sinh cảm giác được một loại cực hạn bi thương chuyện gì xảy ra c ầ nguyên thủy tổ sợ hãi đứng lên bị loại biến cố này chấn hiếp đạo huyết tri vũ đây là đạo huyết tri vũ nhìn thấy hư không đấm máu và nước mắt la sát địa giới toàn bộ sinh linh mộng như vậy dị tượng từ xưa đến nay chưa hề có các tộc giới đều phát sinh kinh người biến cố loại biến hóa này còn không chỉ tại một chỗ hai nơi ở giữa ngân hà ngân hà bên ngoài các tộc giới rộng lớn vô ngần hôn đ ộ n hải dương toàn bộ đại vũ trụ đại đạo cũng đứt đoạn có tinh thần t r ò nên chốt vùi bao quát thương cổ đại vũ trụ đại đạo cũng xuất hiện đứt gãy một đám đại đạo sụp đổ dấu hiệu lệnh đại vũ trụ sinh linh cảm giác được trước nay chưa có khủng hoảng chỉ thấy cảm giác bên trong hỗn độn vũ trụ đại đạo đức gãy hắn lập tức thôi diễn một loại đáng sợ phản vệ nhường h ắ n q u á sợ hãi đại vũ trụ đại đạo đức gãy đạo nhân khó có thể tin chương một trăm ba mươi sáu trí cao đám người bất an đại vũ trụ đại đạo đức gãy đến t ộ n cùng là như thế nào biến cố liên thôi diễn đều thôi diễn không được mặt khác mấy chỗ đạo tràng đồng d ạ n g xuất hiện tương tự một màn một tên người mặc bắt q u á i màu đen đạo phục đạo nhân bay ra đạo tràng tiên âm văn dội dị hương tập, tập đại đạo cùng g e o vang làm bạn hắn nhập vô ngần hỗn độn bên trong thôi diễn vô lượng đại tiền thế giới theo sát phía sau đúng một vị thanh cao ngạo nghệ đạo nhân lượn lờ thanh khí ai ai thuốc lá mở mị khắp nơi trên đất trên đỉnh khánh vân có cao vạn trượng toàn thân hà quấn vân phi lại một tên phương hoa tuyệt đại nữ tử bay ra đạo tràng thanh cung chỉ thấy tiên nhạc thanh âm t r ậ t chật đầy đất tường vân lượn lờ, lờ làn gió thơm phiêu m ị n ngủ đưa nàng làm nổi bật trí cao thanh khiết bọn hắn tại vô tận trong hỗn độn t ề tụ huynh trưởng đại vũ trụ đại đạo đ ứ t đoạn nhưng có suy tính một tên đạo nhân đặt câu hỏi trước hết nhất bay vào hỗn độn dâu bạc trắng lao đạo phất tay ngăn lại hỏi thăm nhất phương đạo diệu đồ phong tỏa tứ cực ngăn cách đại vũ trụ đại đạo sụp đổ chi tượng thôi diễn người mặc b á t q u á i màu đen đạo phục đạo nhân càng la niệm đồng mệnh vận từ cái này một cái chi cao trình độ tìm kiếm đầu n g u ồ n mà tên kia phương hoa diệu thế thánh khiết siêu nhiên nữ tử bắt đầu thử tu bổ đại đạo bản nguyên đại vũ trụ đại đạo đức gãy chuyện gì xảy ra đây là muốn tuyệt diệt đại đạo đoạn tuyệt hết thời sao thường tôn cường giả bị bừng tỉnh nước bốn biển bốc lên có chân long nhảy lên mà trông trên thái dương đạo nhân trốn đi đầy mặt kinh sợ lao sư đã xảy ra chuyện gì có người nhìn về phía hôn đồn chỗ sâu phát ra hỏi tham đại vũ tr mang ý nghĩa đại vũ trụ tiến vào đạo rơi đạo diện thời đại thương sinh không đường không ai có thể trả lời hắn lập tức vô tận đạo niệm giải chư thiên khuyết t á n đến đại thiên thế giới tưởng muốn tìm biến cố chi nhân chư phương vũ trụ thế giới bên trong vô số đạo quân cùng cổ lao c h í thánh biết đạo có đại sự xảy ra toàn bộ trốn đi hỗn độn nhất niệm nhìn trộm đạo nguyên bên trong đại vũ trụ đại đạo không ngoài sở liệu đều tại đất đoạn thế gian đại đạo bèn nói quân phía trên cơn ư giả thấy rõ vũ trụ trí lý truy tìm hỗn độn chi háo từ đó thăm dò siêu thoát chi pháp trọng yếu nhất môi giới hiện tại xuất hiện lớn như vậy phá h Thương cổ trong h vạn vạn đó, đó kỷ nguyên chúa tể cũng đã bị kinh động đại vũ trụ đại đạo bang diệt dấu hiệu chẳng lẽ có chứng đạo người đang xuất thủ một chỗ chúa tể đạo công trung một tên vườn quanh hắc cám đại đạo kỷ nguyên chúa tể đạo mắt sinh huy ngưng trọng đến cực điểm càng nhiều kỷ nguyên chúa tể hướng đại vũ trụ chi bờ cùng trong chiến trường dòm tìm tòi vì sao thương cổ đại vũ trụ đại đạo đức gãy đúng siêu thoát đám người tại đại chiến sao có người gấp thanh â m đều run dày ai đều hiểu đại đạo một khi không cách nào chữa trị hội mang đến đáng sợ cỡ nào tai nạn mà mấy đạo tồn tại ở trong mơ hồ quang ảnh đứng tại đại vũ trụ chi bờ dò xét vô tận khu vực bọn hắn vẻ mặt nghiêm túc một người trong đó nói giống như là từ hồng h o a n g đại vũ trụ tác động đến mà đến bên kia tựa hồ sinh ra một loại nào đó biến cố muốn hay không tạm thời chặt đứt liên lụy có người hỏi trước cha một chút tình huống tiếp tục chuyển biến xấu lời nói lại ra tay can thiệp khắc có người nói các đức cùng hồng hoàng đại thế giới liên lụ Cái chiến chô kia đại vũ trụ trường bọn ố chim Trước cố nhu, bại loại đem mắt trong găng biến thất tấp. b này, hắn có năng lực chữa Chỉ cố chưa cảm giác được, có chút năng sinh biến này mờn, lắng. Chật, bọn hắn là loại lo Chật, ra trị. đối đầu vô thượng cảm giác hết t h ờ i đại đạo bản nguyên cùng đại vũ trụ quy tắc vận chuyển trật tự lấy thôi diễn c h i pháp v à i tính hỗn độn trong đó có người thậm chí đạo niệm đụng vào vận mệnh từ đó ngược dòng tìm hiểu biến cố đầu mơn không biết qua bao lâu biến cố tái sinh bỗng nhiên một loại cảm giác kỳ dị tại đại vũ trụ đại thiên thế giới cùng thường cổ trong đại vũ trụ mỗi một cái sinh linh trong tâm linh c ủ a Đây là không nói rõ đ ư ợ chỉ cũng k ô Không n này, thương sinh chính phòng nếu nhân trọng muốn vận mệnh của bọn hắn cùng trong g giác. Giờ giác gì giới tả phút theo vật tử thế cảm cảm rõ được đi có cái của c kỳ dị h là, yếu qua. Không chỉ có phổ thông sinh linh liền xem như chân linh thủy tổ đạo quân thậm chí cả trí thánh đại thánh tôn giả t r ở đều có giống nhau cảm giác vì sao tâm thần có chút không tập trung đạo niệm ý chí cũng khó có thể tập trung cái này không giống như là thủ đoạn công kích cổ tâm kiếm chủ dừng lại công phạt ngân hà cử động lông mày trống lên hắn nhìn về phía vô huyễn đao tổ thanh hoàng tôn người hoàng thiên nữ bọn người chỉ gặp bọn họ cũng t r o mày thanh hoàng tôn người giới thạch t ă n g quân thì không binh chủ cũng cảm giác được một loại bất an vì ngăn ngừa không biết nguy cơ trước tiên từ ngân hà rời khỏi không có bước vào một bước các ngươi phải chăng có một loại cảm giác kỳ quái thì không binh chủ đạo niệm không nhịn được hỏi một tiếng các ngươi cũng có thanh hoàng tôn chủ kinh hãi lời vừa nói ra tất cả thương cổ đại vũ trụ cường giả sắc mặt sâu ngưng các ngươi có cảm giác đến một loại nào đó biến hóa sao ngọc đỉnh t r â n nhân hướng cựu phượng huyền đô pháp sư bọn người hỏi một câu huyền đô pháp sư gật đầu nhìn về phía t ố i lui đến ngân hà biên giới thương cổ đại vũ trụ tôn giả nhóm nói ra xem ra bọn hắn đoán chừng cũng giống nhau cảm ứ n g tôn ngộ không thái bạch kim tinh bọn người bỗng nhiên n h ữ mày một hồi đại đạo đứt đoạn một hồi cảm giác quỷ dị phun lên tâm linh luôn cảm giác có phi p h à m đại chuyện phát sinh trên địa cầu các ngươi có hay không một loại cảm giác kỳ quái hoa hạ t r u n g có người thực sự nhịn không được hỏi lên các ngươi cũng có sao rất nhiều người hỏi lại chúng ta cũng có bất quá không biết chuyện gì xảy ra cũng cảm giác rất chẳng hiểu ra sao giống là có người đi vào sinh mệnh bên trong như thế một số người quái dị không nói ra được đúng đúng đúng ta cũng là loại cảm giác này biết tất cả mọi người sinh ra loại này ảo giác trong lúc nhất thời toàn bộ hoa hạ người cũng nghị luận phương tây các quốc gia cùng thân ở các tộc sinh linh cũng sôi trào lên loại này không cách nào dọn thắng biết biến hóa để bọn hắn không nghĩ ra tưởng rằng những này dáng lâm cấm kỵ người thủ đoạn tinh vực trở lên cường giả đem lực chú ý đặt ở thanh hoàng tôn chủ những đại nhân vật này trên thân nhưng chu tinh cảm giác về sau lại giống như biết cái gì lập tức nhìn về phía thương vũ ánh mắt thành tính mà kính sợ tĩnh tĩnh chờ ở đông đông đông trên bầu trời hư vô mái vòm lại trong suốt hóa như một chiếc gương có ngánh trong suốt không chỉ có ngân hà thương giới mặt trời biển thiên quốc c ổ nguyên thế giới cùng thượng giới la sát địa giới thế giới bổ kẹ mẩn trờ i vạn tộc tộc giới chúng cũng có giống nhau biến hóa rộng lớn vô ngần tinh không đồng dạng mặt k í n h hóa cảnh tượng dọa người từng tầng từng tầng vận mệnh hà sương ngủ tại trong mặt gương trải ra trong đó hiện hiện chúng sinh huy tượng một loại rõ ràng hơn khí tức thần bí cũng từ trong hư vô từng bước lan tràn mà ra không đợi trí cao đám người thăm dò ầm m lại một tiếng r u n mạnh chính thăm dò biến cố thanh hoàng tôn chủ đi theo toàn thân chấn động sắc mặt đại biến giới thạch tam quân hoàng tiên h nữ thì không binh chủ bất an trong lòng càng mãnh liệt phản phất cái gì đại khủng đố ngay tại sẽ nát mà ra m u ố n hướng bọn họ đánh tới quá quỷ dị đây là cái gì đáng chết địa phương quỷ quái v ô h u y ễ n đao tổ bất an trong lòng mãnh liệt tới cực điểm nhìn xem ngân hà không thể tưởng tượng biến cố hắn đều có chút sợ không còn dám đi quay người hướng hỗn độn bên ngoài chạy nhưng chạy và hỗn độn thấy từng màn cũng giống như vậy hắn lại chạy về tới có phải hay không các ngươi dợ trò quỷ hắn hướng ngọc đỉnh chân nhân gầm hét như lồng g i a n thú bị nốt mười phần nôn nóng ngọc đỉnh chân nhân cựu ph thái bạch kim tinh trở trong thần thoại sinh linh cũng không đối với hắn đáp lại bởi vì trong lòng bọn họ cũng có bất an mười phần kiềm chế vận mệnh dấu vết rất nhỏ cảm giác hết thể huyền đô pháp sư kinh sợ thất sắc một đôi đạo sóng mắt lan nổi lên nhìn hướng về bầu trời thượng chúng sinh tướng trong đó còn bao hàm bọn hắn liên thanh hoàng tôn người mấy người cũng đều chiếu dọi ở trong đó cái này không phải liền là vận mệnh chiếu dọi sao đây là mỗi người một vẻ lao thiên sư lý tự cảnh n g ử a mặt nhìn lên bầu trời thùy hoàng đế doanh chính trương đạo lăng bá vương hạng vũ t r ờ thủ hộ linh cũng nhìn thấy tại những này mỗi người một vẻ chung lại có bóng của bọn hắn chẳng lẽ doanh hùng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì thông suốt chuyển nhìn về phía thần quan chu tinh đúng hắn trở về rồi sao thấy thần quan thành tín bộ dáng t h á n g gấu hô hấp ngưng lại trong ánh mắt chờ mong càng nồng đậm trái lại ngụy ra đám người đế mạch sôi t r à o ngụy tiểu ngữ đồng dạng ngưng thở chăm chú ngắm nhìn thương c u n g một đôi nắm đấm nắm chặt trong mắt chứa chờ mong ngụy tiểu sơn ngụy tiểu tuyết ngụy tiểu binh mấy người cũng có cảm ứng hết sức chăm chú nhìn về phía ngân hà chỉ có bọn hắn rõ ràng nhà mình lao ra từ muốn trở về tiểu kiểu mắt sắc thân thúy nàng so với bất luận kẻ nào càng khẩ cả viên phương tâm lâm vào trong sợ hãi tột u cùng cảm xúc không cách nào bình phục vì sao đ ô n g nhiên có một loại bất an cảm giác hồng hoang đại thiên thế giới từ mặt trời c h u n g đi ra một tên đạo nhân n g ư n g trọng những này là vận mệnh dấu vết thế mà bên ngoài lộ vẻ ra chẳng lẽ có người muốn chứng đạo sao chư giáo đạo thống rất nhiều trong đạo trường rất nhiều trí cao người bất chi bất giác mảy nhữ lại thành mấy chữ cổ lão hỏa vận động ba vị kinh tiên vĩ địa hoàng giả trên mặt cũng xuất hiện khó gặp n g ư n g trọng vận mệnh đang thay đổi địa cầu bên kia biến hóa kịch liệt hơn đầu nguồn ở địa cầu một vị hoàng giả nói ra mặc dù thôi diễn đến trình độ này nhưng liên quan đến vận mệnh, không có thể tìm tới càng nhiều dấu chân vận mệnh hai vị k h á c hoàng giả đạo tâm đại trấn chẳng lẽ đúng vị tiêu táng thiên đại đế phải thuộc về đến đưa đến trong đó một vị hoàng giả đ ỗ n g nhiên nói đối với địa cầu sự tình hắn biết được rất nhiều bởi vì địa cầu là bọn hắn tự mình bố trí vì ngăn ngừa đại chiến tranh vũ trụ mà giữ lại nhân loại huyết mạch mà bọn hắn thình lình chính là hoa hạ tam hoàng tổ đúng người hoa khai thác tiên phong sẽ khiến vận mệnh biên cố sẽ là như thế nào độ cao chưa mở miệng người hoàng giả kia đầy bụng hiếu kỳ đại khái suy đoán ra có thể là vị tiêu táng thiên đại đế muốn trở về thương cổ trên đại thế giới vô số kỷ nguyên các chúa tể cũng cảm ứng được vận mệnh vận sóng để bọn hắn có chút bực bội hồng hoang đại vũ trụ đến cùng đã xảy ra chuyện gì chúa tể đạo cung kỷ nguyên chúa tể leo lên đại vũ trụ chi bờ lấy vô thượng đạo niệm nhìn trộm mệnh vận trường hà những cái kia hư hào qua n g ảnh cảm ứng được vận mệnh dấu vết quá sợ hãi có người tại mệnh vận trường hà bên trong hành tàu cùng thời khắc đó vô tận hỗn độn chỗ sâu tên kia dâu bạc trắng tóc trắng lao đạo cảm giác con người lập tức thu hồi mặt lộ vẻ kính sợ cảm thấy không thể tưởng tượng được cái khác đạo nhân càng là sợ ngây người bọn hắn ch từ đó nhân quả không dính nó thân cùng chơi t h ư ờ n g tại cùng đạo cùng t ồ n thấy do đại vũ trụ đại thiên thế giới bên trong sinh linh vận mệnh dấu vết điều khiển vận mệnh đ ặ t tới không gì không biết không gì làm không được thậm chí hơi chuyển động ý nghĩ một chút đại la vô biên voi không h u y ễ n đem dấu vết của đạo cùng chứng đạo c h i nguyên cùng mệnh vận trường hà từng dùng bất tử bất diệt dù là bị chu sát thần hồn câu diện tại thời gian tuế nguyệt chung tại bên trong dòng sông thời gian hết thời ấ n ký bị làm hao mòn hầu như không còn cũng có thể sống lại bởi vì mệnh vận trường hà vĩnh viễn vô thủy vô trùng bọn hắn chứng đạo tri nguyên cũng sẽ như thế đến vô lượng đại la đây chính là thánh nhân vĩnh trên h h nhân phía hư sinh nhiên, nhiên sinh đạo, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh sinh á Cái n kiến. sâu tam, tam dưới gọi đều đạo, đạo là là vô v.v. tự tự t thực tế đạo cũng không phải là sinh tại tự nhiên mà là bắt nguồn từ mệnh vận trường hà mệnh vận trường hà chúng sinh g i ấ u chân lưu động mà diễn đại đạo tựa như đúng một cái cây mọc ra một chi mầm non mầm non trưởng thành hóa thành một nhánh liền vì đại vũ trụ nhưng bây giờ có người lại tại loại này không cách nào suy nghĩ vô thủy vô chúng trường hà bên trong hành tàu cái này đúng kinh khủng bực nào sao không gọi người kinh hoàng Đợt, bạn học cũ kết hôn, có chút chậm không điểm đổi mới khả năng chỉ hoan đến tối rất xin lỗi tạ ơn sát s á t nhóm truy cảng chương một trăm ba mươi bảy ba ngàn đại đạo hoa nở lý lông ẩm ẩm đại vũ trụ lại lần nữa đột nhiên chấn động vũ trụ đại x é rách ngân hà mái vòm x é rách một đạo vết rách to lớn kéo dài vô hạn p h ò n g theo nếu không có cuối cùng như thế từng sợi kỳ dị vận mệnh ánh sáng v y xuống xa xa nhìn lại phản phất lộng lây trói lọi màn mưa đem ngân hà cùng ngân hà bên ngoài tinh vực toàn bộ bao phủ cảnh tượng dọn người đây là toàn bộ hoa hạ b ỗ n nhiên tinh thần phân chấn thần quan phụ xuống thời giờ cũng có giống nhau kỳ dị ánh sáng l mà b vô vô â theo vận mệnh ánh sáng chiếu rọi tại ngân hà biên giới cùng rất nhiều tinh vũ chung rất nhiều cổ lao tinh thần hóa làm sinh mệnh chủng tộc liên ngân hà biên giới rất nhiều khu vực cũng xuất hiện sinh mệnh dấu hiệu cái này đến cái khác chủng tộc sinh ra cái này sáng tạo chủng tộc tương màn lệnh thanh hoàng tôn người vô h u y n đao tổ hoàng thiên nữ cổ tinh kiếm chủ chờ cổ lao tôn giả giật này mình trong lòng bất an đến điểm tới hạn ẩm ẩm ẩm ẩm chư thiên tinh thần chấn động liên tiếp lại xuất hiện đại vũ trụ đổ sụp dấu hiệu vạn tộc tộc giới ngân hà chờ chấn động tần suất cao hơn giống như càng ngày càng tiếp cận đến cùng chuyện gì xảy ra cổ tâm kiếm chủ lông mày quan trọng hóa gắt gao nhìn chằm chằm vận mệnh ánh sáng di tán t r i địa muốn tạm thời rời xa nơi đây đủ loại biên cố càng ngày càng dọn người nơi này quả thực quá quỷ dị tôn chủ đ o á n chừng là vị k i a u chí cao người trở về có thủy tổ lập tức truyền lời thanh hoàng tôn chủ thì không binh chủ các loại cấm kỵ người ngay đây liếc mắt nhìn nhau trong lòng lo lắng giảm bớt mấy phần mỗi người đạo niệm khóa chặt cái tiêm bọn hắn vốn là vì đối phó tên kia trí cao người cùng nhau mà đến trước đó đôi hắn thực lực có chỗ tính ra cho nên bọn hắn dự định lại quan sát một lần không được lại rút lui bọn hắn muốn rút lui kỷ nguyên chúa tể cũng ngăn không được đông đông đông coi như cái này biết công phu đại đạo trung vui thanh âm tại trong đại vũ trụ tiếp tục vang lên có huyền diệu trận trận t i ê n âm tại ngâm sướng mỗi cái sinh linh đồng đều có thể nghe thấy cực quan g càng trói lọi mờ mị t h à o quang trải ra vô tận thế giới có đạo khí b ư c lên có tử khí vờn quanh tinh không đứt đoạn đại vũ trụ đại đạo chữa trị đến rồi huyền đô đại pháp sư trong lòng đông nhiên k h á động đến rồi nếu thật là cái kia trí cao người chúng ta nhất định phải liên thủ tại hắn giáng lâm một khắc này trước tiên đà kích thì không binh chủ đạo niệm truyền âm không thích hợp giới thạch tam quân một trong cột mốc thiên quân mặt sắc mặt ngưng trọng thực sự có người tại mệnh vận trường hà bên trong hành tàu hơn nữa đã tới tại vô tận hỗn độn chỗ sâu tên kia phương hoa tuyệt đại thánh khiết vua hà nữ tử phát ra một tiếng khó có thể tưởng tượng trấn kinh âm thanh bên người mấy tên đạo nhân cũng đẩy mặt kinh sợ bởi vì bọn hắn cũng điều tra đến mệnh vận trường hà nội sóng chập trùng có người ở bên trong hành tàu thương cổ đại vũ trụ bên ngoài vũ trụ chi bờ cái k i a mấy đạo mơ hồ quang ảnh cả kinh đạo niệm trở về đó là hồng hoang đại vũ trụ có ánh sáng ảnh cả kinh nói trước tiên hướng hồng hoang đại vũ trụ dựa vào muốn nhìn trộm trong đó đức gãy đại đạo cũng c h ư a trị một người khác g i xét đến tình huống ầm ầm liền chờ bọn hắn dựa vào hướng hồng hoang đại vũ trụ lúc manh liệt chấn động đã truyền lại đến vũ trụ chi bờ leo lên vũ tr cấm kỵ đám người kinh hại đứng lên đối tạo thành loại này kinh thế biến cố đầu nguồn tràn ngập hiếu kỳ hồng hoang trong vũ trụ chấn động càng c ư ờ n g liệt rất nhiều cổ lão tồn lấy cường đại nhất đạo niệm cùng đủ loại đại khủng bố thân thông tìm kiếm đầu nguồn vị trí có chút trí cao người đoán được phát sinh biến cố đầu nguồn vượt ngang vũ trụ thẳng đến ngân hạ ngân hạ b i ế n trong biến hoa sớm long trời lở đất không chỉ có chấn động kịch liệt đến có thể so với động đất cấp m ư ơ i hai vận mệnh ánh sáng như vỡ đê dòng lũ từ đê đập t ư ợ n g bánh liệt mà ra vận mệnh trùng kích quá cương liệt khiến cho tất cả cường giả nhau nhau rời xa nhất định đúng ngay Đông nhiên, vô tận thánh linh tòng mệnh vận ánh sáng xuống bạch hổ vô r n g a sau đó là trân long phượng hoàng tất phương huyền vũ đào nột thanh loan chờ vạn thú từ trong cái khe s u n g ra thanh thế to lớn cảnh tượng không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả quá mức rung động người ánh mắt toàn bộ hệ ngân hà cùng hệ ngân hà bên ngoài tinh hùng bao quát vạn tộc tộc giới tất cả đều là vạn thú ở trên vòm trời chạy hình tượng thanh thú thần thú hung thú dị thú chờ lít nha lít nhít đủ mọi màu sắc sắc sỡ loá mắt vô số xông v à hoa hạ tại thiên không d i đảo làm cho tất cả mọi người đồng đều mở rộng tầm mắt lên tiếng chân long long ngâm từ một khe lớn trung chuyên gia kinh thiên động địa phán g phất một loại báo hiệu triệt để chữa trị đại đạo bên ngoài lộ vẻ ra đây là cái gì thương giới một tên cổ thương tộc tộc nhân nhìn về phía trước mặt một đ o ạ đạo vận thơm ảo hoa xương xuất hiện phát ra huyền diệu trí thượng không cách nào suy nghĩ khi t ứ c hắn vấn đề còn không được đến hồi phục chung quanh ký kết r a càng dùng nhiều hơn xương linh thức hướng ngoại quyết tán mới phát hiện loại này ký kết đại đạo hoa xương sớm che kín thương giới không chỉ có trên bầu trời trong hư không liên đại địa bên trên đều có đại đạo tri hoa dẫu ở thương giới lôi tổ đưa tay chạm đến đột nhiên kinh hãi đầu bị chấn động kém chút lâm vào trống rỗng thủy tổ chi niệm tìm tòi cha toàn bộ thế giới toàn bị che kín cầu nguyên trong thế giới thiên quốc la sát địa giới mặt trời biển trờ i vạn tộc tộc giới khu vực cùng trong đại vũ trụ đại đạo phảng phất từng cái dây leo không ngừng kéo dài x e n lẫn ký kết từng cái đạo d i ệ u hoa xương đại đạo chi hoa huyền đô pháp sư c h ấ n kinh liên tục đạo niệm liếc nhìn vũ trụ đại đạo đồng đều hiển hóa đến cùng cái gì độ cao lại sinh ra loại này kinh thế tuyệt luân biến hóa cho dù các lao sư chứng đạo cũng không động tĩnh như vậy đi ký kết đại đạo chi hoa lên đón vị đại nhân vật này phô hậu trương thật đúng là không tầm thường a thái bạch kim tinh cảm thấy rung động hắn phụng dưỡng hạo thiên kim khuyết ngọc hoàng đại đế thấy đế quân cái kia phô hậu trương đủ lớn đi nhưng cùng cái này so sánh hoàn toàn không so được đây là tòng mệnh vận chung mà đến giới thạch tam quân một trong cột mút huyền quân cũng triệt để làm rõ ràng lập tức dọa đến hồn bất phụ thể đối với những khác người hô rút lui trước đó coi là đây hết thể bất quá chỉ là dị tượng tôi nhưng bây giờ phản ứng kịp đây rõ ràng là có người từ hư vô mờ mịt liên bọn hắn cũng chỉ là nghe qua siêu thoát người đề cập một điểm mệnh vận trường hà bên trong hành tàu mà tới. Quả thực muốn hủ cũng ó vào m đến lúc này một loại vô hình trí cao tính bỗng nhiên giáng lâm ký kết đầy đại vũ trụ đạo hoa bỗng nhiên chỉnh tề nở rộ hoa nở sắt na thân quan chu tinh quỳ xuống bốn tên hộ vệ quỳ xuống doanh hùng chu thành ngại tuyết viên thành hoa quang trương nhã lý như đẳng người quỳ xuống lao thiên sư hoàng kỳ lý tự cảnh sơn quân lã châu lao đạo trưởng trương c ự u sơn lao đ ạ o võ tư n g u y ệ t quan húc mỗi một thành trì mỗi một cái góc sinh linh mặc kệ đúng người vẫn là động vật đều quỳ xuống phương tây các quốc gia bao quát mặt trời biển thiên quốc thương giới cổ nguyên thế giới trở vạn giới bất luận cái gì sinh linh thậm chí không gì sánh được xa xôi rất nhiều vũ trụ thế giới bên trong sinh linh mặc kệ đúng người bình thường thức tình cảnh hoan thân cảnh phi thiên cảnh tinh vực cảnh chân nga cảnh vẫn là thiên thần cảnh chân linh cảnh thủy tổ cảnh tất cả mọi người tại thời khắc này tự động quỳ xuống đây là một loại khu tại thân thể bản năng phản ứng như là mỗi người sắc mặt đều biến hoa to lớn có rung động không thể tưởng tượng cũng có hoảng sợ để bọn hắn dựa vào cổ lao tôn giả sức mạnh đau khổ trèo trống nhưng trên thân như đẻ ép vô tận thần nhạc động đậy không được chỉ cần động một cái lập tức sẽ bị ép quỳ xuống ông đạo hoa nở rộ hoa nở ba ngàn sắc hoa nở ba ngàn cánh trói lọi đạo huy giải mỗi một tấc không gian cánh hoa tiếp tục nở rộ mỗi một cánh hoa như là kính vận mệnh như thế tỏa ra cả đời ngài tuyết quý lấy nàng không có ngựa mặt trông lên tinh khung biến hóa cũng không nhìn về phía một khe lớn mà là nhìn lên trước mặt n ở rộ kim sắc đạo hoa bên trong một vài bức hình tượng đây là cuộc đời của nàng vận mệnh từ xuất sinh đến tiểu học trung học cao trung đại học cùng ngụy bất khí nhận thức có rất nhiều thời gian tươi đẹp đó là vui vẻ nhất thuần chân nhất tuyến nguyện một lần nhường nàng xa vào trong đó sau đó chính là thần bí khôi phục địa cầu tiến vào thời đại h á cám đây là gian n ắ n nhất thống khổ nhất một cái giai đoạn sống sờ sờ hiện ra ở trước mắt như xé mở sẻo cũ như thế đều nói một bông hoa một thế giới một diệp một bồ đề hoa một cái chiếu giỏi cả đời quả thật như thế lao thiên sư cũng nhìn xem đạo hoa bên trong vận mệnh lâm vào trong trầm mặc có chút vận mệnh ký ức phản p h ấ t sớm đã quên bây giờ lại độ tái hiện lại nhìn lại cả đời lúc hắn đốn nộ đây chính là cuộc đời của ta liền như vậy đau khổ dãy rụa chiến trường khu sinh hoạt tường nguyên nhìn xem đạo hoa đ u a n ở bên trong ký ức đáng chắc cười một tiếng cả đời này không có hưởng phí công việc thứ nhất ký linh nhân quân đoàn trưởng bạch nhạc nhìn xem mỗi một lần chém giết hình tượng hội có một ít cứng ngắc nụ cười mẹ kiếp nguyên lai、like、ta cả đời này liền mẹ nó đúng một phế nhân có người lại đại thán phản phất đống nhiên thu tay cả đời này cứ như vậy phế đến đây cả đời này lại là như thế máy móc nằm ngửa tới một điểm gợn sóng đều không có nhìn thấy hình tượng chung cả ngày ngoại trừ đi dạo trang web v ba đăng nhập các loại tin tức bình đài chỉ còn lại ăn cơm nằm ngửa hình tượng có trong lòng người nghẹn ngào phiền muộn khóc lên có người bởi vì tại thanh xuân thời đại chưa kịp hướng người thổ lộ lại lần nữa mắt thấy cái tiêm một trương thanh thuần mỹ lệ làm lòng người động dung nhan thiết nối lại lần nữa xông lên đầu có người bởi vì cả ngày máy móc làm việc mà xem nhẹ hết thầy đống nhiên thu tay sinh ra mê mang có người nhìn thấy mất đi chiến hữu cùng thân nhân thậm ộ i k chí không chỉ có là sinh linh liên vũ trụ tinh thần đều áp dụng tại đạo hoa chiếu dọi vận mệnh ảnh thu nhỏ chung có đại năng giả thừa cơ quan sát lâm vào đốn ngộ liên cảng xa xôi tri địa sinh linh cũng sinh ra loại biến hóa này đây là đại đạo tự hành thô diễn nào đó khi thấy ờ i khắc Phảng h cầm p cái kia chín đầu vô thượng chân long sắt na cổ tâm kiếm chủ mất tiếng kỷ nguyên chúa tể cấp loại kia ngập trời áp bách để bọn hắn đều khó chịu tới cực điểm cái khác tôn chủ cũng là trong mắt phóng đại sau lưng chi thánh đại thánh cường giả mỗi một cái đồng đều biểu lộ cứng đờ huyền đô đại pháp sư ngọc đỉnh chân nhân cựu phượng thái bạch kim tinh mấy người cũng nhìn ngây người trên địa cầu vạn tộc tộc giới cùng rất nhiều vũ trụ trong thế giới cũng có thể thấy cảnh này rung động người nhãn cầu hình tượng đúng cái này chín con chân long ngụy gia thái gia về đến rồi nhìn thấy cái này chín đầu dị tượng trung chỗ tồn tại chân long toàn bộ địa cầu nhân loại sôi trào h á n rốt cục trở về xác nhận về sau doanh hùng cũng là cảm xúc bành trướng doanh chính trong lòng chờ mong hóa thành hiệu kỳ hán ngài tuyết hốc mắt từng đỏ đống nhiên ngầm đầu chăm chú nhìn chăm chú lên đúng ngụy gia thái gia cái này phô trương quá mẹ nó lớn xem ra chúng ta muốn trọng tân định nghĩa một lần độ cao rất nhiều người nuốt nước miếng một cái c h ơ mắt nhìn h ư n g phấn đến huyết dịch lan lộn thái gia ra, ra trở về a ngụy tiểu binh cao hưng kích động nhảy dựng lên tiểu tiểu kiều im lặng nhìn chăm chú lên cặp kia trải qua tang thương trong đôi mắt bao hàm lấy khó mà ngôn ngữ giống như đại giang phong ba tầm thường tình cảm không thân thể hội được nàng thời khắc này cảm xúc cầm ẩm chín đầu vô thượng chân long vượt qua vận mệnh vượt qua vũ trụ chín cái do đại đạo tuyên khắc mà thành xưởng xích một mực đưa chúng nó khó lại theo sát vạn lòng t h xuất mỗi một con chân long đều là thánh vương cảnh trở lên đại thiên tôn cảnh nhiều lắm đây là hàng phục toàn bộ vô tận hải long tộc cổ lao cấp trí tôn khoảng chừng chừng trăm mười đầu toàn bộ phủ lấy xiềng xích kết nối tại một chỗ đó là một góc mới t r i ể n lộ quan tài đồng đem thanh hoàng tôn chủ nhóm cường giả nhìn đến run l ờ y bẫy nhiều như vậy cùng thực lực bọn hắn tương đối tồn tại cư nhiên trở thành thay đi bộ c h i thú c h ư n một trăm ba mươi tám đế tư cái kia một góc quan tài đồng tràn ra ngoài một sợi khí tức huyền đô đại pháp sư cựu phượng cùng thường cổ đại vũ trụ những cái kia cổ lao tôn giả toàn tao nộ đáng sợ đà đá kích thân thể run r u y cung xuống dưới quá mạnh mẽ đây rốt cuộc là cái gì cường đại tồn tại siêu thoát người sao thì không binh chủ chờ cổ lao tôn chủ hối h ngay từ đầu phát giác không đúng nên kịp thời thoát đi nhưng bọn hắn lại trở về tới hoàn toàn là sai lầm nhận biết nghiêm trọng đánh giá thấp vị này địa cầu trí cao người đến mức bỏ lỡ duy nhất cơ hội càng nghĩ bọn hắn càng là hối hận dưới mắt cũng không biết làm thế nào chỉ có thể nhìn một chút vị này trí cao người rốt cuộc là nhân vật nào lại tìm kiếm thoát khỏi thời cơ rời xa nơi đây vô tận tinh hà lâm vào hỗn loạn cùng dung chuyển đại vũ trụ ngay tại xé rách đây không phải ngụy bất khí đế bi trấn hiếp mà là mệnh vận trưởng hà mang đến mãnh liệt trung kích ngân hà bên ngoài rất nhiều tinh vực cho vùi diễn hóa thành hỗn độn may mắn ngân hà trước do ba ngàn đại đạo một lần nữa cấu trúc một lần cực kỳ vững chắc nhưng tiếp nhận loại này siêu việt hết thầy t r ù n g kích bằng không sớm đã triệt để c h n vùi bất quá dù vậy ngân hà cũng t ạ i xuất hiện thiên băng địa liệt dọa người cảnh tượng ngoài ra vạn tộc tộc giới không ngân hà như vậy vững chắc thế giới từng bước sụp đổ giống như tiến vào chân chính tận thế không ai có thể ngăn cản đây hết thảy trong đó sinh linh tuyệt vọng không gì sánh được vô tận hỗn độn chỗ sâu tên tia dâu bạc trắng tóc trắng lao đạo nhân sợ hai tha nói loại tồn tại này đối đều bị phá vỡ không hề nghi ngờ đây là một vị du n g luyện ba n g h n đại đạo chứng đạo người thật sự là không tầm thường càng làm cho người ta không nghĩ tới đúng cái này lại là sau thiên nhân tộc đi ra người mặc bắt quái màu đen đạo phục đạo nhân cũng rung động chật hỏi dâu bạc trắng tóc trắng lao đạo nhân huynh trường mệnh vận trường hà phiếu miểu hư hảo liền xem như đạo tổ lĩnh hội ba n g h n bản nguyên đại đạo cũng vô pháp hành t ổ trong đó chỉ có thể thánh niệm ảnh hưởng mệnh vận trường hà cái này một góc chẳng lẽ hắn so với đạo tổ còn mạnh hơn hắn sớm siêu việt cảnh giới giới hạn dâu bạc trắng tóc trắng lao đạo nhân giống như đối cái này đạo tổ không nghĩ nói thêm chỉ trả lời một câu cái khác đạo nhân im lặng gật đầu. cũng không nói chuyện nhiều dù sao cũng là cái này đại vũ trụ lớn nhất v ế t sẹo không ai nguyện ý để lộ xem ra tên i kia siêu thoát người đúng từ mệnh vận trường hà mà đến tại vũ trụ bờ một mặt mấy đạo tới gần hồng h o a n g đại vũ trụ hư hảo quang ảnh đối hồng h o a n g đại vũ trụ tình huống cũng có chỗ dò xét sẽ không phải là đạo tổ a có người suy đoán không có khả năng người bên cạnh phản bác hắn đã đi làm sao có thể sẽ còn trở về ban đầu nói chuyện tia sáng tia ảnh lại lẩm bẩm nói như người này đúng mặt khác siêu thoát người có lẽ chúng ta có thể từ trên người hắn đạt được một số muốn đồ vật lời vừa nói ra cái khác tồn tại đồng đều nghĩ đến một chỗ đạo tâm đại động đồng thời một khe lớn chung hai tôn người mặc kim sắc chiến giáp cùng hắc vụ chiến giáp thân ảnh từ trong đó đi ra bị hôn độn sương mù lợn lờ giống như là c h ấ n thủ vũ trụ hồng hoàng vô địch tiên h tướng bọn hắn rõ ràng là táng thiên thần triệu thần tướng một trong kim giáp nghịch chiến thái cổ hoàng giả cảm giác c áp bách lệnh huyền đô đại pháp sư nhóm cường giả cũng kinh hãi cường giả ở giữa cảm ứng vô cùng rõ ràng tại trên người hai người này nhìn thấy trừ thực lực cường đại bên ngoài chiến l ư c vô cùng cái thế tuyến luân chỉ thấy hai người một tay ngưng luyện đại đạo ý đồ đem ngân hà vững chắc sắp sụp nát tinh không cũng ổ định Từng đội từng đội người mặc thần triều chiến giáp binh sĩ tắm rửa vận mệnh ánh sáng từ hai bên hào quang trung đi ra như viễn cổ thiên binh thiên tướng giáng lâm nhân gian như thế bọn hắn như lính gác như thế có thứ tự đứng ở đầy trời dị tượng bên trong thần thánh mạ uy nghiêm đại vũ trụ phá hư to lớn hai tôn thần tướng cũng không cách nào triệt để vững chắc lúc này nhất phương vô biên vô tận đại đạo trận đồ bao trùm vô tận thế giới nở rộ vô tận tiên huy quang mang đây là thôi diễn đến cực đạo ba ngàn đại đạo c h ố n ngưng tụ không chỉ có mỗi cái địa cầu nhân loại liên vạn tộc tộc giới bên trong sinh linh đồng đều thân ở cái này trận đồ bên trong loại k i a t r í cao đến áo đại vũ trụ áo nghĩa cực hạn đế đạo vận mệnh dấu vết nhìn một chút lập tức đem bị mê thất trong đó mà hoàn toàn bởi vì một phương này đại đạo trận đồ đại vũ trụ dung chuyển cùng sụp đổ mới đến lấy lắng lại ầm ầm theo như thần chống tại gióng lên âm thanh n â m vang lên cái kia một ngụm quan tài đồng sông ra mệnh vận trường hạ từng mai từng mai do đại đạo điêu khắc thành đạo triện lơ lửng bột phía mỗi một mai đều như một viên lộng lẫy nhất hôn đ ộ n mặt trời đem chọn cái quan tài đồng toàn cảnh chiếu sáng toàn thân tuyên khắc phức tạp cực đạo đ ế văn cùng đặc thù là c ứ n mỗi một cái vắt tự mỗi một cái chỉ thấy chúng sinh c h i tướng chư thiên vũ trụ c h i tướng vân quanh vạn thú vạn linh c h i tượng làm nổi bật sinh động như thật loại kia chi cao cảm giác mê ngông n cảm giác cảm giác thần bí cùng cảm giác c áp bách mang đến không có gì sánh kịp đánh vào thị giác bất quá so với cái này một n g ụ m quan tài đồng thương sinh càng chú ý chính là phía trên đứng đấy cái kia đạo đế ảnh tuế nguyệt trường hà hiện hiện ở tại bên người lưu lưỡng lở t r ô i qua đế ảnh mơ hồ cũng rất lung lung tiên đạo khí tức bị mở đầy trời đều là g á n g l n h tiên quang che kín thân thể phản phát siêu thoát đại vũ trụ ngạo nghệ sừng sững tại vĩnh hằng tri đình loại kia trói loá mắt đế đạo phong thái ánh sáng chiếu sáng từ xưa đến nay tuế y nguyệt thương sinh chi nhãn khó mà nhìn trộm chứng đạo người không loại khí tức này càng huyền diệu hơn trí thượng huyền đô đại pháp sư ngưng liếc mắt một cái suốt đời khó quên cái nhìn này phản phất chính là đời này của hắn thấy nhất trói mắt sự t ì n h đem mặt khác sự t ì n h đồng đều lãng quên rơi loại ảnh hưởng này thật là đáng sợ đây là chứng đạo người phía trên khó trách có thể hành tẩu tại mệnh vận trường hà đánh xuyên cái này hư hảo hàng o ngọc đình trân nhân cựu phượng thiếu hạo thái bạch kim tinh mấy người cũng nhìn tho đạo tâm cũng p h ả n phất bị gieo xuống một loại vĩnh viễn không cách nào ma diệt rơi ơ n ký mới nhìn một chút thanh hoàng tôn chủ cổ tâm kiếm chủ bọn người liền mặt sám như cho đã triệt để tuyệt vọng vạn giới giới chủ chân linh thủy tổ vẹn vẹn nhìn một chút liền linh hồn run r u dày đạo tâm đại b ă n g cùng thổ máu tươi biết cái gì mới kêu cường đại cực h ạ n đại vũ trụ chi đỉnh tại đạo này đ ế ảnh trước mặt có lẽ chỉ là điểm xuất phát ngụy bất khí chắp tay đứng ngạo n g h ệ tại quan tài đồng bên trên thân xác bình thản một chút xem thấu ngân hà vạn tộc tộc giới trong đại vũ trụ vô tận cảnh tượng sau đó nhìn về phía địa cầu cảnh con người mất thiên địa biến dạng nhưng địa cầu khoa học kỹ thuật cảm giác cùng cốt thép xi、si、mang thành thị cảm giác vẫn có thể câu nổi một số hồi ức trở về nội tâm của hắn yên lặng nói ra ba chữ một bước phóng ra dưới chân đại đạo sinh hoa vô địch tiên quang gợn sóng cột rửa ba b ù i tóc đen chính là ba ngàn đại đạo tại hỗn độn tiên vụ trong hải dương tung bay loại kia tiên đế chi tư vô địch tuyệt đại phong thái làm cho người cả đời khó quên mỗi phóng ra một bước địa cầu thời gian t u ế nguyệt liền hướng về sau rút lui vô số rất nhiều đã từng phát sinh hình tượng như phim như thế lơ lửng tại ngụy bất khí chung quanh hắn như một cái vận mệnh q u n chúng tính, tính quan sát khi nhìn thấy thanh hoàng tôn chủ cổ tâm kiếm chủ hoàng thiên nữ giới thạch tam quân v ô h u y ễ n đao tổ thì không binh chủ trở t h ư ờ n g cổ đại vũ chủ c ứ n g giả giết vào ngân hà bên trong lúc ngụy bất khí đưa tay nhẹ lau một lần nó bên trong liên quan tới thanh hoàng tôn chủ lúc mới tới hình tượng trong chốc lát thanh hoàng tôn chủ cùng phía sau hắn đi theo trí thánh đại thánh như khí hóa như thế trước mắt biến mất không còn t â m tích biến cố bất thình lình d ư ớ i cổ tâm kiếm chủ con ngươi cực tốc phóng đại thôi động hết thầy thủ đoạn hết thầy sức mạnh ý đồ thoát đi nhưng ngụy bất khí chỉ là vừa đi một vừa nhìn hình tượng ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn cổ tâm kiếm chủ một chút. ngụy bất khí ngón tay đồng dạng tùy ý phật một lần cổ tâm kiếm chủ triệt để chôn vùi thành hư vô tiền bối chúng ta lập tức rời khỏi nơi này mời tha cho chúng ta một mạng giới thạch tam quân sợ vỡ mật đây là thủ đoạn gì đúng thủ đoạn gì a cổ tâm kiếm chủ thanh hoàng tôn chủ đều là cổ láo tôn chủ a đúng đại vũ trụ c ấ m kỵ người đỉnh phong đại nhân vật liên s â u kiến cũng không bằng bị như vậy chôn vùi nhìn xem đế ảnh phía trước cái kia một vài bức hình tượng bọn hắn quá bất lực sắc mặt tái nhập như tờ giấy đây cũng không phải là có thể hay không phản kháng vấn đề cái này giống như là cục tẩy sát như thế không thích bức họa rất nhỏ bay sờ liền biến mất phản kháng hữu dụng không? không khi ô n g k h thấy ngụy bất khí muốn xóa đi liên quan tới chính mình hình tượng lúc giới thạch tam quân cột mốc tiên h quân hoảng sợ kêu to lên hình dạng g i ữ tận không gì sánh được sớm không trước đó như vậy muốn yên lặng chờ ngụy bất khí tốt đem hắn thu thập chiếm lấy ngân hạ cường đại tư thái ngụy bất khí đem hình tượng phụ nhẹ giới thạch tam tôn thể thân thể vỡ vụn hóa thành hư vô hoàng thiên nữ thì không binh chủ nhóm cường giả tại trong tuyệt vọng cũng biến mất không còn tam tích bị triệt để xóa đi một màn này liên huyền độ pháp sư ngọc đỉnh chất nhân cựu phượng thái bạch kim tinh trở từ hỗn nộn vực sâu mà đến cường giả nhìn ngây người. cổ ũ n dùng mình, bị loại này cường đại đỉnh phong nhận g giác cảm được c loại đại biết. bị lao tôn chủ khủng bố đến mức nào bọn hắn nhất thanh n h ị sở thân là đại chiến tranh vũ trụ chủ, chủ lực một kích nhưng đánh nát vũ trụ nhất nghiệm có thể điều động đại đạo đây là kinh thiên vĩ địa vũ trụ đ ỉ n h phong đại nhân vật lại không có chút nào dễ rủa tình hôn giới bị loại này đơn giản phương thức xóa đi sao không gọi người h o à n g sợ đế la thủy tổ tinh không thủy tổ thiên tổ bọn người tận mắt nhìn thấy trong mắt trí cao người liên sâu kiến cũng không bằng cả người tao nộ tâm linh đ ặ kích so với sắp đứng trước chết đi càng để bọn hắn khó chịu bọn hắn từ không nghĩ tới có một ngày sẽ thấy cổ lao tôn giả đúng kiểu chết này chu tinh thành kính phụ p h ụ liên đầu cũng không dám ngẩng lên đối với mấy cái này cản r ỡ người kết cục không cần nhìn hắn đều lòng dạ biết rõ trên địa cầu mỗi nhân loại mặc dù còn quỳ lấy lại một mực nhìn chăm chú lên ngân hà các loại kinh thế dị tượng nhìn chăm chú lên trí cao người trong mắt trí cao người bị câu trừ gạt bỏ tràn g cảnh bọn hắn mới từ trong thất thần lần lượt tỉnh táo lại ngụy ra thái ra thắng thiên đại đế thật về đến rồi rs t ta ơn sát sát nhóm kết thưởng thúc canh truy đọc hôm nay tạm thời chỉ có cái này một canh buồn ngủ quá ngày mai cố lên viết c h ư một trăm ba mươi chín tiểu tiểu kiểu ta đã trở về Nguy b tộc tộc ấ trận trận n thiên địa Mỗi nhạc đại đạo thiên âm tại thiên địa trung tấu vang kim quang ánh nắng t h i ệ u đỏ nhân vân tử khí giải bốn phương tám hướng tất cả hoa hạ người tắm dựa tại tiên quang bên trong cảm giác linh hồn tại siêu thoát ẩm ẩm tương đạo phá cảnh ánh sáng bắn ra hoa hạ người tu vi lại lần nữa tiêu thăng toàn bộ sinh linh nóng nhìn mà lên nhìn về phía tắm rửa tại tiên quang cùng trong sương mù hỗn độn đế ảnh cùng ngày xưa cái kia một đạo thủ hộ linh dị tượng so sánh không chỉ có cảm nhận được tuyệt đại bất hủ vô địch chư thiên vũ trụ kinh diễm từ xưa đến nay vĩ đại cảm giác trí cao cảm giác có một loại vô cùng rõ ràng cảm giác một lần lấp đầy trong lòng đó chính là khoảng cách cảm giác rõ ràng n g ụ y g i a thái gia liền đứng tại chỗ cầu trên trời cao nhưng c ấ p thương sinh cảm giác chính là tựa như hắn đứng tại vô tận vĩ độ phía trên vô tận vị diện tri đỉnh đây là vô hình bức tường ánh sáng đưa đến đừng nói thương sinh cho dù huyền đô đại pháp sư ngọc đỉnh chân nhân cựu phượng thiếu hạo thái bạch kim tinh loại này cứng giả đồng dạng có loại này mánh liệt khoáng cách cảm giác gần ngay trước mắt lại cảm giác xa không thể chạm loại này cực lớn tương phản làm bọn hắn sinh ra quỷ bái xúc động thái bạch kim tinh bọn người bất chi bất giác đồng đều đã quỷ xuống hắn từ nơi nào trở về vì sao như vậy trí cao vô thượng chẳng lẽ đúng đạo tổ đi cái chỗ kia? h u y ề n đô đại pháp sư trong lòng nổi sóng chập trùng chưa hề nghĩ tới có một ngày nhìn thấy người nào đó hội sinh ra một loại tự ti mặc cảm cảm giác chính mình nhỏ bé như sâu kiến đối mặt lao sư lúc đã từng đối mặt đạo tổ lúc cũng không loại này khoảng cách cảm giác đi vào đại la c h i cảnh thời gian không lưu vấn t u ế nguyệt không ảnh lưu niệm gần như siêu thoát đặt tới bất hủ nhưng tại vị này đế ảnh trên thân hắn cảm giác chính mình hết thầy thành tựu không có ý nghĩa ở trên người hắn chỉ thấy độ cao cực hạ cựu phượng đầy mắt dị sắc bị loại này tuyệt đại phong thái hấp dẫn điều này không nghi ngờ chút nào là một vị van dội c ủ kim thế gian tìm không ra cái thứ hai nam nhân c á i kia m ộ t bộ đế bảo chính là ba ngàn đại đạo vì sợi tơ phát h o ạ ở phía trên c ự u phượng thấy được mười hai vị tổ vu chỗ có hỗn độn bản nguyên đại đạo nhìn thấy phụ thần bản cổ lực chi đại đạo ở trên người hắn chỗ lưu động tiên quang đem hắn làm nổi bật giống như một vị tuyệt vô cận hữu tiên đế chi tôn để cho người ta mê mội bất chi bất giác trầm mê trong đó không chỉ có c ự u phượng ngài tuyết cũng mất phương hướng thậm chí hoa ngữ n võ tư n g u y ệ t trương nhã lý như lý thanh thanh mục băng chở mỗi nữ tử tại đế ảnh trên thân đồng đều nhìn thấy lệnh chính mình nhất thình thịnh nam nhân phải lòng một mặt hoàng đạo bá đạo thùy hoàng đế doanh chính n h ỉ tại đế ảnh thủy r ê n t â n nhìn chấn. này, hắn từng ngụy nói đến thấy hai phút hiểu khí h gì. tức bất Tại t loại đại đại Giờ mới lời đi lập là đạo, đạo được, đã cực có ý gì. Tại thủy hoàng đế doanh chính trong mắt đế ảnh chính là vũ trụ duy nhất đế duy nhất tôn dù là đứng ở nơi đó vị nhưng bất động loại kia tư thái liền nhường hết thầy sinh linh thần p h ụ không dám có bất kỳ ngẫu nghịch c h i tâm cho nên hắn chờ mong ngụy bất khí hứa hẹn doanh hùng trương cựu sơn tự quân cơ vũ b ọ n người cũng là có không đồng dạng cảm thụ ngàn người thiên diện bọn hắn đồng đều có thể tại ngụy bất khí trên thân nhìn thấy không giống đại đạo nhìn thấy không giống hình tượng bị chi r u n động kinh diễm thái gia ra nguy tiểu binh hưng phấn chỉ lên trời khung p h á t tay a a thái gia ra về đến, đến rồi ngụy bất khí chăm chú quan sát hình tượng đây là kiểu tiểu k i ể u mang theo bọn nhỏ đi qua hát cám tại tuyệt vọng cùng trong thống khổ dễ r u a một đời xem hết hết t h ờ i hắn quan sát ngụy gia tổ trạch nhìn chăm chú lên cái này toàn ra ánh mắt rơi vào cái kia một bóng người xinh đẹp trên thân hắn mi tâm bay ra một đạo tiên văn như thần dương tầm thường sàn t r ó i bay vào kiểu tiểu k i ể u mi tâm một loại kỳ dị tiên vận vân quanh đem thân thể nàng báo khỏa từ từ lên không tiên quang h ư n g h ự c toàn thân di tán tiên khí đây là hoàn trình nhất một đạo tiên văn chính là ngụy bất khí lấy đại thiên thiên đạo tiên kinh vô thượng c h u y ể n thừa áo nghĩa vận mệnh dấu vết cùng đại vũ trụ đạo nguyên c h ố u ngưng tụ chính là là chân chính tiên lực một viên đủ tùy tiện mạn sát chuẩn đế đối thành đế giả cũng có vô tận uy hiếp chỉ cần nàng đem cái này một viên tiên văn cảm nộ có thể chứng đạo thành đế tiêu tiểu kiều, kiều cũng không cảm giác thể nội biến hóa mà là ngóng nhìn cái này giống như là còn tại vô tận vị diện bên ngoài khoảng cách quá mức xa xôi nam nhân ngụy bất khí một bước một thế giới đi đến tiểu tiểu kiều, kiều trước mặt hoặc là nói là tiểu tiểu kiều, kiều đi vào vô hình bức tường ánh sáng chung cái này là cái thứ nhất đi tới người tiểu tiểu tiểu ta đã trở về. ngụy bất khí nhìn xem nữ nhân này cười cười r ộ i ra một cái tay nhẹ nhàng luốt ve tiểu tiểu kiểu gương mặt loại này chân thực xúc cảm nhường tiểu tiểu kiểu thân thể mềm mại mãnh liệt rung động loại kia khoảng cách cảm giác trong nháy mắt biến mất không còn t â m thích tin tức này đã lâu nam nhân thật về đến rồi chỗ có cảm xúc như vỡ đê phong ba dòng lũ một lần bạo phát đi ra tiểu tiểu kiểu hốc mắt đỏ lên nước mắt vũ lượt u a n h những n à y tuế nguyệt ép ở trong lòng tất cả ủy khuất cùng tuyệt vọng tại thời khắc này cũng không còn cách nào dùng kiên cường che giấu đi nang n g o và ngụy bất khí trong ngực như là năm đó cái kia mùa thu cái kia dính nhau nồng tình thanh xuân thời điểm như、thế. nàng không còn là sát phạt lanh k h ố c nữ nhân thần tướng kim giáp n ị c h chiến hai người im lặng nhìn chăm chú lên vô tận đạo vực chư thiên vạn giới vô tận vương hoa tuyệt diễm hoàng nữ đế nữ ma nữ yêu nữ nữ tôn nữ hoàng đều tại đế quân sinh mệnh đi qua duy chỉ có nữ nhân này lệnh đế quân bệ hạ như vậy hồn khiên m ộ p nhiễu về nhà đi ngụy bất khí vây quanh tiểu tiểu tiểu hướng tổ trạch mà đi theo chân hắn bước vào tổ trạch ba ngàn đại đạo hội tụ đại vũ trụ đạo nguyên dẫn dắt toàn hội tụ ở ngụy gia tổ trạch trở thành đạo h n nồng nặc nhất đạo tràng từ đây nơi này liền tồn tại tiên dấu chân ầ m ầ m toàn bộ hoa hạ sinh linh toàn bộ tu vi tiêu t h ă n g tấn thăng giới chủ số lượng như măng mọc sau mưa không ngừng hiện lên chân linh số lượng cũng nhiều thật là tinh vực cảnh không bằng chó chân ngã thiên thần đi lấy đất cứ thế mãi tại loại này đạo vẫn thâm hậu hoàn cảnh dưới thủy tổ đạo quân cũng rất nhanh hội hiện lên một nhóm lớn từng cảnh tượng ấy thấy thái bạch kim tinh nhóm cường giả rung động liên tục cần đem chuyện nơi đây nói cho lão sư bọn hắn nếu có thể mời được vị này như vậy đại chiến tranh vũ trụ phần thắng khẳng định lớn hơn huyền đô đại pháp sư trong lòng thầm nghĩ gia đạo tổ sự kiện kia về sau cái này đại vũ trụ đối mặt nguy cơ qua khổng lồ vị này nguyễn gia thái gia chính là sau thiên nhân tộc chứng đạo người mặc dù không biết hắn chỗ kinh lịch đến cỡ nào ở mầm sóng dậy nếu có được đến trợ giúp của hắn có lẽ có thể giải quyết một bộ phận nguy cơ lúc này hoa hạ người toàn một bức mơ mơ hồ hồ trở thành cường g i ả tuyệt thế cũng có thể vượt ngang tinh hà vũ trụ nguyễn gia thái gia n h ư bức quách nạo thiên nhìn một chút cảnh giới của chính mình đã là thiên thần hơn nữa là thiếu niên thiên thần đã từng truy đuổi đ i n h phong đảo mắt thành làm điểm xuất phát toàn bộ hoa hạ chung thiếu niên thiên thần một đống toàn bởi vị n g u y gia thái gia trở về mà vận mệnh cải biến nam nhân này thật sự là quá trói mắt nữ hoàng võ tắc thiên ngóng nhìn ngụy ra phương hướng không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung nàng nhìn thấy kinh diễm cứ việc đây chỉ là một hậu bối nhưng nàng từ nó trên thân chỗ nhìn trộm đến hoàng đạo chi bá đã làm nàng vì đó thần phục quỷ gối lý thanh chiếu đã từng thấy qua ngụy bất khí đó là quá mơ hồ bây giờ nhìn thấy chân nhân coi như nàng có thể sử dụng n h ấ t hoa mỹ tử ngự t r a o c h u ố t viết được thiên cổ n g ư ờ i phong lưu nhưng cũng thư viết không được nam nhân này phong thái hoa mục lan m ộ c quế anh chờ từng vị thiên cổ tuyệt diễm nữ tử cũng thật lâu mê thần đường hoàng lý thế dân bá vương h ạ vũ trương đạo lăng viên thiên cương trợ thủ hộ linh tại ngụy bất khí vận mệnh giấu chân dưới. đều từ mấy ngàn năm thời gian trường hà trung phục sinh đi vào cái này lộng lây nhất thời đại mỗi người ánh mắt đều là ngưng tụ tại ngụy gia c h ư ơ n một trăm bốn mươi đế mạch tiên huyết chân chính uy năng ngụy gia là ngụy bất khí phủ xuống thời giờ đời thứ ba người q u ỷ trên mặt đất đứng lên đi ngụy bất khí thản nhiên nói đám người đứng dậy ngụy đô ngụy thanh hai người nhìn về phía ngụy bất khí cứ việc vô số lần huyễn tưởng nhận nhau hình tượng nhưng chân chính nhìn thấy vị này đại đế phụ thân lợi muốn nói trong lúc nhất thời toàn quyền mất ngụy đông hoa cái này đợi người cũng yên lặng nhìn xem liên hoạt bắt nhất hương phấn ngụy tiểu minh một chốc lát này cũng chỉ đứng tại lão mụ chu tình bên người hổ mắt thẳng chằm chằm thái ra ra đừng nhìn vừa rồi nhảy nhóc thật hoan thật gặp được phản c ũ n g có vẻ c â u n ệ tiêu tiểu kiều nằm ở ngụy bất khí trên thân lau khỏe mắt nước mắt cho tới nay nàng tại bọn nhỏ trước mặt đều là nghiêm túc thái độ sát phạt quả đoán cái nào giống như ngày hôm nay cứ việc có rất nhiều lời rất nhiều vấn đề muốn hỏi ngụy bất khí nhưng nàng vẫn là bung ô ra nhìn về phía toàn g i a người thái ra ra ngài sẽ không vẫn là thủ hộ linh a ngụy tiểu n ữ cẩn thận hỏi ngụy bất khí cờ nhạc ngươi nha đầu này đúng sử dụng thủ hộ linh quen thuộc đi tưởng khởi trước đó từ màn ngụy tiểu ngữ lung túng nở nụ cười lại nũng nịu nhún nhún cái mũi thái gia ra, ra. ngụy tiểu ngữ mới mở miệng ngụy tiểu binh gan lớn chạy đến ngụy bất khí phía trước tu luyện cũng không tệ lắm ngụy bất khí đưa tay sờ sờ tiểu quỷ đầu này đầu tu nịch l o ậ n thể đế mạch k í c h phát đến ban thưởng tiên văn nho nhỏ thể phách trung chất chứa kinh người đế bi thần năng cỗ có không gì sánh kịp tiên tính có thể thấy được tiên nguyên đối với hắn cải tạo rất không tệ thái gia ra, ra về sau ta có thể cùng ngài cùng một chỗ tu luyện ạ ngụy tiểu binh ngửa đầu hỏi lần này trở về thái gia ra, ra hội hảo hảo dạy các ngươi tu luyện ngụy bất khí nhìn về phía ngụy tiểu phi ngụy tiểu sơn ngụy tiểu tuyết b ọ n người căn cơ rèn đúc nhưng đế mạch tiên huyết uy năng chưa kích phát cần nấu luyện chiến lược mà nấu luyện chiến lược cần vô tận chiến đấu chém giết cùng tu hành cảm nộ g các phương diện vô lượng lắng động hắn tiện tay vạch một cái trong hư không xé mở một đạo vết nứt đối mấy tiểu tử kia nói bên trong không ít đồ tốt đi vào trước tu luyện đi chờ những tiểu tử này có tích lũy đem đế mạch tiên huyết kích phát nhưng chính thức bước vào tu luyện đặc biệt là tiểu n ữ nha đầu này trước đây quá mức ỷ lại chưa từng gặp qua chân chính chém giết đợi có lắng động liền có thể n nghe được đ ồ tốt tiểu mê t i ề n con mắt lập tức sáng lên liên thái ra ra đều nói là đ ồ tốt nên đến cỡ nào không thể tưởng tượng nổi nàng quả thực không dám nghĩ lúc này x ô n g đi vào tỉ chờ ta một chút chớ cấp của ta ngụy tiểu binh cũng chạy đi vào ngụy tiểu phi ngụy tiểu sơn ngụy tiểu tuyết ba người ngựa không dừng vó đuổi theo chu tình tôn thục lan triệu ngọc ba người đầy mặt hạnh phúc đủ cười những này nhất được phúc báo hải tử đều là các nàng không có cái gì so với cái này càng cao hứng tiểu kiều cũng nét mặt tươi cười như hoa y một r đầu trăm vạn trượng màu đen chân long nằm yên tĩnh tại một góc huyết dịch chạy xuôi thành cồn Nguy cồn dòng lũ vô cùng cường đại đế bi đạo tính coi như phong tỏa cũng làm cho năm người tắc lưỡi đầu này màu đen chân long còn khí tức kinh khủng bọn hắn suy đoán không xuất cảnh giới nhưng biết dù là xuất ra một chiếc v ả y giống ra ngoài liền có thể nhường thế gian sôi trào đây chính là lao hắc long bản nguyên long huyết cùng chuẩn đế đạo nguyên giai đoạn trước giai đoạn rèn luyện đại đế dòng dõi thể thân thể tốt nhất tài nguyên ngụy tiểu ngữ thì nhìn về phía một mảnh k h ổ trúc mỗi một cây đồng đều chất chứa lại đạo nàng biết vật này trước đó tại số hai tinh thổ bên trong tiểu thế giới c ả m t h ụ qua một mảnh k h ổ trúc diệp b ì n h ông nhưng mà nơi đây lại là một mảnh có vô số dễ hoàn c h ỉ n h k h ổ trúc cái này quá dọn người còn có vũ trụ mái vòm từng đoàn từng đoàn so với mặt trời còn to lớn quang cầu lơ lửng đem vũ trụ chiếu sáng trên đó lượn lờ cổ lao đế văn lạc ấn lượn lờ đại đạo c h i khí diễn hóa rất nhiều c h ấ n kinh thế gian sinh linh dị tượng đây là ngụy bất khí chém giết cổ lao trí tôn thái cổ hoàng giả cùng chuẩn đế chỗ bảo tồn đạo nguyên đặc biệt là chuẩn đế đạo nguyên chất chứa đại đạo bản nguyên chi lực mỗi một đạo xuất ra đi tất sẽ khiến đại vũ trụ gió thanh m ư a máu còn có một cái kiện cực đạo đế binh bị ngụy bất khí tiên văn xóa đi các đại đế cực đạo lạc ấn ngụy da huyết mạch đồng đều có thể di động dùng một mảnh lại một mảnh thần d ư ợ điểm một tòa lại một tòa thần sơn kéo dài hướng sâu trong vũ trụ phỏ có c h à n g n ộ đạo cây có cây thiên đạo có bất hủ thiên căn có trường sinh dược năm người chạy như bay mà đi ôm các loại c h â n bảo lâm vào say mê hung hăng hướng trong nhẫn chứa đồ c h à n lấy nhưng nhẫn c h ứ a vật lại không chịu nổi không gian vỡ nát thái ra ra quá giàu có nhanh ra bên ngoài chuyện ngụy tiểu phi hô sợ chỉ có một cơ hội này tiểu g i a hỏa đừng g i ạ y v ò đ ố n g nhiên một thanh â m vang lên lệnh năm người giật mình ai ngụy tiểu tuyết đ ố n g nhiên liếc nhìn vũ trụ tràng lộ đạo cây phát ra tôn rơi thanh em với tư cách đáp lại năm cái tiểu ra hỏa toàn vây lên tới thanh em lại lần nữa vang lên đây là đế quân bệ hạ sáng lập tùy thân vũ trụ đế mạch đế huyết tùy thời có thể nhập trong đó cũng coi là các ngươi tùy thân vũ trụ trong đó chân bảo muốn cái gì thời điểm lấy đều có thể bọn hắn xác nhận đúng tràng n g ộ đạo cây phát ra chúng ta thật có thể tùy thời tiến đến ngụy tiểu ngữ hỏi không sai tràng n g ộ đạo cây nói ra đây chính là đế quân bệ hạ chuyên môn chuẩn bị cho các ngươi so sánh chân bảo lũ tiểu gia hỏa đầu kia lao hắc long bản nguyên đế huyết đối với các ngươi hiện giai đoạn tác dụng lớn nhất nhưng kích phát chân chính đế mạch chi uy đi cái kia một con rồng huyết trường hà trung du hai vòng đi ngụy tiểu ngữ chờ năm người nhìn về phía bản nguyên long huyết dòng lũ trường hà liếc mắt nhìn nhau thẳng đến mà đi cũng không sợ tràng ngộ đạo cây lừa bọn họ Chứ phi nó muốn được chém đứt năm người tiến vào trường hà bên trong đ ô n g cảm giác vô tận c u ầ n bạo thần năng quét sạch vô tận đại đạo áo nghĩa nuốt hết năm người cũng tại cùng một s á t na từng đạo sáng trói cực đạo chi khí cùng vô thượng tiên quang sẽ mở bản nguyên long huyết dòng lũ toàn bộ vũ trụ rung động kịch liệt lơ lửng cực đạo đế binh trần minh thật sự là kinh khủng như vậy không hổ là đế mạch tiên huyết mới kích phát ra đến liền đầy đủ lệnh thánh linh túi lầu đi tràng ngộ đạo cây cảm nhận được c ũ bởi vì táng thiên n đại đế khả năng thành tiên một cái chữ tiên đại đế đều muốn vẻ sợ hãi chớ nói chi là đây là dung luyện vạn đạo tại đạ thân thôi diễn đến cực đạo từ xưa đến nay thứ nhất thành đế giả trên cơ sở này thành tiên chỉ sợ vô tận trong đại vũ trụ tìm không ra một cái có thể trở thành vị này dòng dõi chính là thế gian lớn nhất tạo hóa nhường thế nhân hâm mộ ghen ghét n g u y gia n g u y bất khí đã đem người một nhà trải qua sự tỉnh toàn l ã n g tận nhưng vẫn là tính tính nghe lấy bọn hắn kể rõ tôn tục h lan chu t ì n h triệu ngọc ba cái cháu dâu nói đến tiếp nối nơi n g u y bất khí trực tiếp lịch chuyển thời gian trường hạ đưa các nàng tiếp nối toàn bộ đ ế n ủ cho dù là chết đi thân nhân cũng trực tiếp sống lại g ả tới n g u y gia chịu không ít khổ không rời không bỏ dưỡng dục người một nhà này n g u y bất khí tự nhiên không thể thua thiện đợi các nàng sẽ dành cho các nàng muốn hết thầy dù là lại không thực tế ngụy bất khí cũng có năng lực sáng lập những thủ đoạn này t h xuất nhường mấy người đều sợ ngây người tùy phục sinh người tùy ý sáng tạo hết thầy để bọn hắn xuyên qua mấy năm trước mười mấy năm trước lao thiên sư lý tự cảnh bọn người đi vào đông hải thị rất nhiều cường giả cũng lại tới đây bất quá cũng không dám tới gần quá đế uy đối người ngụy ra tới nói cũng không lớn như vậy hạn chế nhưng bọn hắn không giống cho dù ngụy bất khí đem hết thầy đế tức đế thế đế uy toàn bộ thu liễm không tản ra một điểm loại kia phong thái cũng sẽ cho người mê thất một chéo áo cất dấu đế ý cũng sẽ tạo thành kinh khủng áp bách càng không nói đến hắn chi cao tính hội dẫn dắt vũ trụ hỗn độn cùng với vạn đạo chi thế cái này không quyết định bởi tại ngụy bất khí mà quyết định bởi tại vạn đạo cùng vũ trụ h u y ề n đô pháp sư ngọc đỉnh chân nhân cựu phượng thái bạch kim tinh bọn người không dám bước chân giờ phút này ngân hà do hai tên thần tướng trấn thủ đây là có thể giết chết bọn hắn kinh khủng tồn tại ngụy bất khí biết được cũng không để ý lần này trở về ngoại trừ bởi vì ngụy ra toàn ra bên ngoài còn có một việc chính là muốn biết rõ ràng cái này trong đại vũ trụ quỷ dị sinh vật lai lịch cùng tâm hải cấm khu hư vô c h ố n g rông vị diện liên hệ ngoài ra cái này đại vũ trụ phát sinh không ít đại sự ngụy bất khí điều động thời gian trường hà từ số hai tinh thổ rơi xuống bắt đầu từ ngày đó ngược dòng tìm hiểu muốn tiến vào bên trong truy tìm ra quỷ dị sinh v tiêu tiểu kiều đứng tại một bên lặng im nhìn chăm chú lên nam nhân này nhất cử nhất động dù la động một cái ngón tay đối vũ trụ đối thế gian đối chúng sinh đều là kinh thiên động địa biến hóa lão công ngươi bây giờ thật không gì làm không được sao tiêu tiểu kiều nhìn trước mắt thời gian trường hà n g l ị c h chuyển hình tượng phát ra một cái nghi vấn miễn cưỡng cũng được a ngụy bất khí nghi nghĩ nói ra c h â n tiên cảnh không chỉ có d ò n mệnh vận trường h ạ còn muốn nhảy ra mệnh vận trường h ạ cũng nắm giữ nó từ đó thoát khỏi cảnh giới cực h ạ đại vũ trụ sinh linh cực h ạ cất không thêm thân tại đã biết thế giới vũ trụ trong h ỗ độn đặt tới chân chính không gì làm không được loại này không gì làm không được cũng không phải là như hồng hoang như thế chỉ cực hạn tại đại vũ trụ đại thiên thế giới đại h ô n độn bên trong chân tiên cảnh đúng tại mệnh vận trường hạ cấp độ thượng đa trọng vĩ độ đa trọng vũ trụ mùn t ì m ẫ n hiệu nghị vỡ ép không gì làm không được đây là hết t h ờ i sinh linh nhận biết cực hạ bây giờ hắn đế hồn hư hóa đế khu tiên hóa ngưng tụ tiên văn giai đoạn này có tính không c h â n tiên hắn cũng không rõ ràng có thể dựa theo đại thiên kiếp tháp khí linh thuật cái này tựa hồ còn không phải chân tiên cảnh chí ít trước mắt hắn không chế không được mệnh vận trường hạ thậm chí không tới đạt cấp bậc kia cho nên hắn cũng hoài nghi những tạp nghiệm này không có trói buộc được hắn hắn nhìn về phía mê mang kiểu tiểu kiểu lôi kéo tay của nàng một bước bước vào thời gian trường h à chúng như muốn mang theo nàng nhìn hết đại vũ trụ phong cảnh tồn tại ở thời gian chung mà sớm đã không còn tồn tại phôn hoa đền bù đối với nữ nhân này khiếm khuyết một trận lãng mạn g Trước tìm 141, ngược dòng nguồn. hiểu đầu nguồn. kinh thế đại chiến hai người đi vào thời gian trường h ạ đi theo số hai tinh thổ rơi xuống quỹ tích lịch chuyển mà đi giống như chèo thuyền du ngoạn đi ngược dòng nước du làm vũ trụ nhìn chung hỗn độn mỗi một loại cảnh tượng đều sán lạn lóa mắt thời gian thật có thể đào lưu tiêu tiểu kiều nhìn xem từ bên người di chuyển hình tượng nàng càng c h ấ n kinh thời gian bản hư hảo phiếu miểu đúng cái khái niệm nhưng nam nhân này lại mang theo nàng hành t ầ u tại loại này khái niệm bên trong cái này là như thế nào thủ đoạn n g ư ờ tiên quá thiên p ư ơ n g giả đàm hai người vượt qua một mảnh lại một mảnh vô ngần tinh hà lại xuyên qua cái này đến cái khác thế giới nhìn thấy rất nhiều cổ lao sinh mệnh g i ấ u chân mới biết được đại trong vũ trụ không chỉ địa cầu nhân loại cùng vạn tộc những này trí tuệ giống loài trong đó có thật nhiều trí tuệ giống loài cùng nhân loại như thế đi khoa học kỹ thuật con đường nhưng khoa học kỹ thuật của bọn họ lại chưa từng có phát đạt đem hàng tinh năng lượng đều lợi dụng ngoại trừ còn có thật nhiều tu luyện văn minh so sánh vạn tộc mà nói xa k é m xa tiêu tiểu kiều từ trong rung động hoàn hồn chăm chú quan sát vũ trụ phong quang cảm thụ minh mông ngân phảng phất thấy rõ một điểm vũ trụ tinh hà vận chuyển lý lẽ không khỏi lâm vào đ ố nộ ngụy bất khí ngược dòng tìm hiểu số hai tinh thổ thẳng tới nhất phương đại thế giới đại thế giới này đúng đại thiên trong vũ trụ một cái cường đại tu luyện văn minh từng là đại thiên hồng hoang vỡ vụ n một cái mảnh vỡ biến thành trong đó ra đời thánh vương cấp sinh linh chính là chỗ này ngụy bất khí mang theo kiểu tiểu kiểu d á n g lâm đại thế giới này đi vào nào đó một thời đại toàn bộ đại vũ trụ bộc phát một trận đáng sợ chiến đấu đại thiên vũ trụ thế giới rung động vạn đạo điều động một vết nước đem đại thế giới này mái vòm vỡ ra tới có kỳ dị ánh sáng từ vết rách trung lan tràn ra đại thế giới này sinh linh quỷ dị hóa cùng sinh mệnh cấm cư một trong tâm hải hư vô trống g i n g bên trong kỳ dị ánh sáng như thế ầm ẩm thánh linh cấp sinh linh cũng không thể may mắn thoát khỏi trở thành quỷ dị sinh vật cảnh giới tăng lên cùng đại thế giới này thánh vương buộc phát chiến đấu chiến đấu tiếp tục thật lâu một ngày nào đó một đầu thần viên g á n g lâm thinh linh chính là địa cầu xuất hiện tôn ngộ không bất quá nơi này tôn ngộ không chính là một tên đại thiên tôn cảnh cờ giả hắn dốc hết sức thanh lý mất tuyệt đại bộ phận quỷ dị sinh vật sau đó đứng tại một khe lớn bên ngoài nhìn chăm chú thật lâu mới một gậy đem cái này đại vũ trụ đánh phân thành vô số mảnh vỡ tựa hồ một cái này quỷ dị một khe lớn che giấu tại phế tích bên trong cũng bố trí xuống kỷ trận ngăn cách trận đem bên trong một cái mảnh vỡ đơn giản bố trí. đánh vào hỗn độn hiển nhiên có chỗ ăn bài đạo này một khe lớn xem ra là bởi vì mới vừa rồi cảm giác cuộc chiến đấu kia mà xuất hiện ngụy bất khí ngược dòng tìm hiểu đến đầu n g u ồ n từ thời gian trường hà trung bước ra ầm ầm đang chuẩn bị rời đi tôn ngộ không thông suốt quay đầu không chờ hắn làm ra phản ứng một loại trí cao tính đem hắn chấn áp cùng thời khắc đó tại đại thiên hồng hoang một tòa thần sơn một vị kim sắc thần viên mắt vàng vừa mở vì sao đột nhiên cảm giác được một cô áp lực chấn đạo tâm kim sắc thần viên trải qua điều tra cũng không tìm được đầu mượn nhưng tâm hồn loại kia áp chế khiến hắn cực độ khó chịu không đúng đ ỗ n g nhiên kim sắc thần viên nghĩ đến cái gì sắc mặt đột biến đến từ thời gian trường hạ cái này một cái cảm giác khiến hắn kim sắc lông khỉ một trận toàn thân dùng mình có thể làm đến b ư ớ c này chỉ có đắc đạo bậc đại thần thông mới được chẳng lẽ đúng thương cổ trong đại vũ trụ k ỳ nguyên chúa tể hoặc là siêu thoát người nghĩ đến đây hắn đ ộ t không mà đi muốn tìm xin giúp đỡ dù sao nếu thật là đ ị c h nhân vậy hắn khó mà đối kháng mà tại cái kia trong đại vũ trụ ngụy bất khí cũng không để ý tới tôn ngộ không mà là đứng tại một khe lớn phía trước thế sát hồi lâu tạm thời chưa đi đến nhập chỉ để lại một sợi khí cơ ngược lại túi nhìn tôn ngộ không không biết đạo hữu từ đâu tới đây tôn nộ g không mặc dù k i ế n kỵ nhưng vẫn cố gắng hỏi tham khởi n g u ồ n đại thiên tôn cảnh coi như không tệ nhưng nhận chấm một trong đạo n g u y bất khí cũng không trả lời ngón tay hướng tôn nộ g không một điểm lập tức tôn nộ g không mi tâm phản g phất nhận đến một loại vô hình đục vào một viên cực đạo đế văn tại hắn mi tâm ngưng tụ đông nhiên tràn vào thần thể mà tại đại thiên hồng hoang na z i hướng nào đó một chỗ tôn nộ g không trong đầu vang lên một đạo m ê n ngông phiếu m i ề thanh âm hắn thông suất dừng lại một đôi tròng mắt màu vàng nóng cực tốc phóng đại lộ ra không thể tưởng tượng đây là từ thời gian trường h ạ chúng thậm chí không biết cái nào đó tiết điểm bên trên. đối với hắn chuyển lời đây là cảnh giới gì thực lực gì thật sự là quá dọa người rồi ẩm ẩm tôn nộ không trên thân đột nhiên buộc phát sáng trói kim mang xuyên qua thiên cung một đầu hỗn độn ma viên tri tượng hiển hóa thương cung mênh g ô n g hỗn độn khí tức tràn ra ngoài đại thiên hồng hoang dung mạnh kinh động rất nhiều cổ lao tồn tại nao nhao nhìn trộm đại thiên thế giới tôn nộ không khí tức kéo lên đạo nguyên nhanh chóng n g ư n g tụ dung luyện nhập hắn bàn tâm đây là đấu chiến bản nguyên đại đạo tôn nộ không đạo tâm đại trấn cảnh giới lại đưa thân hướng lên một cảnh âm thanh kia là chuyện gì xảy ra lại tại thời gian trường hà bên trong nào đó một thời đại đối ta láo tôn thủ đạo thế mà trực tiếp trả lại cho tới bây giờ thời đại này q u á không thể tưởng tượng nổi tôn nộ g không bị bị hủ không nhẹ loại thủ đoạn này chưa từng nghe thấy bất quá hắn xác thực gánh chịu đấu chiến bản nguyên đại đạo n ả y lên đột phá một cái đại cảnh giới đưa thân đại thiên vũ trụ chi đỉnh nhưng nhận chấm một trong đạo đạo này trí cao tính t i ê n âm một mực quanh quẩn tôn nộ g không tâm linh khiến hắn thật lâu khó mà bình phục ông một vị lại một vị cổ lão đạo nhân g á n g lâm mắt thấy tôn nộ không biến hóa cái này đầu k h lại đến trần thánh một tên đạo người thất kinh tôn nộ không tiềm lực cùng phúc đức tuy nhiên cương đại nhưng thiếu xa đến cảnh giới này hiện tại trong một ý niệm lại đột phá nhảy lên siêu việt vô số cổ lao tồn tại làm cho người hâm mộ đến cực điểm có người muốn thỉnh giáo nhưng tôn nộ g không lui về thần sơn tiến vào bế quan cảnh giới v ừ a vỡ hắn đụng vào thời gian thăm dò vào trong đó mới biết thời gian trường hà bên trong phản vệ có bao nhiêu đáng sợ mà cái kia thần bí tồn tại có thể tại thời gian trường hà t i ế t điểm chúng nhường hắn gánh chịu một đạo cố tượng đến hiện thực cái này lại nên kinh khủng bực nào đối vị này qua tạng chí cao tồn tại thân phận sao hắn càng hiếu kỳ ngụy bất khí thu tay lại đấu chiến bản nguyên đại đạo tôn nộ không hoàn toàn phù hợp xem như cho hắn hộ vệ địa cầu quà tặng điều tra do cái này đầu mòn ngụy bất khí cùng kiểu tiểu kiểu lại lần nữa nghịch chuyển thời gian truy tìm vũ trụ đại chiến dấu chân bất quá làm chạm đến cái nào đó tiết điểm thời gian chung dấu chân bị tận lực xóa đi thủ đoạn cực cao cho dù chiếu giỏi chữa trị cũng cần tốn hao không thiếu thời gian không cần đoán đo đ ề u biết đây là chứng đạo người gây nên bất quá không làm khó được ngụy bất khí hãn nghiệm thông mệnh vận trường hà tại vận mệnh một góc trung nhìn trộm buộc phát đại chiến tổng cộng p â n hai trận trận đầu đúng một vị lao đạo nhân cùng một vệ kim quan đại chiến ở trong hỗn độn đánh vô số tuyến nguyện lao đạo nhân thân quấn tường vân vạn đạo điềm lành rực rỡ Lại đạo đạo nhân g đáng sợ. Kim quay người rời đi trận thứ hai đúng tên này lão đạo nhân cùng hơn một mươi vị đạo nhân đại chiến trộn lẫn nhân đạo địa đạo thiên đạo va chạm cứ việc hơn m t mươi vị đạo nhân lượt chiến cũng khó mà dung chuyển lão đạo nhân mảy may ngược lại đem đại thiên hồng hoang vũ trụ đánh chấn động sụp đổ cũng là tại trận này đại chiến chung xuất hiện cùng lúc trước đại thế giới kiện như thế mấy chỗ một khe lớn vận mệnh g i ấ u chân ở chỗ này bị tách ra lao đạo nhân đến tận đây biến mất nơi này cũng đủ náo nhiệt ngụy bất khí thôi diễn đến rất nhiều coi là vô tận đạo vượt biến cô không ít nơi này cũng không kém Trước trụ Thương trụ huyết sắc hải. một tên huyết trạm thái Lão tổn tại thương thanh chết tìm bất phất thế. một ra, rồi, hư như chi cổ sắc dịch cổ cái Đại đại đối đến Đây hải, nói vũ vũ vũ vị không hoàng hắn không phản bờ. bọn bị luận ấn quên lãng n gì ú láo là ký, kỷ trong biển máu mỗi một dòng máu đồng đều chất chứa sinh mệnh lực huyết dịch không khô ưu hải huyết chủ bất tử coi như những n à y huyết sắc u hải khô kiệt còn có một mảnh dấu ở không biết chi địa bản nguyên huyết sắc u hải cực kỳ khó mà d i ế t chết h ắ n cũng là đại chiến tranh vụ chũ chủ chiến lược một trong thương vũ trong hư không có một thanh âm nhắc lại trước đây liền có người chuyển đến tin tức địa cầu cái chỗ tiêu biến hóa kinh người ba ngàn đại đạo ngưng tụ đã thành huyền diệu nhất chứng đạo tri địa thanh hoàng cổ tâm đều bị đi ăn bài nơi đó nói như vậy mới vừa rồi đủ loại biên cố khả năng đến từ địa cầu chúa tể đạo cung kỷ nguyên mệnh chủ thanh âm cũng vang lên khả năng cực lớn thương cổ đại vũ trụ quy khư chi địa tịch d i ệ t đạo chủ nói ra bản tọa an bài giới thạch tam quân tiến về ba người thực lực coi như kỷ nguyên chúa tể cũng đ ừ n g h ỏ n g tùy tiện c h é m giết nhưng bây giờ đều bị xóa đi tất cả ân ký thậm chí còn mốc chi hải bên trong sinh linh hoàn toàn không nhớ nổi bọn hắn cái này quá quỷ dị mệnh chủ tại đại vũ trụ chi bờ đánh một cầm hấp dẫn hồng hoang trong đại vũ trụ cường giả lực chú ý bản tọa cùng tịch diện đạo chủ đi địa cầu tìm một chút u hải huyết chủ nhắc nhở thôi được bản tọa tùy ngươi đi một chuyến ngược lại muốn xem xem đến cùng là thần thánh phương nào lại tạo thành hai cái đại vũ t ị c h diệt chi chủ bước vào một đầu hư vô trường hà bên trong xuyên qua đại vũ trụ hàng rào vô tận huyết sắc u hải cũng lật lên ngập trời sóng máu xông vào một đầu hư vô trường hà bên trong đi theo mà đi đại vũ trụ chi bờ đây là thương cổ đại vũ trụ tiên sử kỷ nguyên một vị thần bí tồn tại mang đến hư n Tên này thần bí tồn tại đến đột đê đập. tại từ h bí vô nghe đồn đúng một vị c h â n tiên hắn tiện tay vung lên tạo nên cái này một tòa hỗn đ ộ t đê đập tụ tập đại vũ trụ các loại bản nguyên đại đạo vô tận cực đạo vết tích đứng sừng sững ở thương cổ đại vũ trụ biên giới hư vô tri địa một mực tồn tại đến nay đây là duy nhất lưu truyền chân tiên dấu trân chỉ có chứng đạo siêu thoát người mới có thể đ ạ p vào lưu lại một sợi dấu chân coi như kỷ nguyên chúa tể tới đây cũng khó có thể leo lên loại này vô thượng chi mở. c h í n đạo mơ hồ quan g ảnh thật lâu đứng xứng ở hỗn độn đê đập phía trên quan g ảnh thể thân thể thượng lượn lờ cực đạo vết tích mỗi một sợi chiếu dọi một cái rộng lớn vũ trụ thế giới siêu thoát ánh sáng dẫn dắt thời gian trường hạ tại bọn hắn bên c ạ n h thân tính tính c h ả y x u ô i sau lưng bọn họ toàn bộ vô biên vông â n thương cổ đại vũ trụ tựa hồ cũng thấp mấy cái vĩ độ bị g ẫ m tại dưới chân đại vũ trụ mênh n ô n g đến đâu không kịp trên người bọ sáng lập hết thầy khống chế hết thầy bọn hắn chính là thương cổ đại trong vũ trụ chứng đạo người mặc kệ hắn đến từ nơi đâu chí ít ở trên người hắn có không ít tin tức vẹn vẹn có thể hành tàu mệnh vận trường hà điểm này đầy đủ để cho chúng ta đi thăm dò trong đó một đạo mơ hồ qua n hành đạo coi như chứng đạo đã vượt ra cũng chỉ có thể cực đạo chi niệm ký thác vào mệnh vận trường hà một góc từ đó nghĩ tới hành tàu vận mệnh thậm chí đánh xuyên mệnh vận trường hà cái này đột nhiên xuất hiện siêu thoát người mang cho bọn hắn một loại nhận thức mới chỉ có biết những tin tức này bọn hắn mới có thể hướng về phía trước thăm dò còn không biết hắn thực lực c một vị chứng đạo người nhắc nhở có thể hiểu được quy khư nguyên sư loại này bức thiết bọn hắn đứng tại độ cao này đã quá nhiều năm tháng cũng hiểu biết rất nhiều bí ẩn bức thiết tìm kiếm đừng ra trước thử một lần nước của hắn chuẩn đã hắn thân ở hồng hoang đại trong vũ trụ sớm tôi muốn đối mặt quy khư nguyên sư nói ra phất tay mở ra thời gian trường h ạ một bước bước vào trong đó dọc theo thời gian trường h ạ hướng hồng hoang đại trong vũ trụ mà đi hôn đ ộ n đê đập thượng tám đạo quang ảnh cũng biết quy khư nguyên sư ý đồ trong đó hai đạo quang ảnh đồng dạng bước vào thời gian trường hà bên trong tại cái này thời gian tiết điểm thượng đọ sức bọn hắn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. nguy bất khí mang tiểu tiểu kiều trở lại trở lại địa cầu tiêu tiểu kiều đốn ngộ c h i hậu lại về chân linh cảnh tiên nguyên tương d u n g tiên văn sức mạnh lệnh tiên hóa từng bước làm sâu sắc thể chất lột sắc thành thiên thể có cường đại tiên tính giải đây là cái gì lực lượng tiêu tiểu kiều cảm thụ trong thân thể tích chứa siêu nhiên sức mạnh siêu việt nàng nhận biết dù cho nàng đúng chân linh cảnh giờ phút này cảm giác cũng có thể vượt qua thủy tổ cùng mới tiếp xúc đạo quân cái này một cảnh cường giả chém giết tiên lực nguy bất khí đạo tiêu tiểu kiều vừa h ầ n g h một cỗ tin tức tràn vào nàng não hải đây là liên quan tới vô tận đạo vực rất nhiều cảnh giới tu luyện tin tức bao quát giờ phút này thân ở đại vũ trụ cảnh giới tu luyện tại vô tận đạo vực bên trong cổ lao thần linh phía trên chính là thiên chủ thần quân thánh linh thánh vương đại thiên tôn thái cổ hoàng giả thành đế giả mà thành đế giả phía trên còn có quan hệ với tiên truyền thuyết là chân chính đại siêu thoát mà cái này trong đại vũ trụ chân linh phía trên đúng thủy tổ đạo quân trí thánh đại thánh tôn chủ kỷ nguyên chúa tể cùng chứng đạo siêu thoát người cảnh giới hệ thống mặc dù không giống nhưng có một loại đặc thù chỗ tương thông liền như đại thiên hồng hoang thế giới bên trong thánh nhân cũng là chứng đạo người đạt được những tin tức này về sau tiểu tiểu tiểu thông suốt chuyển mắt nóng nhìn ngụy bất khí nói như vậy cảnh giới của ngươi đã siêu việt tam thanh thánh tôn cho dù giờ phút này đã lịch vô số kinh thế hai tục sự tình nhận biết sớm đã mở rộng nhưng nàng vẫn là kém chút kinh hại thất thần tam thanh thánh tôn chính là đạo giáo tối cao thần chứng đạo hôn nguyên bất tử bất d i ệ t đại la trường tồn vạn giới quy chân không tại t u ế nguyện trường hà bên trong cũng không tại dòng sông thời gian bên trong lại tồn tại ở toàn bộ đại thiên vũ trụ thế giới điều khiển t ư ơ n g sinh vận mệnh không gì không biết không gì không hiểu thậm chí không gì làm không được nhưng nam nhân này chứng đạo thành đế l i ề n đã siêu việt tam thanh thánh tôn còn đạt tới tiên cảnh giới nàng cũng minh bạch này tiên không phải các nàng nhận biết bên trong tiên chính là siêu thoát chi hậu khái niệm nam nhân này đạt tới một bước này khó trách mọi cử động làm cho người nhận biết phá vỡ càng là hiểu rõ nàng mới cảm giác được chính mình nam nhân này thật quá vĩ đại tiêu tiểu kiều nhận biết mở rộng cũng biết sinh linh minh n g ông thế giới bên ngoài đúng đại thiên thế giới đại thiên thế giới bên ngoài đúng đại vũ trụ đại vũ trụ có vô t ậ n chân linh quá tầm thường bọn h ỏ trên việc tu luyện sự tỉnh ngươi nhiều thao điểm tâm tiêu tiểu kiều nói ra nàng ngược lại không quan trọng bất quá ngụy ra hải t ử bây giờ vị trí độ cao không giống m u ố nếu n như đi ra nhất định phải cường đ ạ i lên ngươi trước h ả o h ả o cảm nộ g thu hoạch đến không cần lo lắng bọn hắn ngụy bất khí đạo đạo cần nhờ chính mình đi ra liền xem như chân tiên dòng dõi cũng không ngoại lệ tiêu tiểu, tiểu kiều g ậ t đầu cảm nộ g tiên văn tích chứa trong đó đại vũ trụ trí cao háo nghĩa cùng vận chuyển trí lý đây cũng là cường đại nhất phương pháp tu luyện các loại thần thông sẽ ở cảm nộ g bên trong không ngừng nghĩa lên giống như thu hoạch được cả một cái đại vũ trụ truyền t h ư ợ n h ư thế đây chính là một đạo tiên văn chỗ đáng sợ ầm ầm đại thiên hồng hoang thế giới bên giới vô tận hỗn độn bên trong đại vũ trụ chiến trường. một đạo sáng chói hủy diệt chi quang xé nát vô tận hỗn đ ộ t thương k h u n g lệnh đại thiên hồng hoang đều kịch liệt chấn động lên đại thiên trong hồng hoang rất nhiều cổ lao tổn tại nhau nhau bừng tỉnh vượt ngang hỗn đ ộ t mà đi hỗn đ ộ t chỗ sâu cổ lao thần ma chém giết đem hỗn đ ộ t hàng rào đều đập nát địa hỏa phong lôi diện hóa vô tận hỗn đ ộ t phong bạo tứ ngược đây là hai cái đại vũ trụ va chạm thương cổ trong đại vũ trụ kỷ nguyên mệnh chủ cùng vô số cổ lao tôn giả đánh xuyên qua giới h ạ đăng nhập chiến trường đại thiên hồng hoang bên này nhân tộc yêu tộc vô tộc nhóm cường giả toàn lực chém giết lần này đánh động một người trung niên đạo nhân m ỉ non có thể mưu đồ cũng chỉ có địa cầu phát sinh hết thầy một tên khác đạo nhân một câu nói tỏ ra xem ra muốn đi địa cầu một chuyến trung niên đạo nhân trong lòng có mà thay đổi trước đó đủ loại kinh tế h biến cố không không nói rõ trên địa cầu vị kia tồn tại cường đại bất quá rốt cuộc mạnh cỡ nào hắn rất hiếu kỳ địa cầu khu vực chúng ta muốn đi vào hoa hạ chúng ta cũng đúng địa cầu nhân loại dựa vào cái gì không dành cho chúng ta phúc phận phương tây các quốc gia nước nhật người vượt qua rộng lớn hải dương c h i ê u hoa hạ tụ tập cầm đầu rõ ràng là giáo hoàng tra xứ bọn người nhìn cho tới bây giờ hoa hạ thiên thần khắp nơi trên đất đi trong lòng bọn họ ghen ghét tới cực điểm không mất điểm chỗ tốt bọn hắn thể không bỏ qua ầm ầm một vị thiếu niên thiên thần g á n g lâm c h ấ n áp thô bạo những người này g ã thiếu niên này thiên thần rõ ràng là cựu châu viện hoác quang lan hoác quang cầm trong tay chiến mâu nhắm thẳng vào giáo hoàng bọn người lạnh lùng nói lại không lan chết nhìn thấy một thiếu niên đều là thiên thần uy thế kinh khủng giáo hoàng nhóm cường giả càng ghen ghét lạnh lùng nói ngươi hoặc là đem chúng ta các nước đều rét sạch hoặc là để cho chúng ta tiến vào hoa hạ đạt được phúc phận nếu không coi như giết chúng ta đồng dạng sẽ liên tục không ngừng có người tới thái độ như vậy lệnh vô số người hoa hoán giận đầu hàng v à tộc còn có mặt múi đến ta hoa hạ có người d ê u cần nói bọn hắn đuổi đi ra tốt nhất đuổi ra ngân hà có người càng kích động không các ngươi không thể như vậy hoa hạ mênh mông đại quốc lễ nghi chi bang bao dung hết thầy hơn nữa phản bội nhân loại cũng không phải là chúng ta quốc dân ý tứ thấy cứng rắn không được phương tây người đến mềm bọn hắn biết hoa hạ dính chiêu này đã t ư ở n g bọn hắn chỉ cần hơi chút nói một điểm hoa hạ lời hữu ích hoa hạ người liền sẽ như đại gia như thế đem bọn hắn cung cấp hoa hạ đại nhân vật cùng rất nhiều ký linh nhân thế ra thậm chí hội cho bọn hắn n h tởi mở vô số đặc quyền chỉ cần h ư ớ n g tốt cho dù không chiếm được phúc phận cũng giống vậy có thể m ò được không ít chỗ tốt nghĩ đến đây có người lập tức nói hoa hạ đúng tu luyện chính thống chi địa chúng ta mang theo chân thành nhất thái độ tới đây học tập cũng không phải là nháo sự hoa hạ ý chí bao la chính là thế giới tấm gương không đám người nói chuyện một tên hoa hạ chân ngã cảnh lão nhân trực tiếp đem đối phương gạt bỏ đã từng hoa hạ cường đại tới đâu lại phồn vinh cũng bởi vì ý chí bao la bốn c h ứ này cho những thứ cầu này vô số đặc quyền mới để bọn hắn biện k u ấ t không gì sánh được thật lạ như đại gia như thế cung cấp khi đó xác thực không thể làm gì bây giờ không giống thiên thần khắp nơi trên đất đi bao trùm vạn tộc phía trên xông phá đạo đức bắt g ó c không cần bất luận cái gì quốc gia sát mặt lan ra ngoài rất nhiều người giống to x ó n g âm run run chấn tra xứ bọn người thổ huyết nhanh chóng rời xa rất nhiều giới chủ chân linh cường giả cảm giác đây hết thảy cũng không ngăn cản dù sao thời khắc này hoa hạ không cần tên dương không cần ai công nhận giờ phút này bọn hắn muốn nhắc tới gần chỉ có một chỗ ngụy ra tổ trạch ngụy ra tổ trạch ngụy bất khí gánh vác lấy tay Đế niệm t hắn m dò vào đại bản đế niệm khéo động ở địa cầu bên ngoài huyền đô đại pháp sư ngọc đỉnh chân nhân cửu phượng thái bạch kim tinh bọn người không có nửa điểm dấu hiệu xuất hiện tại ngụy gia t ổ trạch một loại đáng sợ khoảng cách cảm giác đập vào mặt giờ khắc này cho dù huyền đô đại pháp sư cũng quỳ trên mặt đất tâm linh chấn động không cách nào ngôn n g ự a rung động bọn hắn cùng tôn này đế ảnh cách xa nhau không hơn trăm mét nhưng lại như cách xa nhau một trăm cái đại vũ trụ quá xa vời không cách nào chạm đến b ã kiến đế quân huyền đô đại pháp sư thuận thế chắp tay thi lễ hành lễ nói một câu đạo tổ sự tình cùng với những cái kia bởi vì đạo tổ cùng đạo kim quan g kia đại chiến sinh ra một khe l ớ n đi những n à y các ngươi hẳn là đều bê ta ngụy bất khí túi nhìn đám người lời đơn giản ngữ lệnh huyền đô đại pháp sư ngọc đỉnh c h â n nhân cựu phượng mặt mũi tràn đầy c h â n kinh những chuyện này đều bị thánh nhân sử dụng thủ đoạn che giấu lại bị như vậy tùy tiện tham dò đến vị này táng thiên đại đế so với trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn bất quá nói về những việc này huyền đô đại pháp sư mọi người thần sắc quái dị huyền đô đại pháp sư đúng đại chiến người chứng kiến một trong càng là thái thanh thánh tôn đệ tử duy nhất đối trong đó bí ẩn rõ ràng hơn một số nghe được ngụy bất khí hỏi thăm huyền đô đại pháp sư cũng không g i ấ u g i ế m đem bí ẩn nói ra từ đạo tổ lấy thân hợp thiên đạo cũng cảm lộ ba ngàn đại đạo tu vi cảnh giới đạt tới một cái cao thâm mặt chắc chi cảnh đạo niệm có thể rõ ràng hơn cảm giác mệnh vận trường hạ từ trong đó nhìn trộm đến một chút siêu thoát đại đạo bí ẩn bí ẩn đúng từ hồng hoang hệ thống tu luyện chỗ thôi diễn đi ra cái này hệ thống bắt nguồn từ càng thần bí tri địa ban cụ đại thần cùng rất nhiều hỗn độn th trước đây ai cũng không biết tổ thu hoạch được cái gì kinh tế h tin tức từ đó về sau hắn cực lực thôi động rất nhiều lượng k i ế p lấy bù đắp thiên đạo hoàn thiện các loại đại đạo cho đến đây hết thể chạm đến cái nào đó tiết điểm một ngày nào đó một vệ kim quang từ trong hư vô đi ra một đạo kim quang này thực lực không thể so với đạo tổ yếu hơn nữa sức mạnh không gì sánh được đặc t h ủ đạo tổ tới đại chiến đại chiến vô số tuyến nguyệt song phương cũng không đánh ra kết quả kim quang hướng đạo tổ giảng thuật một số việc về sau các lao sư hỏi tham quan một đạo kim quang này tự xưng là tiên tộc bắt nguồn từ thần bí tri đ i ệ sắp đi vào tiên linh tri cảnh hồng hoàng tiên tri khái niệm cũng là xuất từ cái này thần bí tri địa về sau đạo tổ cũng muốn tiến vào thần bí tri địa tìm kiếm con đường mới tiên tộc ngụy bất khí một chút nghe đoán được tâm hải hư vô c h ố n g giống bên ngoài vị diện cao hơn cùng cái này tiên tộc có chút liên hệ bất quá từ cái k i a một vệ kim quang trạng thái bên trên ngụy bất khí không cảm giác được một điểm uy hiếp nhiều lắm thì thời cổ đế giả cấp độ không thể nào là chân tiên hắn không xác định cái này thần bí tri địa cùng trong tâm hải hư vô trống giống bên ngoài vị diện cao hơn có phải hay không cùng một nơi cái này cần đi một lần mới có thể tìm được chứng minh vô tận đạo vực thời cổ đế giả truy tìm chân ti Đại có t huyền ể là bởi vì đô đại pháp sư ngọc đỉnh chân nhân nghe xong trong mắt phóng đại không nghĩ tới như vậy bí mật lại cũng không gạt được vị này để quân thiên đạo đi qua vô lượng lượng tiếp bù đắp đã là đại vũ trụ hoàn mỹ nhất trái cây cái này trái cây hái một lần đi Đại t lúc này vũ t đúng lúc gặp thương cổ đại vũ trụ đánh xuyên qua vũ trụ giới hạn đây là một cái chuyên môn cấp lấy đại vũ trụ sinh linh chi nguyên tồn tại đối hồng hoang đại thiên vũ trụ nhìn chằm chằm các lao sư vội vàng chấn áp quỷ dị sinh vật về sau l i ê n đối với kháng những n à y cường đại tồn tại đang đối kháng với chung các lao sư phát hiện tại thương cổ đại vũ trụ biên giới hư vô t r i địa có một cái thần bí vũ trụ chi bờ tuyên khắc cực đạo ngưng tụ đại vũ trụ đại đạo bản nguyên nghe đồn đó là đã chứng thực có chân tiên tồn tại dấu chân t r i địa chỉ cần đập lên ở phía trên lưu lại dấu chân sẽ có chứng đạo cơ hội mà thương cổ đại vũ trụ chứng đạo người nhìn trộm đến hầm hoang đại vũ trụ biên cố biết được khốn cảnh của chúng ta đồng thời bọn hắn ngoại ý muốn phát giác được địa cầu chỗ ở mảnh này vũ trụ có phục khắc hoàn trình ba đạo b song phương ước định đối chiến một ván chúng ta như thắng hồng hoa người n g tu đạo nhưng leo lên vũ trụ chi bờ đê đập tìm kiếm chứng đạo cơ hội mà bọn h ắ n thắng phải lớn ngàn hồng hoa n g một vùng vũ trụ cũng chính là địa cầu địa cầu thần bí khôi phục cùng vạn tộc xâm lấn cũng bởi vì trận này đối chiến mà mở ra h u y ề n đô đại pháp sư nói tới chân tướng cùng ngụy bất khí tại mệnh vận trường hà trung thấy như thế cũng không cảm thấy ngoài ý mớn ngược lại là đối cái này vũ trụ chi bờ có chút hiếu kỳ chân tiên g á n g lâm qua địa phương tìm kiếm được dấu vết đại khái có thể tính ra tự mình trước mắt cảnh giới trạng thái đi ông cũng vào lúc này trong sân hư không đống nhiên vỡ ra một cố cường đại đế tính từ trong đó lan tràn ra lệnh huyền đô đại pháp sư ngọc đỉnh c h â n nhân thái bạch kim tinh trở tâm linh người thư sướng đ ố i đại đạo áo nghĩa đều tươi sáng thấu triệt vô số bọn hắn nóng nhìn mà đi một cái khỏe mạnh khéo khỉnh tiểu g i a hỏa kéo lấy một thanh to lớn chiến kiếm từ trong cái khe đi ra làm cảm nhận được một thanh này chiến kiếm thượng tràn ngập đế đạo là c ấ n chi khí cùng t u y ệ t đại ý sát phạt mấy người đều là kinh hãi hoảng sợ cái này t u y ệ t không kém gì chu tiên tứ kiếm bất luận cái gì một thanh sát phạt chí minh phía trên này tuyên khắc đạo ý so với bản nguyên đại đạo càng thuần t cùng hồng hoang sát phạt trí bảo so sánh quá không giống nhau đối mặt hồng hoang sát phạt trí bảo bọn hắn cũng sẽ không sinh ra cực lớn cảm giác c áp bách nhưng một thanh này chiến kiếm đối đại đạo áp chế cực độ mánh liệt như kích phát trạng thái sát phạt trí bảo nhìn mà phát hiếp loại kia mũi kiếm sinh ra cắt đứt cảm giác nhường đạo cung của bọn họ thần hồn cũng đau như c ắ t không gì sánh được đặc biệt là trên đó có một loại trí cao ý sát phạt cực điểm vò nát đạo tâm của bọn họ m u ố n đứt đoạn bọn hắn ngưng luyện đạo ngân tựa hồ muốn bọn hắn m ặ sát cái này còn chỉ là chưa kích phát trạng thái một khi kích phát thật sự đúng như chu tiên t cái gì loại hình sát phạt chi binh bọn hắn không rõ ràng nhưng tiểu gia hỏa này lại tay cầm nó không nhận một điểm thương tổn mới là đáng sợ nhất biết tiểu gia hỏa này đúng vị này đế quân huyết mạch nhưng huyết mạch cũng hơi bị kinh khủng từ nơi này cũng có thể nhìn trộm r a vị này đế quân giờ phút này vị t r í độ cao một góc của băng sơn tuyệt đối siêu việt đạo tổ thái gia ra, ra ta muốn thanh kiếm này ngụy tiểu binh tốn sức kéo lấy loạn cổ đế kiếm đi lên đế kiếm xẹt qua mặt đất đại đạo đều bị cắt đứt may mắn nơi đây gánh chịu ngụy bất khí đạo như đổi lại trước kia địa cầu một cái rạch này địa cầu đến như là đầu hũ bị cắt thành hai nửa loạn c chính là loạn cổ đại đế cực đạo đế binh loạn cổ đại đế đem cực đạo thôi diễn đến đại thành mới vừa rồi rèn đúc loại k i a t r í cao ý sát phạt chính là loạn cổ đại đế cực đạo đừng nói cổ lao trí tôn thái cổ hoàng giả cho dù chuẩn đế cũng hội cảm giác hoàng sợ càng không nói đến còn bị ngụy bất khí lấy tiên văn tẩy lễ cầm đi chơi đi ngụy bất khí cờ nhạt đối tiểu gia hỏa này mười phần yêu c h i ề u luận bản tính cùng tính cách cùng hắn khi còn bé rất giống đạt được lao hắc long bản nguyên long huyết tẩy lễ đế mạch tiên huyết bị kích phát tiên tính cùng đế tính đầy đ ủ áp chế cực đạo đạo đế binh đừng Cực đạo đế binh cực đạo băng liệt mỗi thời mỗi khắc đồng đều tại phá hư tiểu gia hỏa này trên người sức mạnh sinh cơ nhưng đế mạch quá mạnh mẽ chưa chỉ đúng phá hư ngàn vạn lần hơn nữa tiên huyết càng biến thái đổi một người nắm một lần thử một chút đụng vào một s á t na cổ lao trí tôn không tế luyện cũng sẽ bị chấn nát trí tôn t h ể phách thái ra ra ta muốn thanh này ngụy tiểu phi kéo lấy một thanh càng lớn lương kiếm từ vết nước đi ra ngụy tiểu sơn khiêng một thanh đao đao thể tuế nguyệt trường hà lưu động kinh hãi thái bạch kim tinh trận mắt hốc mổm hoàn toàn cảm giác đ ư ợ c đây là lấy ra một khoảng thời gian trường h Cái ngoài à là như thế nào y như n thế h ư t vô ợ trí b ả Dù l hồng hoang h n bảo trí ề u dung. như vậy, lại nhìn thấy loại này dọa người chi binh, cũng cảm giác ngạc nhiên dung. Ngoài thấy chi vậy, lại loại giác dọa cảm độ ra ngụy tiểu sơn đỉnh đầu lơ lửng một mặt long đạo đồ hỗn độn khí sương mù m ô n g l u n g đạo ý khí tức thâm bất khả chắc phát ra tiền sử h o à n g láo chi khí long đạo vô thận vô thủy vô trung ngụy tiểu tuyết cầm trong tay một cây cực đạo chiến mâu cũng không kích phát đế binh chi uy sát phạt kinh khủng đến cực điểm ngọc đỉnh chân nhân cũng bị kinh hãi gân xanh nổi lên lúc này ngụy tiểu n ữ đỉnh đầu lơ lửng nguyên hoa cực đạo ngưng tụ chi hoa đại đạo bị nó dẫn dắt mà đi tuyên khác trong đó không giờ khắc nào không tại tăng cường nguy năng nàng cầm một đống kỳ chân dị bảo bao quát cực đạo đế binh đại diễn vũ trụ cờ cùng khẩu trúc tiên đảo các loại thấy qua vô số hồng hoang trí bảo h u y ề n đô đại pháp sư mấy người cũng vì đó hâm mộ nhìn xem ngụy tiểu ngữ cái này ăn cướp bộ dáng ngụy bất khí cảm thấy không nói gì ở phương diện này bên trên cái này nha đầu chết t i ệ t kia thật sự là không ít gì truyền hắn giờ phút này năm người tắm rửa lao hắt long bản nguyên l o n g huyết đã thành giới chủ có thể ra ngoài sông s o đạo muốn chính mình đi ra đi chiến trường hảo hảo rèn luyện ngụy bất khí nhìn xem năm người đế niệm khẽ động một đầu hư vô trường hà l đem năm người quấn vào trong đó xông vào thương minh biến mất không thấy gì nữa đế quân thần thông huyền bí có thể t r ợ hồng hoang một chút sức lực huyền đô đại pháp sư chắp tay thi lễ thỉnh cầu nói thấy được một góc của băng sơn hắn biết rõ vị này táng thiên đại đế độ cao tuyệt không phải thấy biết đơn giản như vậy như cầu được hắn xuất thủ đối kháng thương cổ đại vũ trụ cái này đại vũ trụ không có nguy hiểm đây là hắn không rời đi nguyên nhân ngụy bất khí c h ắ p tay nhìn về phía thương khung cũng không trả lời lúc này ngân hà bên ngoài hỗn độn tinh khung một mảnh huyết xương n g mông lùng trí cao khi tức giải vũ trụ làm cản một đạo có lạnh như thần chống tại dóng lên kinh vang vũ trụ kim giáp thần đem thông s u ố t quanh người trong mắt bắn ra ngập trời đại đạo sát phạt chi khí bắn thẳng đến huyết vụ thấy đế không bái còn dám cố làm ra vẻ huyền bí nên chu chương một trăm bốn mươi bốn chứng đạo người chi chiến huyền đô đại pháp sư ngọc đỉnh chân nhân b ọ n người hoa hạ chúng cường giả đều xem hướng ngân hà bên ngoài nơi đó khí tức cực độ kinh khủng mặc kệ đúng lao thiên sư đám người đạo niệm còn là bình thường giới chủ t h ầ n n i ệ m chạm tới nơi đó giống như một giọt nước rơi vào gông dương đại hải bên trong như thế bị khoảng cách mất hết kỷ nguyên chúa tể cựu phượng một cảm giác thần sắc khẽ biến đây là ư hải huyết chủ h u y ê n đô đại pháp sư nhìn rõ xuất thân phần u hải huyết chủ chính là một vị cổ lão kỷ nguyên c h ú tệ chủ đạo qua h ắ c cám náo động chính là hủy diệt rất nhiều đại vũ trụ đầu nguồn một trong vô tận huyết sắc cú hải đồng đều là sinh linh chi huyết luyện cùng minh hà lão tổ như thế huyết hải không khô liền bất tử bất diệt so sánh lẫn nhau mà nói u hải huyết chủ càng đáng sợ một số hắn tán g diệt qua rất nhiều cổ lão kỷ nguyên làm chứng đạo làm vô tận tích lũy thân là đại chiến tranh vũ trụ chủ đạo người một trong cho dù đối mặt các lão sư đối phương cũng g i m chiến kim giáp thần đem rút kiếm giết ra hắng á n h chịu đế quân bệ h c hoàn u huyền ẩ n cũng có thể dết. Cái này hạng đế dết, có cái cố giá thể á làm ra vẻ huyền bí hạng giá áo túi cơm, cùng n g y xưa l u hồi địa phủ địa lao cổ toàn r tôn một n ngục chủ cùng g hải chủ h loại. o toàn, đế binh vô hạn giới ngay tại trên tay hắn u hải huyết chủ cùng tịch diệt chi chủ đứng tại hỗn độn tinh không phía trên thấy rết ra tới kim giáp bọn hắn cũng cảm thụ được ra tôn thần này đem kinh khủng tuyệt không so với bọn hắn yếu nửa điểm muốn đánh liền đánh đi tịch diệt chi chủ lông mày nhữ lại tịch diệt chi mâu tế ra muốn kiến thức kim giáp sức mạnh u hải huyết chủ ngưng tụ huyết sắc đại đạo nhất phương huyết sắc nguyệt nha chi lao từ huyết xương mù mông lung trung hiền hóa đại đạo sát phạt c h ố n ngưng giết phòng như một vũng vũ trụ dòng lũ mạnh liệt mà động thế không thể đỡ ầm ầm kim giáp trực tiếp giết đi vào đại chiến khéi động tinh hà vỡ nát đại đạo gà ghét ngân hà bên trong tinh khung lay động đại địa chấn động lệnh người vô pháp đứng vững cách xa nhau quá mức tinh không xa xôi khoảng cách còn chuyển đến loại này chiến đấu dư ba đủ để thấy khủng bố cỡ nào doanh hùng trương i ự u sơn chờ từng vị địa cầu cường giả đều hoảng sợ so sánh ngụy bất khí loại kia quá chi cao quá mơ hồ thủ đoạn bởi vị độ cao quá cao không thể nào hiểu được cùng nhận biết cùng bây giờ loại này trực quan tính chiến đấu loại này càng sẽ chấn động nhân tâm cái này một vị từ đầu đến cuối chưa từng động tới kim giáp thần tướng chính là ngụy bất khí g i ớ i trướng c h i tướng vẹn vẹn nhìn lén độ cao của hắn là đủ i ự u phượng bọn người hết sức chăm chú đây là kỷ nguyên chúa tể cấp chiến đấu van dội của kim hội chiếu dọi cái này một vùng vũ trụ thế giới tịch diệt chi chủ trên người tịch diệt khí tức tràn ngập trôn vùi huy năng tay hắn cầm tịch diệt chi mâu giết phong đồng dạng thuần thúy bất hủ khí tức tràn ngập trí cường pháp lực đại đạo mãnh liệt từng sợi tịch diện đại đạo ánh sáng nở rộ đem hắn báo khỏa hết sức toàn lực hướng kim giáp công phạt kim giáp lưng thẳng tắp như lợi kiếm sâu tiêu thân thể của hắn cũng đang phát sáng kim sắc thần hy ngạnh s i n h s i n h xé mở bất hủ tịch d i ệ t đại đạo ánh sáng lập tức một kiếm chém xuống chiến kiếm như ánh sáng x é rách vũ trụ hoảng sợ chi khí che đậy căn khôn tịch d i ệ t chi chủ lấy tịch d i ệ t chi mâu ngắn cản thu tay lại s á t na ngón tay cùng thủ trưởng cũng có máu tươi nhỏ xuống rất tốt tịch d i ệ t chi chủ ánh mắt lạnh lẽo u hải huyết chủ cũng thừa cơ giết tới huyết khí che đậy tinh không chấn động vũ trụ biên hoàng huyết xác nguyệt nha chi đao nhảy lên mà chém chỉ cần bị chém chúng kỷ nguyên chúa tể cũng đem thần thể hò k một một giới, một giới một ông i một t cô đế b t cầu rửa không tốt u hải huyết chủ cực tốc triệt thoái phía sau đạo hoa hoa cánh chóc già hoa một cái một giới rết đánh vào trong huyết vụ huyết vụ gặp tiêu tiền tán u hải huyết chủ liên tục tế luyện vô tận huyết sắc cú hải phân thân tiếp tục chặt đánh nhưng mỗi tế luyện một lần liền bị hoa một cái chỗ thu trôn vùi hầu như không còn cái này khiến hắn cũng cảm nhận được hoảng sợ cũng vào lúc này có cực đạo từ hư vô t r ô i ra rơi vào vô hạn giới trước cái này một sợi cực đạo khí lệnh chiến trường đại đạo bên ngoài hóa kinh khủng càng nồng nặc ước và lần ngân hà bên trong lịch chiến lông mày nhữ lại nhất nghiệm móc ra thời gian trường h ạ có chứng đạo người can thiệp huyền đô đại pháp sư cũng là phát giác biến cố hơi biến sắc m ặ t nói bọn hắn vậy mà từ thời gian trường hà bên trong tiến vào trong đại vũ trụ cái này một nhắc nhở cựu phượng thái bạch kim tinh bọn người cũng đã biến sắc chứng đạo người cùng tam thanh thánh tôn ngang nhau chính là là chân chính siêu thoát người v ừ độc thủ hẳn là vũ trụ sụp đổ vạn vật tàn lụi thiên địa mở lại hơn nữa từ thời gian trường hà bên trong động thủ thủ đoạn sớm siêu vượt cảnh giới giới hạn khó lòng phong bị hừ ngụy bất khí lạnh hừ một tiếng thời gian trường hà cái nào đó tiết điểm chung uy khương nguyên sư cùng vũ khuy thiên trong thai chuyển đến một tiếng c h ấ n minh hai người từ thời gian trường hà bên trong bên ngoài m ò về địa cầu hai đạo siêu thoát chi niệm vượt qua thời gian hướng về hoa hạn toàn bộ địa cầu sinh linh không hiểu cảm giác chính mình bị cái gì đại khủng bố để mắt tới phi thường dùng mình mạnh này đạo diệu chi địa xác thực huyền diệu vũ k u y thiên cảm giác vân hà xác thực chân kinh q uy khơ nguyên sư lại là nhìn chăm chú lên hoành hiện lên tại ngân hà bên trong quan tài đồng đạo mắt sâu ngưng này quan tài đồng là vật gì vì sao cấp bản t ỏ a một loại cảm giác nguy hiểm vũ khuy thiên cũng nhìn lại đồng dạng ngưng trọng không vào chứng đạo người dòng không được quan tài đồng huyền bí chỗ trong đó tất t ả n g kinh thế c h i bí vũ khuy thiên đạo niệm vượt qua thời gian mò về quan tài đồng không biết tự lượng sức mình ngụy bất khí đế bi tràn ra ngoài thiện tay hướng hư vô đánh một kích mệnh vận trường hà b ư c lên chúng sinh hội tụ thành nước sông phong ba đột nhiên xuyên t ấ u vô hình h à rào hóa thành một đạo vận mệnh đ ạ kích đánh rất tại trên thân hai người phúc thử phúc thử quy khương nguyên sư vũ q u y thiên thổ huyết tốt huyền bí thủ đoạn thái thanh đạo trận thái thanh thánh tôn đ ỗ n g nhiên từ cảm giác chung rời khỏi một đôi giản mua thâm thúy thánh trong mắt bị kinh ra sóng lớn n g ậ p trời thân ở thời gian trường hà bên trong chứng đạo người lại bị vận mệnh đà kích như vậy mơ hồ chi năng cho dù đạo tổ cũng khó làm đến vị này táng thiên đại đế lại có thể thoáng qua từ thời gian trường hà tiết điểm t r u n g chuẩn sắc tìm tới đối phương giúp cho đà kích đây là vận mệnh đà kích cảm giác được mệnh vận trường hà b ư c lên thượng thanh thánh tôn ngọc thanh thánh tôn đồng đều quá sợ hãi các hạ thủ đoạn cao cường hôm nay quy khương nguyên sư cũng bị dọa đem ánh sáng âm trường hà chung dấu chân x ó a đi tránh cho nhìn trộm ngược dòng tìm hiểu đồng thời thừa nhận thời gian trường hà p h ả n vệ hướng ngụy bất khí cũng đánh một kích một kích này còn chưa đánh được ra ngoài trước bị tan giã từng đoá từng đoá đạo tiêu vào thời gian trường hà bên trong n ở rộ đạo hoa n ở rộ từng sợi kỳ quan g ngưng tụ đi vũ khuy thiên hoảng hốt từ thời gian trường hà quay lại quy khương nguyên sư cũng nhanh chóng tối lui nhưng mặc kệ bọn hắn làm sao lui mỗi một cái dấu chân rơi xuống một đoá đạo bỏ ra hiện đem bọn hắn chiếu g i i đây là thủ đoạn là gì hai người không rõ ràng nhưng biết đây tuyệt đối là đáng s quy khương nguyên sư hung ác thôi động tự đạo liên tục bảy lần cắt đứt thời gian trường hà tiếp nhận bảy lần phạt vệ lui về vũ trụ chi bờ đề đập bên trên vũ khuy thiên cũng lui trở về như thế nào có chứng đạo người hỏi thăm phi thường cường đại siêu việt sức mạnh giới hạn quy khương nguyên sư đạo nói xong câu này hắn bỗng nhiên thần sắc t ì h biến quan g ảnh trạng thái tiếp tục cảm đạo xuống vũ khuy thiên cũng như thế thời gian trường hà bên trong đạo hoa một cái chớp mắt bằng diện hoàng bét không tránh được、Phúc. quy khương nguyên sư cùng vũ khuy thiên lại lần nữa máu n h ộ m đề đập quanh thân đại đạo vết tích đất đoạn khí cơ suy giảm m ệ n h lý hỗn loạn bọn hắn lập tức xếp bằng ở đê đập bên trên đạo niệm cảm giác mệnh vận trường hà một góc cực lực c áp chế không biết hủy diệt để bọn hắn bất hủ thân thể bắt đầu hư hóa như muốn bị xóa đi hết thời dấu vết hoàn toàn biến mất hai người dùng hết tất cả thủ đoạn l ậ n tránh cái khác chứng đạo người đều đ ộ n g dùng cái này đơn giản giao thủ thiếu chút nữa muốn quy khư nguyên sư cùng vũ khuy thiên mệnh vẫn là cách thời gian trường hà giao phong cũng rơi như vậy thảm trạng đối thủ này thật đúng là không phải bình thường U hải huyết chủ phân thân thành đạo một bước này lắm động vô tận kỷ nguyên hắn phi thường cường đại sát phạt đầy đủ phá hủy tất cả tịch diệt chi chủ thân cuốn sát kiếp ánh sáng từng mai từng mai phủ văn hóa thành lỗ đen rào kéo hết thầy đại đạo cũng khó chạy thoát hắn tịch diệt chi đạo tại phá hủy vô tận kỷ nguyên cùng cổ lao chiến tranh vũ trụ chung nấu luyện tương đối hoàn thiện hắn b u h u y ế t t hải huyết chủ khe hở không ngừng quét ngang hủy diệt chi quang tựa như một vị tịch d i ệ t chiến thần thế không thể đỡ thể phải kim g i á p không thể thở một cái băng liệt hắn thể thân thể va chạm k i n h liệt kinh khủng tiếng vang hừng hực q u a n g mang ở đây trong tình vực bao phủ tựa như đại đạo đức đoạn gào thét mỗi một góc đều sôi trào tất cả thấy được người đều giật mình rung động không hiểu loại này chiến đấu vũ trụ sụp đổ không cách nào ngăn cản thực sự sát lực kinh người nhường lao thiên sư bọn người doanh hùng chờ viện trưởng hoa hạ chúng cường giả đồng đều nhìn thấy cường giả vĩ n g ạ tên này thần tướng thật cường đại huyền đô đại pháp sư trấn kinh có tố bất luận ư u hải huyết chủ cũng hoặc tịch diện chi chủ đều là kỷ nguyên chúa tệ có thể so với trước kia yêu hoàng tổ vu nhưng vị này thần tướng dốc hết sức tương đương công phạt hai người hào không rơi vào thế hạ phong thần uy c á i thế không gì sanh kịp không khỏi khiến hắn hiếu kỳ đến cùng là như thế nào sáng trói thế giới mới sáng lập đ ạ t được loại này từ ngàn xưa chiến thần đây chỉ là táng thiên đại đế một viên đại tướng táng thiên thần t r i ề u lại là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi một thế lực doanh hùng trương cựu sơn ở bên trong địa cầu cừng giả cũng đối cái kia kỳ huyện thế giới tràn ngập hiếu kỳ như thế nào sáng trói thời đại như thế nào huy hoàng gợn sóng mới đi ra khỏi táng thiên đại đế càng muốn biết ngụy bất khí có kinh nghiệm như thế nào mới thành tựu bây giờ loại này lệnh thương sinh mê man g hoang mang độ cao dù sao đối với địa cầu người mà nói biết người thấy sự t ì n h chỉ là đạo này tuyệt đại vô địch đế ảnh tăng thiên đại đế có bao nhiêu kinh diễm nhiều sáng trói tuyệt luân có như thế nào gợn sóng kinh lịch hoàn toàn không biết trong lúc nhất thời bất luận đúng danh o hùng cũng tốt cũng hoặc viên thành loại thiếu niên này mỗi người giống như lấy mê không gì sánh được bức thiết không gì sánh được khát vọng muốn đi xem một cái đến cùng có sao truyền kỳ chu độ sáng tinh thể người nhìn chăm chú nếu là biết địa cầu nhân loại ý nghĩ có lẽ sẽ càng bật cười như thật biết đế quân bệ hạ cả đời này chi chiến chỉ sợ tương đạo tâm vỡ vụn gia Gia chưa từng đề cập qua hắn chỗ kinh lịch ta tưởng đi xem một cái thế giới kia ngụy đông hoa thầm nghĩ gia gia xuyên qua đến cùng kinh lịch nhiều ít tai nạn nhiều ít thống khổ lại đối mặt như thế nào địch nhân mới từng bước một đi cho tới bây giờ loại độ cao này thế giới kia làm cho người rất mê mội ngụy đông lai ngụy đông thăng thậm chí cả ngụy đông ngụy thành cũng tràn ngập hiếu kỳ bọn hắn tưởng đi xem một cái ầm ầm chiến đấu một cái chớp mắt c ự biến kim giác mở rộng vô hạn giới cường thế chém dụng ngũ hải huyết chủ phân thân lại nhiều luôn có cực hạn vô hạn giới hoa nợ vô t ậ n một diệp mở giới một giới một giết từng mảnh từng mảnh huyết sắc cú hải bị bốc hơi tiêu di c à n khôn tịch diệt chi chủ không dám nghệ bính hướng vũ trụ chạy đội cũng vào lúc này ngân hạ bên trong lịch chiến dương cung lắp tên một trương đế cung kéo căng một chi sáng chói kim sắc mũi tên do cực đạo c h â u ngừng và ảnh đột nhiên bắn ra một đầu hư không trường hà chạy xuôi kim sắc mũi tên mang theo hư không trường hà ngang qua vũ trụ bắn thẳng đến tịch diệt chi chủ tịch diệt chi chủ h à n hốt vội vàng ngưng tụ mười vạn lô đen tầng tầng phòng ngự kim sắc mũi tên lại trước mắt xuyên qua mà qua đường sắt thép va chạm hỏa tinh nở、rộ. như thần diễm t i ê u đốt sáng tỏ i như n ắ n gát g a một tiếng hét thảm giống như đại đạo gà o thét tiếng vọng vũ trụ h ư n g hoang tịch diệt chi chủ ngực bị bắn ra một cái lô máu máu tơi ư như giọt mưa theo gió ba vẩy xuống tinh không toàn bộ tinh vực vỡ nát đại tinh sơ huyết trôn vùi thành m ộ t m i ệ n g toàn bộ sinh linh quá sợ hãi toàn nóng nhìn cái kia đã thấy không rõ khu vực kim giáp một thân sắc khí vượt giới mà về tay sách một cái đầu lâu chúa tể chi huyết chính là bất hủ chi huyết huyết khí không khô đem trường tồn thời gian liên tuế nguyện cũng không thể ma diện đây là tịch diệt chi chủ đầu lâu ngọc đỉnh chân nhân hít sâu một hơi một vị kỷ nguyên chúa tể lại như vậy bị dịch rồi có mấy vị tiến vào vũ trụ đạo nhân nhìn thấy cảnh này mặt lộ vẻ sợ hai t h ầ n sắc thương cổ đại vũ trụ huyết sắc cú trong biển huyết dịch bốc lên một đạo chất l ỏ n g trạng thái thân ảnh xuất hiện con ngươi màu đỏ ngòm lấp đầy phẫn nộ chi hỏa cái này rõ ràng là ư u hại huyết chủ tốt bản tỏa nhớ kỹ ngươi bị chém dụng một bộ phận phân thân khiến hắn tức giận không gì sánh được những này phân thân bỏ ra quá nhiều thuế nguyệt lắng đọng lại bị đều chém dụng tổn hại thực lực không nói rất nhiều cố gắng cho một mồi lửa bất quá hắn càng k i ê n kỵ đúng cái nhất định phải triệt để hủy diệt đi không phải vậy trung quy là thái họa bất quá hắn l ự c chú ý trước đặt ở vũ trụ chi mở rất nhiều cổ lao tồn tại hết sức chăm chú đ ề đập bên trên quy khương nguyên sư cùng vũ khuy thiên vô cùng đạo áp chế suy bại yếu bớt quy khương nguyên sư trợn mắt đầy mắt kinh sợ và chân bệnh đã mất ầm ầm một tiếng này bi phẫn lệnh quan sát mà đến cổ lao tồn tại đạo tâm hung hăng run lên sắc mặt chống bệnh mới đơn giản giao thủ gặp đế liền đã mất chân bệnh thật là đáng sợ có cổ lao tôn giả đầy mặt kinh sợ quy khương nguyên sư chính là chứng đạo siêu thoát n g i đúng đại vũ trụ đỉnh điểm cùng vũ khuy thiên hợp lực mà、đi. lại tạo thành loại này tổn thương nho nhỏ nhất phương vũ trụ như thế nào lớn như vậy kinh khủng cái khác siêu thoát người cũng bị chấn kinh ngạc một chút vốn cho rằng đúng vấn đề nhỏ ai ngờ sẽ là loại hậu quả này tại chân mệnh đã mất ý vị như thế nào bọn hắn lòng dạ biết rõ cũng để bọn hắn phẫn nộ mà bắt đầu đã như vậy một trận chiến này không cách nào tránh khỏi một tên chứng đạo người lạnh lùng nói bọn hắn đúng thật tức giận mặc kệ người này chỗ có sức mạnh đã uy hiếp được tất cả mọi người một núi không thể chứa hai hồ cường đại cùng cường đại đ ụ tới chỉ có hủy diệt một mới chịu bỏ qua mới vừa rồi chỉ là đơn giản giao thủ m à thôi đối phương sâu cạn còn đợi tính ra mà công kích cực độ quỷ dị đến từ vận mệnh không nên quá chủ quan vũ khuy thiên dừng lại làm ra cảnh cáo đến từ vận mệnh công kích s á c thực đủ quỷ dị không cách nào suy nghĩ cùng tính ra bất quá như leo lên đê lập ưu thế tại ta có người nói vũ trụ chi bờ còn có một t ầ n g không muốn người biết kinh thế bí ẩn đây là t h ư ờ n g cổ đại vũ trụ sinh linh cũng không biết chỉ có bọn hắn mười vị rõ ràng có người minh bạch dí vị của nó nhẹ gật đầu đúng rồi cái thêm ộ t ngụn quan tài đồng chung cực độ quỷ dị trong đó có chỗ cho lân giấu cho dù cách xa nhau thời gian trường hạ cũng làm cho người bất an quy khương nguyên sư đối mặt vũ khuy thiên vũ khuy thiên lắc đầu liên hắn cũng tò mò có thể làm chứng đạo người bất an đồ vật sắp thực tràn ngập quỷ dị không thể không đề phòng ngụy ra tổ trạch ngụy bất kỳ h đế lông mày rán ra đại đạo cùng r e o vang sắc trời rạ rỡ nhìn một chút ngừng tại ngân trên sông quan tài đồng vạn long yên lặng lặng im càng khôn liền thu hồi ánh mắt nhìn về phía hỗn độn một mặt nơi đó đúng muốn đi một chuyến hắn quay người đi vào trong sân bước một bước huyền đô đại pháp sư bọn người lui một giới không có dấu hiệu nào trở lại vị trí cũ loại kia mánh liệt khoảng cách cảm giác mới từ mấy trên thân người biến mất bọn hắn hít sâu một hơi bình phục đạo tâm ngược lại ngóng nhìn quan tài đồng một chút ở trong đó táng cái gì đến mức thương cổ đại vũ trụ chứng đạo người mới vừa chạm vào đụng liền tao nộ vị này đế quân không lưu tình đ ạ kích quan tài đồng tiên khắc cực đạo trên đó phức tạp huyện đảo văn c o in dấu không nói rõ được cũng không tả rõ được vị gì, so với đại đạo càng thơm ảo hơn liên bọn hắn nhìn không rõ một góc được rồi vị này đế quân cùng bên kia giao thủ đã mất cần chúng ta thì cầu huyền đô đại pháp sư thu hồi đặc n i ệ m vốn là mời hắn trợ đại thiên hồng hoang dốc hồng h c cái này vừa giao phong thương cổ đại vũ trụ chứng đạo người bị đánh một kích kỳ nguyên chúa tể bị chém dụng hai tôn đây coi như là ngập trời thành quả kim giáp trở về ngân hà hướng địa cầu không người lễ bái mới vừa rồi đem cái này một cái đầu lâu ném ra ngân hà c h ỗ sâu hóa một tòa bất hủ trí tôn núi tịch diệt bất hủ đại đạo khí tức của ở rửa đây là thuần túy nhất đạo tràng bất hủ chi huyết cùng đại đạo t ư ơ n g dung hóa bất hủ trí tôn thần mạch dung nhập ngân hà mảnh này đạo diệu chi đ i ệ chưa tới đây tất sẽ xuất hiện một cái chấn động vũ trụ từ ngàn xưa đạo thống nhìn đến vô số cường giả trông thấy mặt h è m đó là đại vũ trụ tối cường gi chạy tới rất nhiều đạo nhân thương tiết thán một vị kỷ nguyên chúa tể chi huyết tương đương với đỉnh phong c h u y ề n thánh thánh huyết chất chứa đại đạo áo nghĩa quá nồng nặc luyện hóa một dọn đều là vô thượng cơ duyên liên bọn hắn cũng vì đó tâm động bất quá toàn bộ ngân hà đều có thần binh trấn thủ ai dám lỗ mãng doanh hùng thu hồi ánh mắt kiềm chế chấn động trong lòng hắn suy nghĩ vô tận nhìn lại đông hải một bước bước đi n duy nhất đem hết t h ầ i vũ trụ xuyên kết hợp lại chính là cái này mệnh vận trường hà vô thủy không co cuối cùng vô biên vô nhai không chiều rộng không độ rộng đại trong vũ trụ bất hủ bất tử không gì không biết không gì làm không được thậm chí siêu thoát đại vũ trụ vẫn tại trong đó có thể thấy được có bao nhiêu mênh ngông cùng khái niệm nắm giữ nó mới nhập chân tiên chân tiên c h i năng lại cỡ nào không thể tưởng tượng có phải hay không là chúng ta đối cảnh giới nhận biết xuất hiện sai lầm rồi ngụy bất khí một bên hành tàu vận mệnh một bên phát ra nghi vấn như vậy đại thiên kiếp tháp khí linh nói ngươi chỗ đi con đường này không có sai chỉ đúng có phải không xuất hiện sai lầm không có một cái nào tham chiếu không cách nào phán đoán ngụy bất khí không nhiều lời bước chân thương cổ đại vũ trụ vận mệnh một góc đi vào vũ trụ chi bờ hắn muốn bắt đầu từ nơi này ngược dòng tìm hiểu huyền đô đại pháp xử nói đây là chân tiên thủ bút có chân, tiên giấu chân hắn nhưng nếm thử tìm kiếm một số dấu vết để lại đồng thời cũng tiến một bước cảm nộ mệnh vận trường hà hết t h ờ i huyền diệu đây không phải vận mệnh bản nguyên đại đạo mỗi một bước cảm nộ tất cả đều là siêu v i ệ t khái niệm đồ vật đại thiên hồng h o à n g vũ trụ h ố n độn c h ỗ sâu chiến trường chi điểm thư không vỡ ra một cái khỏe mạnh k h á o khỉnh tiểu quỷ đầu dắt lấy một thanh c ự kiếm từ trong cái khe đi ra nhìn thấy vô ngần h ố n độn hắn có c h ú t nậu đây là nơi nào hắn g ư ơ n g mắt t ứ phương hô lớn tỷ tỷ các ngươi ở đâu ai đang lớn tiếng ồn à o một đạo như hỗn độn thần lôi kinh uống đột nhân vang một vị cổ lão thần ma xé rách thể thân thể cao ngàn trượng như một tòa nguy nga thần nhạc quan sát hướng liên móng tay đều không bằng tiểu quỷ nhìn thấy thanh cự kiếm kia nhìn thấy mặt trên người trên đầu chỗ mang cặp tiếp như đại tinh như thế con mắt bắn ra cùng hỉ ánh sáng từ đâu tới con non cả đời đều là bảo vật thật sự là tiện nghi b ả n tọa tờ s cảm tạ sát s á t nhóm truy cảm khen thưởng truy đọc không thể báo đáp chỉ có thể c h ư ơ n một trăm bốn mươi sáu một kiếm l ọ n cổ tên tiểu quỷ đầu này hai tay n ắ m ở cự kiếm thật là đáng sợ trên đó di tan tuyệt đại sát phạt chi khí cùng cực đạo lạc ấn tâm ý khiến hắn bất an mũi kiếm tràn ra ngoài p h ư n g mang giống như dập dần một loại vô thượng cắt đứt cảm giác nhường hắn thần hồn run r u dậy vô cùng hoảng sợ may mắn cách xa nhau có chút khoảng cách như lại gần một chút càng khó tưởng tượng nên tiếp nhận bao lớn sát phá t á p lực mà cái này con non trên thân treo chân bảo mỗi một kiện đạo vận huyền nào tuyên khắc cổ lao đạo văn một khi lĩnh hội chắc chắn sẽ thực lực tình tiến cảnh giới đạt được đại đột phá mỗi một kiện đều là vô thượng trí bảo đầu đội cái k i a một viên đạo châu càng là đạo nguyên tri nguyên liền xem như kỷ nguyên chúa tể tới đây cũng sẽ ra tay phong thưởng bất quá hắn cũng không độc thủ thân có nhiều như vậy vô thượng trí bảo con non tuyệt đối là vô thượng tồn tại huyết mạch thân phận khẳng định không đơn giản vạn nhất hộ đạo người tại phụ cận hắn vừa đọc thủ hẳn phải chết không nghi ngờ hắn rất cẩn thận lấy thần ma chi niệm nhìn trộm bốn phía hỗn độn cũng không nhìn thấy có bất luận người nào tung tích không khỏi nghi hoặc tiểu quỷ người lớn nhà ngươi đâu hắn thử dò xét hỏi t h ă m thanh â m như nổi trống không gì sánh được vất r ộ i tiểu gia hỏa này chính là bị ngụy bất khí ném tới chiến trường ngụy tiểu binh hắn n g ử a đầu nhìn về phía tòa này thần nhạt đôi mắt nhỏ chừng lớn mắt người khổng lộ này đầu lớn lên giống một cái ngựa quái lưỡ cái cánh tay dáng dấp thành s á t khí bức người ngụy tiểu binh ra ngoài bản năng đối loại này đại gia hỏa có chút k i ế n kỵ lập tức nói đại nhân nhà ta tại cách đó không xa nói dối cũng không phải hảo hải tử loại này cổ lão thần ma tâm hữu sở động mặt lộ vẻ nụ cười quỷ dị biết tên tiểu quỷ này nói dối cái này khiến hắn lá gan lớn lên đại khái suy đoán khả năng này đúng trong h n g hoang nhân tộc con non từ trong nhà trộm chạy đến như chiếm những bảo vật này trốn về thương cổ đại vũ trụ cho dù nhà hắn đại người biết kịp thời xuất thủ quả quyết không dám giết nhập thương cổ đại trong vũ trụ bất quá phải nhanh cho nên xác nhận bốn bề vắng lặng h ắ n trực tiếp đưa tay hứng cái này còn non ép đi bàn tay như thiên nắp liền xuống ngụy tiểu binh biết đối phương ác ý bắt lấy loạn cổ để kiếm một kiếm quét ngang một kiếm loạn cổ loạn cổ kiếm quang nở rộ trói mắt quang hoa chiếu rọi vận mệnh làm sao có thể tôn này cổ lão thần ma hoảng sợ quay người thuận di trốn hướng hôn độn một chỗ khác cầm hầm loạn cổ kiếm quang đem hôn độn một lần mở ra một đạo hôn độn thiên n g u y ê n kéo dài vô hạn trí cao ý sát phạt đứt đoạn hôn độn bản nguyên đại đạo gột rửa mà ra cực đạo xác ý từng tầng tầng, tầng vỏ nát tôn này cổ lao thần ma ý chí đây rốt cuộc là cái gì con non? Thật là đáng sợ. không ngừng trốn về vũ trụ chiến trường ta làm chết ngươi ngụy tiểu binh dẫn theo loạn cổ đề kiếm chạy nhanh mà đi hắn chạy đồng thời trên thân đế mạch cùng tiên huyết hiệu triệu đại đạo cấu trúc cái này đến cái khác lỗ sâu không gian tốc độ không có chút nào so với tôn này của lao thần ma tranh l ệ n h loạn cổ đề kiếm một trận chém lung tung hỗn độn bị chặt ra một đạo lại một đạo vực sâu không chém chết kém chút hủ chết tôn này của lao thần ma cái này con non có thể sai lầm vô số lần nhưng hắn không giống mạng chỉ có một chỉ cần bị chặt một lần tuyệt đối thân tử đạo tiêu không cách nào phục sinh mỗi một lần tranh lẽ đều như bên vách núi khiêu vũ kích thích hắn tưởng mắng chửi loạn cổ đế kiếm giết sạch váy hỗn độn dư ữ i gội rửa kinh động rất cường đại tồn tại nhao nhao chạy đến sư tỷ ở bên kia trong hỗn độn một tên người mặc váy lụa màu nữ tử chỉ hướng một cái phương vị bao phủ một cái hình cầu đạo quang vòng bảo hộ vượt ngang hỗn độn mà đi sau lưng còn có một tên người mặc màu xanh đạo y thanh tú nữ tử nàng đôi mi thanh tú trao lên theo sát mà đi muốn ngăn cản váy lụa màu thiếu nữ cái này đã thuộc về vũ trụ chiến trường chém giết tri địa lúc nào cũng có thể sẽ gặp được định nhân như tao nộ phúc kích hậu quả khó nghĩ ầm ầm một chỗ khác rất nhiều cổ lão thần ma cự nhân cũng nhanh chân vượt qua hỗn độn đi dung chuyển khu vực d i ễ m thần cứu ta nhìn thấy chạy tới đồng bạn bị đuổi g i ế t cổ lão thần ma phát ra một tiếng cầu cứu la lên những cái kia cổ lão thần ma mới xông lên một đạo kiếm quang diệu thế sáng loáng tại trong vũ trụ lập lòe không rên gì một tiếng tên kia cổ lão thần ma cuối cùng không thoát khỏi kiếm quang còn chưa chạm đến hắn thể thân thể tại kiếm quang chiếu d ọ i xuống sớm bị cực đạo ánh sáng bốc hơi thành hư vô kiếm quang vừa rơi xuống hỗn độn p â n liệt hai bên đến gần cự nhân còn chưa rõ ràng chuyện gì xảy ra tại kiếm quang bên l i ớ i bị sắt phản xóa、bỏ. nguy tiểu binh từ lỗ sâu không gian trung chạy đến nhìn chung quanh không thấy được người nhường hắn chạy hắn tức giận không gì sánh được cũng vào lúc này l ư ỡ n g tên nữ tử bay chống đỡ đứng tại hỗn độn một chỗ khác đạo niệm giỏ xét mà đi khi thấy một cái nhân tộc tiểu tệ hai người đồng đều s ư ớ n g sốt một chút nguy tiểu binh nhìn chung quanh lúc cũng cảm giác được hai người tưởng rằng nguy tiểu nữ cùng nguy tiểu tuyết lập tức mặt lộ vẻ vui mừng tên tiêu màu xanh đạo y nữ tử nhường váy lụa màu nữ tử dừng lại nàng trước bay tiến lên đây nhìn nguy tiểu binh mặc q á i dị nàng hơi nhũ mày nguy tiểu binh cũng thấy rõ hai người cũng không phải là t h tỷ nụ cười biến mất tiểu gia hỏa người từ đâu tới đây màu xanh đạo y nữ tử đứng ở đằng xa cũng không tới gần quá một là không biết rõ thân phận sợ đúng thương cổ đại vũ trụ nào đó lao quái vật hai là tiểu gia hỏa này trên người có một loại khí tức nguy hiểm địa cầu ngụy tiểu binh hỏi các ngươi là ai địa cầu nữ tử hơi xứng sở có chút kinh ngạc nàng cũng biết địa cầu nơi này đó là hậu thiên nhân tộc chỗ ở ở vào đại thiên hồng hoang vũ trụ bên ngoài cái nào đó tiểu vũ trụ bên trong trước đó hồng hoang cùng thương cổ đánh cược một ván tiền đặt cược một trong chính là địa cầu cho nên bọn họ cũng biết nhưng không nghĩ tới đúng cách xa nhau vô tận xa xôi vũ trụ khoảng cách một đứa bé vượt qua vị diện lại quỷ dị chạy đến vũ trụ chiến trường cái này cỡ nào lớn thần thông chúng ta là đông hải chi tân đạo nguyên thành đệ tử nữ tử cũng sợ tiểu gia hỏa này hiểu lầm trước nói rõ thân phận đồng thời t r u y ề n âm cho váy lụa màu thiếu nữ đông hải ngụy tiểu binh coi là những này cũng là địa cầu mười tám viện học sinh hỏi xinh đẹp tỷ tỷ các ngươi có nhìn thấy tỷ ta bọn hắn sao tiểu gia hỏa ngươi trả lời trước chúng ta làm sao ngươi tới nơi này biết được hết thầy váy lụa màu nữ tử hỏi lại chuyển âm cho màu xanh đạo ý nữ tử nói sư、tỉ. người mau nhìn trên tay kiếm trên thân chỗ treo bảo vợ hai người ánh mắt ngưng tụ tại loạn cổ đế trên thân kiếm một cái chớp mắt bị c h ấ n khí huyết dâng lên muốn phun một hốm huyết không thể không nhanh chóng na di ánh mắt hai người phương tâm đại c h ấ n biết một thanh này trên kiếm chính là vô thượng giết chóc chi khí nhìn một chút liền đả thương nàng nhóm nhưng tiểu gia hỏa này n ắ m trên tay lại không nửa điểm sự tỉnh làm các nàng giật này cả mình cũng biết tiểu gia hỏa này lai lịch không đơn giản ngụy tiểu binh nói ra thái gia ra đưa chúng ta qua lai lịch luyện lượng nữ mắt sắc sâu ngưng thái gia ra hậu thiên nhân tộc có thể ra bậc đại thần thông các nàng áp chế cổ họng cái này một mũi máu màu xanh đạo y nữ t ử n ó i tiểu gia hỏa nơi này là vũ trụ chiến trường vô cùng nguy hiểm các ngươi tỉ tỉ khả năng không ở chỗ này nơi ngươi cũng cùng chúng ta rời đi nơi này đi nguy tiểu binh nghĩ một hồi nhẹ gật đầu kéo lấy loạn cổ đ ế kiếm cùng hai người rời đi loạn cổ đ ế kiếm phong mang đem hỗn độn cắt chém thấy l ư ợ n g nữ sợ mất mật tiểu gia hỏa nhà ngươi thái gia ra đâu chúng ta đưa ngươi đi đi váy lụa màu nữ t ử hỏi ngụy tiểu binh lắc đầu nói ta cùng tỉ tỉ bọn hắn đúng bị đưa ra đến rèn luyện ta cũng không biết nơi này là địa phương nào thái gia ra bây giờ tại trong nhà ta hiện tại không muốn trở về n g ư ơ i thái gia ra ở địa cầu váy lụa màu nữ t ử mắt phượng trừng lớn cuối cùng đi theo tiểu gia hỏa này tư duy ngụy tiểu binh gật đầu hai người lần nữa giật mình địa cầu đại thiên hồng hoang lấy hạ vị diện tiểu vũ trụ t r u n g có thể từ một lần đem tiểu gia hỏa này đưa vào vũ trụ chiến trường loại đại thần thông này c h u ẩ n thánh đại năng cũng khó làm đến hơn nữa cách xa nhau xa như vậy cũng không sợ tiểu gia hỏa này xảy ra chuyện có thể ra bực này vĩ nạn nhân vật quá không thể tưởng tượng nổi nhìn cả đời này chất bảo mỗi một kiện đều động nhân tâm đại la t r u y n thánh gặp chi chỉ sợ đều sẽ tham lam chớ nói chi là trên đầu mang theo cái kia một viên đạo nguyên tri nguyên cùng trong tay kinh khủng chiến kiếm đều là kinh thế trí bảo trên đường đi lượng nữ hỏi rất nhiều vấn đề ngụy tiểu binh đều trả lời từ điểm đó tâm tính nhìn tội tác tiểu gia hỏa này chỉ sợ mới mấy tuổi có thể tiếp xúc xem xét mới biết tiểu gia hỏa này thể chất cùng hỗn độn đạo nguyên kêu gọi lẫn nhau cùng đại đạo c ộ n minh có một đạo huyền diệu trí cao thần bí chi khí l ợ lờ, khi thì trên đầu có chín đoá đại đạo hoa nở rộ diễn hóa thần đạo áo nghĩa cảm giác giống gặp được thánh nhân thân tử bị tiên khí đạo nguyên dưỡng thành thể chất cùng chúng sinh so sánh thật sự là liếc qua thấy ngay. l ư ỡ n g nữ càng động dung t h á n g thiên đại đế hai người đối xưng hô thế này không một điểm khái niệm hồng hoang đại năng các nàng đều nghe nhiều nên thuộc tại t u y ệ t không người này nhìn tiểu gia hỏa này kiêu ngạo bộ dáng các nàng cũng là hiếu kỳ được rồi trước mang về hỗn độn tinh vực đi màu xanh đạo y nữ tử không nghĩ nhiều hướng vô tận hỗn độn chỗ sâu mà đi nơi đó có một mảnh vô ngần hỗn độn tinh vực chính là thánh nhân vì đối kháng thương cổ đại vũ trụ mà mở thế giới dân tộc yêu tộc vũ tộc cùng hồng hoang rất nhiều đại tộc đồng đều ở trong đó màu xanh đạo y nữ tử tên thanh hà có hùng thị bộ tộc người váy lụa màu nữ tử tên là hòa vũ thần nông thị bộ tộc người n h â n tộc tại trong hồng h o a n g đúng nhân tài mới nổi lại quật khởi nhanh nhất các giáo đồng đều nhập n h â n tộc n h â n tộc tu luyện chi sĩ rất nhiều trở thành đối kháng thương cổ đại vũ trụ tam đại chủ lực một trong tiến vào hỗn độn tinh v ự c thanh hà đối n g u y tiểu binh nói tiểu gia hỏa ngươi trước tiên đem một thanh kiếm này thu lại thứ trí bảo này hiện ra ở bên ngoài sợ rằng sẽ dẫn phát người khác tham luyến làm sao thu ngụy tiểu binh mẹ hoặc ngươi không biết hỏa vũ kinh ngạc ngụy tiểu binh hồ xứng sờ lắc đầu hắn cái gì cũng không biết chỉ biết là thanh kiếm này rất xuất khí sợ bị tiểu phi ca ca cùng núi nhỏ ca, ca đoạn trước hết đem nó từ tùy thân vũ trụ đầy ra ngoài c h ư n một trăm bốn mươi bảy chân tiên g i ấ u chân lưỡng nữ cảm thấy không nói gì ngược lại không phải bởi vì tiểu gia hỏa mà là cái kia vị thái ra ra liên tu luyện cũng không chỉ đạo lại liền đem cái này tiểu bất điểm đưa đến vũ trụ trên chiến trường tới đây là đại chiến tranh vũ trụ chi địa cũng là sinh linh mạnh mẽ chém giết chỗ đây không phải đến rèn luyện mà là nhường hắn chịu chết may mắn gặp được các nàng ta dạy cho ngươi khẩu quyết ngươi thử một lần thanh hà một chỉ điểm tại ngụy tiểu binh mì tầm một môn tu luyện khẩu quyết khắc ở ngụy tiểu binh trong đầu ngụy tiểu binh thử một chút lập tức học được nhưng không thu được lưỡng nữ nghĩ nghĩ chỉ có thể nhường hắn trước kéo lấy thật có chút kiến thức người nhìn thấy một cái tiểu bất điểm kéo lấy cái này một loại kinh thế sắc khí liền biết có nên hay không gây mặc dù đối tiểu bất điểm vị này thái già già không nói gì nhưng các nàng không đốc biết đối phương có thể là một vị kinh khủng đại năng hiện tại sở dĩ đem hắn mang về chỉ là lo lắng đụng vào thương cổ đại vũ trụ c ứ n g g i ả những địch nhân này liên thánh nhân cũng không sợ chớ nói chi là cái này tiểu bất điểm thái già già các nàng mang theo ngụy tiểu binh đi vào nhân tộc tri địa đây là một viên hỗn độn cổ tinh các người đi nơi nào nhân hoàng thành đạo nguyên thành phó thành chủ thấy thanh hà cùng hỏa vũ trở về số mặt có chút tức giận cha chúng ta nghe nói có địch nhân tiến vào hỗn độn cho nên đi điều tra hòa vũ giải thích thanh hà cùng hỏa vũ thân phận cũng không đơn giản thanh hà đúng đạo nguyên thành thành chủ trí nữ mà hỏa vũ đúng phó thành chủ trí nữ gần nhất vũ trụ chiến trường thế cục biến hóa to lớn thường có cường giả ẩn hiện giao chiến kịch liệt các người là gan thật là lớn nếu là đủ phải không ai có thể cứu được các ngươi phó thành chủ vô cùng tức giận còn chuẩn bị trách cứ vài câu lại nhìn thấy bên cạnh một cái con non ánh mắt bị cái đầu nhỏ thượng viện kia đạo châu hấp dẫn đạo nguyên trí nguyên tâm hăng kinh biết được loại này vô thượng trí bảo ngay sau đó chuyển nhìn l ư ỡ n g nữ hỏi tiểu hài này là ai thanh hà nói tại trong biển hôn đội gặp phải đến từ địa cầu địa cầu phó thành chủ ngoài ý m u ố n thanh hà đem sự tình g i ả n g thuật phó thành chủ thì nhìn về phía loạn cổ để kiếm con ngươi đột nhiên có lại tiểu g i a hỏa có thể đem trôi kiếm này cấp ta xem một chút sao phó thành chủ đạo ngụy tiểu binh gật đầu đem kiếm kéo lên đến đưa cho đối phương thủ trưởng mới bước ra không đợi phó thành chủ đi đón vừa dội ra tay bỗng n i ê n bị bốc hơi à, phó thành chủ tiên thần chi thể băng liệt thanh hà cùng hỏa vũ đã tiếp nhận cực hạn sát lực uy hiếp c á i k i ê u một ngụm áp chế huyết rốt cuộc khống chế không nổi phóc thử một tiếng phun ra tỉ tỉ các ngươi không có sao chứ ngụy tiểu binh ném loạn cổ đ ế kiếm bước nhanh về phía trước loạn cổ đ ế kiếm rơi trên mặt đất b à ảnh cả viên hỗn độn cổ tinh bị một lần cắt thành hai nửa xé rách lệnh cổ tinh run run ầm ầm trên đó toàn bộ sinh linh như chim sợ cành quang toàn bộ hóa lư quang xông ra cổ tinh chuyện gì xảy ra đúng thương cổ đại vũ trụ cường giả đánh đi vào sau rất nhiều người sợ hai giống một đạo lại một đạo cường đại thân nhiệm từ phương xa dò xét mà đến nhìn thấy vỡ ra hỗn độn cổ tinh đều là thần sắc trấn kinh hỗn độn cổ tinh tượng h sinh linh đứng tại tinh không đầy mặt kinh sợ túi nhìn xuống một loại trí cường kiếm đạo ý sát phạt cột rửa vào hư không hiển hóa loạn cổ dị tượng cảnh tượng do người vẹn vẹn dị tượng liền nhường phần đông sinh linh tâm thần nhận đến đáng sợ cắt đứt thống khổ không khỏi hướng rút lui một chút khoảng cách đầu nguồn vị trí người kém chút bị gạt bỏ chiến kiếm thượng tràn ngập đế đạo lạc ấn chi khí cùng t u y ệ t đại ý sát phạt có thể k h ô n g chế cha ngài thế nào hòa vũ lập tức lo lắng nhìn về phía phó thành chủ phó thành chủ vận chuyển đạo pháp sắp sụp nước tiên thần chi thể ổn định lại nuốt linh đan rượu dược thu nạp tinh không pháp tắt bản nguyên tu bổ toàn thân dạn g nước l ư ỡ n g nữ cũng xuất ra linh đan rượu dược phục d ụ n g ổn định vương mới tạo thành thương tích chế một bước nữa các nàng có thể muốn bị trực tiếp mặt sát các nàng đầy mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía một mặt mở mịn nguy tiểu binh trong nội tâm trọng tân định nghĩa cái này tiểu bất điểm tuy biết trôi này, này tiểu bất điểm vung lòng tay lại tạo thành hôn đ ộ n cổ tinh vỡ vụn kém chút giết chết nàng nhóm cái này khẩu kinh thế s ắ c khí thu cái này tiểu bất điểm áp chế có thể áp chế bực này kinh khủng chi vật cái này tiểu bất điểm huyết mạch nên đáng sợ đến c ỡ nào ngụy bất khí hành tàu ở mệnh vận trường hà tìm kiếm chân tiên g i ấ u chân vũ trụ chi bờ chiếu dọi tại vận mệnh chung cũng là không gì sánh được bắt mắt giống như lấp kín vết tường ngăn cản vận mệnh cảm giác nhìn trộm đủ để thấy cái này một cái tác xác thực không đơn giản ngụy bất khí từ chúng sinh vận mệnh dấu chân chung nghịch tính vũ trụ chi bờ phát hiện một số thú vị đồ vật tại vũ trụ chi bờ đê đập bên trên thật có một nhóm rõ ràng giấu chân. loại này g i ấ u chân cực sâu sẽ vượt qua cực đạo đồ vật ở bên trong chỉ tiếc không cách nào n ị c h chuyển mệnh vận trường hà ngược dòng tìm hiểu cảng cổ lão k ỳ nguyên bằng không có thể trực quan nhìn thấy cái kia thần bí tồn tại điểm này g i ấ u chân quá tầm thường nếu là chân tiên lưu lại là nên đến uốn nắn sai lầm ngụy bất khí có chút thất vọng từ thời gian trường hà trung n ị c h chuyển cũng có thể nhìn trộm vô tận k ỳ nguyên trước đó chỉ là thời gian trường hà dễ dàng bị cắt đứt chứng đạo người dấu chân sẽ hình thành từng đạo bình chướng cái kia thần bí tồn tại nếu muốn ẩ n tàng một số tin tức thế tất q u á nhiều thời gian sẽ trở ngại chủ n i ệ p mệnh vận trường hà không gi chứng đạo siêu thoát người đúng không tư cách đối n ó chung làm ra khá lớn cải biến chỉ có thể cảm giác đại vũ trụ cái k i a m ộ t góc sẽ tốt hơn giữ lại hết thời ẩn ký hắn lui trở về chân tiên g i ấ u chân sát thực tìm được một số nhưng thất vọng hắn không quá nghiêm khắc nhận biết sai lầm không có nghĩa là đường đi sai hiện giai đoạn hắn đế hồn h ư hóa đã đến đạt một loại trạng thái đặc thù đế thể tiên hóa rất h o à n mỹ thiên văn ngưng tụ tiến độ rất không tệ vô hình bức tường ánh sáng đúng đây hết thể biến hóa đặc thù sản phẩm đạt được cực lớn tăng cường căn cứ đại thiên tiên đạo tiên kinh cùng đối mệnh vận trường hà cảm nộ mà định giá lời nói hạ hư hóa đế hồn hoàn toàn chủ đạo đ ặ t tới ta tức chúng sinh mệnh chúng sinh tức ta ra lệnh vô hạn vũ trụ đ ề u ở ta ra lệnh lý bên trong một bước này xem như thành tiên về phần tiên vương càng mờ mịt không tìm được chân tiên định nghĩa trước cái này một cảnh giới có tồn tại hay không cũng là ẩn số có thể từ ta giấu chân đẩy ngược mà đến sinh linh kia đúng nhân vật gì một cái không biết chi địa một đạo mỗi người một vẻ thân ảnh chắp hai tay sau lưng nóng nhìn vô tận vũ trụ trong mắt có ngưng trọng quá kỳ lạ liên hắn không tưởng tượng nổi cái này sinh linh độ cao không đơn giản chẳng lẽ đúng siêu việt trất tiên không có khả năng hắn thôi diễn về sau lại lập tức phủ định ngụy bất khí lui về tới tiện thể nhìn một chút mấy tiểu tử kia một chút đặc biệt là tiểu binh nhìn thấy đã gây h o a ngụy bất khí bật cười nhưng không can thiệp chớ nói chi là cái khác mấy cái trật đế niệm k h ẽ động thân ở đông hải thị ngài tuyết doanh hùng vương phú quý xuất hiện tại ngụy gia tổ trạch mấy người đến thật lâu chỉ là khó mà đụng vào cái này một mảnh cầm khu ba người đứng trong sân cùng ngụy bất khí cách xa nhau rất gần nhưng loại kia đặc biệt khoảng cách cảm giác làm bọn hắn sinh ra mãnh liệt nhỏ bé cảm giác muốn thành kính quỷ lệ tại trước mặt dù là đây là đã từng bạn học cũ cũng vào lúc này một loại đặc biệt khí tức đem bọn hắn vân quanh giảm bớt một điểm áp lực để bọn hắn có thể t h í chứng vương hợp đều già rồi nhìn về phía vương phú quý ngụy bất khí cười nhạt vương phú quý cũng nợ nụ cười còn tưởng rằng quên đi trăm năm cũng không ngắn doanh hùng đạo cảnh con người mất thay đổi lớn nhất chính là bạn học cũ đã là táng thiên đại đế không gì không biết không gì làm không được đến mức quá nói nhiều không biết như thế nào lối ra thì như ngại t u y ế t gặp lại nam nhân này nàng tâm linh phức tạp cái kia từng đoá từng đoá đạo hoa nở rộ vận mệnh tuyến nguyệt nhường nàng nhớ tới đã từng loại kia mỹ hảo có yêu cầu gì có thể làm ta đều sẽ làm ngụy bất khí đạo không yêu cầu gì vương phú quý cười nói nhất định phải nếu như mà có mang bọn ta về trăm năm trước nhìn nhìn lại trường học ngụy bất khí gật đầu mang ba người tiến vào thời gian trường hạ trở lại trăm năm trước thời đại bốn người đi ở trong sân trường từng mang tái hiện phản phất phát sinh ở hôm qua vương phú quý một mặt thỏa mãn doanh hùng cũng đầy mặt hoài niệm thời đại này cái này một cái thanh xuân thật quá tốt đẹp ngài tuyết nhìn xem từng gương mặt quen thuộc vô số cảm xúc s ô n g lên đầu nàng đối ngụy bất khí nói ngụy bất khí ta muốn đi ngơi xuyên qua thế giới kia nhìn xem được không nàng muốn nhìn một chút nam nhân này đến cùng kinh lịch như thế nào ẩm ẩm sống dậy đã trải qua nhiều ít chiến đấu mới đứng tại bây giờ độ cao này có lẽ một mực tại tính mạng của hắn trung truy đuổi đối nàng mà nói chính là tốt nhất số mệnh ngụy bất khí ngóng nhìn ngài tuyết một chút c h ư ơ n một trăm bốn mươi tám ngụy ra đế thể chi uy nữ nhân này suy nghĩ không thể gạt được ngụy bất khí trên người nàng phát sinh hết thầy tại thời gian trường hà bên trong liếp qua thấy ngay cho nên nàng muốn cầu n g u vạn tộc tiêu tịch đ cùng vô t địa ạ cầu không có nguy cơ hắn nhưng dỡ xuống gánh nặng ngụy bất khí lây đến nguyên tre chở ba người đánh vào mệnh vận trường hà tại ba trên thân người đều có lưu hắn một đạo ý chí nhưng dẫn dắt đến vô tận đạo vực bọn hắn đến đó s n g sáo so sánh thân ở địa cầu sẽ có tốt hơn trưởng thành thục lan tiểu ngữ cùng núi nhỏ đâu tại đông hải thị một cái tiểu khu trong phòng khách một đám người vây quanh tôn thục lan đây là nhà mẹ đẻ của nàng người đều tại tu luyện tôn thục lan đáp lại biết ý đồ của bọn hắn có chút bất đắc dĩ nàng không dám để cho người nhà mẹ đẻ đi ngụy ra tổ trạch lấy cảnh giới của bọn hắn chỉ sợ chạm đến cái kia một phiến khu vực hội lập tức bị chấn áp ngụy đều biết điểm này từ tổ trạch chạy đến ba cái cháu dâu thân ra đều là người hiểu chuyện đây là tôn gia trưởng à đối một trung đ c nghĩ m lập tức minh nộ tới các ngươi những ngày tiểu từ thúi còn không mau tạ ơn ngụy thái gia g ra bản ân tôn thục lan nghe được cái này nhắc nhở cũng minh bạch ngụy gia có thể tiếp nhận nhà mẹ đẻ của nàng người cũng có thể cho nàng chỗ dựa nàng không lại làm khó đối người nhà mẹ đẻ có cái bàn giao cái này khiến nàng cảm giác được không gì sánh được mừng rỡ cùng hạnh phúc không chỉ có là tôn gia triệu ngọc chu tình người nhà mẹ đẻ ngụy bất khí cũng nhìn trong nhà những tiểu tử này trên mặt giúp cho một số quà tặng mặc dù không có ý nghĩa nhưng đầy đủ bọn h ắ n trưởng thành đến có thể hoành hành đại vũ trụ ngụy bất khí sáng lập một cái luân hồi vũ trụ n h ờ n g n ụ y đô ngụy thanh ngụy đông h ò a ngụy đông lai cùng ngụy đông thăng ở bên trong trong đó kinh lịch luân hồi thể ngộ vô tận đạo có đầy đủ lắng đọng ma luyện t mới tốt chính thức bước vào đại đạo đi một chuyến vũ trụ chi b ở tại phía xa ngân hà kim giáp trong hai vang lên đế âm hắn chắp tay về sau lập tức xuất lĩnh một vạn người hoành độ vũ trụ mà đi hỗn độn tinh vực phó thành chủ thương thế triệt để ngăn chặn phương mới thanh t ỉ n h lại cha ngài thế nào hòa vũ một mặt lo lắng phó thành chủ một bên c h ầ m c h ầ m lên trước mắt cái này tiểu bất điểm trên tay loạn cổ để kiếm vừa nói không có việc gì hơi ném một cái cả viên hỗn độn cổ tinh bị cắt thành hai nửa loại này kinh thế sát khí cực hạn sát lực không kém chút nào thánh tôn trên tay chu tiên lợi khí nên biết hắn đúng kim tiên cũng coi như một vị cường giả còn chưa đụng vào chỉ là tới gần chút kém chút chết mất nhưng cái này t i ể u bất điểm bắt trên tay lại không một chút vấn đề thật bất khả tư nghị các ngươi cố gắng cùng ta nói một chút cái này t i ể u bất điểm đến cùng lai lịch ra sao phó thành chủ truyền âm hỏi thanh hà đem biết tin tức toàn bộ cáo chi thắng thiên đại đế hàn thái ra ra phó thành chủ hồi tưởng hồng hoang đại năng không có cái này một vị cái thế đại năng húng hồ cái này con non huyết mạch quá kinh khủng tầm thường đại năng tuyệt không có khả năng có hạt giống này tự trừ phi là thánh nhân thân tử mà cái này càng không có thể hòa công xảy ra chuyện gì một đạo đế âm truyền đạt phó thành chủ không người t h ầ n s á c tôn kính đáp lại nói hồi bẩm chuyên h ú c đế quân thanh hà cùng hỏa vũ tử trong hỗn độn mang về một tên người địa cầu tộc con non tay hắn cầm một kiếm lầm đụng mặt đất tạo thành cổ tinh xe rách trên trời sao toàn bộ sinh linh nghe tiếng đạo niệm nao n h a o dò tới mấy đạo thể phách như núi lớn cao lớn c ự nhân bước vào vỡ ra cổ tinh thẳng tới nhân hoàn thành ngụy tiểu binh tay cầm chặt lấy loạn cổ đế kiếm trứng mắt cự nhân đối với cái này to con hắn từ trước đến nay cảnh giác đừng sợ bọn hắn không là lý nhân thanh hà nhắc nhở mấy người kia tới là vu tộc khoa phụ bộ lạc cự nhân bọn hắn nhìn về phía cái này tiểu bất đ i ể m trong tay c h n kiếm bản năng hoảng sợ rất nhiều nhân tộc cũng bay tới nhìn về phía ngụy tiểu binh nhìn thấy đầy người vô thượng trí bảo bọn hắn ánh mắt ngưng lại có chút ý động lại nhìn kéo lấy cái k i a một thanh c h n kiếm trong nháy mắt tất cả mọi người nguyên thần bị sinh ra một loại đáng sợ cắt đứt thống khổ khiến cho bọn hắn thôi động phòng ngự vòng bảo hộ mỗi người ánh mắt cũng thay đổi kiếm này tuyệt đối là tiên thiên sát phạt trí bảo thậm chí là hỗn độn sát phạt trí bảo có người phán đoán loại cấp bậc này sắc khí chỉ có chú ti mới có thể có thể có so sánh trí năng cái này tiểu bất điểm lại trắng trợn cầm loại này thánh nhân cũng muốn tham lam cho bảo nhà hắn d i i không sợ hắn bị người đoạt đoạt sao thanh hà t h ầ n sắc đ ể phòng quét mắt một vòng những người vây xem này so sánh bộ là người đến vây xem những ngày nhân tộc mới tính được là thượng tu sĩ hoặc luyện khí sĩ bọn hắn xuất từ các đời vương triều chỗ h i ể u tính toán rất sâu tâm tư nặng nhất thanh hà tiên tử cái này tiểu bất điểm chạy thế nào đến hôn đội tới có người thử dò xét hỏi tham thanh hà nhắc nhở hắn thái gia ra, ra đem hắn đưa tới lịch luyện thái gia ra, ra. hông hoang cái nào vị đại năng trong lòng bọ suy đoán thanh hà lời nói bên trong ý tứ chỉ cần công đốc đều hội hiểu được nhường như thế một cái con non tiến vào vũ trụ chiến trường loại này hung hiểm đến cực hạn địa phương lịch luyện không sợ bị tính toán thân phận không đơn giản lực lượng càng đầy cho dù đối với cái này sát khí tham lam không ai có thể dám động ý đổ xấu ầm ầm hôn đ ộ n tinh vực run dày dữ dội đại tinh d u n g động giao động lực chú ý của mọi người toàn tập trung hướng hôn đ ộ n tinh vực bên ngoài thương cổ đại vũ trụ cường g i ả giết tới một đạo hét lớn như lôi đình nổ tung những này nhân tộc tu sĩ hoặc luyện khí sĩ tốc độ cao nhất lao v ù n vụt thẳng đến hôn đội tinh vực bên ngoài mấy cái vu tộc cự nhân cũng quay người tay không xé mở hư không bước vào trong đó ngụy tiểu binh h ổ mắt chuyển một cái dẫn theo loạn cổ đế kiếm chạy mà đi t i ể u ra hỏa đừng có chạy lung tung hòa vũ hô một tiếng ông từng cái lộ sâu không gian tại ngụy tiểu binh phía trước cấu trúc hắn chạy mà đi một cái chớp mắt không có rồi ảnh các người đi ngăn lại hắn phó thành chủ hỏa công phân phó thanh hà cũng ngự kiếm mà đi ầm ầm h ô n độn tinh vực bên ngoài cùng tinh vực biên giới vô tận khu vực toàn đang chém giết lẫn nhau yêu tộc lấy kế mông yêu thánh cầm đầu xuất lĩnh c h i n đầu thanh sư ở bên trong hồng hoang yêu tộc vũ tộc lấy không đầu hình thiên cầm đầu xuất lĩnh các bộ lạc vũ tộc dũng sĩ nhân tộc lấy n i ê n viên nhân hoàng cháu nhân tộc ngũ đế một trong chuyên húc đế quân cầm đầu xuất lĩnh có hùng thị bộ tộc thần nông thị bộ tộc chờ cùng các giáo đạo thống tu sĩ nhân tộc cùng các triều đại luyện k h í sĩ thương cổ đại vũ trụ nhất phương lấy chúa tể đạo cung vô tận lưu hải cường giả làm chủ trừ kỷ nguyên mệnh chủ bên ngoài chúa tể đạo cung có chân diệp tôn chủ nghịch mệnh tôn trù hai vị này cổ lao tôn chủ thống ngự đại bộ phận thương cổ đại vũ trụ đạo thống vô tận ư u hải có hai vị huế thiên ma tôn chủ sau lưng đi theo vô tận huyết thiên ma. Trừ ngoài ra, rất nhiều cổ lao thần ma đều vượt giới mà đến bọn hắn đúng đản sinh tại thương cổ đại vũ trụ vô tận hỗn độn chỗ sâu cổ lao sinh linh lấy chiến đấu tu luyện hấp thu hỗn độn khí thể phách vô cùng cường đại ước vạn trượng hỗn độn phong bạo trùng kích tư phương giống như vũ trụ đại hồng lưu lần lượt trùng kích hỗn độn tinh vực như thần chống tại g i ó n g lên toàn bộ rộng lớn vô ngần tinh vực kịch liệt đầu đ ộ n g ngụy tiểu binh đi vào chiến trường thấy không ngừng chém giết hắn có chút mờ mịt thanh hà đổi tới an bài nói hòa vũ trước dẫn hắn trở về ầm ầm một vị mọc ra mười hai cánh cổ lao hướng thanh hà cùng hỏa vũ đánh tới đây là một vị chân linh cảnh cổ lao thần ma cao trừng ngàn trượng toàn thân làn da như con rơi tầm thường hát t á m trên người bất diệt thần tính phi thường ngầm đậm thanh hà thôi động phi kiếm p h á p tác như ánh sáng hóa ngập trời kiếm hà mãnh liệt mà đi một đạo hẹp dài kiếm quăng cũng thuận thế phát chạm tôn này cổ lao thần ma bỗng nhiên h á muộn miệng tính bền dẻo cực lớn trưng thành một cái túi phát ra bén nhọn sóng âm phong bạo trực tiếp đem ngập trời kiếm hà x ố n nát thanh hà cùng hà vũ nguyên thần tiếp nhận đáng sợ công kích bị phong bạo trúng kích tại bay ngược đồng thời thanh hà một tay nắm l huy động l o ạ n cổ đế kiếm một chặt chỉ có một tia sáng đầu kia cổ lao thần ma liền buộc hơi ầm ầm một vệ ánh sáng hiện lên chiến trường bị xé mở thanh hà cùng h ỏ a vũ dừng lại kinh ngạc nhìn xem c ả o lỗ hai tiểu ra hỏa trong lúc nhất thời lại thất thần lại nhìn cái k i a một đạo hỗn độn tiên h uyên cặp k i a linh tu con mắt cũng tròn tròn ngụy tiểu binh cũng có mục tiêu xông vào chiến trường đối dáng dấp kỳ quái cao lớn như núi cao sinh linh chém liền chặt loại này tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm chỉ nhìn thấy đoạn cổ đế kiếm bị hắn chặt càng ngày càng thuần thục mỗi một kiếm chém đi xuống một vị cổ lao thần ma liền sẽ bị triệt để m ạ sát c h i ế ngụy t r ư ờ n h tiểu binh ê rút kiếm quất ngang loạn cổ kiếm quan rực sáng ngập trời chi lực một lần đem mười mấy tôn cổ lao thần ma ép thành hư vô đem thanh hà hỏa vũ bọn người nhìn lên người cũng làm cho trước đó hỗn độn cổ tinh thượng tu sĩ nhân tộc thấy tê cả ra đầu còn tốt không nhúc nhích lý đồ xấu ngụy tiểu binh đối lớn chặt cùng cổ lao thần ma đối đầu một quyền cổ lao thần ma đều bị đánh bạo nhóm vu tộc người đều nhìn động luận thể phách bọn hắn lớn nhất quyền lên tiếng thương cổ trong đại vũ trụ cổ lao thần ma ở trong hỗn độn sinh tồn thể phách tuyệt đối kinh khủng so với vu tộc còn mạnh hơn một chút nhưng cái này tiểu bất điểm đánh nhau cùng đánh đ ầ u hữu như thế đây là cái gì thể c h ế t thật là nhân tộc hỗn độn tinh không bên trên yêu thánh kế mông không đầu hình t i ê n chuyên húc đế nhìn thấy cái này nhân tộc con non đều là trận mắt hốt mồm thiên tiên sát phạt trí bảo yêu thánh kế mông đậu dùng gác gao nhìn chằm chằm trôi này trên kiếm tâm thần nghiêm nghị chuyên húc đế cũng kinh ngạc mới vừa rồi hỗn độn cổ tinh vỡ nát h ỏ a công sở nói địa cầu tiểu hải chính là hắn đi huyết mạch của hắn rất khủng bố không đầu hình thiên đạo luận huyết mạch cảm giác vô tộc rõ ràng nhất cảm nhận được tiểu gia h ỏ a này trên người lưu động trí cao tính cùng tiên khí diễn hóa các loại phi p h à m dị tượng đây là trí cao huyết mạch tổ vũ thể cũng khó so sánh ừ m một chỗ khác chúa tể đạo cung chân diệp tôn chủ n ị c h mệnh tôn chủ cùng hai vị huyết thiên ma tôn chủ cũng nhìn thấy trên chiến trường n g tiểu binh nhìn thấy loạn cổ đệ kiếm bọn hắn mặt mũi tràn đầy trấn kinh đây là chứng đạo siêu thoát tri khí chân diệp tôn chủ kinh hô đều m mộ ậ một lần chứng đạo siêu thoát chi khí không phải vũ trụ hỗn độn tạo ra mà là chứng đạo siêu thoát người lấy tự thân cực đạo tuyên khắc mà thành lấy chứng đạo người sát phạt ngưng tụ kích phát r a huy năng giống như là chứng đạo người sát lực thân là chứng đạo siêu thoát người vũ khí liền xem như đại thánh cường giả t ế luyện kỷ nguyên chúa tể cũng sẽ e ngại lại xuất hiện tại một con kiến nhỏ trong tay hẳn là đại thiên hồng hoang cái nào đó chứng đạo người dòng dõi đã đủ phải vậy liền bóp chết hắn tiện thể đem món này chứng đạo tri bình tước đoạt chân diệm tôn chủ cười lạnh cái khác ba vị cũng lộ ra nụ cười tàn nhẫn bọn hắn thân ảnh tuân di thẳng vào chiến trường ngập trời tôn chủ chi niệm hướng ngụy tiểu binh bao phủ tới muốn đem hắn mặt sát đờ s cảm tạ sát sắt nhóm truy cảng thật không nghĩ tới đọc nhân số đều đến sáu mươi tư vạn các ngươi ngư bức chương một trăm bốn mươi chín táng thiên thần triệu cờ sĩ. ngụy tiểu binh cảm nhận được s á t nghiệm nhấc lên loạn cổ để kiếm nhìn về phía hỗn độn tinh khùng trên người có huyền ảo hoa văn lưu động sắp tới tôn chi niệm hấp thu đối với hắn không tạo được c á p chế đối một cái tiểu hoa nhi độc thủ các ngươi thương cổ đại vũ trụ cường giả thật sự là càng sống càng không biết xấu hổ chuyên húc đế hữ lạnh thế lên hiên viên kiếm một kiếm chém về phía chân diệm lít nha lít nhít cổ lão bộ tộc ký hiệu diễn dịch kiếm đạo áo nghĩa xé rách hỗn độn toàn thẳng hướng chân diệp tôn chủ, không cho hắn có nửa điểm thời cơ lợi dụng yêu thánh kế mông không đầu hình thiên cùng một chỗ giết tới bọn hắn chiến lược vô cùng đem bốn tên tôn giả toàn chặn đường ầm ầm không đầu hình thiên một bữa chém giết hỗn độn vỡ vụn diễn hóa địa h ỏ a phong lôi vu tộc sát lực chiến thiên đấu địa không gì s á n m kịp hai tôn huyết thiên ma tôn chủ đi huyết chi đại đạo huyết lực vải thiên tràn ngập ăn mòn chi uy như một hà to mồm thôn phệ mà tới thể phải đem tôn này vũ thể từng bước xâm chiếm nghĩa tr thép dài lấy vỡ nát tư phương đem huyết lực t ậ n số chấn áp một búa chém giết s á t lực l i ệ t tiên h đem mỗi một giọt máu ma diện không đầu hình thiên từng bị hiên viên nhân hoàng chém rụng đầu lâu thực lực giảm lớn nhưng chiến l ự c của m á n h cũng vai so với cổ lao tôn âm giả tuyệt không phải bình thường cường giả nhưng ngăn cản hắn một người độc c à n hai đại huyết thiên ma tôn chủ yêu thánh kế mông thì đối nghịch mệnh tôn chủ toàn lực phát ra mặc kệ nghịch mệnh tôn chủ cũng hoặc chân diệp tôn chủ đều là theo chân kỷ nguyên chúa tể chém giết qua vô số thời đại lắng động vô t ậ n thân làm tiền phong đại tướng cường đại không thể nghi ngờ song p ư ơ n g ở trong hỗn độn triển khai kinh tế đại đối quyết rất nhiều thủy tổ cấp chi thánh cảnh c ư ờ n g giả đã từng vòng qua loại này kinh người chiến trường đánh giết hướng ngụy tiểu minh cầm đầu chính là cổ lao thần ma chi chủ hỗn độn đại ma thần trên người hắn trật tự thần liên bắn ra bốn phía tối t ă m ma lỗ t r ù n g có màu đen thần ma chân văn s u n g ra nở rộ một mảnh tịch diệt ma quang huy sái hỗn độn xóa bỏ tất cả lao thẳng tới ngụy tiểu minh m u ố n chết hòa công một bước bước vào chiến trường một đạo hỏa diễm chi kiếm thẳng bắn đi có nhiều đám thần diễm tiêu đốt dập tắt tịch diệt ma quang liền muốn cùng hỗn độn đại ma thần đại chiến có thể đếm được tôn ngang nhau thực lực cương giả đồng đều lực á p đi lên số lượng chi chúng trong u y ệ t k đầu hắn hiện hiện rất nhiều chiêu thức như tiểu nhân ở diễn luyện hắn đi theo đánh đế mạnh tiên huyết bất chi bất giác kích phát đem loạn cổ đế trên thân kiếm đ đạo là cấn cũng bắt đầu kích phát ra một kiếm chém vào chiến trường cực đạo chi uy đem vô biên chiến trường xe rách trường tôn cổ lao thần ma bị ép diệt thành hư vô loạn cổ đế kiếm trên thân kiếm đế đạo lạc ấn kích phát hai đạo nhường h ô n độn đại ma thần cũng hoảng sợ thất sắc ngưng tụ một cái bàn tay lớn màu và nóng g như cắt đ ứ t thần sơn manh liệt hướng ngụy tiểu binh ngụy tiểu binh đi theo diễn luyện đánh một đạo loạn cổ đế quang chiếu g ọ i đại thủ lấn sụp đổ một sợi dư vi gột rửa đem h ô n độn đại ma thần một đoạn thân thể đánh thành m ư a máu khắp tán loạn cổ kiếp quang không cẩn thận đánh vào tôn giả chiến trường đem một tên huế y thiên t ma tôn diễn viên chính hóa huyết hải t r ắ n chết dọa đến hai phe đích ta đều phân ra tâm thần cảnh giác cái này con non cái gọi là loạn quyền đà chết sư phụ cái này ti hắn lung tung chặt cũng không có việc gì nhưng loạn cổ đế kiếm đế đạo là cấn đã bị kích phát đây là có thể giết chết kỷ nguyên chúa tể cường đại s á t lực bọn hắn song phương công phạt không dám phân tâm cũng vô pháp bắt giữ loại này không có kết cấu gì loạn tham gia cực đạo kiếm quang khoa phụ tộc vu tộc cường giả nghiền sát rơi vô số đ ị c h nhân g i à n h tay hướng hôn đội đại ma thần đánh tới ngụy tiểu binh càng đánh vượt lên tay từ chiến trường đông một đường g i ế t tới hôn đội tây không có nửa điểm kiệt lực dấu hiệu càng đánh càng dũng manh phi thường đế mạch tiên huyết theo chiến đấu hoàn mỹ phù hợp không ngừng quen thuộc khống chế cho đến khu động tiên văn Đem không bao lâu trong đó một tên cổ lao tồn đang kinh hỷ nói loại này cực đạo khí tức quá rõ ràng không sai được chính là chứng đạo siêu thoát chi k h í thanh âm của hắn đều lộ ra kích động thế gian này trừ chứng đạo người bản thân bên ngoài chỉ có loại này chứng cực đạo đế binh tích chứa cực đạo sát phạt có thể đối chứng đạo giả tạo thành trí mạng uy hiếp đủ để thấy này món này đế binh chô biến thái không có người không hiểu ý động nhân tộc kia con non huyết mạch rất đặc thù một vị k h á c cổ lão tồn đang nhắc nhở không đặc thù cũng không trở thành cầm lấy một kiện siêu thoát chi khí xuất hiện trên chiến trường kỳ nguyên mệnh chủ cũng là có lòng tham lam lấy hắn vô tận thuế nguyệt lắng động tăng thêm loại này từ ngàn xưa đế binh nhất định có thể đạp vào vũ trụ chi bờ đê đập bên trên tìm kiếm chứng đạo cơ hội cho dù không cách nào chứng đạo cũng có thể dựa vào cái này một ngụm đế khí chiến binh không tho tại chứng đạo người. loại này chứng đạo đế binh bên trên có chứng đạo người cực đạo lạc ấn không dễ dàng luyện hóa rất dễ dàng bị cái này còn non phía sau tôn này chứng đạo người thu hồi bất quá mời quy khương nguyên sư bọn hắn xuất thủ hiệp trợ hắn luyện hóa cực đạo lạc ấn có rất lớn cơ hội về phần hồng hoang chứng đạo người hắn căn bản không sợ hắn nhắc nhậm động thẳng đến chiến trường phần đông cổ lao tồn tại cũng đi theo mà đi cùng lúc đó trong hồng hoang mấy vị đạo nhân vượt qua hỗn độn mà đi ầm ầm từng đạo khí tức cường đại thân ảnh xông vào hỗn độn vô tận trật tự thần liên từ hư vô rủ xuống diễn hóa các loại thần dị cảnh tượng đem bọn hắn làm nổi bật đại chiến chân diệp tôn chủ nghịch mệnh tôn chủ cùng hai tôn huyết thiên ma tôn chủ nhìn người tới lập tức đại h ỉ đây đều là chúa tể đạo cùng cổ lao tồn tại như huyết la lão nhân đạo ngôn tôn đều là tiếp cận kỷ nguyên chúa tể nhân vật cái thế một thân tu vi cùng thực lực đều là cổ lao tôn giả bên trong người nổi bật có thể chiến kỷ nguyên chúa tể chuyên húc đế yêu thánh kế mông cùng không đầu hình thiên lại là sắc mặt đột biến suy đoán được những người đến này mục đích đối với thế cục có chút lo lắng tại huyết la lão nhân đạo ngôn tôn chờ thương cổ đại vũ trụ cổ lao tồn tại đều tới kỷ nguyên chúa tể sẽ không quá x hơi chút một điểm sơ sẩy cái này tiểu t ể xác định vững chắc không gánh nổi hai đạo tia chớp màu đen xé rách hỗn độn yêu tộc đại thánh một trong anh chiêu phi liêm từ hỗn độn trong cái khe phóng ra đạo niệm khóa chặt chúa tể đạo cung mà đến thương cổ đại vũ trụ cừng giả yêu lực thông thiên quáy hỗn độn hiện hiện h a i phe hỗn loạn đại thế ép tới c h â n vũ đại đế cầm kiếm mà tới một bộ chiến giáp lưu động đạo quang dị sắc kiếm khí tung hoành vũ trụ biên hoàng sát phạt đại đạo vết tích diễn hóa từng đạo trật tự thần liên khóa lại vô tận yêu ma quỷ quái trí tượng hình thành bên ngông yêu ma sau lưng cựu thánh trân quân mấy vị thiên đình t h â n quân cũng tùy theo mà chiến cùng một thời khắc một đoạn đạo hoa nợ rộ hoa nợ chín cánh nợ rộ tiên vận hà ánh sáng cựu thiên huyền nữ tắm rửa thần hà mà ra nàng đúng một vị chân chính nữ chiến thần trên thân sát phạt không phải tầm thường chiến tiên đấu địa không có chút nào sợ sát tại nàng hai bên thông đạo mở ra một vị tuyệt sắc đạo cô chân đạp bắt quái trận đô mà ra đây là t i ệ t giáo vua đương thánh mẫu một vị có thể so với thái cổ hoàng g i ả t i ệ t giáo cao nhân nàng vừa ra huyết la lão nhân đạo ngôn tôn đều đổi sắc mặt càng không nói đến còn có một vị đạo nhân vượt giới mà đến rõ ràng là xiển giáo đệ tử xích tinh tử khí tức trên thân đồng dạng cường đại lực áp hỗn độn uy c h ấ n cản côn tới vẫn đúng là nhanh huyết la lão nhân cười lạnh hữu ý vô ý liếc trong chiến trường tiểu tể một chút người đến không ít vậy liền một đ ố i một đạo ngôn tôn vải tính hai tôn cổ lão tồn tại thẳng đến anh triều phi liêm bản tọa đến thử một lần kiếm của ngươi có đủ hay không sắc bén một vị cổ lao tồn tại thẳng hướng chân vũ đại đế một tên khác nữ tôn giả cùng cựu thiên huyền nữ khai chiến hồng hoang nhất phương còn lại vô đương thánh mẫu cùng xích tinh tử mà t h ư ơ n g cổ đại vũ trụ nhất phương còn thừa lại huyết la lão nhân đạo nôn tôn cùng một tên cổ lao tồn tại đạo nôn tôn trực diện vô đương thánh mẫu một tên khác cổ lao tồn tại lại trước tìm xích tinh tử huyết la lão nhân đưa ra tay đạo niệm khóa chặt trên chiến trường tiểu t ệ dẫn hắn rời đi chiến trường những n à y cổ lao tồn tại đúng chạy h ắ n tới hỏa công đối thanh hà cùng hỏa vũ hô một tiếng tiểu gia hỏa nhanh theo chúng ta đi hỏa vũ bay qua đối ng những n à y vượt qua chúng ta đối kháng phạm vi nguy tiểu binh bị rất nhiều đạo niệm phong tỏa toàn thân không thoải mái kéo lấy loạn cổ để kiếm hướng hỏa vũ mà đi huyết la lão nhân bỗng nhiên loại lên một thanh đạo kiếm nhảy lên không tại nguy tiểu binh hậu phương hỗn độn vạch ra một đầu thông thiên kiếm hạ cả mảnh hỗn độn ngưng tụ thành kiếm vách t ư ợ n g huyết la lão nhân thân ảnh loại ra một kích đánh băng kiếm hạ lại lần nữa khóa chặt nguy tiểu binh cảnh này lệnh hỏa vũ thần sắc đột biến không nghĩ tới loại này cổ lão tồn tại tính toán toàn rơi vào cái này tiểu tệ trên thân vương mắt đản ta nhất định khiến ta thái ra ra làm chết ngươi nguy tiểu binh mắng lên. Vừa mắng. một bên chạy vô đương thánh mẫu một tay h á o đảm bảo đạo kiếm như ánh sáng đem huyết la lão nhân chặt đường kỳ nguyên mệnh chủ cũng phải giấu đầu lộ đôi vô đương thánh mẫu mở miệng q u á c khẽ nàng đã nhập trần thánh vạn giới quy chân cảm giác thời gian có thể hiểu tuyến nguyệt đại đạo tưng d u n g điều chỉnh ống kính âm trường hà bên trong d ị động tự nhiên rót như lòng bàn tay nếu biết chủ ta đã tới chỉ dựa vào ngươi một người có thể quan tâm được ba vị huyết la lão nhân một b ư ớ c vừa mở thiên chúng sinh dị tượng diễn hóa bị hắn trà đạp tại dưới chân đại đạo sát lực q u a n huy một mảnh lại một mảnh hướng vô đương thánh mẫu quét ngang mà đi đạo nôn tôn miệ đây là đại đạo p h ù văn một chữ chất chứa ngập trời s á t đạo lần lượt b ư ớ c ép tới kỳ nguyên mệnh chủ cũng không hiện thân hắn đứng tại thời gian trường hà nhìn chằm chằm cái này tiểu tể trên tay loạn cổ đề kiếm không có hiện thân tại chứng đạo người trong một ý niệm giành giật từng giây nếu không đánh c ờ rất khó thu hoạch được cơ hội hơn nữa hắn đúng ngăn cản chứng đạo người một lớp bình phong huyết la lão nhân kiềm chế đạo nôn tôn thì khóa chặt ngụy tiểu binh vô đ ư ơ n g thánh m â u như cản đạo nôn tôn do huyết la lão nhân đi thu thập vô lương thánh mẫu muốn cùng lúc ngăn lại hai người chí ít nàng đến nhận bị thương nặng đại giới ngụy tiểu binh đi theo cổ lao tồn tại đạo niệm và chặt nhường hỏa vũ dùng mình cực độ bất lực cũng nhưng vào lúc này hỗn độn trên chiến trường một cái tiết điểm bỗng nhiên mở ra một cái trước mắt hóa một cái đường kính trăm vạn cây số hình bầu dục tinh vực vân vòng xoáy từ hỗn độn chiến trường đi đến nhìn có thể thấy được sáng trói thâm t h ú y tinh không vũ trụ một đạo huyết sắc lưu quang từ trong đó bắn ra và n h một tiếng kinh vang hấp dẫn chiến trường cường giả lực chú ý đó là một mặt huyết sắt chữ kỳ t á n g thiên hai chữ c ự độ bắt mắt tại hỗn độn trong gió lốc tung bay từng mảnh từng mảnh quang huy theo cờ xí tung bay giải chiến trường dị tượng xuất hiện thần diệt ma vẫn đại tinh sụp đổ v ạ n đạo dê lên d ị huyết hải kéo dài toàn bộ thanh thiên sập rơi xuống như cùng ở tại tặng kế tiếp đại thế cái này không chỉ có là dị tượng càng là cái này một lá cờ thấy chứng cùng kinh lịch một đoạn lịch sử chương một trăm năm mươi thần triều trí tướng đây là trên chiến trường hai phe địch ta rung động một lá cờ lại sinh ra loại này kinh thiên động địa dị tượng c h i ế n kỳ chính là quân đội c h i hồn cờ xí như tại quân đội tất ra những n à y tận thế dị tượng t u y ệ t không phải thần năng chiếu giỏi huống hồ trong đó gột rửa quân uy chi khí làm cho người cường giả đều cảm giác được khiếp người cái này là như thế nào một chi quân đội mới có thể xứng với nó yêu thánh kế mông không đầu hình thiên nhóm cường giả từng là đ ị c h nhân cũng thống binh vô tận biết cái này một lá cờ chỗ bao dung ý nghĩa bọn hắn cũng động d u n g lực chú ý chưa hề tại cái k i a m ộ t chòm sao vân vòng xoáy trung dịch chuyển khỏi thanh diệp tôn chủ l ị c h mệnh tôn chủ cùng hai tên huyết thiên ma tôn chủ cũng là đề phòng trần vũ đại đế xích tinh tử cựu thiên huyền nữ đều có dò xét đối bọn hắn chém giết cổ lao tồn tại đạo niệm sớm phân tán thăm dò vào cái tiêm ộ t phiến khu vực huyết la lão nhân đạo ngôn tôn đều có đo liên dấu ở thời gian trường hà bên trong kỷ nguyên mệnh chủ đồng đều nhìn chằm chằm một phương này đ ố i ra nhân cơ hội này chuẩn bị xuống tay ngụy tiểu binh tưởng chạy tới lại bị hỏa vũ lôi kéo người toàn lực ngăn chặn nàng huyết la lá lão nhân đối đạo nôn g tôn truyền âm đạo nôn g tôn miệng phun một đạo lại một đạo đại đạo phu văn hóa thành một thiên cổ lao thiên trường mỗi một cái phù văn đồng đều ngưng luyện đạo ngân dẫn ra t hôn đội đại đạo trong hư không kiêu thiểm trải rộng mỗi tấc hư không đem vô đường thánh mâu bao phủ mặc kệ nàng làm sao xuất thủ mỗi cái vị trí đại đạo phu văn đồng đều nở rộ đại đạo ánh sáng đưa nàng ngăn、cảng. quân y ế t l đoàn lam thanh hà hòa vũ nhìn về phía trong quân đội thần minh đôi mắt chừng lớn mặt mũi tràn đầy trần kinh hòa công cũng sợ ngây người rất nhiều nhân tộc tu sĩ luyện ký sĩ càng là nhìn trận mắt hốc mồm liên vô đương thánh mẫu c h â n vũ đại đế cựu thiên huyền nữ b ọ n người cũng là đạo tâm đại trấn phi thường giật mình thương cổ đại vũ trụ cường giả chớ nói chi là mỗi một vị đồng đều mặt lộ vẻ ngưng trọng cái này một chi quân đội mỗi một cái thần binh đều có thể so với c h â n linh thủy tổ vô cùng c ư ờ n g đại người mặc thần giáp cầm trong tay chiến binh tuyệt vật phi phạm chủ yếu hơn chính là mỗi cái người khí tức trên thân quá phong mang túc sát mùi máu tanh cùng sát khí vòng quanh người tuyệt đối là trải qua vô số chiến đấu cùng thảm liệt chém giết thần binh tại bọn hắn bên trên chỉ có cương đại chỉ có giết chóc quân u y đều làm chiến trường biến xác không cách nào tưởng đã từng địch nhân của bọn hắn là như thế nào đối mặt hơn mười vị thần tướng h i ể n hóa tại tinh vực vân vòng xoay trước mỗi một vị đều đi vào đại thiên tôn cảnh đây mới thực là zhết ra tới cửng giả mỗi một vị đã từng đều kinh d i ễ m quá hạn thay mặt tại con đường chứng đạo bên trên cùng trời kiêu yêu n g h i ệ t trí tôn cùng cổ lao tồn tại vô tận chém giết đúng cường đại nhất trong đụng chạm đi ra cửng giả vô tận đạo vực bên trong đại thế chi tranh trí tôn đường hoàng đạo đường chứng đạo đường tiết lộ mỗi một con đường bên trên đạo thống đế thống cổ lao chuyển thừa chỗ đi ra kiêu tử tại lẫn nhau tranh phong trung thành dài tại kịch liệt nhất va chạm trong chém giết hoàn thiện tự thân đạo bọn hắn đều có vô địch đạo tâm tại tranh đoạt khí v ậ n tranh đoạt đại đạo tranh đoạt thời đại q u a n huy là cường giả cùng người mạnh hơn chém giết tuyệt không phải cái nào đại vũ trụ nhưng so sánh đi đến cuối cùng người người còn sống sót đều là thương sinh kính đ ể cái thế nhân kiệt bọn hắn mỗi một sợi ngưng luyện đạo ngân đồng đều nhiễm địch nhân trí cường chi huyết có vô địch quan mang những n à y thần tướng chính là sống đến cuối cùng kẻ tranh tài đứng ở nơi đó bọn hắn bất động loại kia quan mang cùng khí chất cũng có thể cho trên chiến trường thanh diệm t u n giả n ị c h mệnh t u n giả thậm chí cả huyết la lão nhân trở một loại đáng sợ cảm giác g á p bách để cho người ta trên chiến trường mỗi cái sinh linh đều rung động không hiểu thanh hà hỏa vũ hỏa công b ọ n người càng không cách nào nói rõ cái này chính là cái này tiểu bất điểm thái g i a g i a đại quân đây tuyệt đối không phải trong hồng hoang cái nào đó đ ạ i năng chỉ ít liên hạo thiên kim khuyết ngọc hoàng đại đế tọa hạ khó tìm ra nhiều như vậy vô địch thần tướng thắng thiên đại đế trong lòng bọn họ tràn ngập hiếu kỳ không có ý nghĩa địa cầu làm sao lại kinh khủng như vậy bọn hắn không khỏi nhìn một chút cái này tiểu bất điểm cũng vào lúc này một loại khí tức càng mạnh mẽ hơn cột rửa hỗn loạn chấn động hỗ Theo một đồng ạ bạo đại o phong kim Kim giáp hiển nhiên giáp tiểu binh nhìn người tới, nhận ra được, chính là thái gia gia đại tướng quân một nghỉ, động tương. Nguy tướng trong. áp thân đột thần ảnh hóa, chấn chế. nhìn nhận chính quân ra được, đ là thời huyết la lão nhân đạo ngôn tôn chờ chúa tể đạo cung cổ lao tồn tại rốt cục bắt đầu cẩn thận kỳ nguyên mệnh chủ cũng là trái tim nhảy lên kịch liệt giờ phút này cũng kịp phản ứng cái này tiểu tể nhất định là cùng địa cầu tên kia trí cao người có quan hệ khó trách có thể làm cho cái này tiểu bất đ i ể n cầm lấy chứng đạo đế binh đi ra quy khương nguyên sư cùng vũ k u y thiên đi qua địa cầu cùng vị kia đơn giản giao thủ liền sai lệnh mệnh độ cao của hắn cùng vĩ đại tuyệt không phải bình thường cường giả như n g ước đoán huyết la lão nhân ngang nơi chúa tể đạo cung trước đó đại vũ trụ đại đạo đứt đoạn các loại kinh thế dị tượng đồng đều chỉ hướng hồng hoang đại vũ trụ dù chưa tự mình nhìn trộm cũng biết cùng địa cầu có quan hệ trong lúc nhất thời bọn hắn cũng không dám trêu trọng chân diệp tôn chủ địch mệnh tôn chủ bọn người thân ở chiến trường đối rất nhiều chuyện chỉ có cảm giác cũng không hiểu rõ nhưng cảm giác được cái này một vị kim g i á p thần t ư ơ n g khi tức bọn hắn cũng bị chấn nhiếp rồi đây cũng không phải là bọn hắn có thể đối đầu đến từ địa cầu sao vô đương thánh mẫu xích tinh tự tại phi liêm anh triều cũng có chỗ biết dù sao đại thiên hồng hoang thế giới chung một lần bởi vì địa cầu chi biến mà mọc lan tràn vô tận kinh tế h dị tượng bọn hắn cũng không tiến về tìm kiếm chân tướng lại nghe nghe đúng nào đó một vị trí cao người giáng lâm bọn hắn còn hiếu kỳ là bực nào vĩ nạn tồn tại không nghĩ đến lúc này lại giáng lâm tại đây kim giáp nhất nghiệm liếc nhìn toàn trường ánh mắt rơi vào ngụy tiểu bình trên thân một màn này nhường không ít cổ lao t ồ n ở trong lòng lộp bột một lần rút lui huyết l a lão nhân ý thức không thích hợp vừa động n h ầ đầu thanh âm lạnh lùng như hồng trung văn lớn g á m động đế tự mạng ngươi đã mất trốn cũng vô dụng kim giáp lanh mâu quét qua một sợi sát phạt ánh sáng lệnh hỗn độn băng phong hắn một bước bước đi thẳng đến huyết la lao nhân đạo ngôn tôn sau lưng hơn mười vị phó tướng toàn viên xuất động một đám cổ lao t ồ n đang nhanh chóng rút đi thật diệp tôn giả nghịch mệnh tôn giả thoát khỏi vòng chiến cũng không phải là e ngại mà là thế cục trước mắt cũng bất lợi cho bọn hắn cường giả số lượng cũng không ngang nhau một khi đánh xuống bọn hắn nhất định ăn thiệt thòi huyết la lao nhân đạo ngôn tôn bị khóa định không cách nào thoát đi duy có một trận chiến đến đánh đi đạo ngôn tôn miệm phun vô số đại đạo phù văn trước người cấu trúc một tòa chân ngôn đại trận đối diện đánh tới không chút nào sợ sắc đối phương đúng một vị kỷ nguyên chúa tể cấp nhưng thực lực của bọn hắn cũng tiếp cận kỷ nguyên chúa tể vừa vặn đọ sức nhìn nhìn địa cầu vị kia trí cao người đến cùng sâu bao nhiêu nội tình huyết la lão nhân tế ra một kiện c ổ bảo đó là một tòa thần lô cả tòa lô thể như là huyết hải chạy c u ầ n c u ộ n đỏ tươi k h i ế m người máu tươi như thế sát phạt đại đạo vết tích ở trong đó thiếu đốt hỏa d i ệ m hướng ngoại phun ra tràn ra phảng phất vô tận vô cực muốn khắp tán toàn bộ h ỗ độn cực kỳ làm người kinh hãi thần lô bay ra huyết đầy trời địa hình thành vô ngần huyết hải xôi trào mánh liệt mà đi chỉ cần bước chân trong đó đại đạo cũng đầy đủ hạn chế kỷ nguyên chúa tể động tác kim giắc một kiếm bổ ra đem huyết hải c h ư a cắt nhân hóa c h í ảnh gian g rắc chém xuống một kiếm huyết la đầu của ông lão cổ lao tôn giả huyết dịch cùng thần lô bên trong máu tươi tôn nhau lên sấn lộ ra cực kỳ do người cái này đột nhiên một kiếm cũng chạm tại quan chiến hai phe địch ta trong tâm linh đi làm cho người kinh ngạc không cách nào tự k i ể m chế huyết la lão nhân chính là tiếp cận kỷ nguyên chúa tể nhân vật cái thế đại vũ trụ ở giữa đỉnh cừng giả sơ giao thủ một cái chết bị một kiếm chém đầu cái này là bực nào ngoác mồm kinh ngạc sự tỉnh cái này tuyệt không phải huyết la lão nhân không chịu nổi mực ích công việc vô tận t u ớ i nguyện tại chúa tể đạo c u n g t r u n g ngược dòng tìm hiểu kỷ nguyên mệnh chủ chém giết sự cường đại của hắn không thể nghi ngờ thủ đoạn cùng thực lực cũng không phải hời hợt như vậy bị chạm đầu lâu không thể không nói tôn thần này đem quá mức cường đại dù là sát phạt lấy xưng chân vũ đại đế cũng bị loại này cường đại tin phục xích tinh tử anh t r i ê u phi liêm chờ càng thêm rung động huyết la láo nhân đầu lâu lan xuống lại sinh một cái đầy mặt sợ hãi đem thần lô tế luyện hung hăng vào tới kim giáp rút kiếm mà giết một kiếm chém vỡ chân môn đại trận cực đạo quá mạnh cả tòa đại trận một cái t r ớ c mắt sổ đồ đạo nôn tôn tao phạt phun ra một n g ụ m tôn giả chi huyết đánh xuyên hỗn độn đánh cho ta hung hăng đánh nhìn thấy kim giáp thần dũng ngụy tiểu binh h é t lớn mới vừa rồi bị những lạo gia hỏa này vây công hắn thật là tức giận kim giáp sát khí càng tăng lên tiến một b ư ớ c thẳng hướng đạo ngôn tôn một loại thời gian gợn sóng lại đang đích đẳng kim giáp lạnh lùng đôi mắt vẩy một cái thời gian trường hà hiển hóa hắn đổ tay vỗ một cái thẳng đến kỷ nguyên mệnh chủ ngươi cũng cho bản tướng cút r a đây chương một trăm năm mươi mốt tháng thiên có dám lên b ở một trận chiến biết đây là tới từ địa cầu cơm giả kỷ nguyên mệnh chủ không thể không hiện thân trừ phi tưởng trơ mắt nhìn xem huyết la lão nhân h o một mảnh thời ô gian trường hạ ánh sáng vẩy xuống chúng sinh tri tượng nhào vẩy hỗn độn một đạo vườn quanh vận mệnh vết tích bóng người màu vàng bóng giáng lâm đứng tại hỗn độn mái vòm bên trên toàn thân tỏa sáng thần uy hiển hách đây là một vị vận mệnh chúa tể giả làm bạn vận mệnh vết tích chiếu rọi thương sinh vận mệnh cái kia thương sinh dị tượng quang mang từng mảnh từng mảnh v ẩ hướng kim giáp phản phất một phương thế giới sinh linh tại kim giáp sâu trong linh hồn d i ế ạ o muốn hợp nhau tấn công đem linh hồn xé nát kim giáp một kiếm bộ da kiếm quang hung thần cho dù thương sinh phía trước cũng là quét qua mà diện thân hình của hắn xuyên thẳng qua như ánh sáng giáp trụ sáng tỏ di tán cực đạo ánh sáng đạp trên vận mệnh c h i tượng xâm nhập chém xuống một kiếm nhất phương cổ lao t á n g kiếm thế giới từ h ô n độn thương không trục xuống loại này sát phạt quá cực hạn xích tinh tử tràn đầy trấn kinh không thể không tạm lui tại loại này phi phạm vòng chiến hai phe chém giết người cũng cảm giác sinh mệnh hấp hối cực tốc trốn xa duy chỉ có cựu thiên huyền nữ vô lương thánh mẫu anh c h i ê chờ không muốn thối lui đem những n à y cổ lao tồn tại từng cái ngăn chặn cái kê hơn mười người thần tướng sớm giết vào chi hôm nay thể có thể lưu lại một bộ phận địch nhân hòa công thanh hà bọn người sớm xa xa thối lui bị loại này cường đại sở kinh đạo tâm đều là trấn không ra tay thì thôi vừa ra tay đem cường đại hiện ra phát huy vô cùng tinh tế đây chỉ là cái này tiểu bất điểm thái g i a g i a đại tướng quân sao vậy hắn thái g i a g i a vị tiêu táng thiên đại đế lại nên là bực nào tuyệt đại phong thái ngươi rất mạnh đúng cái đối thủ kỳ nguyên mệnh chủ kiến thức đến cường đại tại kim giáp trên thân cảm nhận được không giống đồ vật đó là cực đạo chỉ có chứng đạo siêu thoát trí cao người mới có được hắn tế ra một tông c ủ bảo đó là nhất phương tương đồng chiếu dọi chúng sinh p h ả n v p ấ t mỗi một cái thương sinh vận mệnh chi lực bị nó tụ tập từ trong mặt gương đảo ngược thương k h u n g mà lên như muốn đem kiếm táng thế giới đánh xuyên ầm ẩm kinh thế va chạm tạo thành đại mảnh hỗn độn băng liệt địa hỏa phong lôi tái diễn đại đạo vết tích đứt gãy huyết la lão nhân đạo ngôn tôn tại hai bên tế luyện thần lô cùng c h â n văn một mảnh tịch diệt quang nợ rộ toàn bộ đánh về phía kim giáp thực lực của hai người đều là cổ láo cấp trí tôn nắm giữ thủ đoạn lấy có đại đạo làm bạn không gì sánh kịp ba đánh một cũng không công bằng trần vũ đại đế từ bỏ xa xa chiến trường ngược lại dết tới muốn gia nhập một phương này chiến đấu một kiếm hành o hiện lên hỗn độn thiên n g u y ê n vô tận vang diệt chân văn người muốn chết sao đạo nôn tôn lạnh miệt không gì sánh được đem l ự c chú ý chuyển rời đến chân vũ đại đế trên thân luận đến cảnh giới đối phương kém quá nhiều dám can đảm nhập trận chiến này trận ấ m ẩm kim g i á c bước ra một kiếm chém chết chân văn kiếm hóa cực đạo một hơi đem đạo nôn tôn chém thành hai đoạn cực đạo sát phạt nhường hắn thân thể khó mà thời gian ngắn gây dựng lại a đạo nôn tôn linh hồn tại thống khổ hét thảm một tiếng một đạo kiếm quang hiện lên đạo nôn tôn lại kêu thảm một tiếng chân vũ đại đế chém rụng đầu của hắn cảnh giới sắc thực xê xích nhiều nhưng c h ẳ n g yêu trừ ma chỗ nấu luyện chiến lược sát phạt khinh thường người hắn đều đem trả giá đắt và n h đạo nôn tôn thể thân thể vỡ vụn hóa thành vô tận chân văn mỗi một đạo đều là đạo ngân châu ngưng sát phạt vô biên hắn chỗ đi đạo chính là chân ngôn đại đạo lấy chân văn đọc cảm ứng đại đạo bất hủ chân văn vừa ra chính là vô thượng c h i đạo chân chính ngôn xuất pháp tùy cương đại hơn đúng cả cụ thể phách, thành, thể phách cũng có thể hóa bất hủ chân văn bất tử bất diện trần vũ đại đế gặp quá nhiều cổ quái kỳ lạ yêu ma q u quái đối với cái này đạo cũng không kiến k � toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông đều bắn ra rượu thế kiếm quang kiếm đạo pháp tắc chi hải vô biên vô ngẩn hướng chỗ có bất hủ chân văn thôn tính tiêu diệt mà đi lại không h ủ người ma diệt rơi hết thời dấu vết vẫn như cũ sẽ chết thấy đạo nôn tôn gặp nạn huyết la láo nhân tưởng giúp tay kim giáp mi tâm vỡ ra một đạo lưu quang đánh tới thân lô khắp tán m à u tươi tiên d i ệ m kiếm người cuốn lên hỗn độn hình thành nhất phương phong bạo ngăn cản nhưng đạo này lưu quang đánh vào thời gian trường hà từ một chỗ khác đánh ra cẩn thận kỳ nguyên mệnh chủ phát ra hết lớn một tiếng hắn đưa tay đánh vào thời gian trường hà ý đồ cắt đức huyết la lão nhân cũng là cảm nhận được nguy cơ thần lô nhảy lên vô hạn mở rộng đem đạo này tịch diệt lưu quang ngăn cản bình một tiếng thần lô rung động vết rách trải rộng kinh hài huyết la lão nhân sắc mặt tái nhợt loại công kích này thật là đáng sợ h á n tuyệt không phải địch thủ hắn từ bỏ gấp rút tiếp viện ngược lại muốn lui ra khỏi chiến trường muốn đi kim giáp thôi động bất hủ thần thông nhất phương t ă n g giới từ hỗn độn mà sinh trong đó thây chất thành núi nổi lên tu la địa ngục tri hải vô tận thủ trưởng xông ra t h n g giới đem huyết la lão nhân nữ lại huyết la lão nhân quan sát một chút đầy mặt sợ hãi đây mới thực là tu la thế giới t người, người táng khí tức u n nặc, cho người không được bàn tọa n trong ư huyết la lão nhân thôi động thần lô ra sức dây ruộng muốn thoát khỏi cái này tu la địa ngục lại bị cực đạo chỗ dung luyện ở trong đó tuyệt vọng kêu trên thấy hôn đ ộ n đại ma thần chân diệp tôn chủ trở thương cổ đại vũ trụ cường giả linh hồn r u n g dây tôn này tiếp cận chúa tể cổ lao tồn tại cứ như vậy trong bụi cổ lao tồn tại nắm giữ đủ loại bảo mệnh thần thông gần như bất tử bất d i ệ t thí dụ như đạo ngô tôn chỉ cần có một đạo chân văn thoát khỏi liền có thể lại lần nữa sống lại như vậy cổ lao c ấ m kỵ quá khó giết giết chết một vị đều làm cho người kinh hãi chuyên húc đế yêu thánh kế m ô n g chờ cũng là quá sợ hãi vì loại này cường đại mà thay đổi cho a nhìn thấy lao già này bị làm chết ngụy tiểu binh cao hứng lên tiếng huyết la lão nhân vừa mới chết lại có ba tên cổ cùng một vị huyết thiên ma c h i chủ bị hơn m ộ ư ơ i vị thần tướng cùng vô đương thánh mẫu bọn người triệt để giết chết tôn giả máu tươi đang chạy bất hủ tính giải tư phương lệnh mỗi cái sinh linh đều động dung đạo nôn tôn bị dọa không còn dám giao chiến hắn bỏ qua rơi một bộ phận chân văn trốn chạy nhập hư không trường hạ Đi! Chân diệp tôn chủ, địch mệnh tôn chủ bị đánh đánh đã diệp liệt, tiếp người, Trân tôn tôn thể thân thể tục chết trốn, trấn sát. nịch mệnh băng cũng không dám tiếp tục đánh xuống, đã chết mấy người, bọn hắn không trốn, chắc chắn dám chủ, chủ chắc bị bị mấy sẽ vô lương thánh mẫu cựu thiên huyền nữ b ọ n người cũng lui ra khỏi chiến trường nóng nhìn trong đó đại chiến tán phát khí tức kinh thiên động địa để cho người ta run rẩy kỳ nguyên mệnh chủ thực lực nhưng so sánh yêu hoàng tổ vu ngập chơi t u y ệ t luân hắn l ắ n g động càng sâu nắm giữ vận mệnh đại đạo nhưng so sánh ngày xưa ba ngàn hỗn độn ma thần một trong vận mệnh ma thần càng thuần túy mỗi một chiêu cũng có vận mệnh sát phạt tuyệt không phải bình thường cường giả có thể đỡ nhưng tôn thần này đem lại chiến l ư c dũng m a n phi thường giống như một vị chuyển thế chiến tiên n g h lây vận mệnh chém giết thời gian ngạnh xinh xinh đem kỷ nguyên mệnh chủ đánh vào thời gian trường hà chỗ sâu có bản lĩ kỳ nguyên mệnh chủ lựa chọn rút đi không lại dây dưa hôm nay ă n thiệt thòi tất cả nhân số một mực đánh xuống vô đ ư ơ n g thánh mâu chờ tuyệt đối sẽ tham gia vào hắn không thể không trước tiên phản hồi thường cổ đại vũ trụ kim giáp đứng tại thời gian dài trên sông dáng người vĩnh ạ n toàn thân tỏa ánh sáng chiến kiếm bên trên máu tươi của địch nhân nhỏ xuống ai mạnh ai yếu rõ ràng tốt một vị cái thế thần tướng xích tinh tử kinh tắn một tiếng đây là tới từ địa cầu cũng tới từ cái này vị trí cao người dưới trướng lần này chiến đấu kết thúc ta muốn đi địa cầu một chuyến vị tiêu chí cao người như thế nào cái thế vô địch anh chiêu trong miệm thì thảo trước đây đủ loại mặc dù làm cho người trấn kinh nhưng kém x a vị này thần tướng mang đến trực quan chiến đấu càng có trùng k í c h tính một tướng như thế hoàn g đạo nhưng cảm giác vô đ ư ơ n g thánh mẫu cựu thiên huyền nữ b ọ n người cũng chỗ tâm động kim giáp đi ra thời gian trường hạ ngược lại nóng g nhìn ngụy tiểu binh cũng không can thiệp quá nhiều hắn nhìn vô đ ư ơ n g thánh mẫu cựu thiên huyền nữ xích tinh tử không đầu hình thiên bọn người một chút ngược lại một bước bước về phía hỗn độn mà đi cái hướng kia chính là thương cổ đại vũ trụ một đám chiến tướng thần binh tất cả đều đi theo cái này lệnh chúng nhiều cường giả vì đó đọc dùng đây là muốn chinh phạt thương cổ đại vũ trụ sao vũ trụ chi bờ đê đập bên trên mười vị chứng đạo người phảng phất đi ra trạng thái nào đó quang ảnh như thế cái thế ráng người sáng tối chập trờn tại mỗi người một vẻ ở giữa chuyển đổi khí tức càng thâm thúy đại đạo càng thêm m ê n ngông mười người cùng nhìn nhau đồng đều nhẹ gật đầu phảng phất hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm chợt bọn hắn nóng nhìn đại vũ trụ một chỗ khác mười người đều là thành đế giả cả đời huy hoàng cái thế vô địch đứng tại vũ trụ chi bờ đê đập bên trên đã độc đoán vạc cổ hào quang của bọn họ không chỉ có kinh diễm thương cổ đại vũ trụ từ xưa đến nay càng làm cho thấy đại vũ trụ ảm đạm vô quang trong chốc lát hỗn độn l ă lộn vũ trụ dung chuyển hai cái đại vũ trụ đại đạo hiền hóa vang lên không thôi thời gian tuế nguyệt chi hà trung chúng sinh đang sôi trào tiếng hát này dung nhập hai cái đại vũ trụ vô tận đại đạo hóa thành đại đạo hồng âm giải mỗi một cái góc chương một trăm năm mươi hai thương sinh đ i u kinh đây là m ư ờ i tôn thành đế giả phát ra quyết chiến siêu thoát ý chí ảnh hưởng đại đạo đem thanh â m này từng bước chuyển lại đến mỗi một góc cực kỳ vang dội tháng tiên có dám lên bờ một trận chiến kỷ nguyên m ệ n h chủ chân diệp tôn chủ lịch mệnh tôn chủ huyết thiên ma tôn người đạo ngôn tôn trở vừa trở về cường giả nghe được đạo này trí cao người thanh â m đồng đều dừng lại tại vô tận hỗn độn biên giới kim giáp dừng lại sau lưng quân đội cũng tại ngừng chân xem ra bọn hắn chuẩn bị kỹ cảng phải hướng đế quân đ ộ n thủ một tên thần tướng lạnh lông mày vẫy một cái vô thượng đạo niệm n ó n g nhìn hỗn độn một chỗn một chỗ khác đây không phải phổ thông chính là là chân chính chứng đạo người phóng nhãn vô tận đạo vực có thể so với thời cổ đế giả tuyệt đại nhân vật siêu thoát cực đạo lực lượng đã đánh vỡ đại vũ trụ cực hạn đứng trên con đường lớn nhất niệm thiên địa diệt nhất niệm hóa vạc cổ chấn áp thời đại độc đoán cổ kim loại độ cao này tuyệt không phải người thường có thể tưởng tượng đây là đế quân bệ hạ gặp phải cường giả chân chính hơn nữa dòng giã có mười vị tương đương với mười tôn cổ l a o đại đế liên bọn hắn cũng không nghĩ đến sẽ là như thế nào kinh thiên vĩ lực một trận chiến này một khi đánh nhau đem vang ộ i cổ kim đúng cả đời này thấy cường đại nhất va chạm không có cái thứ hai bởi vì những này thành đế giả sớm đã vượt ra cùng đế quân bệ hạ như thế tiến vào một cái tiệm con đường mới đúng đáng giá coi trọng cường đại đ ị c h nhân bọn hắn biết đế quân bệ hạ nhất định sẽ ứng chiến kim giáp trầm mặc ánh mắt của hắn phi thường ngưng trọng thành đế giả một người chấn áp một cái đại thế trở thành thời đại huy hoàng nhất đứng đầu vô địch đệ nhất nhân hắn đạo đem lực gáp hết thầy hắn đế huyết đem tuyên cổ bất hủ thời gian tuế nguyện tại dưới chân thiên địa đại đạo cũng trong lòng bàn tay mà thương cổ trong đại vũ trụ như vậy tuyện đại đại đế có mười tôn cùng chỗ một thế đặc ở vô tận đạo vực cũng có thể nhường thường sinh thở không nổi ngửa nhìn hào quang của bọn họ. hắn khó có thể lý giải được đế quân bệ hạ bây giờ độ cao chỗ chỗ ngồi chỗ hành lang đường có bao xa nhưng mười tôn đại đế đem đế quân bệ hạ đúng cả đời này đi tới gặp được cường đại nhất đối thủ trầm mặc một lát hắn xuất lĩnh quân đội càng nhanh chóng hơn vượt qua hỗn độn muốn đến vũ trụ chi bờ chờ l ợ i trận này đại chiến đến hỗn độn tinh vực bên ngoài chiến đấu gừng tháng thiên có dám lên bờ một trận chiến vô thượng đạo âm ở chỗ này văng lên đinh hai như góc siêu thoát người chi niệm nhường vô đương thánh mẫu cựu thiên huyền nữ chờ từng vị cường giả toàn bộ dừng lại thần sắc c h ứ n kinh nhìn về phía hỗn đây là vũ trụ chi trên bờ siêu thoát người tại khiêu chiến yêu thánh kế mông quá sợ hãi vũ trụ chi bờ đê đập thượng cái kia mười tôn siêu thoát người lực áp toàn bộ hồng hoang đại vũ trụ bọn hắn như bất hủ tấm địa to đứng sừng sững liền có thể chấn áp hết thầy đều là vang dội cổ kim trí cao người chỉ có hồng hoang mấy vị thánh nhân có thể ngang hàng bây giờ lại hướng phát ra khiêu chiến thắng thiên thắng thiên đại đế sao không thấy chân dung nhưng cái tên này cũng đã chấn động vũ trụ hắn càng hiếu kỳ vị này đến cùng có vĩ đại rừng nào kế mông chuyển nhìn anh chiêu phi liêm nói ra chúng ta đi vũ trụ chi bờ đi một lần anh chiêu phi liêm gật đầu có lẽ không cần đi địa cầu cũng có thể mắt thấy vị k i a táng thiên đại đế phong thái cựu thiên huyền nữ mắt vượng dị sắc nàng muốn đi vũ trụ chi bờ nhìn một chút nếu có đại chiến trận chiến này tất vang dội của kim chúng ta cũng đi xem một cái đi thương cổ đại vũ trụ chứng đạo người đã khởi s ư ớ n g kiêu chiến khẳng định làm chuẩn bị không tại vũ trụ chi bờ đánh cũng sẽ ở trong hồng hoàng đánh xích tinh t ử n h ỉ non đối với thế cục có rõ ràng nhận biết một trận chiến này không cách nào tránh khỏi hắn bước vào hỗn độn mà đi vô lương thánh mẫu cũng là đạo mắt dị sắc lập lòe nàng lương ngụy tiểu binh cái này tiểu bất điểm một chút trận chiến này khả quan nhưng vị này táng thiên đại đế cỡ nào thần tư phong thái càng làm cho người ta hiếu kỳ muốn tìm hiểu mọi ngành tại vận mệnh bên trong hành tẩu nam nhân chưa hiện thân đại vũ trụ đại đạo đ ã băng và đạo gào thét vô tận vận mệnh dị tượng vì hắn phụ trợ nhường thường sinh quỷ bái cái này là như thế nào độ cao chuyên húc đế không đầu hình thiên cũng có chỗ động phân phó bên người cừng giả thẳng đến vũ trụ chi bờ mà đi khiêu chiến thái gia ra sao ta cũng muốn đi nhìn ngụy tiểu binh hưng phấn trong mắt tất cả đều là đối thái gia ra sùng bái muốn nhìn hắn lực á p cừng giả quét sạch từ phương tiểu ra hỏa vũ trụ chi b ở là địch nhân địa phương quá nguy hiểm hòa vũ nhẹ g i ọ n g khuyến cáo đạo nhưng trong mắt nàng cũng phát lên khát vọng muốn mắt thấy cái này tiểu bất điểm thái g i a ra đến tột cùng là người thế nào nho nhỏ địa cầu làm sao lại thành tựu loại này cái thế đại năng thanh hà đôi mắt đẹp chất động càng là ý động làm sao thực lực yếu ớt vũ trụ chi b ở loại kia trí cao địa nghe đồn không phải đại năng giả không thể tới gần nhỏ yếu hạng người sẽ bị trực tiếp chấn áp cho tới cao ý chí phía dưới đại thiên hồng hoang trừ thánh nhân đạo tràng lao đạo nhân thông suốt trận mắt vũ k u y thiên đạo âm vang lên đại thiên hồng hoang rất nhiều thế giới rất nhiều vũ trụ thiên địa đều là vang dội không gì sánh được toàn bộ sinh linh ngửa mặt trông lên thương thiên đây là vũ trụ chi bờ đê đập thượng trí cao người chơi ạ hắn lại hướng toàn vũ trụ phát ra loại này khiêu chiến thanh âm đây là muốn tiến hành quyết chiến sao t h á n g thiên là ai sinh linh chấn động phát ra khảo vấn các người đúng quên cái tia hành t ẩ u tại vận mệnh bên trong trí cao người sao quên đại đạo đức đoạn vào cái ngày đó sao có người lên tiếng đột nhiên một nhắc nhở rất nhiều sinh linh chấn kinh đây là tuyên chiến muốn quyết chiến sao hòa vân động chung tam hoàng phong g a đạo niệm xuyên qua vũ trụ hỗn độn mò về hư vô tri đ i ệ trên h g mặt trời tên đạo nhân kia minh ngộ hết thầy mà ở trên trời cung tiên cung trung một vị nguy nga đế ảnh nóng nhìn thánh nhân đạo tràng đã vũ trụ đê đập thượng trí cao người đã phát ra quyết chiến ý chí trận chiến này tất đánh không tại vũ trụ chi bờ cũng cuối cùng rồi sẽ trên địa cầu rất nhiều đạo nhân cũng bị cái này một thanh âm kinh động nhao nhao xuất quan tại đại thiên hồng hoang bên ngoài rất nhiều trong thế giới sinh linh cũng ngửa mặt trông lên thương thiên bị cái này trí cao người tuyên chiến sở kinh táng thiên có dám lên bởi một trận chiến trên địa cầu đại đạo phun trào đã âm như cối say ép qua thương hùng đinh thái nước góc thần tướng nịch g h chiến chờ lông mày n í u lại thần quan chu độ sáng tinh thể tâm thần đại trấn đây là cực đạo khí tức đến từ thành đế giả huyền đô đại pháp sư cựu phượng ngọc đỉnh chân nhân thiếu hạo thái bạch kim tinh b ọ i người không không quá sợ hãi đây là vũ trụ chi bờ siêu thoát người huyền đô đại pháp sư n ó n g nhìn thiên hùng biểu lộ ngưng trọng các lao sư cùng những cái kia siêu thoát người đánh bọn hắn cường đại vượt quá tưởng tượng không kém gì bất luận cái gì một vị thánh nhân nắm giữ cực đạo tại đại chiến tranh vũ trụ chung không ngừng nấu luyện một vị nhưng ép vạn cổ thanh thiên nhường thường sinh khó thở nữa sức lực đăng lâm đê lập bọn hắn che đậy v ạ n cổ vô địch thời đại như vậy chứng đạo người dòng d ã có n g ư ờ i tôn một khi đăng lâm đê lập tất nhiên đối mặt vũ trụ chi bờ có người muốn khiêu chiến ngụy ra thái g i a đây là chi cao người khiêu chiến trên địa cầu toàn bộ sinh linh ngửa mặt trông lên thương thiên lao thiên sư lý tự cảnh bọn người mặt núi tràn đầy n ư n g trọng mặc dù không biết vũ trụ chi bờ ở nơi nào nhưng có thể chỉ mặt gọi tên muốn khiêu chiến nguyễn gia thái g i a đối phương khẳng định biết nguyễn gia thái g i a độ cao vì thế làm đủ chuẩn bị từ huyền đô đại pháp sư chờ thần thoại thần linh trở về bọn hắn cũng biết tam thanh đạo tôn đều là tồn tại không hướng những này thánh nhân quyết chiến lại hướng nguyễn gia thái g i a quyết chiến cái này trí cao người tuyệt đối cường đại rất có thể đúng đứng tại nguyễn gia thái g i a như thế độ cao tự quân cơ vũ hoa ngữ các vùng cầu cường giả cũng biết rõ điểm này thần sắc nghiêm trọng ngược lại nhìn hướng đông hải thị muốn nhìn một chút nơi đó thái độ trước đó cùng thần tướng đại chiến cường giả đã đầy đủ kinh thế kinh khủng tuyến luân nhưng ai đều hiểu cái tiêu tuyệt không phải chân chính trí cao người hiểu hơn ngụy gia thái gia gặp được đối thủ ngụy gia tổ trạch tiểu tiểu kiều xuất quan nhưng cũng nghe đến đạo này phát ra quyết chiến đạo âm nàng lông mi t r a o lên nhìn về phía trước mặt đứng chắp tay nam nhân hắn p h ả n phất tồn tại ở truyền thuyết thần thoại bị người ca tụng quỳ bái c h u n g hắn vĩ đại để cho người ta phát ra từ nội tâm thành kính cung bái p h ả n phất thế gian duy hắn một chân tiên ngụy đô ngụy thanh trờ toàn gia cũng đi ra đối loại này khiêu chiến có chút ngưng trọng ngụy bất khí đế lông mày không động mảy may t i n ổn nhìn lấy thiên địa chương một trăm năm mươi ba cường giả ra hầng h o n g mắt thấy tuyệt đại phong thái hồng hoang ngũ trang quan một tên dâu dài lao đạo nhân đứng tại nhân sâm quả thủ dưới ngóng nhìn thiên ngoại t i ê n hỗn độn lao đạo nhân chính là đ ị a tiên tri tổ trấn nguyên đại tiên hắn bố trí xuống đại trận bao phủ cả tòa đạo quán nhất phương trí bảo đánh vào nhân sâm quả thủ dưới trận làm vinh dự diệu hiện hóa một mảnh rộng lớn thế giới đại địa trong đó sinh trường ức vạn vạn gốc nhân sâm quả thủ lệnh người vô pháp phân biệt làm xong đây hết thảy hắn lưu lại một bộ hóa thân mở ra na di thông đạo tiến về vũ trụ biên hoàng lần này thương cổ đại vũ trụ trí cao người phát ra quyết chiến không cách nào tránh khỏi cho nên hắn tưởng đi q u a n chiến cũng phải chiêm ngưỡng một lần vị kia trí cao người ngoài ra vũ trụ chi bờ đê đập bên trên sẽ vượt qua chứng đạo người lưu lại dấu chân có chứng đạo cơ hội hắn muốn đi bắt giữ tìm kiếm đột phá càng quan trọng hơn đúng muốn từ địa cầu vị kia trí cao người trên thân tìm cơ hội lao ra hỏa kia đi đi địa phủ biên giới u minh huyết hải bên bờ một đạo ông lão mặc áo bào đỏ nóng nhìn đại thiên hồng hoàng ở trên người hắn lưu động cổ lão đại nói dấu vết có các loại tu la thế giới tri tượng không ngừng sinh ra diễn hóa vô tận sinh mệnh v ư n quanh ở xung quanh hắn cái này thình lình chính là minh hà lão tổ, láo tổ. vũ trụ chi bờ t nỗi nỗi đê đập nghe đồn có thể áp chế hết thời đạo chỉ cần leo lên có rất lớn cơ hội chứng đạo đây là thương cổ đại vũ trụ cùng hồng hoàng đánh cược chỗ lộ ra hắn từng đi theo thánh nhân bước chân qua nơi đó biết nơi đó vĩ ngạ càng mắt thấy qua đứng tại đê đập bên trên quan sát chúng sinh trí cao người vô địch tư thái bọn hắn tự mình phát ra khiêu chiến đủ để chứng minh vị này táng thiên đại đế độ cao hắn cũng muốn nhìn một chút vị này t o à n mệnh vận chung mà đến siêu thoát người liền có như thế nào tuyệt đại đế tư có thể hay không từ trên người hắn tìm kiếm được thuộc về chính mình chứng đạo cơ hội nghe đến lao tổ lợi ấy trong đó h t h ư lạc cũng tâm động tưởng tượng ngày đó siêu thoát dị tượng vạn linh phải sợ hãi vị này táng thiên đại đế đến tột cùng cường đại cỡ nào đến cỡ nào vĩ nạn độ cao liên bọn hắn đều phi thường tò mò muốn theo đến liền theo tới đi minh hà lão tổ mở ra thông đạo mà đi trong địa phủ một đạo phương hoa tuyệt đại hình bóng đứng tại lục đạo luân hồi bên trên thánh n i ệ m nối thẳng vũ trụ nóng nhìn biên h o a n g cái kia một tòa bất hủ lê đập hắn có thể chiến đã thắng được sao thanh đ ạ m bình thản thanh â m tiếng vọng tại lục đạo luân hồi chung dị vũ siêu thoát người có mười vị mỗi một vị chứng đạo vô tận kỷ nguyên quá mức cổ lão bọn hắn cực đạo tại kỷ nguyên sụp đổ bên trong trường tôn bất hủ siêu thoát trí thượng đây mới thực là không tầm thường tuyệt đại nhân vật cho dù là địch nhân của bọn hắn cũng phải tán thưởng độ cao của bọn họ vị này đ ế quân sắp đối mặt lại hội hiện ra như thế nào kinh diễm tuyệt luân nàng lòng có chờ mong cũng có lo lắng chỉ hy vọng hồng hoang mấy vị kia cũng có thể trình diện năng lực chọn mấy trận nam thi cầm trong tay hỏa tiêm thương na cha thản nhiên nói nghe nói cái kia một tòa h o à n h hiện lên tại hai cái đại vũ trụ ở giữa đê đập hành vi tuyệt luân đ ỉ n h phong nhất đại chiến m u ố n ở nơi đó phát sinh đi xem một chút đi khác một bên đứng sừng sững một tên người mặc hoàng kim giáp lưới uy phong lâm liệt không giận tự uy anh tuấn uy vũ chiến thần giáng người mi tâm một đạo thiên nhãn tăng thêm mấy phần huy nghiêm nghe nói cái kia hầu tử được phi phạm cơ duyên phóng ra một bước kia đạo thân ảnh này hỏi lại na cha gật đầu đây là trước đó không lâu sự tỉnh cơ duyên đến từ nơi đâu không thể nào biết được bất quá xác thực đi tại trước mặt bọn họ đi thôi đạo thân ảnh này nhìn về phía thiên ngoại rất nhiều người đều đi tin tưởng hội rất náo nhiệt hắn r ứ t lời vượt giới mà đi tiểu vũ trụ trung gia trí cao là nên đi chiêm ngưỡng một lần đến cùng là dạng gì đại nam giả na cha mắt lộ hiệu kỳ theo sát mà đi t h á n g thiên nam thiên môn lang tiêu bảo điện trước ước vạn sởi kim sắc thần hy n ở rộ ánh nắng chiều đỏ đầy trời vải c h e thiên vũ mợ mị t h ủ y quang tiên sương n g mông lung đây mới thực là thiên cung một vị thân cao vạn trượng mù mông lung đây mới thực là thiên cung một vị thân đạp đầy sao vô tận trật tự thần liên rủ xuống di t á n đại đạo chi hoa làm bạn tại thân h á n đế đạo to lớn uy thế như vực sâu t h â m bất khả chắc đây là trong thần thoại vô thượng đế quân hạo thiên kim khuyết ngọc hoàng đại đế đúng đại thiên hồng hoàng chúa tể giả thống ngự chư thiên thế giới vô số vũ trụ thần hồn bao trùm hỗn độn đế niệm dòm thông tiên đ i ệ m luận đến đế đạo hồng hoàng duy nhất hành t ầ u ở mệnh vận trường hà ngươi đến cùng là như thế nào người dạng gì thế giới mới khiến cho ngươi đạt tới loại này thánh nhân không liên quan cảnh giới hạo thiên đại đế tự lẩm vận mệnh đối bây giờ độ cao hắn sẽ không mơ hồ nhưng mệnh vận trường hà quá thần bí phi mới có thể cảm giác nhưng vị này siêu thoát người lại tòng mệnh vận m à đến đánh xuyên giới hạn khiến thánh người thất kinh thế gian này thủ đoạn nhất kỷ cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi mặc dù phái thái bạch dò xét nhưng hắn hiếu k ỷ lại càng n n g đậm như vị này táng thiên đại đế thực có can đảm g ó quan đặt vào cái tiên một tòa bất hủ t r ư ờ n g tồn vũ trụ đê đập như thế phong thái há có thể bỏ lỡ các thánh nhân hẳn là cũng hội tiến đến đi hắn nóng nhìn thiên ngoại đạo tràng mười vị chứng đạo người đứng tại đê đập bên trên cái thế vô địch chỉ dựa vào táng thiên đại đế một người khó mà lập chọn thánh người tham chiến mới có phần thắng đồng dạng tại mặt trời biên giới vị kia hỏa phát đạo nhân diệp ngưng nhìn lên trời ngoại đạo trận một chút sau đó một bước bước vào hư giữa không trùng thẳng đến vũ trụ chi mở. hỗn độn trong tinh vực một tên tắm rửa tinh thần đạo quang nữ tử đứng tại cổ tinh bên trên nhìn xem một đạo lại một đạo bước vào hỗn độn hướng vũ trụ biên hoang mà đi cường đại thân ảnh nàng biết đây là v ì quan trận chiến này cũng vì thấy vị kia thần bí trí cao người mà đi t h m tiên đạo bên trên thải hà đạo quang bên trong đứng sừng sững lấy ba tên đạo cô ba cái thân mang n g h thường tay áo bồng b ề n khó nén cái kia ngạo nhân dáng người thiên nhiên mang theo một cỗ khí tức t h ầ n bí đưa các nàng làm nổi bật siêu trần t h o á t tục thường khuôn mặt có tựa như ảo mộng tiên nhan mỹ lệ đến cực hạ cầm đầu một vị ôn nu điềm tĩnh chầm ổn hào phóng cặp kia cặp kia con ngươi bám vào mông lung hơi nước ngẫu nhiên lưu chuyển ra một loại sức mạnh của tháng năm để cho người ta trầm mê trong đó không cách nào tự k i ể m chế nàng tính tĩnh nhìn xem từng vị tiến vào hỗn độn cường giả tỷ tỷ ngươi nói vị kia trí cao người hội ứng chiến sao mười tôn chứng đạo người bày xuống chiến t r ậ n cho dù các thánh nhân cũng không dám khinh thường mảy may bên chỉ á i mười kêu tên c ứ n n g g đạo ư ờ có ũ n n g sẽ vào địa cầu, h thánh đi. Bất nhân đạo tôn nhóm giúp đỡ mới có thể vì quyết chiến tranh thủ phần thắng chỉ là vị này táng thiên đại đế cường đại cớ nào các nàng cũng không biết từ trước đó các loại dị tượng có thể khẳng định cái này một vị độ cao không kém gì bất luận một vị nào thánh nhân hành tàu mệnh vận trường h ạ đây là không gì sánh được không tầm thường thủ đoạn cho nên đế tột cùng lại như thế nào độ cao làm các nàng hiếu kỳ không các ngươi chỉ có thấy được mặt ngoài cầm đầu nữ tử kia thanh n â m êm dịu bình thản nhàn nhạt, nhạt tiếng nói nhường lưỡng tên nữ tử cùng nhau nghi hoặc nhìn tới cầm đầu nữ tử nhìn hướng tiên h vũ mệnh vận trường h ạ chính là thánh nhân nguyên thần cùng vận mệnh ký t h á t chỗ bất tử bất diệt tri nguyên các lao sư cảnh giới còn g i một gấp thôi vị này đế quân bệ hạ hành tàu vận mệnh đánh xuyên qua vận mệnh hàng rào đây không phải là phàm độ cao làm cho người theo không kịp hắn thật vĩ đại vượt qua ngươi ta tưởng tượng mây xanh mắt thấy đại đạo hoa nợ vận mệnh đây là vị kia đế quân bệ hạ đang thao túng chúng sinh vận mệnh g i ấ u vết độ cao của hắn nhất định sẽ làm cho người giật nảy cả mình bên cạnh lưỡng nữ chầm tư mây xanh không để ý đến các nàng mà chỉ nói kim linh sư tỷ chúng ta đi một lần đi coi như đi địa cầu cũng có thể chân chính nhìn thấy vị này đế quân phong thái nếu có thể trên chiến trường tuyệt thế một trận chiến nhất định có thể có chỗ nhìn trộm hỗn độn tinh vực cổ tinh bên trên nữ tử kia nhẹ gật đầu phóng ra hỗn độn tinh vực làm tiên đảo bên trên ba người đi vào thông đạo cùng thời khắc đó tứ hải có chân long cao v ọ t thương thiên xông vào hỗn độn bên trong vu tộc xé trời một bước bước vào hư vô rất nhiều hồng h o a n g nhân vật nổi danh chư như nhân tộc tam hoàng câu trần đại đế cựu thiên lôi tổ trúc long tổ giống côn bằng t r ở đều rời đi sinh linh chấn động ngửa mặt trông lên thiên cung đều biết cái này là muốn đi nơi nào rất nhiều người cũng không muốn bỏ qua đều chạy tới hỗn độn biên h o a n g thánh nhân đạo tràng tên kia phương hoa tuyệt đại thánh khiết vạn cổ nữ tử nhất n i ệ m thông hướng địa cầu như muốn nhìn trộm phía bên kia tình huống dù chưa thấy nhưng mệnh vận trưởng hà chỗ nhộn nhạo gợn sóng ba động sớm lệnh thánh nhân tâm không còn bình tĩnh nữa chương một trăm năm mươi bốn đây là đình phong nhất chi chiến thương cổ đại vũ trụ thượng thương giới vũ khuy thiên đạo âm vang lên sinh linh c h â n kinh cổ lao trí tôn thiên hoàng thiên quân kỷ nguyên chúa tể chờ một chút từ trong ngủ mê bừng tỉnh từ cấm trong vùng phóng ra thái thủy đạo thống trung vô số cổ lao tồn tại lên trời mà lên nóng nhìn vũ trụ hỗn độn chỗ sâu đây là mười vị chứng đạo người một trong thái thủy đại đế thành lập đế đạo đạo thống chính là thượng t ư ơ n g giới cường đại nhất đạo thống một trong thái thủy đại đế chứng đạo tại mười mấy kỷ nguyên trước đó hán cả đời huy hoàng từ nhỏ bẽ đại lục quét sạch tứ phương vũ trụ đánh xuyên qua trời xanh đăng lâm đại vũ trụ chi đ ỉ n h tháng rơi kỷ nguyên leo lên vũ trụ chi bờ đê đập nhất cử chứng đạo từ đây l ư n g đối sinh linh lưu lại một cái vô địch bóng lưng đem hết thầy địch nhân vùi lấp tại kỷ nguyên đất chết phía dưới triệt để tàn lụi mà hắn tại cái này đến cái khác kỷ nguyên trung tuyên cổ trường tồn lóa mắt mỗi một cái đại thế tinh diễm cổ kim chư thiên lưu truyền truyền thuyết của hắn sinh linh ca tụng hắn vĩ nạn hắn đúng trung sinh đỉnh điểm thái thủy đạo thống chính là tâm huyết của hắn sở kiến cùng hắn đồng dạng tuyên cổ bất diệt tại kỷ nguyên mai táng nó đi hướng càng cường đại thái thủy chi t ử lăng thiên đế càng là thành t i ể u chứng đạo người chi giới đệ nhất người độc bá trời xanh trở thành thứ nhất cử đầu toàn bộ thái thủy truyền thừa đi ra hơn mười vị kỷ nguyên chúa tể vô số cổ lao tôn giả ta cha đem đồ trí cao người nhưng trèo lên đê đập nhìn qua lăng thiên đế tiếng nói ba khí tràn ngập niềm tin vô địch hắn nóng nhìn sâu trong vũ trụ đế mắt sáng rực một thân đại đạo như ánh sáng không gì sánh được sáng chói chói mắt ta cũng nên đi theo phụ thân bước chân leo lên đê đập ở nơi đó lưu lại thuộc về lăng thiên đế chứng đạo dấu chân ầm ầm một câu nói kia lệnh thái thủy đạo thống vũ trụ chi bờ đê đập chỉ có cường già chân chính mới có thể leo lên leo lên ở nơi đó lưu lại dấu chân đem khắc họa cực đạo nên đón chứng đạo cơ hội vô tận tuyến n g u y ệ t kỷ nguyên thay đổi nhiều ít vạn cổ hào kiệt tuyệt đại nhân vật đến vũ trụ chi bờ đê đập lại không cách nào leo lên khó lưu lại một điểm dấu chân cuối cùng nhìn mà thở dài cả đời chi đạo tận dừng bước tại đê đập phía dưới ngửa mặt trông lên cái k i ê u mười đạo bất hủ phong bi cái thế vô địch hình bóng bây giờ lăng thiên đế chứng đạo người chi giới đệ nhất người một bước chân nơi đó viết hắn động lây nhất thiên trường sao không cứ gọi người động dùng nhiệt huyết sôi trào một môn phụ tử đều là thành đế giả cái này đem đúng vĩ đại nhất truyền thuyết cái này cũng đem đem thái thủy đạo thống đẩy hướng chân chính vạn cổ đệ nhất cự đầu đỉnh phong c h i vị đây là toàn bộ thái thủy đạo thống vinh diệu nhất sự t ì n h không người không kích động không hưng phấn âm ẩm lăng thiên đế một bước đạp vào thương thiên trong mắt thế nhân lưu lại một đạo vĩ nạn dáng người vô số sinh linh thành tính cùng bái vì hắn tùng hát tắm rửa trí cao chi huyết đang lâm đỉnh phong nhất không phụ cả đời này chi chiến lăng thiên đế ngựa mặt lên trời mà đi cái kia tự tin vô địch thanh âm rơi vào trời xanh tất sẽ thành vô tận lưu truyền tuyệt đại thần thoại cùng một thời khắc không hoang chủ làm thị b á t cực thiên hoàng ba vị đ ỉ n h phong nhất chúa tể cảnh cừng giả cùng một đám chúa tể cổ lão t ô n giả hóa từng đạo hồng quang xông vào vũ trụ biên h o a n g đồng thời càng rất mạnh hơn người xuất động thể phải nhập cái kia đê đập đứng xa nhìn hết thầy bất luận đúng chi cao một trận chiến cũng hoặc lăng thiên đế leo lên đê đập chứng đạo đỉnh phong đây đều là thái thủy đạo thống huy hoàng nhất thời khắc bọn hắn đều muốn đi chứng kiến thái thủy đạo thống thanh thế c h â n thiên lệnh thái thủy đạo vượt bên trong chư giáo các cừng giả không gì sánh được h o n sợ vũ trụ chi bờ đê đập lại đem gió nổi mây phun trong đại vũ trụ nhất hào quan sàn tró chư giáo đại năng nỉ non mặc kệ đúng tàn sát trí cao người cũng hoặc chứng kiến một vị cường giả đ ă n g đỉnh đều sẽ chuyến đi này không tệ bọn hắn không còn lưu lại đuổi theo những cái kia cấm kỵ người đang thức tỉnh về sau cũng chạy tới tháng tiên không cần người vậy lại nhường vũ trụ đê đập thượng bất hủ giả phát ra khiêu chiến bùn quân ngược lại là muốn gặp một lần hắn phải chăng có cường đại như vậy trời xanh đạo thống một trong thanh thiên đạo cung một tên gánh v á c tám chuôi thiên kiếm kỷ nguyên chúa tể h nghe vũ khuy thiên đạo âm hắn rất hiếu kỳ vô tận kỷ nguyên quét ngang trư phương đại vũ trụ đê đập bên trên trừ cái kia mười đạo không thể vượt qua núi cao, lại không ai leo lên. càng không như vậy trực tiếp khiêu chiến tiền lệ điều này nói rõ cái này tán thiên không phải nhân vật đơn giản thanh thiên đạo cung chính là thập đại chứng đạo người một trong thanh thiên đại đế sáng tạo truyền thừa cấp đạo diễn hóa chư thiên thanh thiên đại đạo tại kỷ nguyên thay đổi bên trong vạn cổ thanh thiên không rơi thanh thiên tám kiếm chủ vì đương thời trừ thanh thiên đại đế bên ngoài cường đại nhất chấp trường giả mà hắn chính là thanh thiên kiếm thứ tám quân trong tay tám chuôi thiên đạo kiếm chém qua vô tận cường giả nhốn máu kỷ nguyên chúa tệ sắc bén không chịu nổi hồng hoang trong đại vũ trụ cường giả sẽ không ngồi nhìn mặc kệ đã như vậy khiêu chiến chính là quyết chiến là nên chúng ta trèo lên đê đập thời điểm một đạo bá khí hồng â m qua đi thông thiên kiếm hà từ thanh thiên đạo cung sông ra vô tận đại đạo kiếm đạo pháp tắc sôi chào máy liệt đánh xuyên thương minh sáng loáng kiếm ảnh chiếu rọi thiên địa nhường các phương khu vực sinh linh đều linh hồn run r u dày truyền thừa thanh thiên đại đế vô thượng siêu thoát ý chí kiếm đạo chi khí q u á cường đại liền xem như cổ láo tôn giả đối mặt cũng đem bị chém xuống ầm ầm tám đạo cái thế thân ảnh tám dựa tại trí cường dòng tháp kiếm khí trung thuận lấy kiếm hà mà đi sau lưng vô số lưu quang ngốc trời thẳng đến hỗn đội đại vũ trụ cấp dù là quan sát từ đằng xa thấy được chứng đạo người đại chiến một màn cũng hưởng thụ trung thân có đại năng giả đều mang tâm tư toàn bộ đ ổ i theo cùng thời khắc đó trời xanh bên trong thập đại chứng đạo người một trong đấu vũ thiên hoàng sáng tạo võ thổ đạo thông trung mấy tôn thể phách cường đại bắn ra kim sắc hủy diệt thần trụ võ thần người ngang ngược một quyền đánh xuyên vũ trụ giới hạn nối thẳng hướng vũ trụ biên h o a n g tại kỷ nguyên phế tích phía trên đạo thời cổ địa thập đại chứng đạo người một trong phá diệt đại đế đạo thông trung vô số cường giả cũng xông vào vũ trụ còn có vô t h n tinh không cổ thần di tộc hồn thiên đại lục kỷ nguyên đế tập t r ờ từng cái tại vô tận kỷ nguyên trung lão nghệ sừng xưng c h u y ề n thừa thế lực tất cả cường giả toàn đi vũ trụ chi bờ thương cổ trong đại vũ trụ những cường giả khác cảm giác được loại này kinh tiên động địa biến động lớn nhao nhao xuất quan có người vượt qua rất nhiều vị diện xông thẳng lên thương đi vào vũ trụ chỗ sâu nhất mà chúa tề đạo cung chỗ sâu đồng dạng đi ra một vị lại một vị cường giả tuyệt thế bọn hắn đạt được kỷ nguyên mệnh chủ tin tức biết tại vũ trụ chi bờ đê đập bên trên đem sẽ tụ tập hồng hoang đại vũ trụ cường giả đây là một cái thu thập bọn họ cơ hội tốt vô tận u trên biển ư hải huyết chủ một mặt k i u hận thu mới hận cũ nhất định phải hào, hào tính toán. đây cũng là hắn quyết chiến tất cả huyết thiên ma theo bản tọa đạp vũ trụ chi bờ hắn hô to một tiếng huyết sắc u hại bốc lên rất cường đại huyết thiên ma xông ra hải dương màu đỏ ngòm như một mảnh lại một mảnh tinh vực hướng vũ trụ biên hoang lướt tới dọc đường hỗn độn chạm đến hải dương màu đỏ ngòm bị ăn mòn thành hư vô liên bản nguyên đều không còn rất nhiều sinh mệnh cấm khu kỷ nguyên chúa t ể thôi động trận này đại chiến tranh vũ trụ chủ đạo đám người sẽ không bỏ qua cơ hội này bọn hắn cùng u hải huyết chủ cùng một chỗ lặng yên chạy về phía biên hoang hai cỗ cấp vũ trụ đỉnh phong dòng lũ cũng sẽ tại vũ trụng lũ cũng sẽ tại Trước h những h ngày vũ trụ cương vẩy x phong tiểu nhân có ước vạn độ cao lớn thì nhấc lên gió thổi đầy đủ thôn tính tiêu diệt một cái tiểu vũ trụ mỗi thời mỗi khắc đều tại lan tràn giống như trong biển rộng sóng lớn liên miên bất tuyệt giải mỗi một góc cho dù là đạo quân cảnh cường giả ham sâu trong đó cũng hội bị xé nứt thành mảnh vỡ vĩnh cựu tiêu tịch trong đó cho nên nơi này thành là sinh linh cầm khu ngăn cản hai cái đại vũ trụ chỉ có cường giả chân chính mới có thể vượt ngang mà tại loại này hỗn độn biên h o a n g có một tòa không gì sánh được bắt mắt đê đập h o à n h hiện lên tại vũ trụ cương trong gió nó hoành v i không gì sánh được p h ò n g theo nếu không phải sinh linh k i t á c mà là đại vũ trụ toàn lực sáng lập mà thành hoàn mỹ điêu khát phẩm đê đập cao không biết nhiều ít trợ ức vạn trượng vũ trụ cương phong cồn chỉ có thể đến tới nó đê đập chi eo dài không biết bao nhiêu mét huỳnh hiện lên bi thượng như lấp kín đại vũ trụ vách tường vũ trụ đê đập toàn thân đen kịt liền thành một khối giống như là cái này đến cái khác thế giới tại thần bí chi lực dẫn dắt hạ đắp lên m à t h à n h rèn đúc có vô tận vũ trụ thiên thê kéo dài đ ỉ n h p h o n g giống như là đại vũ trụ sinh ra mới bắt đầu tối cao trật tự người lưu lại t i ề n sử đê đập trên đó không chỉ có lưu động hoang láo thần bí c à n g có một loại lệnh chúng sinh ngửa mặt trông lên trí cao khí tước kim giáp cùng một chúng s h n n t ư ớ c giáp c ù m ộ h ú n g s i n đáng sợ áp chế như lại đến gần một chút loại này áp chế hội càng cường liệt chớ nói chi là đại thiên tôn trở xu coi như kim giáp trong lòng cũng sợ h ã i thán phục kim giáp cũng không dừng lại tắm rửa lấy vũ trụ cương p h o n g tiến một bước tới gần vũ trụ đê đập đứng tại vũ trụ trên bầu trời có thể càng thấy rõ ràng đê đập hình dạng tại vũ trụ chi bờ đê đập dưới có hai tòa cửa lớn mỗi một tòa đều có thể so với một phần mười thái dương hệ chiều rộng tại cửa lớn một chỗ khác đứng vững vàng rất nhiều cổ lao thân ảnh rõ ràng là kỷ nguyên mệnh chủ chạy trốn đạo ngôn tôn chân diệm tôn chủ n ị c h mệnh tôn chủ huyết thiên ma tôn chủ mọi người cùng một số thân ở đê đập hạ cái thế cừng giả bọn hắn cũng đã nhận ra đạo niệm cách vô vẫn đúng là giảm đến chân diệp tôn chủ thần sắc lạnh lùng hỏi hỗn độn trên bầu trời đứng yên kỷ nguyên mệnh chủ mệnh chủ thừa dịp bọn hắn ít người không bằng chức làm thịt bọn hắn vũ trụ chi bờ đê đập chính là thương cổ đại vũ trụ chứng đạo cuối cùng chi địa cổ lao cấm kỵ tụ tập ở đây chỉ vì truy tìm tiên dấu chân từ đó thu hoạch được chứng đạo cơ hội cho nên nơi này dừng lại rất nhiều cổ lao tôn giả cùng chúa tể cấp cường giả chỉ cần bọn hắn một tiếng bắt chuyện có thể tạo ưu thế tuyệt đối giới phản kích táng thiên thần triều những ngày thờ tướng kỷ nguyên mệnh chủ không trả lời nhìn chăm chú lên kim giáp trước đó giao thủ, hắn đã người này tuyệt không yếu hơn hắn bởi vì hắn mặc dù lắng động vô tận kỷ nguyên nhưng đối phương thân có cực đạo điểm này đem nó chiến lược vô hạn cất cao khiến hắn cảm giác được bất an đối phương cảnh giới cũng không yếu khả năng còn cất giấu không biết thủ đoạn cực kỳ khó có thể đối phó sinh linh thật là mạnh một tên thân ở môn hộ biên giới thứ một n g h n một trăm cái vũ trụ thiên thê thượng kỷ nguyên chúa tể cũng tại kim giáp trên thân cảm nhận được cực đạo khí tức hắn đạo nể t ỉ n h hỗn độn vang lên mệnh chủ người này lai lịch ra sao kim kiếm chúa tể người này chính là t h n g thiên đại đế dưới trướng một tên tần tướng n ị c h mệnh tôn chủ làm ra đáp lại t h n g thiên đại đế, kim kiếm tôn giả một đôi sắc bén đạo nhãn càng thêm tinh tế tỉ mỉ rõ xét toàn này bất hủ đê đ ậ p thượng xửng xứng, xứng mười đạo bất hủ thân ảnh chỗ khiêu chiến người không phải liền là táng thiên sao dưới trướng một tôn thần đem còn như vậy cao mình xem ra vị này táng thiên cũng không phải bình thường siêu thoát người yêu cầu bản tọa xuất thủ hợp lực chen biết thông báo một tiếng kim kiếm tôn giả trực tiếp bá khí mở miệng lập tức n h ư ờ n g chân diệp tôn chủ nghịch mệnh tôn chủ đại hỷ kim kiếm chúa tể chính là kỷ nguyên trước một gốc kim sắc kiếm thảo thành đạo nhân vật cái thế tung hoành vạn giới xưng tôn vũ trụ một diệp kiếm thảo chặt đ từ đây sát phạt vô cùng có thể leo lên một nghìn một trăm tầng vũ trụ thiên thê đủ để chứng minh sự cường đại của h ắ n trí cao có dạng này cường giả tương trợ nhất định có thể lực c á p đ ị n h nhân nhưng vào lúc này một đạo lại một đạo cường đại thân ảnh từ kim giáp cùng một chúng thần tướng sau lưng hỗn độn đi tới chính là nghe được động tĩnh vô đương thánh mẫu xích tinh tử anh triều kế mông phi liêm trần vũ đại đế c ử u thiên huyền nữ nhóm cường giả bọn hắn vượt qua vũ trụ cương phong bước về phía không đoan mắt thấy cái này từ xưa đến nay đệ nhất hành vi ký tác dù là đã từng thấy qua một lần giờ phút này cũng r u n động bọn hắn cũng tới huyết thiên ma tôn chủ lông mày nhữ lại nhìn như vậy đến cũng là chúng ta quyết chiến a kỳ nguyên mệnh chủ lạnh lùng cười một tiếng vũ trụ chi thế đều hướng nơi này vào tới những cường giả này như thế nào vắng mặt vừa vặn một trận chiến định căn khôn vĩnh viên chém giết đều sẽ làm người ta chán ghét đem những cường giả này chém ở vũ trụ chi bờ đê đập dưới dẫm lấy bọn hắn thi cốt nghiền nát toàn bộ hồng h o a n g đại vũ trụ bất quá ít nhất phải g i ế t sạch bọn hắn chi cao người mới có thể thực sự kết thúc chiến đấu vị này táng thiên đại đế xuất hiện tướng dẫn phát đại vũ trụ đại đạo đất đoạn hai họa qua thương cổ đại vũ trụ đây là uy hiếp cực lớn c h một đạo bà uống thanh nhâm tại vũ trụ chi bở môn hộ đập ra trùng kích vô tận v n huyết sắc u hải từ kỷ nguyên mệnh chủ bọn người sau lưng trong hỗn độn lan lộn hình thành mênh mông huyết hồng hỗn độn hải ngập trời huyết khí như lãng triệu như thế trùng kích đê đập u hải huyết chủ cùng một đám huyết thiên ma giống như từng tôn huyết sắc c h â n tiên từ trong b i ể n rộng từng bước một đi hướng hỗn độn tiên cung lạnh lùng liếc nhìn môn hộ một chỗ khác thật không nghĩ tới ngươi cũng tới rất tốt khi thấy kim giáp lúc ưu hải huyết chủ ánh mắt càng thêm băng lánh ở địa cầu ăn phải cái lô vốn hao tổn quá nhiều khẩu khí này khó mà nuốt xuống hôm nay tất yếu nhường hắn trả giá đắt ai nhốn u máu đê đập ngươi muốn không lên đây thử một lần tại một chỗ khác cũng có nhất phương vô tận huyết hải quyết tán minh hả lao tổ tắm rửa minh huyết mà ra đồng dạng vừa quát cường đại sát phạt phong bạo cùng đối phương va chạm cựu tiên huyền nữ vô đương thánh mẫu bọc người nhao nhao chuyển nhìn. không nghĩ tới vị này hồng hoàng cổ lão đại năng vậy mà cũng tới minh hà lão tổ một thân khí tức h ù n g hậu như núi biển phong ba kéo dài không dứt trường bao màu đỏ ngòm phần phật mà múa không kém gì hữu h ả i huyết chủ thực lực chi thế nhường thương cổ đại vũ trụ những cường giả khác cũng mặt sắc mặt nghiêm trọng cũng biết cường giả chân chính chính đang đến gần tầm ẩ m minh hà lão tổ vừa đến trấn nguyên tử lục áp đạo nhân phong đô đại đế câu trần đại đế côn bằng tương liễu mỗi người hồng hoàng cường giả từ vũ trụ trong hỗn nội vừa tới một bên khác thương cổ đại vũ trụ một vị lại một vị cổ lão tôn giả cùng kỷ nguyên các chúa tể cũng hội tụ đến nơi đây. thiên nguyện hoàng chủ lôi vân chúa tể tịch d i ệ t c h i điệu tán giả vẫn tiên động vẫn tiên động chủ nhìn thấy từng vị ngủ say tại kỷ nguyên bên trong cổ lão nhân vật đều hóa trang lên sân khấu nhường rất nhiều c h ấ n thủ vũ trụ biên hoang thương cổ đại vũ trụ quân đội đều khiếp sợ không thôi trong đó mỗi một vị đều là kinh diễm tuyệt luân đ ỉ n h phong nhân vật tên của bọn hắn đều chiếu g ọ i thời đại rất khó đồng x u ấ t một thời đại trận này quyết chiến chẳng lẽ muốn diễn biến thành hai cái đại vũ trụ cuối cùng chi chiến sao môn hộ hai đầu liên tục không ngừng có cường giả chạy đến ông một mảnh bầu trời vụ sáng kim linh thánh mẫu vẫn tiêu ba tỷ bội từ ti còn đi theo hỏa vũ cùng thanh hà cùng với một cái tiểu bất điểm hắn chính là ngụy tiểu binh ba người đều không có kiềm chế được hiếu kỳ cùng khát vọng cuối cùng chạy và o hỗn độn muốn đổi hướng nơi này nửa đường hoàn toàn gặp được vân tiêu bằng người bằng không đến lúc chiến đấu phải t r ă n g kết thúc đều là không biết thật nhiều người nhìn thấy hỗn độn trên bầu trời đứng đấy vô số cường đại thân ảnh ngụy tiểu binh hưng phấn khi thấy xa xôi bên ngoài vũ trụ chi bờ đê đập một sát nạ kia một đôi hổ mắt trợt tròn thanh hà hòa vũ lương nữ cũng là trợn mắt hốc mộm tăng kiến thứ loại này to lớn vô biên kiến trúc thật là sinh linh sáng tạo ra sao các liền đứng ở chỗ này đừng lại gần phía trước như phát sinh đại chiến lập tức hướng về sau chạy biết không v â n tiêu quay đầu ôn nu đối nguy tiểu binh ba người nói nàng cũng không biết bọn hắn là thân phận gì bực này tu vi xâm nhập hôn đồn c h ỗ sâu một khi mê thất chỉ sợ sẽ lâu dài lang thang nàng nói xong một câu ngón tay điểm nhẹ tại ba trên thân người đánh hạ một đạo bảo hộ bình t r ư ớ n g liền cùng kim linh thánh mẫu t r ở hướng đê đập tới gần mà đi nguy tiểu binh n u ố t nước miếng một cái cũng vào lúc này trong cơ thể hắn tiên văn thoáng động có tiên quang tràn ra ngoài đỉnh đầu c h i n đoá đại đạo tri hoa diễn hóa thiên địa áo nghĩa một loại thần thánh chi cao tính một cái c h ư ớ c mắt lan tràn và đi â m ầm đông nhiên vũ trụ chi mở đê đập kịch liệt chấn động dẫn động hai cái đại vũ trụ hỗn độn dích đạo đại đạo bị chấn hiện hiện ra nhường hai phe cường giả đều sắc mặt cứng lại ánh mắt tập trung tại đê đập bên trên một mảnh kỷ nguyên quang mang n ở rộ như mặt gương chiếu rọi tại trước mắt mọi người chỉ thấy tại mông lung hồng m ô n g bên trong có một đạo cô ảnh hành tẩu ở vũ trụ dạ bước tại hỗn độn đại đạo tại dưới chân hắn sinh sôi vũ trụ thế giới tại hắn hai bên sinh ra hắn phảng phất một vị truyền bá vẩy xuống sinh mệnh tạo vật người gieo hạt đến đại vũ trụ biên xen vào hữu hình cùng vô hình ở giữa đứng tại vũ trụ tri đ ỉ n h quan sát thương minh lộ ra như vậy cô đơn rồi lại phi phạm Đây điểm, đê đập Đây chân, vân nguyên này, này quyết này huyết này. là... lớn lại là là Lôi Trần tiên. tại thời khắc này, cũng chừng lớn con người, không thể tưởng tượng nổi tới điểm, không nghĩ tới một trận chiến này trước khi quyết chiến. Cái này một tòa vũ trụ đê đập thượng trần tiên tiên vết. tể hết một mặt tể mệnh cũng chừng con người, không nổi không nghĩ chiến chiến, hiển nhóm cường cũng không muốn khi cái giấu giấu hải kim kiếm giả, Kỳ khắc U qua chăm chủ chưa hóa. chủ, chúa chú, chúa cơ sức vũ bỏ vũ trụ chi bờ có chân tiên dấu chân đây là lưu truyền xuống truyền thuyết chỉ có chứng đạo đám người tại cái này một tòa đê đập thượng tìm tới qua một tia dấu vết để lại nhưng cũng vẹn vẹn một số xác minh đến cùng có tồn tại hay không quá mức mơ hồ đối thương sinh mà nói càng là một cái chưa chứng thực mỹ hảo truyền thuyết vô số sinh linh các đại vũ trụ đều đang tìm kiếm đáp án rất nhiều đến đỉnh điểm người cũng đang tìm kiếm tiên chỗ ở lại không được đến một điểm tin tức nhưng không nghĩ tới hôm nay vậy mà xuất hiện đang ở trước mắt hiện ra quá rung động từng cảnh tượng ấy cũng nói rõ thế gian này xác thực có chân tiên tồn tại lại là tới qua thương cổ đại vũ trụ chứng đạo người phía trên đây là thời cổ đế giả cả đời đều đang đổi tìm đồ vật không có ở vô tận đạo vực chư thiên văn giới thậm chí cả cái khác vũ trụ tìm tới lại ở chỗ này thấy được dấu chân không hề nghi ngờ đây là một loại nào đó k h í cơ c h ạ m đến tòa này đê đập nhường kỷ nguyên còn x u ấ t lại cảnh tượng lại xuất hiện lại ghi chép một số chân thực đồ vật đại nhân tôn này cô tiên hình bóng phiếu m i ệ n mơ hồ nhưng cùng đế quân tuyệt đại đế tư so sánh cũng không có bao nhiêu khác biệt đế quân có thể hay không đã thành chân tiên l ê n rồi một tên thần tướng truyền âm đối kim giáp phát ra nghi vấn như vậy mặc kệ đúng đế quân bệ hạ bây giờ vị trí độ cao còn có quan tài đồng trong đó trôn giấu đế quân chân chính bí mật đó mới đúng kinh khủng nhất thần bí nhất điểm này bọn hắn lòng dã biết rõ kim giáp lạnh liếc một chút đưa ra cảnh cáo đế quân chi uy há lại cho nghị luật thiên tiêu thần tướng c h ắ p tay không dám lô mãng vô lương thánh mẫu yêu sư quân bằng minh hà lao tổ trấn nguyên tử kim linh thánh mẫu vân tiêu t r ờ hồng hoàng cường giả thì là gắt gao nhìn chằm chằm cái kia một đạo cô tiên hình bóng đồng dạng rung động liên tục đạo này tiên ảnh so với dáng lâm hồng hoàng kim quan g càng phiếu miểu càng vĩ đại càng trí cao càng thần bí từ xưa đến nay thánh nhân bất tử bất diệt toàn trí toàn năng cho nên bọn hắn cả đợi này chỗ truy cầu chính là chứng đạo hôn nguyên vô cực thoát khỏi sâu kiến tri mệnh trở thành đỉnh điểm nhất tồn tại nhưng kim quan xuất hiện cùng đạo tổ đánh đều đánh không thể bây ạ tại. loại i giả, đến từ một cái thế giới khác, bọn hắn chỗ nhận biết điểm cuối Cái sinh linh một lần hoài nghi, tiến cứng, khác, chỗ cùng, cũng cho cả đến bọn hắn nhận không tồn này hồng hoang lần đáng sợ ma trướng. thế từ một một một làm ma b vào sợ giờ đạo này cô tiên hình bóng càng thêm đáng sợ lại một lần nữa chứng minh đạo tổ chỗ tìm kiếm đại siêu thoát cũng không phải là mơ hồ khái niệm mà là chân thật tồn tại quá làm cho người rung động cái này một tòa vũ trụ đê đập bên trên tồn tại có loại này đại siêu thoát tồn tại dấu chân có chứng đạo cơ hội cũng không phải một cái hoang ngôn trong lúc nhất thời hồng hoang chúng đại năng tâm nóng lên trước đó thương cổ đại vũ trụ chứng đạo người lợi dụng cái này một tòa đê lập làm tiền đặt cực lúc cũng đã nói nơi này tụ tập bản nguyên vũ trụ đại đạo tuyên khắc cực trên đường là cấn có được chứng đạo cơ hội xem ra không phải giả vân tiêu thở dài kim linh thánh mẫu bọn người cũng trong lòng thở dài các nàng sở thụ lượng kiếp ảnh hưởng sớm tuyệt chứng đạo cơ hội bằng không thật nghĩ leo lên mà lên tìm kiếm một số kỳ ngộ sư tỷ người muốn đi lên chúng ta giúp ngươi kim linh thánh mẫu nhìn về phía trước tuyệt sắc đạo cô vô đương thánh mẫu âm thầm truyền âm vô đương thánh mẫu tâm hữ sở động lại không động tác mà là ngóng nhìn một chỗ khác thương cổ đại vũ trụ cứng, giả. mỗi một vị đều có phi phạm sát phạt uy lực cầm ẩm minh hà lao tổ không nhìn được trước một bước vượt qua vũ trụ cương p h o n g vô tận huyết sắc đạo ngân lượn lờ đem hết t h ờ i sát phạt cương phong toàn bộ ngăn cản ở ngoài hắn thẳng c h ầ m c h ầ m vũ trụ chi bờ đê đập muốn bước vào đi lên kiềm chế không được thương cổ đại vũ trụ trúng cường giả l ạ n h miệt cười một tiếng nơi này là thương cổ đại vũ trụ chứng đạo chi địa chứa không nổi ngươi hồng hoang sinh linh một tiếng quát lớn như thần trung mộ cổ chấn động tứ cực cường đại linh hồn sóng xung kích quét sạch minh hà lao tổ u hải huyết chủ nộ khí toàn đồ đi ra hắn vượt đột nhiên vừa đi trên vũ trụ thiên thê minh hà lao tổ đánh tới lăn xuống đi vô tận huyết hải lật đổ vô thượng u hải đại đạo nghiền ép tựa như táng rơi thương sinh minh hà lao tổ chờ vô tận tuyến nguyện bắt t r ư ớ c thánh nhân chứng đạo sáng tạo t r ù n g tộc biến thành trò cười đi công đức con đường bị phương tây c ắ t đ ứ t bỏ lỡ hết thầy cơ duyên hắn sớm chịu đủ ai cũng đừng hòng ngăn cản hắn đối mặt U hải huyết chủ công kích hắn tế ra sát phạt trí bảo toàn lực khai chiến v ảnh song phương thực lực đều là trí cường đánh vũ trụ biên hoang chấn động đã lên đầu vậy liền đánh đi lôi vân chúa tể lạnh lùng nói chúng ta đánh trước đi vĩnh man làm cho người phiền trán cường giả tệ tụ định phong một trận chiến lại trèo lên đê đ ậ p ta muốn quan sát thiên địa tìm chính mình đại đạo đến từ thái nguyên đạo thống kỷ nguyên chúa tể thương cổ trong đại vũ trụ u y danh h i ể n hách quá nguyên hoàng tý nhất bước bước ra như hắn tiến tổ thập đại chứng đạo người một trong thái nguyên đạo tổ như thế giáng người vĩ n g ạ quang mang trói mắt tại ai đến một trận chiến hắn l ạ n h giọng vừa quát c ù n g ngạo bên trong cũng không phải là mù quáng mà là tự tin vô địch trực tiếp đeo gào trong hồng hoàng cừng giả lúc áp đạo quân hành tẩu như ánh sáng chân đạp đạo đồ toàn thân nở rộ vô tận đạo quang đã toàn bộ hồng hoàng đều th dứt khoát một trận chiến nó tay hắn ngưng tụ một thanh đạo kiếm không cần bất luận cái gì nói rõ trực tiếp g i ế t tới hôm nay vận đạo không chỉ có muốn chẳng ngươi còn muốn leo lên vũ trụ này đê đập xem ra thật không thể tránh né cuối cùng chi đ ị a t á n giả g vẫn tiên đ ộ n chủ thiên nguyện hoàng chủ kim kiếm chúa tể lôi vân chúa tể chờ từng người từng người cường giả g i ế t vào chiến trường không cần bọn hắn khiêu chiến chỉ cần hướng lục g á p đạo nhân minh hà lao tổ ra tay hồng hăng người tất niên chiến đánh đi x í c tinh tử biết cái này cũng là bọn hắn quyết chiến rút kiếm dết tới vô lương thánh mẫu kim linh thánh mẫu vẫn tiêu mọi người anh chiêu kế tương liễu không đầu hình t i ê n phong đô đại đế cùng tam giáo đệ tử đều xông vào chiến trường thẳng đến vũ trụ chi bờ đê đập một người đ ố i cái trước hoặc nhiều cái kinh thế quyết đấu liền triển khai như vậy công kích trói lọi hào quang năm màu nở rộ đạo ngân lôi đình thời gian mảnh vỡ cùng một chỗ lộn sổ bay nhường đê đập hư không nổ tung mỗi một lần đổi bính đều có kinh thiên tiếng vang hai cái đại vũ trụ vô tận hỗn độn khu vực kịch liệt c h ấ n minh muốn bị đánh vỡ vụn phân thoát đây là hai cái đại vũ trụ nhất cường giả tối đỉnh chấm giết hủy diệt đến cực hạn vũ trụ cương phong cũng bị từng mảnh từng mảnh đ ạ d i ệ t thế gian này trừ cái này một tòa tuyên cổ bất hủ vũ trụ đê đập bên ngoài phỏng theo như không có cái gì có thể trải qua ở chiến đấu va chạm đại đạo chôn vùi ánh sáng sờ vật tức d i ệ t n h ư n g không cách nào tham dự loại này chiến đấu người đều đang động cho thần chi hoa mắt không cách nào nói rõ tỉ tỉ đây đều là người nào a ngụy tiểu binh thấy quá rung động hắn cũng là kinh lịch cảnh tượng hành trắng người nhưng đối mặt xa xôi chi địa đại chiến cảnh tượng thật là quá dọa hán có kim ô thần điều hóa đại nhật đủ số trăm cái mặt trời lớn như vậy đem hỗn độn chiều sáng có vô tận huyết hải tựa như có thể nuốt hết thiên địa vũ trụ lệnh sinh linh bao phủ trong đó càng có một gốc kiếm thảo kiếm nước càng thôn một kiếm chém chết vũ trụ càng có người miệng bên trong phun ra vô lượng trật tự thần liên như là ư ớ c vạn vạn dễ t h ầ n mâu phô thiên cái địa làm cho người nhìn đều tuyệt vọng hoảng sợ đại chiến sinh ra chấn động liên miên bất tuyệt tiểu bất điểm đều bị chấn đứng không vững câu hỏi của hắn cũng không lập tức đạt được hồi phục bởi vì thanh hà cùng hỏa vũ đã bị chấn động sắc mặt tái nhật vô ý thức mang theo tiểu bất điểm tiếp tục hướng lui về phía sau tiểu gia hỏa đây đều là trong đại vũ trụ người mạnh nhất hỏa vũ mí m k h ô người cách nào bình phục, cái này còn bình không phải nào này n g mạnh n h ấ tiểu quyết c h ế n đã đ đại đ vũ trụ ề gào chứng người khủng đạo thét. Như chứng đạo người đại chiến, nên đại binh ố cỡ c nào như vậy. á kia là ai? là g u y tiểu i b n chỉ vào một tên cầm trong tay đạo thư dâu dài đạo nhân do hỏi đó là trấn nguyên đại tiên hòa vũ đạo nhân sống quả nguy tiểu binh lập tức minh bạch thanh hà không có trả lời mà gắt gao nhìn chằm chằm một góc chiến trường kim kiếm chúa tể lôi vân chúa tể chờ chín tên thương cổ đại vũ trụ cừng giả toàn lực vây công vô lương thánh mẫu kim linh thánh mẫu cùng vân tiêu ba tìm hội kim kiếm chúa tể cùng mấy tôn cổ lão tồn tại cùng nhau danh sát duy chỉ có vân tiêu ba tỷ muội muốn đưa các nàng chấn sát ngay tại chỗ mấy tôn cổ lão tồn tại diên phần mình tế ra một kiện t u ế nguyện rèn luyện c ổ bảo sát uy n g ậ p trời mỗi một kích đều trí mạng không gì sánh được tại đại đạo sát phạt vết tích bao phủ xuống uy năng nhưng đánh xuyên c ử u thiên thập địa đánh xuyên vũ trụ giới hạn tại các loại thần thông đại đạo phía dưới sát phạt dòng lũ một làn sóng mánh liệt một làn sóng muốn đem ba tên tiên tử triệt để chấn sát kim kiếm chúa tể cường đại nhất một bộ kim áo dạo bước mà chiến ở trên người hán chỉ có sắc b nhưng hoàn toàn lại là uy hiếp lớn nhất bởi vì kiếm đạo của hắn đương thời sắc bén nhất chặt đứt đại đạo chặt đứt thời gian phản p h ấ t không có gì không chạm quá kinh diễm việt luân hắn không nửa phần thương hại dù là vây công cũng thôi động nhất cực hạn kiếm đạo sát phạt sát khí vô địch tại thời khắc này vân tiêu ba tỷ bội tình cảnh quá nguy hiểm hơi không cẩn thận liền sẽ nuốt hận kết thúc mà kim linh thánh m â u cùng vô đương thánh m â u càng khó phân hơn thần thoát thân gấp rút tiếp viện ẩm ẩm một kiện cổ bảo mãnh liệt đánh vào quỳnh tiêu trên thân bả vai nát nát huyết n ụ c bay ra thấy thanh hà hỏa vũ tim đều nhảy đến cổ rồi dám đánh tỷ tỷ ta nhất định khiến thái g i a ra làm chết ngươi vương bắt đản g v â n tiêu bọn người dẫn hắn tới ngụy tiểu binh đối với cái này rất có h ả o cảm kim giáp đại tướng quân nhanh đi ban vị tỷ tỷ kia hắn hướng kim giáp hò hét kim giáp nghe được la lên đạo niệm dò xét đến ngụy tiểu binh đ ố i bên cạnh một tên thần tướng nói ngươi lưu lại bảo vệ c ẩ n thận tiểu điện hạ chỉ cần không cường giả đọc thủ không cần làm dự tên kia thần tướng gật đầu kim giáp một bước bước vào bên trong chiến trường đã tham dự vào hôm nay chúng ta đem sổ sách tính toán rõ ràng u hải huyết chủ nhìn thấy kim giáp tiến vào chiến trường đạo niệm lập tức hóa chặt hắn người muốn chết kim giáp lạnh miệt khinh thường bị chém qua một lần người còn dám tới khiêu khích bàn tay hắn vừa nhấc vô hạn giới bay ra sáng trói đế quang đ ô n g nhiên nhảy lên hỗn độn thiên khung đạo hoa đua nợ mỹ lệ vô hà hoa một cái một giới tản mát chiến trường mỗi một cái thế giới bao phủ đều là đế đạo lạc cấn cực đạo sát phạt đầy đủ đem cổ lao tôn giả tùy tiện tan giả ông đạo hoa một rơi nối thẳng vô tận ú hải đem ú hải ép diệt thiên nguyện hoàng chủ chợ bản tọa một chút sức lực ú hải huyết chủ h é lớn hắn đôi món này đế binh quá kiêm kỵ nhiễm p ả i huyết sắc cũ h như sương m g u bàn chân t r i độc không thể thoát khỏi liên minh hà lao tổ đều cảm nhận được uy hiếp trí mạng quá sợ hãi hắn không dám tới gần ú hải huyết chủ lập tức rời xa tiến đến chặn đánh tiên n g u y ệ n hoàng chủ cái khác cổ lao tổn đang muốn đi giúp hắn mấy tôn thần đem một bước g i ế t vào chiến trường toàn bộ ngăn cản lại đến dám hò hét hôm nay hắn chết chắc đây là cực đạo đế binh giết qua luân hồi địa phủ cổ lao trí tôn một trong ngũ hải ngục chủ kinh nghiệm quá g i à nói hà có thể nhường hắn đào thoát kim giáp trở tay một kiếm đôi kim kiếm chúa tể chạy tới kiếm quang xuyên qua từ kim kiếm chúa tể ph một kiếm như ánh sáng hắn đem kim giáp công kích ngăn lại kim giáp thần thông diễn hóa một hóa trí thân mỗi một vị đều là cường đại phân thân như ngụy tiểu ngự ở đây nhất định sẽ chấn kinh đây là cựu n g u y ế n cựu chân bộ thần thông phát ngôn trí đạo phân thân đi vào chiến trường một kiếm chém dụng một tên cổ lao tồn tại kỳ dư mấy đạo đồng đều thẳng hướng lôi vân chúa tể b ọ n người cùng thời k h á c đó a một tiếng hết thảm trấn kinh chiến trường ưu hải huyết chủ không cách nào ngăn cản đế binh sát lực vô tận huyết hải bị từng bước ép diệt lần này ngươi đừng nghĩ lại trốn kim giáp sát niệm như nước thủy triều coi như ưu hải huyết chủ trốn về vùng đất bản nguyên vô hạn giới cũng phải đuổi tung đánh tới đem mỗi một điểm bản nguyên toàn bộ ép diệt đi thắng thiên đại đế thủ hạ thật là huy phong a một đạo sóng âm chuyển đến như hôn độn thần lôi tại mái vòm lộ tung chương một trăm năm mươi bảy bá chủ trở về chân chính đọ sức ẩm ẩm hôn đột, đột nhiên đại trấn một vị cao chừng trăm vạn trượng cự thần đụng nát vũ trụ cương phong từ mông lung hỗn độn trong gió lốc đi hướng h ô n hộ giống như lưỡng vầng thái dương như thế đôi mắt đang mở hí thần quang tứ s ạ n g chấn động tâm hồn hắn trực tiếp xuyên thấu chiến trường khóa chặt kim giáp kim giáp cũng thận trọng lên dựa theo vô tận đạo vực cảnh giới tới nói cái này một vị cự thần đã là chuẩn đế cảnh tu vi tuyệt không phải bình thường cường giả trên người đạo tắc như hải tinh luyện mà t h u ậ n thúy nhìn ra được đúng cái chiến lược thần manh cường định cổ thần di tộc cổ thần thiên tôn nhìn thấy cái này một vị cự nhân thương cổ đại vũ trụ cường giả lập tức đại hỷ suy thập đại chứng đạo người đạo thống cổ thần di tộc chính là thập đại chứng đạo người một trong cổ thần chủ sáng tạo chủng tộc chính là thương cổ đại vũ trụ cường đại nhất cổ lão cự đầu một trong đây mới thật sự là vô thượng thế lực chủ đạo k ỳ nguyên thay đổi l m ẩm một lớp đã san bằng một lớp khác lại k h ở i lại có đáng sợ khí tức tới gần vũ trụ chi m ở thập đại chứng đạo người một trong đấu vũ thiên hoàng sáng tạo võ thổ t r u n g mấy tôn toàn t h ầ n bắn ra kim sắc hủy diệt thần trụ võ thần người xé nát vũ trụ giới hạn giáng lâm đến trên chiến trường loại kia kim sắc hủy diệt thần trụ do lông của bọn hắn lô phát ra mỗi một đạo đều chất chứa thu l thánh, thánh nhau nhau ệ những xa x ô người này khí thức so với bình thường chúa tể còn cường đại hơn đã chạm đến đại đạo cực hạ đều là chuẩn đế cảnh tiêu chuẩn càng là vô số kỷ nguyên lắng động bất diệt siêu cấp từ đầu bọn hắn mang theo cổ láo cường giả số lượng kinh người nhường hồng hoang cường giả đều tuân ra một cỗ cảm giác bất lực này làm sao đánh bọn hắn nội tình quá thâm hậu một chỗ khác trong huấn lộn na cha nhị lang chân quân bọn người sắc mặt đại biến bị loại này số lượng cổ lão cường giả s ở k i n h đến không thể dùng mấy c h ủ mấy trăm đi cân nhắc mỗi một cái vạn cổ cự đầu đều mang theo rất nhiều cổ lão tôn giả trở lên cường giả đúng toàn phương vị nghiền ép bọn hắn đây là một trận không ngang nhau cất chiến thanh hà hòa vũ trợ rất nhiều nhân tộc yêu tộc vũ tộc quan chiến sinh linh cũng là ngừng thở đối loại áp lực này liên bọn hắn nhìn đều tuyệt vọng chớ nói chi là trên chiến trường các cường giả đều không có siêu thoát người đại chiến t h n g thiên đại đế sẽ không phải là sợ đi Võ thám ổ bên n t r o tên t thần kiếm chủ đeo kiếm mà đến đỉnh đầu thanh thiên đại giới thình lình chính là thanh thiên đại đế đạo thống bên trong tám vị kiếm chủ kiếm thứ nhất chủ tu duy nhất kiếm thanh thiên duy ta vạn cổ bất hủ bất d i ệ t trên người hắn kiếm ý so với kim kiếm chúa tể càng nồng nặc đã sẽ đi về phía cực đạo hắn trước ngửa mặt trông lên đê đập một chút lại đem lực chú ý thả trên chiến trường sau lưng vô số cường giả toàn bộ bước vào chiến trường thì phải đem hồng hoang cường giả toàn bộ chém giết yêu sư côn bằng nhóm cường giả không không biến sắc giờ phút này tiến thối lương nan sớm hãm sâu chiến trường không cách nào thoát thân còn chưa thấy đến trí cao người đại chiến trước phải bỏ mạng nơi này sao trấn nguyên tử không cam lỏng những cường giả này vừa vào chiến trường cơ hội là quét n a n g vô lương thánh mẫu kim linh thánh mộ b ọ n người sớm đã nhốn máu nhưng vào lúc này tại hồng hoang vũ trụ biên hoàng hôn độn sôi trào đông một tiếng trung vang đại đạo đứt đoạn thời không nước hãm nhường trên chiến trường cường giả thần hồn chấn động một ngụm tre kín đại đạo phù văn kim sắc trung thần đánh xuyên vũ trụ nhập vào chiến trường hai đầu tắm rửa thần h ỏ a cổ lão kim ô thần đ i ể u vượt ngang vũ trụ chiếu dọi vạn cổ thương c u n g ta đông hoàng thái nhất trở về người muốn thu thập hay cổ, cổ, cổ viễn cổ bá chủ chi khí gột rửa mà ra áp chế hết t h ầ chấn nhất bắc phương nhường cổ thần thiên tôn binh nhân tổ k chủ chủ yêu hoàng bệ hạ đúng các ngươi trở về sau anh chiêu kế mông chờ yêu thánh nhìn thấy hai tôn bá chủ lập tức nhiệt huyết sôi trào ầm ầm vũ trụ lại chấn động kịch liệt nguy tiểu binh căn bản đứng không vững không thể không dùng loạn cổ để kiếm chống đỡ lúc này hán tiểu thân bản bỗng nhiên cứng nở như phạt đứng học sinh tiểu học thẳng tắp đứng thẳng mười một tôn cổ lão cự nhân quấn quanh mười một hôn đội bản nguyên đại đạo nhanh chân vượt qua chiến trường từ hắn hai bên vượt qua cao mấy trăm vạn trượng quá khổng lồ loại kia vô cùng mênh ngông khí t ứ c muốn đem thanh hà hỏa vũ ép diện nhưng lúc này ngụy tiểu binh trên người có kỳ diệu phù văn xuất hiện hình thành một cái cự đại lồng ánh sáng đem bọn hắn toàn bao phủ không cảm nhận được áp lực lượng nữ ngạc nhiên nhìn về phía ngụy tiểu binh bị loại này thần dị sở kinh thổ vu không đầu hình thiên nhìn thấy những người đến này cũng là đại hỷ lên tiếng một đầu ngàn vạn trượng cự long ép qua h ỗ độn một con v ư ợ n hoàng che đậy vũ trụ biên hoang toàn bộ bước vào chiến trường trấn nguyên tử minh hà lao tổ bằng người toàn bộ đều biết long tộc bá chủ thổ long phi cầm bá chủ n g u y ễ n vượng đây đều là tại lượng kiếp trung hóa đạo quy thiên hồng hoang viễn c ổ bá chủ lại toàn bộ trở về đây nhất định là thánh nhân đại thủ bút nhìn thấy bọn hắn phục sinh mà về hồng hoang cường giả mới có một tia lòng tin những n à y đã từng bá chủ đều có chiến thánh người vô địch chiến l ự c phi p h à m kinh khủng có thể ngăn cơn sóng d ữ còn có chút xem thường các ngươi binh nhân tổ k h ó a chặt mười một tổ vu trên người bọn hắn cũng cảm nhận được thể phách vô thượng u y áp tới đi để cho chúng ta thử một lần xem ai n h ụ thân càng mạnh hắn vượt qua chiến trường hướng một tên tổ vu đánh tới cái khác võ thần người cũng các chiến một vị đã các ngươi trí cao người sợ cái tiết trước thu thập các ngươi bức bách bọn hắn đi ra cổ thần thiên tôn cũng chọn lấy một cái chúng ta cũng tới tham gia náo nhiệt đi ba tên i kỷ nguyên đế tộc truyền thừa người thì để mắt tới đế tuấn hợp lực đánh tới liền ngươi cường đại nhất tới đi thanh thiên đại đế đạo thống tám vị kiếm chủ để mắt tới đông hoàng thái nhất đông hoàng thái nhất đỉnh đầu đông hoàng trung dốc hết sức chiến tám người đông hoàng trung lập loệ thời không ánh sáng chư thiên dị tượng xuất hiện chấn diện hết thời uy năng đem tám người toàn bộ ngăn cản nguyên p ư ợ n g vũ cánh đốt cháy hết thầy cùng tiếp diệt tri chủ chém giết thổ long dừng lại nhìn chằm chằm vào môn hộ một cái khác cuối、cùng. có một đạo nguy nga bóng người từng bước một đi tới hắn mỗi g i ấ một m bước đại đạo v ă n g lên mỗi hô hít một hơi đạo hóa khí kinh người thiên tượng cả cụ thể phách bao phủ trí cao huyền diệu ánh sáng thời gian trường hạ tại hắn bên người tính tinh chảy xôi u hắn như thế gian hết t h ờ i chúa tể khí chất tuyệt đại quan g mang trói mắt quá không giống bình thường sau lưng hắn một vị lại một vị cổ lao tồn tại kỷ nguyên chúa tể đều như vật làm nền lá xanh tại hào quang của hắn dưới ảm đạm vô quang chỉ có thể nhìn thấy hắn tuyệt đại dáng người đây là hôn đ ộ n đại ma thần chờ đứng tại vũ trụ chi v ờ bên ngoài xa xôi hôn đ ộ n khu vực thương cổ đại vũ trụ sinh linh nhìn thấy cái này một bóng người không khỏi là tâm sinh kính sợ mỗi một ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn lăng thiên đế đúng cái này đại thế chi tranh hạ kinh diễm nhất tồn tại đúng tiếp cận nhất chứng đạo người đệ nhất nhân từ ra đời một khắc kia trở đi hắn liền tại viết truyền kỳ chiến lược thứ nhất thể chất thứ nhất sát phạt thứ nhất tung hành cựu thiên thập địa xưng ơ tôn chư thiên vạn giới che lợi chư phương đại vũ trụ chưa từng bại một lần vô địch thế gian ở trên thương lưu truyền một t r u y ề n thuyết như thế cùng ngày đế đi vào vũ trụ chi bờ một khắc này hắn chính là cường đại nhất chứng đạo thành đế g i ả đây là một loại vô địch tự tin chỉ cần bước về phía nơi đây hắn nhất định sẽ chứng đạo bây giờ hắn thật đến rồi mỗi một bước phóng ra đều là vô địch t ấ n ký nhường thương cổ đại vũ trụ sinh linh đ ầ y dây chờ mong ngừng thở ngước nhìn lấy hắn nguy nga bóng lưng lăng t i ê n đế dừng ở vũ trụ đê đập phía dưới chung quanh chiến đấu kinh thiên động địa đem hỗn độn đánh đức đem đại vũ trụ chấm điểm thoát dọa người chiến đấu cảnh tượng hắn cũng không thèm để ý mà là chuyên chú n ó n g nhìn đê đập vũ trụ thiên thê chỉ có đến đỉnh điểm nhất dẫn động tiềm ẩn tại cái này một tòa đê đập bên trong cổ lao siêu thoát c h i đạo mới có thể cảm ngộ chứng đạo ta đến rồi lăng thiên đế n ỉ n o n nhìn chăm chú thật lâu lên tiếng tổ long vượt vọt mà động miệng phun khai thiên ánh sáng trực tiếp đánh phía lăng thiên đế tại lăng thiên đế sau lưng không hoang chủ làm thịt không vực chúa tể bắt cực thiên hoàng ba vị đ ỉ n h phong nhất chúa tể cảnh cừng giả cùng một đám chúa tể tưởng muốn xuất thủ lại bị lăng thiên đế ngăn lại nhìn xem đánh tới hủy diệt chi quang ngón tay hắn điểm nhẹ nhất phương trận đồ ngưng tụ trận hóa nhất phương màn trời ầm ầm hủy diện chi quang oanh ở b tổ long long c h à o tìm tòi đại đạo đi theo kim s á c long c h à o mang theo cồn cồn long uy muốn đem lang thiên đế trấn l ư n dưới hừ lang thiên đế khinh miệt hừ một cái đại đạo thanh âm chấn động tứ phương phản phất đối tổ long dám n g ẫ nghịch mạo phạm hắn mà tức giận tức giận cùng thời khắc đó hắn thủ đoạn chuyển động ngưng tụ cường đại nhất một k í c h trực tiếp đánh vào thời gian trường hạ từ một cái nào đó tiết điểm trực tiếp đánh ra đến hóa thành một thanh thời gian chi đao đột nhiên đứng tại tổ trên thân rồng tổ long có cảm hứng thân rồng nhập vào thời gian, trường bên trong, một diệt thời gian chi đao cũng là cường đại khủng bố đây là thuộc về lòng tộc chí cao chi uy phục sinh thân thể chưa có mấy phần lực cũng dám cùng hôm nay đ ế đọc sức lăng tiên đế không để trong mắt lúc này thời gian trường hà đ ố n g nhiên đình chỉ đem tổ long thân thể đoạn ngừng không đợi tổ long làm ra nhất phản ứng nhanh lăng tiên đế đã thân ảnh biến mất tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt xuất hiện tại thời gian trường hà bên trong một thanh chiến đao rủ xuống chém ở thân rồng phía trên đem thân rồng chém thành hai đoạn p h ố c thử tổ long chi huyết như thiên địa thác nước lớn tầm thường chạy xuôi lăng tiên đế tắm rửa lấy tổ long chân huyết như là chiến thần truyền thế Thân thể của hắn chói, chuyển sang lên của chói lưu một ắ mắt hắn t tóc từng thần bật đế đều điện chiếc bi sợi giống nổi quan huy, lúc này ngay mang này ánh, ánh mắt giống như điện mang thần hy, lúc làm l cả ra anh ư người. khiếp màn ộ t m này nhường hai phe đ ị c h ta đều là sợ ngây người bị loại này cường đại c h ấ n nhiếp hồng hoang nhất phương cường giả hoàn toàn khó có thể tin tổ long loại này viễn cổ bá chủ lại như vậy bị tùy tiện chém thành hai đoạn người này đã có thánh nhân chi uy mà cổ thần thiên tôn tám vị kiếm chủ kỷ nguyên mệnh chủ bọn người cũng là bị loại này cường đại rung động đến bọn hắn biết lăng thiên đế khiêu chiến vô tận đã là đương thời vô địch thật không nghĩ đến vậy mà như thế mạnh cùng bọn hắn t r ê n lệch quá xa tổ long thân thể tàn phế bốc lên nhập vào hỗn độn bên trong thân rồng đứt gãy nơi long chi đại đạo nhanh chóng g i ậ n dắt y đổ đoàn tụ thân thể nhưng lăng thiên đế không để ý đến hắn mà là một bước đi trên vũ trụ đê đập thiên thê một bước lại một bước như vượt vĩ độ vượt qua vị diện đảo mắt hai ngàn thiên thê sau đó lại lần nữa leo lên hai ngàn năm trăm tầng trời bậc thang hào không có chút trở ngại n h ư n g khốn tại một ngàn một trăm thiên thê kim kiếm chúa tể đều nói tâm đại trấn bị hoàn toàn so không bằng thậm chí không có một chút khả năng so sánh vũ trụ chi bờ đê đập thiên thê Tổng cộng có kỷ nguyên mệnh chủ cổ thần thiên tôn tám vị kiếm chủ mỗi người chứng đạo người đạo thống người thừa kế thới chi thần hồn cũng đang chấn động trong lòng lại k h ràng phục cảm ũ n g chỉ có c thể hứng ạ p h được biến cố bọn hắn thông suốt trận mắt ánh mắt cũng là đặt ở l a n g tiên h đế trên thân đối loại biểu hiện này phi thường ngạc nhiên trong đó thái thủy đại đế một mặt kiêu ngạo cùng hài lòng đây là hắn kiêu ngạo nhất như tử tại hắn đang đỉnh đỉnh điểm về sau kéo dài hắn vô địch đi đến chân chính con đường chứng đạo tiếp tục viết huy hoàng cùng sáng c h ó i ầm ầm lang thiên đế nhất cổ tắc khí lại lần nữa vượt qua thiên thê cuối cùng một tầng chính là là chân chính g ô n g cùng xiềng xích phản phất đến từ gồng xiềng của vận mệnh liền xem như hắn đại đế phụ thân cũng không giúp được hắn ánh mắt mọi người đều tụ tập ở trên người hắn Nếu như trước đó, 2999 tầng trời bậc thang, đại biểu chứng đạo người phía dưới cảnh giới leo lên cái tia cái này tầng cuối cùng đại biểu một bước cuối cùng đây là gian nan nhất một bước vô số kỷ nguyên chúa tể cũng ngừng lưu tại nơi này vô số lần nếm thử khó mà đi trên đi liên rộng lớn trên chiến trường chém giết các cường giả chiến đấu kịch liệt cũng tại trầm dần muốn xem thử xem nhất động nhân tâm một màn này có người đúng muốn chứng kiến có người cũng là muốn nhìn một chút là có hay không có chứng đạo cơ hội không chỉ có thương cổ đại vũ trụ thương sinh liên hồng hoang b ê n này thanh hà hỏa vũ na trà nhị lang c h â n quân thiên đình trung thần tu sĩ nhân tộc yêu tộc đại năng vu tộc cường giả chờ một chút cũng có chú ý lăng thiên đế nhìn xem bước cuối cùng hắn không có nửa phần do dự đây là hắn vô địch đạo tâm ban cho mạnh nhất chiến ý hôm nay tòa này đê đập hôm nay đế thể phải đạp ở dưới chân hết dài một tiếng t ứ phương hỗn độ động hắn một bước bước đi lên ầm ầm vũ trụ đê đập chấn động mạnh vô tận chi thế toàn bộ ngưng tụ tại tầng này tựa như cả một cái đại vũ trụ vượt t r ê n đến nhường hắn toàn thân chấn động cổ lao đế binh cùng cực đạo từ trên người hắn xông ra phá hắn lại lần nữa hét lớn đế binh phá vỡ bình t h ư ớ n g trên người hắn hết t h ờ y đại đạo phát sáng tại tất cả mọi người nhìn soi mói đột nhiên một chân đạp lên đỉnh cao nhất ầm ầm tựa h ồ nhận đến một loại nào đó phát động vũ trụ chi bờ chấn động kịch liệt dẫn động hai cái đại vũ trụ lay động chúng sinh cũng giống như cảm ứng được cái gì hướng một cái phương hướng n g ắ nhìn xong rồi hắn đập lên hắm được không hổ là vô địch thời đại tồn tại không có p h i sức sự cường đại của hắn hội ghi vào sử sách bị lịch sử thuế nguyệt châu khắc họa thương cổ trong đại vũ trụ sinh linh sợ h ã i thán phục trong miệng thành tín nói ra bọn hắn chứng kiến một màn này ầm ầm l ă n g thiên đế cái chân còn lại cũng mất đi lên không có cái gì có thể trở ngại hắn đứng tại đại vũ trụ đỉnh cao nhất hắn quan sát hết t h ờ i mới biết được chỗ cao tầm nhìn đến cỡ nào rộng lớn bao trùm chúng sinh loại cảm giác này quá mỹ diệu hắn đem hết thầy cực đạo cực lực hướng tư phương quyết tán bao trùm vô biên vũ trụ chi bờ từng đạo cổ lão khí tức đang tức tỉnh cùng hắng c vô tận đại đạo bản nguyên hướng hắn hội tụ vũ trụ chi bờ đê đập hai bên không ngừng chấn động vô tận tiên vận ánh sáng từ phía trên di tán nhường chiến đấu các cường giả đều nhanh nhanh thoát khỏi chiến trường nao h n h a o ngửa mặt trông lên muốn chứng đạo đâm máu c h ấ n nguyên tử minh hà lao tổ yêu sư con bằng vô đương thánh mẫu trở đại năng nhìn thấy đỉnh phong đạo nhân ả n h kia đã minh bạch hết thầy thật không nghĩ tới nhường hắn trước bước ra một bước này k i ế m thứ nhất chủ có chút khâm phục binh nhân tổ cổ thần tiên tôn trờ cũng là bị áp chế trong lòng không tam lỏng nhưng giờ phút này chỉ có thể ngửa mặt trông lên theo nào đó nhất thời khắc cầm đạo hoa đ u ô n l thương cổ đại vũ trụ giải vô tận ánh nắng chiều đỏ đạo quan g k h ắ p tán đại đạo c h i khí như vi phong phất qua toàn bộ đại vũ trụ một mảnh lại một mảnh lang thiên đế c h â n áp đương thời dọa người cảnh tượng vải tán chư thiên mỗi một trận đều kinh tâm động phách toàn bộ sinh linh rung động không hiểu hôm nay ta l a n g thiên đế đã chứng cực đạo l a n g thiên đế thanh âm lộ ra uy nghiêm vô tận trí cao tính giải ra nhường đã từng đối thủ triệt để bãi p h ụ bãi kiến lăng thiên đế vô số thương cổ lao tồn tại cùng đại vũ trụ rất nhiều chúa tể cũng nao n a o không mình hành lễ đến tận đây lăng thiên đế chân chính đi ra siêu thoát con đường hắn vi đại cùng độ cao đem vị thế nhân vĩnh viễn ca tụ cũng mang ý nghĩa thương cổ đại vũ trụ không chỉ m ộ ư ơ i vị chứng đạo người có m ộ ư ơ i một vị cái này khiến trong hồng hoang cường giả đều lâm vào càng sâu n ư ơ n g trọng kỳ nguyên chúa tể lại nhiều cuối cùng có thể địch có thể siêu thoát người bước vào trí cao cảnh xem thương sinh làm kiến hôi nhiều một vị liền làm cho người bất lực đơn nhất hồng hoàng chi l ự c sao có thể đối kháng được lăng thiên đế đứng đập ứ n g tại đê đ phía trên nhìn về phía m ộ ư ơ i vị chứng đạo người hắn nói ra ta thiên đế chi đạo còn khiếm khuyết một kia mới tính chân chính không thiếu sót khiếm khuyết một kia cổ thần chủ đạo chỗ thiếu hà ngay ở, đế, đế ở đây mười đạo quang ảnh đều ngạc nhiên kẻ này như đến kỷ nguyên lắng động chắc chắn siêu vượt bọn họ lăng thiên đế nhìn về phía hồng hoang đại trong vũ trụ biết nơi đó chứng đạo người thắng tiên dám đến một trận chiến sao hồng hoang ai giam trèo lên đê đập một trận chiến hắn phát ra một đạo la lên thanh âm c u ấ n lên đại đạo t h u y ể n bá mỗi một góc bọn hắn sợ không dám tới trực tiếp giết đi vào đi có người lớn tiếng nói thương cổ lại tăng một vị chứng đạo người hơn nữa là vô địch đương thời chứng đạo thành đế giả bọn hắn dám đến trừ phi muốn được chém xuống trí cao chi vị hoàn toàn chết đi có nhân chủ làm thịt lạnh lùng nói trước mắt thế cục ai dám trèo lên đê đập hông hoang mấy cái kia đều không có lên tiếng ta xem là thật sợ vốn định nhìn qua trí cao người đại chiến không nghĩ tới đúng là ta thương cổ đại vũ trụ một mình phun tỏa hạ quang rất nhiều sinh linh đều thất vọng các ngươi mới sợ ta thái gia ra, ra mới là mạnh nhất nghe được thanh âm ngụy tiểu binh tức giận đứng lên hắn quay đầu nhìn quanh vô đ ư ơ n g thánh m g ộ trở đại năng thì những mày gắt gao nhìn chằm chằm vũ trụ đê đập cũng không nói tiếp thanh hà hòa vũ b ọ n người cũng không nhiều lời cái này một vị tân tân chứng đạo người q u á cường đại hắn một đường hát vang đem hết thầy trở ngại dẫm tại dưới chân không gì sánh được thuận lợi cái này tuyệt không phải may mắn mà là tư thái vô địch loại này chứng đạo người chiến lược hoàn toàn n h ư n lực chọn hồng hoàng thánh nhân vũ trụ đê đập bên trên lại là thương cổ đại vũ trụ sân nhà đối hồng hoàng chư t h á n h tới nói khá bất lợi tốt nhất là rời đi đê đập đánh đê tuấn đông hoàng thái nhất m ờ i một tổ vu chờ viễn cổ bá chủ lại là im lặng chờ lợi so với những người khác bọn hắn cũng biết trận này trí cao q u y ế t đấu nhất định sẽ đánh ngụy tiểu binh càng nghe càng khí khí dẫn theo loạn cổ để kiếm dùng sức đinh lấy hỗn độn nhưng đột nhiên hắn động tác dừng lại phản phất cảm ứng được cái gì hổ mắt sáng lên lập tức vui vẻ tới thái gia ra h ẳ n đến, đến rồi chương một trăm năm mươi chín mơ tưởng để cho chúng ta khuất phục tại ngươi tiểu gia hỏa ngươi mới vừa nói cái gì thanh hà hỏa vũ hai người túi đầu nhìn về phía ngụy tiểu binh thanh hà đạo niệm đã hướng phía sau tìm kiếm thái gia ra tới ta có thể cảm giác được ngụy tiểu binh càng mừng rỡ t hồng nói hoang nhất phương thương cổ đại vũ trụ nhất phương cường giả ánh mắt toàn ngưng tụ tại cái này một đoá đạo tiêu tốn đạo hoa đôn ở dẫn dắt vạn đạo một đạo đế ảnh đi ra một loại đặc biệt trí cao tính lệnh hết thời sinh linh đều cảm giác được nhỏ bé cảm giác không có gì sánh kịp khoảng cách cảm giác rõ ràng có thể thấy được lại xa không thể chạm như thanh hà h ỏ a vũ na cha nhị lang chân quân loại này sinh linh hướng tới một loại thân thể bản năng hướng hắn quỳ xuống thái gia gia ngụy tiểu binh quắt to lên cái này khiến thanh hà h ỏ a vũ phương tâm đại trấn đây chính là táng thiên đại đế sao c á c nàng xa xa ngựa mặt trông lên tuy chỉ thấy được một đạo bóng lưng lại dưới đáy lòng lưu lại không cách nào không bao giờ nhạc p a i loại tiêu chí cao cảm giác so với thánh nhân càng thuật t y càng phiếu miều đông hoàng thái nhất đế quân mười một tổ vụ nguyễn vượng tổ long chờ viễn cổ hồng hoang bá chủ cùng vô đương thánh mẫu kim linh thánh mẫu cựu thiên huyền nữ c h â n vũ đại đế vân tiêu nhóm cường giả linh hồn đang r u n sợ tâm thần nhận đến dẫn dắt không cách nào tự kiềm chế không phải là bởi vì cường đại vô địch thần thánh trí cao mà là khoảng cách cảm giác trí cao cùng sâu kiến khoảng cách cảm giác vô cùng rõ ràng bọn hắn đối mặt đạo này đế ảnh liền như là một đám con kiến đối mặt bọn hắn như thế ông hôn đ ộ n biên hoang thải hà vải tán đạo quang như hồng tiên nhạc trận dị hương phiêu tán sáu đạo trí cao hình bóng tại đại đạo quang huy chiếu dọi chúng hiển hóa tại hồng hoang đại vũ trụ biên giới trư đại năng ngóng nhìn mà đi. rất cảm thấy chấn kinh sáu người thình lình chính là nữ hoa nương n ư ơ n g tam thanh thánh nhân phương tây nhị thánh thánh nhân ánh sáng phổ chiếu hồng hoang sinh linh hết t h ờ y thương thế trong nháy mắt khôi phục lại sáu đạo trí cao hình bóng nhìn chăm chú lên đạo tiêu tôn đế ảnh cũng không mở miệng vũ trụ chi bờ đê đập một chỗ khác hai cánh cửa hộ trước tám vị kiếm chủ, cổ thần thiên tôn binh nhân tổ trở thường cổ đại vũ trụ sinh linh không người lại dám hò hét mỗi một cái sinh linh trên khuôn mặt đều là ngưng trọng đối vũ trụ đỉnh cao nhất cường giả tới nói chi cao cường đại siêu thoát cũng không phải là cỡ nào rung động sự tình có thể làm bọn hãn động dung chỉ còn từ trên xuống dưới khoảng cách cảm giác đối mặt đạo này đế ảnh bọn hắn từ cảm giác nhỏ bé sinh ra tự thi bởi vì có lẽ chỉ là một b ư ớ c khoảng cách nhưng có một loại bức tường vô hình đem bọn hắn cách trở t ạ i mấy cái mười mấy cái vĩ độ phía dưới là cái này thắng thiên đại đế sao quá mờ mịt đây mới thật sự là siêu thoát người kỳ nguyên mệnh chủ trợ chỗ tệ ngừng thở không dám nói nữa nửa câu đây cũng không phải là bọn hắn có thể trêu chọc tồn tại chỉ có đê đập bên trên cái kia mười một đạo bất hủ hình bóng mới có thể đánh đồng vũ trụ đê đập bên trên cổ thân tộc thái thủy đại đế thanh thiên đại đế đế nguyên tôn uy khương nguyên sư vũ khuy thiên mười vị chứng đạo người cũng đang thẩm vấn xem nhìn chăm chú lên đạo này đế ảnh c h í cao siêu thoát chi thế trên người bọn hắn tràn ngập đem hết thời áp bách mà đến cảm giác toàn bộ ngăn cản thậm chí bọn hắn còn nhìn thoáng qua một chỗ khác trong hỗn độn lục thánh người l a n g thiên đế diệt ngưng xem đế ảnh rất cường đại vượt ra khỏi tưởng tượng lệnh người bất ngờ cũng làm cho người chờ mong l a n g thiên đế trên thân chiến ý vô địch vô địch chi huyết sôi trào lên đây là hắn đời này gặp qua kẻ địch cường đại nhất không có cái thứ hai ngụy bất khí chắp tay thân xác bình tĩnh n cái này, cái này, ó ầm ầm. cổ thần thiên tôn binh nhân tổ tám vị kiếm chủ tiếp diệt tri chủ kỷ nguyên đế tộc ba tên người thừa kế kim kiếm chúa tể lôi vân chúa tể vẫn tiên động chủ thiên nguyện hoàng chủ kỷ nguyên mệnh chủ chờ cổ lao đám cửa đầu như gánh vác vũ trụ đại sơn toàn thân run dày dữ dội những cái kia phổ thông chúa tể cùng cổ lao tồn tại càng nhỏ bé không chịu nổi bị loại này cường đại đánh tan đạo tâm ông ngụy bất khí lại bước một bước người xuất hiện tại vũ trụ đê đập trước cầm ẩm những cái kia cổ lao tôn giả linh hồn nơm nớp lo sợ bị trực tiếp ép quỳ xuống rất nhiều kỷ nguyên chúa tể cũng không chịu nổi loại này vô địch chi thế quá cường đại loại này vĩ nạn độ đáng sợ tới cực điểm xa xa đánh giá thấp mơ tưởng để cho chúng ta khuất phục tại ngươi binh nhân tổ trờ võ thần người cổ thần thiên tôn tám vị kiếm chủ tiếp diệt tri chủ những này thập đại chứng đạo người ư tú nhất người thừa kế tự có một thân ngông n g h è tự tin kiêu ngạo sẽ không khuất nhưng bọn hắn thể thân thể lại dám không chịu nổi gánh nặng kịch liệt đầu động cái chán cùng trên cổ gân xanh nổi lên đang cực lực đối kháng loại này áp chế ầm ầm trên người bọn họ bắn ra từng đạo hủy d i ệ t kim sắc cổ sáng đem một thân đại đạo chi lực vận chuyển dùng tới chủng loại đại thần t h ô n g dùng hết sức mạnh m u ố n chống cự xuống tới để cho các ngươi phép lối biết ta thái ra ra lợi hại đi ngụy tiểu binh huy quyền hận hận nói ra nhìn thấy những cái k i a cường giả tối đỉnh đem hết toàn lực dán vẻ hồng h o n g tất cả mọi người trợn tròn mắt những người này lúc đến cỡ nào bá khí cường thế giờ phút này tất cả một cước một bước phía dưới gian khó làm cho người nhìn tắt l ư ớ i trận mắt hốc mồm từng cái hóa đ á tại chỗ một mực đều biết vị này địa cầu trí cao người so với thánh nhân càng cường đại nhưng loại này cường đại chi thế vẫn là đại xuất dự kiến đổi mới nhận biết lệnh vân tiêu lệnh cựu thiên huyền nữ kim linh thánh mâu chờ đạo mắt lập loệ dị sắc bị loại này tuyệt đại vô địch phương hoa phong thái hấp dẫn lại trí cao vô địch quang mang c h ó i mắt người chạm tới hắn đều ả m đạm vô quang thanh hà cùng họa vũ nhìn vô u n g thanh hà cùng họa vũ nhìn vô quang thanh hà cùng họa vũ nhìn vô quang thanh hà cùng họa vũ nhìn vô quang bọn hắn tính đã khá nhiều sự tình chỉ trước tính tính quan sát thánh nhân chi niệm nối thẳng đê đập cùng mười tên chứng đạo người đối mặt đối phía dưới dãy r u a n g n ụ y bất khí từ đầu đến cuối cũng không nhìn một chút thậm chí liên lăng tiên đế hắn đều chưa từng nhìn qua một chút những này cũng không phải là hắn mục đích tới nơi này ánh mắt của hắn một mực dừng lại tại đê đập bên trên phản phất đang thưởng thức cái này một tòa bất hủ mà vĩ đại kiệt tác ngoại trừ hắn không người biết tòa này vĩ đại kiệt tác so với thấy càng hùng vĩ hơn đã kéo dài đến mệnh vận trường hà ở nơi đó lưu lại bất diệt tần ký đã tới vậy liền một trận chiến đi lăng thiên đế đứng sừng sững ở vũ trụ đê đập bên trên cảm nhận được xem thường cùng kinh nghiệt hắn cũng không phẫn nộ cường đại nhất hữu hiệu đáp lại chính là đánh bại đối phương dùng đối phương đế huyết đổ bê tông ra hắn con đường vô địch hơi ngại huyên áo ngụy bất khí mới nhìn lăng tiên đế một chút trong lòng nghĩ nó nói thời điểm không sai bịt lắm ầm ầm lăng thiên đế cũng không lại nhiều nói cầm trong tay cực đạo chi binh đại thiên la tiên kiếm trực tiếp từ vũ trụ đê đập thẳng hướng ngụy bất khí đại thiên la tiên kiếm chính là đã từng rèn đúc tòa này đê đập chân tiên bước qua hữuộn dấu chân giấm đạp tại một khối c t đạo, đạo h một đạo đại o thiên la kiếm quang như thời đại nhất hào quang t h ó i sáng đột nhiên chém về phía ngụy bất khí đại đạo bị chém nước lại hóa các loại sức mạnh kèm theo trở thành nhất kiếm quang sáng trói một kiếm này đầy đủ chém dụng chứng đạo siêu thoát người đối mặt nó sinh linh linh hồn đều đang run sợ không hề nghi ngờ sau khi chứng đạo l ă n g thiên đế tuyệt không phải bình thường chứng đạo người có thể so sánh liên vương tây nhị thánh đô nhữ mày lại có thể nghĩ hông hoang các cường giả đều trong lòng căng thẳng vì trận này trí cao quyết đấu tràn ngập s ầ u lo lúc bất quá kiếm này quan g trạm tại ngụy bất khí trăm vạn cây số bên ngoài lại đột nhiên sáng lên phảng phất đứng tại vật cứng rắn nhất bên trên một tiếng ầm vang vũ trụ đổ sụp hôn nội bạo liệt đại đạo trật tự vỡ nát hóa thành vô số mảnh vỡ bay đánh về phía khắp nơi công kích toàn bộ tiêu tan sạch lục thánh thánh mắt ngưng tụ mười tôn chứng đạo người cũng là đầy mắt động u n g làm sa thương cổ đại vũ trụ nhất phương người trực tiếp la thất thanh không cách nào tưởng tượng nghe giận cả người đi vô địch chi đạo lăng thiên đế thôi động siêu việt đế binh cường đại nhất một kích lại không tổn thương được táng thiên đại đế một góc liên đụng vào đều không có c trả đến tựa như đúng có một tầng vô hình kết giới tại ngăn cản đây hết thảy không không phải giống như có căn bản chính là có tầng này kết giới tồn tại chính là nó để cho chúng ta cảm nhận được mãnh liệt khoảng cách cảm giác một vị cổ lao chúa tể phản ứng kịp quá sợ hãi tại táng thiên đại đế chung q u n h có một tầng trí cao cùng sâu kiến phân giới chỉ là bọn hắn cấp độ quá thấp không cảm ứng được tôi cái suy đoán này làm cho tâm thần người đều nhảy không thể nào tiếp thu được Tạch tạch tạch. binh nhân tổ cổ thần thiên tôn kiếm thứ nhất chủ tiếp diệt chi chủ trợ tiếp cận chứng đạo cường giả nằm đấm đều bóp bạo hưởng đối một màn này phát sinh bọn hắn căn bản nghị không ra coi như không cam lòng thế nào đi nữa lại làm sao k h ô n g phục bọn hắn không thể không thừa nhận đi đến vô địch đạo lăng thiên đế đúng cường đại tuyệt luân l ó a mắt đại thế vô địch cổ kim nhân vật nhưng hắn lại k í c h thứ nhất lợi dụng loại tình huống này kết thúc để cho người ta giảm lớn tầm mắt ngụy bất khí cũng không tùy ý nó vui đùa ầm ĩ bởi vì hắn còn có chuyện quan trọng mới làm trước ai do á m nói b thái thủy đại đế vô cùng đạo rèn đúc làm kiếm thay đã là tiên kiếm thay thể sau đó lăng thiên đế luyện làm bản bệnh pháp khí làm bạn cái này vô địch một đời đưa nó tuyên khắc cực đạo theo nó cùng nhau chứng đạo đã siêu việt đế binh sát phạt tầm ẩm một đạo đại thiên la kiếm quang như thời đại nhất hào quang trói sáng đột nhiên chém về phía ngụy bất khí đại đạo bị chém đức thời không g i a n đức ngay cả ánh sáng âm thuế n g u y ệ t trường hà cũng tại h i ể n hóa bên trong bị chém đức lại hóa các loại sức mạnh kèm theo trở thành nhất kiếm quang sáng trói một kiếm này đầy đủ chém dụng chứng đạo siêu thoát người đối mặt nó sinh linh linh hồn đều đang run sợ không hề nghi ngờ sau khi chứng đạo lăng thiên đế tuyệt không phải bình thường chứng đạo người có thể so sánh liên vương tây nhị thánh đô nhữ mày lại có thể nghĩ hồng hoang các cường giả đều trong lòng căng thẳng vì trận này trí cao quyết đấu tràn ngập sâu lỗ lúc vất quá kiếm này quang chạm tại ngụy bất khí trăm vạn cây số bên ngoài lại đột nhiên sáng lên phảng phất đứng tại vật cứng rắn nhất bên trên một tiếng ầm v a n g vũ trụ đổ sụp hôn n ộ n bạo liệt đại đạo trật tự vỡ nát hóa thành vô số mảnh vỡ bay đánh về phía khắp nơi công kích toàn bộ tiêu tan sạch lục t h a n h thánh, thánh mắt ngưng tụ mười tôn chứng đạo người cũng là đầy mắt đậu dung làm sao có thể thương cổ đại vũ trụ nhất phương người trực tiếp la thất thanh không cách nào tưởng tượng nghe rợn cả người đi vô địch chi đạo lăng thiên đế thôi động siêu việt đế binh cường đại nhất một cách lại không tổn thương được táng thiên đại đế một góc liên đụng vào đều không có ch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 coi như không cam lòng thế nào đi nữa lại làm sao k h ô n g phục bọn hắn không thể không thừa nhận đi đến vô địch đạo lăng thiên đế đúng cường đại t u y ệ t luân l ó a mắt đại thế vô địch cổ kim nhân vật nhưng hắn lại kích thứ nhất lợi dụng loại tình huống này kết thúc để cho người ta giảm lớn tầm mắt ngụy bất khí cũng không tùy ý nó vui đùa ầm ĩ bởi vì hắn còn có chuyện quan trọng muốn làm hắn hơi đưa tay ngón tay một điểm một vệ s ó n gợn g tại lăng thiên đế phía trước xuất hiện nhìn như thường thường không có gì lạ nhưng lăng thiên đế lại như gặp phải gặp nhất tuyệt thế kinh khủng đ ạ kích hắn thần sắc n g h i ê trọng thôi động đại thiên la tiết kiếm lấy thiên đ trên người hắn xuất hiện một kiện đế giáp cổ lao đại phù hiệu vượt quanh thần bí khó lường nhiều loại trí cường cực đạo thuật nở rộ lại lần nữa thủ hộ tự thân thân thể bất diệt phu văn không gì không phá hướng về phía trước đánh tới mà hắn tự thân cũng thôi động tiên kiếm lại lần nữa khởi xướng tiến công cũng trong phút chốc một sợi tiên văn từ ngụy bất khí bay ra không ai nhận thức nó nhưng nó s ở vật tức d i ệ t dù là lại không diệt phù văn cũng khoảng cách băng liệt thành hư vô hết thời sát phạt không có cách nào ngăn cản nó thậm chí đại thiên la tiên kiếm cũng là như thế không cách nào ngăn cản đạo này tiên văn đi ra sát na chỉ có mười tôn chứng đạo người cùng lục thánh mới vừa rồi cảm giác đạt được loại kia không có gì sánh kịp hủy diệt tính con ta mau lui lại thái thủy đại đế đạo âm v a n lên lăng tiên đế cũng là cảm nhận được đáng sợ sát phạt trước tiên đem hết t h ầ i phòng ngự thủ đoạn đều thôi động nhưng tiên văn tồi khô l ạ m hủ đ h y lên thời gian cùng vận mệnh trực tiếp đánh vào làng thiên đế t r ê n thân và ảnh đế giáp vỡ vụn tàn phiến như kinh thế sắc khí bay kích hỗn độn chém rách bắt hoang vô biên vũ trụ biên hoang bị chạm dưới một góc đại đạo bản nguyên dân g trào làng thiên đế đế thể cũng sụp ra thành vô số mảnh vỡ đế huyết vẩy xuống vũ trụ đê đập một cái đầu lâu như cổ tinh đột nhiên đập vào vũ trụ đê đập bên trên thái thủy đại đế nhanh tay trực tiếp bắt giữ đầu lâu lặng ngắt như tờ chiến trường lại lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh kết quả này qu cái này kinh thế một màn nhường hết thầy sinh linh đều triệt để t r ậ n tròn mắt lăng thiên đế một thân vô địch chiến lược kinh khủng chứng đạo thời điểm càng làm muốn sừng s ư n g vạn cổ c h i đình phải dùng thành đế giả đế huyết hoàn thành cuối cùng vô địch đạo tây lễ loại kia vô địch tư thái không có người nào không đọc dung thương cổ đại vũ trụ cường giả ngửa mặt trông lên kính nghệ hồng hoang đại vũ trụ vì vậy mà đầy cói lòng lo lắng nhưng bây giờ vô địch bị kết thúc cả đời bất bại đến đây chấm dứt tại tôn này tăng thiên đại đế trước mặt ai dám nói bất bại ai lại dám xương bất hủ cái này là tiểu bất điểm thái ra thanh hà hỏa vũ kinh hãi ngây ra như phóng các nàng theo bản năng chuyển nhìn ngụy tiểu b ì n h khó trách có thể làm cho cái này tiểu bất điểm kéo lấy một thanh kinh thế sắc khí ở chỗ này loạn đi dạo nguyên lai tiểu gia hỏa này có được nhất núi dựa cường đại hôm nay cuối cùng thấy được cấp thánh nhân cường giả vị nhưng bất động dưới một chỉ đánh nổ thật sự là mở rộng tầm mắt na cha cũng là thẳng nuốt nước miếng rung động trong lòng nổi lên song lớn song lớn trần vũ đại đế minh hà lão tổ trần nguyên tử chờ một chút cũng là thần trì hoa mắt cảm giác rung động sâu sắc vô lương thánh mẫu giao chỉ kim mẫu cựu thiên huyền nữ bọn người không khỏi là bị loại này cường đại tin phục vì đó tâm động đây là đem chứng đạo đỉnh điểm tùy tiện g dẫm tại dưới chân tùy ý trà đạp hắn so với đạo kim quan g kia càng l o a mắt so với vũ trụ đê đập cô tiên càng thâm thúy liền xem như lục thánh cũng bị một kích này đánh qua về sau toàn bộ đổi mới trong lòng bọn họ đối t á g thiên đại đế dự đoán phát nổ lang thiên đế cả đời vô địch lại tại chứng đạo thành đế cùng ngày như vậy tùy tiện chấn áp n g h i ề n sát thương cổ đại vũ trụ cường giả cùng thanh linh tất cả đều thất thần chấn mắt hôm hôm nay quá đặc thù mới nở rộ vô địch đạo quan mang đạo mắt liền bị đánh phát、đổ. cái này giống như là đem tất cả mọi người coi là chân bảo đồ vật tại bọn hắn ánh mắt nhìn soi mói đột nhiên ngã nát ngồi trên mặt đất trái tim đều hung hăng rung động run một cái không hoang chủ làm thịt không được chúa tể bắt cực tiên hoàng cầm đầu thái thủy đạo thống các cừng giả càng là khó mà tiếp nhận đề đập bên trên Mười mượn người cường nhờ loại đại kinh. tiên tiên lại, sinh tôn huyết thể từ bắt không hôn chứng cũng là động dung, này Lang nhục văn đánh băng, không cách nào gây dựng nộn, cách chỉ có gây đạo đế đầu đầu là bị bị sở sọ đế niệm bắt đầu quyết tán thái thanh thánh nhân sáu vị cũng động bọn hắn càng tới gần hướng đê đập muốn tham dự quyết chiến giảm bất ngụy bất khí áp lực đương nhiên chủ yếu hơn chính là cho thấy thái độ nhưng mà ngụy bất khí đối với cái này không nóng nảy tùy ý những này chứng đạo người đập thủ hắn đế niệm kẽ h động một c ỗ trí cao lực lượng vô địch đột nhiên bắt giữ kim kiếm chúa tể không vì sao muốn ra tay với ta kim kiếm chúa tể khủng hoảng giống to b à n h một giây sau hắn thể thân thể trực tiếp đâm vào đê đập bên trên thân thể vỡ thành bọc máu tản mát tại đê đập phía trên cái này khiến tất cả cường giả toàn thân lắp một cái còn không có lấy lại tinh thần k i ế p diệt c h i chủ thiên nguyện hoàng giả vẫn tiên động chủ trợ từng cái cường giả cũng bị một cỗ lực lượng đáng sợ bắt giữ toàn bộ đánh tới hướng vũ trụ đ ê n đập bành bành bành mỗi một cường giả đều bạo thành huyết vụ máu tươi vẩy xuống trên đó mau trốn đúng t á n g thiên đại đế đang xuất thủ có người hoảng sợ tiêu to bọn hắn vượt giới mà chạy tám vị kiếm chủ cổ thần thiên tôn binh nhân tổ toàn bộ triệt thoái phía sau ngụy bất khí giơ bàn tay lên hướng hư vô thương minh rỗi ra trường năm ngón tay đ ố lượn từng đạo chạy trốn cường giả bị một cỗ trí cao chi lực bao vây dùng hết tất cả thủ đoạn cũng vô pháp phản kháng b ả n h b ả n h một cái tiếp theo một cái đập vào vũ trụ đê đập bên trên mặc kệ đúng sinh mệnh cấm khu cổ lao chúa tể cũng tốt vẫn là thập đại chứng đạo người đạo thống cường giả cũng được hoặc là cổ lao chi địa vô thượng chúa tể nhao nhao như máu trứng như thế đập vào đê đập bên trên bọn hắn cản d ỡ không nổi cũng phách lối không được tới bi phong lẫm liệt lại d â y r ù a không được liên xa xôi bên ngoài trong hỗn độn hết thời sinh linh tất cả đều bị một cỗ trí cao sức mạnh dẫn dắt như sao trổi va chạm đại đệ như thế vọt tới đê đập máu tươi vĩnh viễn chảy sôi đáng chết đáng chết binh nhân tổ cổ thần t i ê n tôn nhóm cường giả c h ấ t vật chạy trốn loại kia cường thế cùng bá đạo lại tại thời khắc này hào không một chút tác dụng bọn hắn cho rằng sợ đế quân hơi vừa ra tay chính là một trận đáng sợ đại đồ sát tầm ẩm binh nhân tổ mấy tên võ thần người cổ thần thiên tôn kiếm thứ nhất chủ kiếm thứ hai chủ bọn người cũng bị trí cao chi lực bao k h ỏ a bọn hắn lập tức mặt mũi tràn đầy hoảng sợ Tăng thiên ta thần thiên tôn hết ngươi đường đường chứng đạo người, làm gì cùng chúng lớn gì đại đế, đạo đo. Cổ thần thiên tôn vô lực so làm vô hơn nữa cái này một vị trí cao người liên chứng đạo thành đế siêu thoát hết t h ờ i lăng thiên đế đ â u có thể một kích đánh nổ đem hắn vô địch đạo nghiền nát biến thành một chuyện cười đối mặt dạng này cừng giả không người không tuyệt vọng minh hà lão tổ nhìn xem một vị lại một vị cùng hắn cảnh giới thực lực tương đương cừng giả cùng mạnh mẽ hơn hắn cổ lao chúa tể như là kiến hôi bị nghiền chết tại vũ trụ đê đập bên trên hắn đều bị dọa một đôi huyết mâu trường lớn đều là hoảng sợ đ ế tuấn đông hoàng thái nhất mười một tổ vu tổ long nguyên p ư ợ n g chờ đã chết qua một lần bá chủ cũng là cực kỳ chấn động những cường giả này không kém gì đỉnh phong thời kỳ bọn hắn, số lượng kinh người, nhưng mà... Lại bị lớn loại liệt. linh loại linh làm gạt đại đại,、so、với con kiến giác tinh kim thiên Mỗi giết kinh. Mới rồi giao sinh bị bỏ, bằng, bị bọn bọn thị vị như con còn không bằng, loại này thì rất dung động chủng cường quảng thanh vân trung tử, kim linh thánh mẫu, vô đương thánh mẫu, cựu thiên huyền nữ, nhân tộc tam hoàng. Mỗi một vị hồng hoang năng, này hắn những này cường đại, làm bọn hắn đều khó mà ứng kích Xích chóc thủ vậy vô vừa vừa tứ tử, tử, tử, tộc tam một so sở cựu khó đều đều đều quá mẫu, mẫu, qua, mà nhưng bây giờ chết quá đơn giản thánh nhân xuất thủ cũng không gì hơn cái này có lẽ còn có lẽ mấy thái gia ra ngưu n h bức giết chết những này lao tàm bao ngụy tiểu binh lớn tiếng hưng phấn kêu ai trước đó những người này dám nói thái gia ra sợ lần này khóc cha hô mẹ đi vân tiêu ba tỷ mội nghe được cái này một thanh âm quay đầu nhìn về cái này tiểu bất điểm các nàng đều là x ư n g sở thái thiên đại đế đúng cái này tiểu bất điểm thái gia g i a trái lại thanh hà hỏa vũ hai tỷ mội một mực là kinh ngạc đến ngây người trạng thái các nàng cảnh giới quá thấp không chịu nổi loại này đáng sợ hình tượng trung kích b à ảnh lại là kịch liệt bạo tạc mặc kệ ngươi đúng không rơi vạn cổ thanh thiên hoặc là luyện thể vi tôn thể phách cứng rắn như đế binh võ thần người vị trí cao chi lực dẫn dắt đập vào vũ trụ đê đập bên trên cũng không phải là va chạm mà bạo liệt mà là thần bí trí cao chi lực đẻ ép nhường thân thể bọn họ bạo liệt đối cổ thần thiên tôn lời nói ngụy bất khí cũng không nghe vào trong thai thần chủ cứu ta cổ thần thiên tôn phát ra tuyệt vọng họ hét phu thân cứu ta binh nhân tổ nhìn thấy hai tên võ thần người thân thể bạo liệt về sau hắn cũng sợ hai đến v o thần người tình trạng thể phách mặc dù chưa tới đế binh cường độ nhưng cũng đủ đến cường đại kỷ nguyên chúa tể toàn lực công phạt đều khó mà phá hủy thậm chí có thể khiên chứng đạo người công kích nhưng đối mặt loại này nghiền ép như khối đầu h ũ như thế qua yếu ớt không chịu nổi kỷ nguyên đế tộc người thừa kế tám vị kiếm chủ chờ cũng tại kêu cứu giờ phút này chỉ có m ộ ư ơ i vị chứng đạo người có thể cứu bọn hắn Tăng thiên tay tài ta một trận、chiến. Thanh thiên th nhỏ cùng chúng chiến. động gì đại đối đại đế, đế yếu ra ba, có ngưng tụ thành một thanh thanh thiên chiến mâu nhắm thẳng vào ngụy bất khí chứng đạo người cực đạo siêu thoát chi lực cực tốc tràn ngập diễn hóa một mảnh thời gian trường hạ muốn đem binh nhân tổ kiếm thứ nhất chủ nhóm cường giả toàn bộ tốn nhập trong đó đem bọn hắn cứu đi ân ngụy bất khí đế lông mày t r a o lên liếc nhìn mười vị chứng đạo người đối bọn hắn can thiệp cực kỳ bất mãn một cố lực lượng cường đại hơn đột nhiên kéo một cái thanh thiên đại đế đạo thống kiếm chủ nhóm một cái tiếp theo một cái tại vũ trụ đê đập thượng nổ tung mau nhìn các ngươi mau nhìn đông nhiên có người phát ra một tiếng khó có thể tin kinh hô phản phất nhìn thấy không thể tưởng tượng nổi không chỉ có đế tuấn đông hoàng thái nhất tổ vu tổ long chờ hồng hoàng bá c h ủ bị hấp dẫn mà đi liên lục thánh thánh mắt cũng hơi ngưng tụ hơi kinh ngạc chỉ thấy bị nệm bạo tại vũ trụ đê đập thượng tất cả thương cổ đại vũ trụ cường giả huyết n ụ lại quỷ dị bị thôn vệ cả tòa vũ trụ chi bờ đê đập giống như là một cái cự đại thôn vệ cự thú tham lam thôn vệ hết t h ờ i nó cũng tại thôn vệ hồng hoàng đại vũ trụ đại đạo bản nguyên đột nhiên thái thanh thánh nhân làm ra nhắc nhở cái khác mấy cái thánh nhân ngay xong lập tức cảm giác cũng là sắc mặt biến hóa không nghĩ tới sẽ có cái này một loại biến cố bọn hắn toàn bộ tại ngược lại ánh mắt ngóng nhìn hướng ngụy bất khí chuyện gì xảy ra cái này một tòa vũ trụ đê đập có vấn đề c h â n vũ đại đế cựu thiên huyền nữ chờ hồng hoang cường giả đều kinh ngạc lên bị từng cảnh tượng ấy làm có chút không biết làm sao bọn hắn cảm thụ một lần phát hiện tất cả bị chém giết thương cổ đại vũ trụ cường giả hết thời ấ n ký đều bị xóa đi tại thế gian vẫn t i ê u bọn người hình như có phản ứng suy đoán một số lập tức dùng mình mỗi cái cường giả đều tại hướng về sau rút lui một chút khoảng cách đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra chơi ạ cái này một tòa vũ trụ đê đập một mực tại thốt vệ những này là tế hiến kỳ nguyên đế tộc người thừa kế thấy cảnh này càng hoảng sợ hắn điên cùng dãy r u ộ t trong miệng k ê u to cứu ta cứu ta b à ảnh toàn bộ thân thể b ạ o liệt huyết vụ chiếu xuống đê đập bên trên thanh thiên đại đế thái thủy đại đế mười tên chứng đạo người nhìn chằm chằm màn q u ỷ dị này cũng không có nhiều trấn kinh bất quá đối với ngụy bất khí cử động bọn hắn có chút n g o à i ý m u ố n ngụy bất khí thủ trưởng vừa để xuống cuối cùng cổ thần thiên tôn cùng binh nhân tổ đập vào đê đập bên trên trăm vạn trượng trí cường thân thể hóa thành vô số huyết lục tản mát mỗi cái địa phương từng bước tan g ã đi vào lúc này hắn mới vừa rồi chuyển nhìn đê đập thượng đứng đấy mười một người từ l â u đến cuối cũng không có nói một câu nhưng loại này cường đại cảm lại làm cho mười một người đều cảm nhận được đáng sợ áp bách từ đây hết thể cử động đến xem t á n g thiên đại đế tới mục đích tuyệt không chỉ là quyết chiến ngụy bất khi đứng tại hỗn độn trên bầu trời dưới chân đúng vạn đạo ngưng tụ đạo hoa không dính hỗn độn đê đập một lần đối thương sinh mà nói lấy đi trên cái này một tòa đê đập vì cả đ ờ i này đỉnh điểm nhưng đối với hắn dẫm lên trên giống như là đối chân kinh n h u n cái này mười một người đều là chứng đạo người đặt ở vô tận đạo vực bên trong cũng là cường đại thành đế giả c h ỉ bất quá khoảng cách thời cổ đế giả bọn hắn t r ê n lệch một chút cái này đúng bởi vì bọn họ đạo cũng không tính chân chính h o à n c h r n h thậm chí hồng hoang lục thánh cũng như thế xem ra ngươi nhìn trộm đến một vài thứ mới tới đi quy khương nguyên sư mở miệng ngụy bất khí không có trả lời t i ê n ổn nhìn chăm chú lên vũ trụ đ ê n đập hắn cho mười người đầy đủ thời gian biết không sai biệt lắm tai chiến lăng thiên đế vô địch thiên đế chi đạo tái tạo lòng tin cầm trong tay đại thiên la thiên kiếm kiếm y như đế che đậy v à cổ như một vị bất bại c h i thần dù là đem thân thể đánh á t cũng k h ó có thể đánh bại ý chí của hắn, nhường hắn cổ thần chủ toàn thân phát sáng như là sáng chói nắng gắt treo lơ lửng giữa không trùng cổ lão thần huy v ẩ y xuống hướng ngụy bất khí cũng thăm dò mà tới đế nguyên tôn tay nâng một tay nắm thiên giới đây cũng không phải là huyết tưởng mà là chân thật đại thế giới chính là hắn tại mỗi cái kỷ nguyên phế tích bên trong tự mình luyện hóa bị tuyên khắc vô tận cực đạo dung nhập siêu thoát chi lực chấn áp qua toàn bộ kỷ nguyên Cùng khắc tịch khương nguyên sư, đấu vũ thiên hoàng, thời huy di đó, đấu sư, vũ một tầng lại một tầng cực đạo siêu thoát uy năng càng làm cho hồng hoàng cường giả cùng sinh linh đều cảm nhận được không h i ể u áp chế trái tim phanh phanh ả y phi thường nặng nề v â n tiêu bọn người không khỏi sầu lo giờ phút này ai nấy đều thấy được cái này một tòa vũ trụ đê đập có vấn đề mà trên đó mười vị chứng đạo người chính là dựa vào vũ trụ đê đập trí cao người đúng toàn bộ đại vũ trụ đỉnh điểm nhân vật khẳng định nắm giữ không thể tưởng tượng sức mạnh cũng đ ố i cái này một tòa đê đập có rõ ràng nhận biết mới dám k ê u chiến càng không nói đến mười người không là một đối một mà là toàn bộ xuất thủ muốn vây công táng thiên đại đ ế một người cựu thiên huyền nữ t r â n vũ đại đế nhân tộc tam hoàng nhóm cường giả biểu lộ ngưng trọng đê đập thượng mười tôn chứng đạo người đều là cái thế vô địch tuyệt đại nhân vật mỗi một vị tại thương cổ đại trong vũ trụ đều lưu lại vô tận kỷ nguyên truyền thuyết như là thái t h ủ y đại đế thanh thiên đại đế đấu vũ thiên hoàng mấy người thực lực so với thái thanh thánh nhân càng thêm cường đại bọn hắn cực đạo chấn áp bản nguyên vũ trụ đại đạo tại vũ trụ đê đập cái này chúng sinh đỉnh điểm nhất bọn hắn cái này vừa đứng chính là vạc ổ đưa l ư n g về phía chúng sinh bọng lưng đè ép đại thế thời đại q u a n mang lập lọe từ x mười người chi lực tập trung ở cùng một chỗ sao mà kinh khủng như vậy dù là đạo tổ tới đây cũng có bị chém giết nguy hiểm bây giờ chỉ có lục thánh cũng xuất thủ mới có thể giảm bớt áp lực ánh mắt của bọn hắn cũng n g ử a nhìn lên bầu trời thượng sáu đạo dáng mây v ư ợ quanh đạo quang nở rộ thánh ảnh ts ngày mai có chút việc bận điệu sợ đổi mới quên đem ba canh cùng một chỗ cảng c ả m tạo bi n s ắ t nhóm duy trì mặt khác nói một chút không là nhân vật chính ngu đần cũng không phải tốc độ so ra kém người bình thường có chút bi sát chắc hẳn phải vậy lý giải ai s ắ t nhóm tiếp tục về sau nhìn chương một trăm sáu mươi hai một kiếm đoạn vạc b thái thanh chờ lục thánh nhân mở miệng nói vẫn yêu chờ hồng hoang cường giả bông lòng một hơi lục thánh tương trợ phần thắng lớn hơn một chút đối bọn hắn thăm ra ngụy bất khí không có nửa điểm phản ứng không ngăn cản bọn hắn thậm chí cũng không nhìn bọn hắn một chút dù sao chiến đấu chân chính cũng không đến mà đối với hồng hoang lục thánh xuất thủ quy khư nguyên sư mười vị chứng đạo người cũng cân nhắc tại trong đó cho nên bọn hắn sớm làm bộ trí Do vũ khuy thiên xuất lĩnh sáu người, một người chặn đường một vị. những người khác trước hợp lực vây z ế t t á n g thiên đại đế bây giờ lại tăng thêm l a n g thiên đế một người, còn có thể lại đưa ra một người tới tham dự vây z ế t Thiếp ta một quyền. Đấu vũ thiên hoàng đi theo thanh thiên thiên thẳng bất thiên thân thể thân thể tuyên khắc đại đạo văn in giấu, thể trên thể tay hoàng nhau hướng khí hoàng, chính nhục chứng khắc phách như binh, đã đến cực đạo đế binh phía trên cường độ, có thể tay không đi đại đại in bin đế, đế đến đế đế lang quyền. Đấu đấu dấu, ngụy cùng văn cường đón đạo, đạo đã đạo độ, đỡ vũ vũ là cực có Thiên động toàn bộ vũ trụ chi thế một q u y ề n hướng nguy bất khí đ p tới n ắ m đông như đại t i n h bắn ra ước vạn đạo kim s ắ c hủy diệt cố sáng đều là lực chi đại đạo tiêu h đốt thành thần mang một u em vũ trụ nguyên sơ hình thái đều kích xuyên ra ngoài thanh thiên đại đế gánh vác vạn cổ thanh thiên hóa một kiếm giống như có thể chặt đứt v ạ n cổ kiếm quan g xuyên qua thời không cũng là chém xuống một tầng lại một tầng vạn cổ thanh thiên sát phạt chi khí t r ù n g kích cả tòa đê đập dun dày dữ dội đại thiên la tiên kiếm xuyên thùng ma zếp tay n â n thiên dối đê nguyên tôn một chi đánh ra thiên dối hóa một đạo lưu quang đánh xuyên dối hạn một bước đ ặ t mạnh đại vũ trụ đại đạo bản nguyên n g ư n g tụ nhất phương thái sơ trí cao mệnh vọng tại đỉnh đầu hắn hiền hóa vận mệnh đại đạo cùng thái thủy đại đạo xen lẫn bắn ra vô tận quan mang bất luận cái gì vật chất chạm vào băng diện do năm người vây công nghị bất khí một người cũng tại đồng thời thái thanh thánh nhân đỉnh đầu thái cực đ ồ cùng tiên địa huyền hoàng linh l u n g tháp đều là vô thượng phòng ngự trí bảo hắn trực tiếp tham gia đến chiến trận tỷ thí lại bị quy khư nguyên sư ngăn cản thông tin giáo chủ chân đạp chu tiên trận đô trả lại chu tiên tứ kiếm sát uy hoàng sợ hướng tịch diện đạo chủ đánh tới nguyên thủy t h á n h nhân nữ hoa nương nương cùng phương tây nhị thánh cũng đi vào chiến trường đối mặt năm người cường đại sát phạt ngụy bất khí một tay đặt sau lưng một tay ngón tay khép lại nhất câu bang một tiếng kiếm minh gào thét tiên đạo kiếm phá toái hư không một kiếm chém giết đấu vũ thiên hoàng vẫn lấy làm t i ê u ngạo lực chi đại đạo chỗ nấu luyện siêu việt cực đạo đế binh thể phách bị một kiếm chém thành hai đoạn siêu thoát người chi huyết rơi tới vũ trụ đê đập bên trên hai đoạn thân thể tàn phế lan xuống bang ngụy bất khí ngón tay vạch một cái tiên đạo kiếm chui vào mệnh vận trường hạ lại từ một cái khác tiết điểm trực tiếp dết ra tồi khô là hủ một kiếm chặt đức vạn cổ thanh thiên đem thanh thiên đại đế đầu lâu chém xuống ầm ầm ngụy bất khí một bước bước về phía lăng thiên đế đến g u y ê n tôn thái thủy đại đế chân chính nở rộn vô địch như thế những người này hết thời sát phạt bị ngăn cản tại không hình bức tường ánh sáng bên ngoài lăng thiên đế bị cường đại c h ấ n áp thiên đế chi thể băng huyết a hắn ngửa mặt lên trời gào to bị loại này hoàn toàn nghiền ép bít khuất cảm thấy phẫn nộ ông ngụy bất khí có tính toán phi thường có kiên nhẫn hắn lại bước một bước tiên đạo kiếm xuyên thẳng qua mà giết một kiếm đinh hướng đến g u y ê n tôn đến g u y ê n tôn triệu hồi thiên giới ý đ tiên đạo kiếm lại một cái c h ấ p mắt xuyên thấu thiên giới một kiếm xuyên thủng đầu của hắn máu tơi ư như suối phun như thế từ hắn cái chán toát ra cả cụ thể thân thể bị đánh bay rơi đập tại vũ trụ đê đập bên trên con ta thái thủy đại đế tế ra trí cao mệnh vòng vô tận ánh sáng chiếu rọi đoạn cắt hết thể b ả n nguyên đem bị chấn áp lăng thiên đế kéo lại nhưng tiên đạo kiếm nhưng từ hắn hậu phương bắn ra một kiếm đánh xuyên trí cao mệnh vòng từ trước ngực hắn xuyên qua mà ra ngụy bất khí một cướp đạp ở thái thủy đại đế trên người thẳng đến cùng lục thánh kịch chiến chứng đạo người tt cái này kinh tiên đạo tại vô tận thường sinh nhìn soi mói toàn bộ sinh linh hít vào một ngụm khí lạnh vân tiêu quỳnh tiêu bích tiêu kim linh thánh mẫu vô đương thánh mẫu b ọ n người từng đôi đôi mắt chừng lớn chừng cho vo cả người đều hóa đá tại chỗ trực câu câu nhìn chằm chằm c ả n h này cựu t i ê n huyền nữ chờ thiên đình t r ú n g tiên cũng là ngốc trệ đông hoàng thái nhất chờ hồng hoàng bá chủ cũng là đạo tâm rung động không cách nào n ô n n g ự a rung động đối một màn này bọn hắn thật là sợ ngây người hoàn toàn ngoài dự liệu quá cường đại chứng đạo người hoàn toàn không chịu nổi một kích giao chỉ kim mẫu trong m i ệ nghỉ non chấn kinh đến thất thần mới ngắn ngủi đ ụ n tay mấy tôn trí cao đều bị một kiếm chỗ chạm vị này đế quân quá vô địch so sánh cùng nhau lang thiên đế tính là gì vô địch tính là gì cả đời bất bại đây mới thực sự là vô địch tư thái mạnh như t r ứ n g đạo siêu thoát người cũng đủ không được một kiếm nàng chấm mê tại loại này cường đại trung không cách nào tự kiềm chế không cách nào quên cái này rung động ký ức coi như vạn cổ đứng nào nghễ lại như thế nào một kiếm này chặt đứt vào cổ c h ẳ m cắt hết thầy bất hủ nguyên vượng nhẹ dọn n h n o n nhìn cái kia không chỗ không phá vỡ kiếm quang một kiếm chặt đứt vào cổ đem hết thầy triệt để đánh rất thần đản chớ nói hai cái đại vũ trụ thương sinh Liền xem như kim giáp như xem thái ầ n tướng, cũng bị loại này cường đại kinh、sợ. Nên biết, c bị loại đại sợ. này mười vị thanh ể so đạo với thành đế giả nhân vật v mới giả thành thực nhân là đế đây đế chạm. l i ê bọn ắ n không nghĩ đều thánh ớ i loại đế quân đã đến loại độ quân này. cao t i t h a t h á nhân n h nữ hoa nương nương chờ lục thánh cũng là đậu dung cùng bọn hắn giao chiến quy khư nguyên sư vũ khuy thiên trở một viên chứng đạo chi tâm cũng hung hăng du lên sinh ra mãnh liệt hoảng sợ vừa đối mặt mấy tôn vây giết chứng đạo người toàn không chịu nổi một cách bị trảm bọn hắn đều đánh giá thấp táng thiên đại đế ngụy bất khí im lặng mà đi tiên đạo kiếm cường thế chém giết một vị lại một vị chứng đạo người mỗi một lần chém giết đều đối lăng thiên đế tạo thành một lần đáng sợ nhất tâm linh cùng ý chí đa kích tự tin của hắn vô địch t i ê u ngạo toàn bộ bị đánh tan ầm ầm cả tòa đê đập đi theo kịch liệt chấn động chứng đạo người chi huyết di tán phản phất chạm đến càng cấm kỵ từng đạo huyền diệu tiên quang phun ra ngoài chỉ thấy bị chém giết rất nhiều đại đế thân thể tàn phế bắt đầu nổi lên đạo quang liên mỗi một giọt máu tươi đều từ đê đập thượng trôi nổi đứng lên tại tiên quang trung gây dựng lại lập tức khôi phục lại đình phong thắng thiên đại đế đúng chúng ta đánh giá thấp ngươi thái thủy đại đế một bước phóng ra cùng thời khắc đó cái khắc chứng đạo người cũng phóng ra. k h í tức trên thân trở nên càng huyền diệu hơn càng cương đại t hướng n g u y bất khí áp bách mà đến đê đập chung một mảnh lại một mảnh tiên quan g không ngừng chui vào đến bọn hắn đế trong cơ thể thực lực của bọn hắn cũng cất cao không ít có một loại đáng sợ áp chế từ vũ trụ chi bờ đê đập thượng lan tràn ra không chỉ có chung quanh hồng hoang sinh linh bị chấn áp liên thương cổ đại vũ trụ cùng hồng hoang trong đại vũ trụ sinh linh cũng toàn bị áp chế đê đập vũ trụ trên cầu thang có thơm ảo huyền bí văn in dấu hiện hiện có chút đỏ tươi yêu dị không ngừng kéo dài cả tòa vũ trụ chi bờ đê đập xa xa nhìn lại giống như rất nhiều mạch máu cùng thần kinh tương liên. Mịt bước lần này hắn chăm chú đánh một kích tiên đạo kiếm vừa hóa thành một mươi một chiếc sông vào vận mệnh bên trong chẳng cắt hết thạy vận mệnh mạnh vỡ sau đó một đạo lại một đạo tiên văn cũng chui vào đến trong đó cùng tiên đạo kiếm tướng hỏa vào nhau và ảnh mệnh vận trường hạ bị đánh xuyên một vết nứt từng sợi vận mệnh ánh sáng vương vai xuống ngươi vậy mà có thể lợi dụng mệnh vận trường hà chiến đấu ngươi đến cùng đạt tới cảnh giới gì thấy cảnh này thái thủy đại đế phát ra một đạo không có gì sánh k ị p c h ấ n kinh thanh â m tràn đầy không thể tưởng tượng liên hắn đều sợ hành tẩu vận mệnh không tính đáng sợ nhất đáng sợ nhất đúng tuy thời tùy chốt nhưng lợi dụng mệnh vận trường hà công kích đây là chứng đạo người mãi mãi cũng không cách nào ngăn cản sát phạt cũng không cách nào dự đoán thần thông nhưng t á n g thiên đại đế lại có thể làm đến mức này hắn bắt đầu hối hận trêu chọc cái này không nên trêu chọc tồn tại hắn quay người muốn chạy trốn đồng thời thôi động hết t h ầ c ư c đạo lực lượng bao phủ l đem hắn đánh vào trong hư vô rời xa cái này kinh khủng chi địa không tốt chúng ta tao nộ g đến từ vận mệnh công kích thanh thiên đại đế cảm nhận được mệnh vận trường hà kính biến hắn vạn phần hoảng sợ đối cái này một vị tán thiên đại đế hiện lên nồng đầm ý sợ hãi hắn thật là đáng sợ đây là cao cỡ nào vĩ độ a cái khác chứng đạo người một cảm giác mệnh vận trường hà một góc biến hóa cũng là sợ hoảng hốt loại thực lực này chân chính hiện ra để bọn hắn cảm giác được vạn cổ chưa từng trải nghiệm qua tử vong cảm giác tràn ngập mà tới trước đó bọn hắn bất tử bất diệt đó là bởi vì bọn hắn cường đại đến không ai có thể uy hiếp nhưng bây giờ uy hiếp người xuất hiện, bọn hắn tưởng phải thoát đi một thanh lại một thanh tiên kiếm đóng xuống mỗi người đều dùng hết tất cả thủ đoạn sử dụng hết thầy phòng ngự cổ bảo đế binh muốn ngăn cản nhưng tiên văn t h u ố c d i ụ c tiên binh liên tiên đô có thể chém giết càng không nói đến đúng bọn hắn phúc tiên đạo kiếm kích xuyên hết thầy đem một vị lại một vị chứng đạo người đính tại đê đập bên trên ầm ầm đê đập chấn động kịch liệt thái thủy đại đế thanh tiên đại đế đấu vũ thiên hoàng mười tôn chứng đạo người thân thể bị đóng xuyên một mực đính tại đê đập đỉnh cao nhất chứng đạo người chi huyết không ngừng tuân ra mỗi một giọt máu tươi đều là cực đạo châu ng hơn nữa đúng thế giới chân chính hiện tại bọn hắn mỗi một cái máu tươi như dòng sông như thế chạy xuôi hoàn toàn chính là từng cái thế giới tạo thành hàng xa dòng sông tại đê đập thượng nhanh chóng quyết tán ngụy bất khí quan sát mười người không từ mệnh vận trường hà bên trong đem vận mệnh của bọn hắn mảnh vỡ chém chết là căn bản giết không chết bọn hắn bọn hắn có thể một mực phục sinh một mực trọng sinh hơn nữa cái này một tòa đê đập tiến một bước giao phó bọn hắn bất tử bất d i ệ t cái này cùng hồng hoang lục thánh như thế hồng hoang lục thánh cũng là đem nguyên thần cùng đạo niệm ký thác vào cảm giác mệnh vận trường hà một góc bị giết cũng sẽ bất quá đối ngụy bất khí mà nói không lập tức giết chết những này chứng đạo người giết chết bọn hắn cũng không phải là duy một mục đích hắn không nói một lời chỉ là như tùy ý làm thịt mấy người cao thủ cũng không đem l ự c chú ý thả trên người bọn hắn mà là nhìn chằm chằm vũ trụ chi bờ đê đập mà cảm nhận được mười vị chứng đạo người khí cơ cùng ấn ký tại từng bước biến mất lục thánh linh hồn đều đang run sợ đây mới thực là điều vong mùa tới vị này táng thiên đại đế có thể triệt để giết ế t c h chứng đạo người Từ hắn chiến ó t ể t ạ m h hạ vận trường cấp đấu c ô kế í c chẳng cắt h h tiếp, tiếp không phải là các người có thể tham dự nói hắn đ lời kinh người hoanh một tiếng tại lục thánh trong đầu nhấc lên sóng lớn sóng lớn bọn hắn cùng nhau ngóng nhìn bị đính tại đê đập thượng mười tôn chứng đạo người những cường giả này bất lực lại phản kháng dù là còn có một vị lăng thiên đế tại thái thủy đại đế trợ giúp dưới đào thoát loại này kinh khủng c h ấ n sát lại sớm bỏ trốn mất dạng không có rồi một điểm bỏng dáng coi như lại r ế t trở lại đến cũng không cái k i a n dũng khí lại cho chết lấy tình hình bây giờ cũng sẽ không còn có lớn chiến đấu còn có cái gì chiến đấu đúng chứng đạo siêu thoát thánh người không thể tham dự thái thanh thánh nhân n ó n g nhìn đê đập hơi trầm âm đông nhiên nghĩ đến cái gì sắc mặt kinh hãi hắn lấy thái cực đồ vì thôi diễn tri khí lúc này thôi diễn vũ trụ đê nhìn t r ộ mà tại hồng hoang n đại n g vũ trụ biên hoang toàn bộ sinh linh đều đọc dùng thần trì hoa mắt vẹn vẹn là chân chính xuất thủ một chiều mười tôn độc trống coi đê đập vô địch vạn cổ chứng đạo siêu thoát người bị một kiếm đinh giết cái này là bực nào kinh người từ xưa chi chi chiến chưa hề thấy qua như vậy huy hoàng một kích thế này nhân gian cái nào từng nhìn thấy nhìn xem đê đập thượng m ư ờ i bộ chứng đạo người thân thể tại tiên đạo kiếm đinh giết giới không thể thoát khỏi đi ra kim giáp cùng cái khác thần tướng đều rung động đi theo tại đế quân bên người bọn hắn biết đế quân bệ hạ vô địch chiến lược cùng đáng sợ cảnh giới có thể vượt ngang mệnh vận trường h ạ cùng chân tiên không thể nghi ngờ thế nhưng là cho đến hôm nay bọn hắn mới hiểu được hắn đến cùng đi tới một b ư ớ c nào thành tựu như thế nào độ cao Chăm chú một chiêu, trực ch thành một đem mời tên thành đế giả, một lần toàn bộ tiếp tên toàn giả, giới, vô tận vực, giới, đế lần tinh k h u n g c h ổ lộ này địa phương sinh linh biết thành đế giả cũng bị tùy tiện chém giết lại nên gây nên lớn cỡ nào hành động thành đế giả chính là đỉnh điểm chém giết vô tận tuyến nguyện quét ngang tứ cực lực áp đại thế chỉ vì chứng đạo thành đế nhưng cả đời chỗ truy tìm cảnh giới cùng đỉnh điểm lại bị đế quân trả đạp để bọn hắn đều sinh ra một loại đại đế không bằng c h o đáng sợ h ả o giác đây là đế quân chi uy mang đến đạo tâm cường lực đ ạ kích không người có thể thích ứng nhựa tâm tính hơi yếu hạ người tất sẽ sinh ra tâm ma lâm vào kinh khủng ma chướng đây là trong thần thoại thần thoại là chân chính bất bại truyền thuyết ta giao trị kỹ mẫu vô đương thánh mâu trợ đều đang thì thầm lầm bầm như vậy kết thúc không phải là không vượt qua các nàng đ o á n trước mười tên chứng đạo người triển hiện ra tuyệt vọng ảnh hưởng tới rất nhiều tu vi yếu tiểu nhân sinh linh hỏa vũ thanh hà bọn người tại loại này bi thương bất lực ý chí ảnh hưởng dưới trong lòng rung động thân thể càng là đều cứng đở chỉ có linh hồn vì đó rút rơi y v ậ n tiêu bọn người cũng kinh hại h ó a đá một chiêu chấn áp mười tôn chứng đạo người cũng mang ý nghĩa chấn mười tên thánh nhân hơn nữa là vô cùng mạnh mẽ thánh nhân cái này quá có lực trùng kích tràn ngập có tính bột phá không cách nào tưởng tượng một người phong thái thật có thể lóa mắt đến cái này một loại làm cho người triệt để trầm luân tình trạng dù là trải qua cảnh tượng hoành tráng đông hoàng thái nhất đế quân tổ vu nhóm cũng là đạo tâm hung ác rung động bất quá ánh mắt của bọn hắn càng chú ý vũ trụ đê đập tượng phun ra tiên quang cả t ò a đê đập theo m ộ ư ơ i vị chứng đạo người không ngừng dãy ruộng giống như dẫn dắt một loại nào đó lực lượng đáng sợ chính đang không ngừng khôi phục lục thánh lui ra đến cũng là gắt gao nhìn chằm chằm cũng tôi h diễn một ít sự tình ngụy bất khí đứng tại đê đập phía trên lạnh lùng quan sát bị đinh trụ m ư ơ i tên chứng đạo người lần này cùng lúc trước không giống bọn hắn siêu thoắt chi huyết chạy xu cũng không có gây dựng lại mà là bị vũ trụ đê đập hấp thu vì sao ngay cả lực lượng của chúng ta nó đều muốn hấp thu đáng chết thái thủy đại đế càng hoảng sợ trước đó khiêu chiến ngụy bất khí bọn hắn liền chuẩn bị kỹ càng lưu lại một tay cái này sau cầm chính là cái này một tòa vũ trụ đê đập bởi vì nơi này ẩn giấu một cái kinh thế bí ẩn cả tòa đê đập chất chứa có cái kia một tên chân tiên để lại tiên văn đúng k h n g chắc cái này một tòa đê đập hạch tâm bọn hắn đem luyện hóa một chút cũng đem một số đạo nguyên cùng ý chí du nhập có thể không hạn chế phục sinh đây là song trọng bảo hiểm một bộ phận đạo nguyên cùng bản nguyên linh hồn ký thác vào mệnh vận trường hà một góc một bộ phận ký thác vào tòa này đê đập c h u n g có hai cái vô hạn phục sinh t r i địa coi như gặp được không gì sánh được tồn tại cường đại bọn hắn cũng không cần e ngại hơn nữa bọn hắn có thể vận dụng đê đập c h i lực đê đập c h i lực vô cùng mạnh mẽ tuy nhiên có thể là chân tiên lưu lại một loại viễn cổ tính toán nhưng bọn hắn có thể lợi dụng lực lượng chỉ là cần phải hao phí không thiếu thời gian cùng tinh lực căn nguyện bước lên một số hiểm hơn nữa vì rét chết ngụy bất khí cái này đại uy hiếp bọn hắn không có dư thừa lựa chọn coi như hắn cường đại tới đâu coi như h bọn hắn dựa vào lực lượng này như thế có thể nghiên sát chỉ bất quá bọn hắn xa xa đánh giá thấp ngụy bất khí độ cao càng đ ể bọn hắn trái tim băng giá chính là từ ngụy bất khí đem cổ thần thiên tôn bọn người gạt bỏ dùng máu tươi của bọn hắn tế dưỡng đê đập lúc mười người hầu như đều rõ ràng ngụy bất khí cũng đang tính kế bọn hắn chỉ là hắn vì tính toán tầng nào trước đó mười người cũng không biết hiện tại không sai biệt lắm rõ ràng chính là vì tòa này đập nói đúng ra vì rèn lúc đê đập chất tiên loại kia tiên văn tri lực hấp thu cổ thần thiên tôn kỷ nguyên mệnh chủ trợ thường cổ đại vũ trụ cường giả huyết mục c ù đều là tính toán đồ làm áo cưới ha ha ha ha không cách nào cải biến kết cục thanh thiên đại đế mấy vị chức đạp lên đê đập chứng đạo người bi thương q u ồ n g tiếu đã tưởng bọn hắn cũng hoài nghi tới cái này một tòa đê đập đúng chân tiên chỗ bố trí tính toán vì thế cũng làm phòng bị chỉ bất quá, quá nhiều năm tháng bọn hắn đứng ở trên đây hưởng thụ vạn cổ vinh quang thậm chí đem cấu trúc đê đập bản nguyên tiên văn đều luyện hóa cho rằng triệt để nắm giữ nó để nó thành vì công cụ của bọn hắn nhưng đến thời khắc này bọn hắn mới hiểu được đối của nó giải còn thiếu rất nhiều hết t h ờ i chân tướng rõ ràng kết quả lại làm bọn hắn không tấm lòng tháng thiên ngươi có phải hay không biết cái gì nói cho chúng ta biết chân tướng nói cho chúng ta biết quy khương nguyên sư nhìn chằm chằm n g ụ y bất khí không cam tâm bị mơ mơ màng màng triệt để chết đi đối bọn hắn tới nói quá không công bằng cho dù chết cũng phải cái chết rõ ràng lúc này trong hồng hoang cường giả nhìn về phía biến cố liên tiếp đê đập cũng phản ứng kịp trong lòng phát lạnh bản năng đề phòng ngụy bất khí đứng vàng như cựu thiên tri đỉnh duy nhất thần trì thần s ắ c lạnh nhạt cũng không trả lời như vậy lạnh lùng xem thường Bành! bị bản bao Mà tên trứng người nhiên tiên quăng rung nhập trong đó ấm ấm. Cả tòa đê đập chấn động kịch liệt hơn. Thương đại vũ trụ sinh linh vạn nguyên hồng hoang trong đại vũ trụ. Tất cả vũ trụ, thế giới sinh linh, tất cả đều rung động, bao quát mấy tầng vị diện thể kịch hiệu, thế thế Mười ấm ấm. cảm mấy được liệt đại giác giới tại đại giới đột vụt, tòa trụ trụ. Tất trụ, tất quát đê rửa, đạo đế đó đập đạo đổ đều đổ đều vỡ vũ vũ vũ vị sụp sụp. dấu cọ Cả cổ cả cả một cái ngụy bất khí xuất hiện ở cùng tôn nộ g không chạm mặt một khe lớn trước nhìn chăm chú lên kỷ dị ánh sáng tràn ra ngoài tại bác câu lô châu chỗ sâu nhất tử vong chi địa lại một cái ngụy bất khí xuất hiện ở đây như thế nhìn xem bị áp chế lại một cái một khe lớn tại rất nhiều giới hạn bên trên chỉ cần có một khe lớn địa phương ngụy bất khí đều ra hiện tại chỗ đó cũng không có tiến một bước động tác phản phất đang chờ đợi cái gì cùng lúc đó đê đập tiên quang phun ra càng ngày càng nhiều cũng không ngừng hội tụ tại vũ trụ biên hoang mái vòm cuối cùng ngưng tụ thành cái kiêm ộ t đạo cô tiên hình bóng một cỗ vô thượng chi uy g ọ rửa nhường hồng hoang nhất phương sinh linh đạo tâm sụp đ t h â người thể k ị t là vì ta mà đến hôn đột trên bầu trời tiên h quang áp suất cô tiên xuất hiện cả cô tiên thể đều đang phát sáng bị trói lọi tiên vòng bao phủ như là một vị vô thượng chân tiên tri vương yêu cầu chúng sinh quỷ bái hắn nóng nhìn ngụy bất khí cái tiêu khuôn mặt đúng một chương chúng sinh mặt một hồi đúng cổ thần thiên tôn một hồi đúng binh nhân tổ một hồi lại là kỷ nguyên mệnh chủ ở trên người hắn tràn ngập siêu thoát phía trên khí tước quá mức cường đại tuyệt luân liên lục thánh ở tại trước mặt cũng lộ ra cực độ nhỏ bé tôn này cô tiên so với cái k i a một v ẹ n kim quan g càng nguy nga càng không cách nào đớt đoán chân tiên kim giáp nội tâm chân kinh ngóng nhìn mà đi khi nhìn đến đối phương một sát na một loại vô hình ý chí đối với hắn tạo thành vượt v i độ vượt ý thức đà kích lập tức toàn thân chấn động khoe miệng tràn ra màu tươi trên đời này thật có chân tiên tồn tại c h ư n một trăm sáu mươi bốn cùng tiến quyết đấu t ô này cô tiên vừa xuất hiện hai cái đại vũ trụ toàn bộ sinh linh chỉ cảm thấy tâm linh nặng nề giống như đ è ép từng t o à nặng nề đại sơn khó chịu không hiểu giao chỉ kim mẫu vẫn tiêu b ọ n người đều bị biến cố đột nhiên xuất hiện giật mình trước đây hiển hóa cô tiên t r i tượng đám người cũng có mắt thấy tại mỗi người trong đầu lưu lại không cách nào ma d i ệ t tân ký hiện nay chân chính hiện thân so với dị tượng mang đến trùng kích càng đáng sợ ư ớ c và lần để cho người ta không nhịn được quỳ xuống đi quỳ b à i hắn hồng quân đạo tổ độ cao đã vượt qua sinh linh nhận biết giới hạn đi nhưng cùng đạo này tiên ảnh so sánh lộ ra quá nhỏ bé đối mặt hắn không ai dám động đậy một lần bao quát lục thánh nếu không phải ngụy bất khí động thủ đoạn khả năng cái này một vị cô tiên một chút liền có thể đối bọn hắn tạo thành đáng sợ tổn thương chớ có một số việc yêu cầu bằng chứng một lần ngụy bất khí nhà n n h ạ t đáp trên thực tế ngay từ đầu mục đích của hắn chính là cái này một vị cô tiên vì ngươi bằng chứng h o n g bản tọa tu hành ngươi nhưng thật đáng chết cô tiên ngữ khí lạnh lùng khuôn mặt mắc lừa tức xuất hiện cổ thần thiên tôn khuôn mặt dữ thợn binh nhân tổ rít gào tư thái rất nhiều gương mặt đều tràn ngập cựu hận có thể thấy được ngụy bất khí lấy thương cổ đại vũ trụ đê đập sự tình lệ cái này một vị cô tiên cỡ nào phẫn nộ lợi dụng vũ trụ đê đập cướp lấy đại vũ trụ đại đạo bản nguyên cùng sinh linh trí lực cũng coi như tu hành sao ngụy bất khí lạnh miệt cười một tiếng h á n tại mệnh vận trường hà bên trong nhìn trộm qua vũ trụ đê đập tuy nhiên ngược dòng tìm hiểu không ra cô tiên lai lịch đầu n g u ồ n nhưng ở trong đó xác thực phát hiện không ít thứ tỷ như cái này một tòa vũ trụ đê đập t r u n g bao hàm kinh thiên tính toán trên thực tế tòa này vũ trụ đê đập chính là cái này một vị cô tiên cố ý sáng lập một kiện thu hoạch sinh linh vật chứa từ tôn thứ nhất chứng đạo người leo lên vũ trụ đê đập bắt đầu cái này tính toán liền bắt đầu thôi động vô hình ý chí thúc đẩy leo lên đê đập chứng đạo người đối thương cổ đại vũ trụ phát động kỷ nguyên phong bạo đem cái này đến cái khác kỷ nguyên xóa đi thu hoạch trong đó sinh linh cái này giống như là trồng hoa màu như thế một cái mùa thu hoạch tương đương một cái kỷ nguyên tàn lùi sinh linh chi lực hội lấy phương thức nào đó dung nhập vào vũ trụ đê đập lại truyền lại về cái này một vị cô tiên thân thể hắn lấy loại phương thức này lớn mạnh tu luyện bất quá thương cổ đại vũ trụ còn xa xa không đầy đ ủ bố trí cái này một cái thủ đoạn chỗ tiêu hao theo chứng đạo người đạp vào vũ trụ đê đập số lượng tăng nhiều bắt đầu thôi động công phạt cái khác đại vũ trụ loại này cấp lấy phương thức càng có hiệu quả tại vô số kỷ nguyên chung từng cái đại vũ trụ bị những này chứng đạo người đánh bại cướp đoạt thu hoạch hủy diệt mãi cho đến hiện nay hồng hoang vũ trụ ngụy bất khí vừa nói l ụ c thánh đông hoàng thái nhất vô đương thánh mâu chờ đồng đều phản ứng kịp trong lúc nhất thời bọn hắn chỗ thôi diễn đồ v ậ n toàn bộ nối liền cùng nhau rốt cuộc minh bạch cuộc chiến tranh này đầu nguồn đều minh ngộ tới bọn hắn bị loại này đại siêu thoát người xem như tài nguyên tu luyện muốn bị thu gạt một biết rõ ràng những này mỗi cái cường giả lập tức dùng mình bất quá từ tu luyện một góc độ này cũng, là bằng chứng cũng không phải là chấm phương thức tu luyện phạm sai lầm bẩm biết điểm này cực kỳ trọng yếu tô này cô tiên phương thức tu luyện tựa như trồng chọt cỏ cây hấp thu năng lượng mặt trời lượng tùy ý dê b ò ăn hết cỏ cây tiến hành vô béo hắn lại rết dê b ò nấu nướng nhập k h u mà ngụy bất khí đơn giản quá nhiều há miệng trực tiếp hấp thu năng lượng mặt trời lượng mặt trời chính là mệnh vận trường hà cỏ cây đúng vũ trụ vật dẫn đại đạo bản nguyên mà dê b ò chính là chúng sinh cho nên nói hắn thời khắc này phương thức tu luyện ngắn gọn hữu hiệu không thể thích hợp hơn bản tôn bế ngươi cô tiên thanh nhãm mô tạp p h ả n phất mỗi người một vẽ kết hợp chỗ sinh ra trên thực tế ngụy bất khí do xét mệnh vận trường hà vũ trụ đê đập lúc hắn cảm giác được qua có thể gây nên hắn chú ý chứng minh trước mắt táng thiên đã bước vào một cái rất cao hoàn cảnh biết chấm ngụy bất khí đế mắt khẽ hít một cái có chút ngoài ý mớn hỏi chấm rất hiếu kỳ n g ư y i đạt tới chân tiên một bước nào cái này một vị cô tiên cũng không phải là bản thể cho nên ngụy bất khí không tốt lấy hắn với tư cách tham chiếu phán đoán tự thân cảnh giới nhưng là đối phương bản thể lấy vũ trụ đê đập vì tính toán n ư ơ n g tụ cái này một vị tiên thể rất c ư ờ n g đại cũng có thể suy đoán ra nó bản thể đã là một tầng khác chỉ cần biết rằng tôn này cô tiên bản thể đến một bước nào ngụy bất khí có thể đối với mình như thế có phán đoán nguyên lai、like、là tưởng d ò n tiên hư cô tiên lạnh hư một tiếng cũng không trả lời vấn đề này ngược lại hơi nhấc ngón tay một đạo tiên văn ngưng tụ một cái chớp mắt t i ề m trực tiếp thẳng hướng ngụy bất khí đ ạ i những sinh linh này đều biết tính toán của hắn vậy chỉ có thể tự tay hủy đi ngụy bất khí lạnh nhạt tự nhiên ngón tay nâng khẽ tiên đạo kiếm t ử hư vô chui ra đối phương sát cơ đã thành muốn hỏi cũng hỏi không ra dẫn xuất tôn này hư hư thực thực chân tiên cường giả ân ký chỉ là bước đầu tiên mà thôi hắn cũng không cảm thấy tiếc mới thiên minh bản tôn muốn thấy tiên đạo kiếm cô tiên cũng có tham lam biết kiếm này có bao nhiều phi phạm tay hắn vô lấy lòng bàn tay như vỡ ra chân tiên mái vòm xuyên suốt từng sợi tiên quang dẫn dắt tứ phương hỗn độn bản nguyên đại đạo m u ố n trấn áp thô bạo tiên đạo kiếm từ ngụy bất khí trong tay cướp đi cũng không có chờ tiên quang thủ trưởng bắt lấy tiên đạo kiếm hóa thành quang ảnh vỡ vụn tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt đ ỗ n g nhiên từ cô tiên sau lưng trôi ra một kiếm đ i n h g i ế t cô tiên thân ảnh biến mất nguyên đ ị a xuất hiện tại ngụy bất khí bên cạnh thân một chỉ điểm ra một đạo tiên văn như ánh sáng n h ả qua thời gian trường hà trực tiếp đánh về phía ngụy bất khí đỉnh đầu v ảnh ngụy bất khí đỉnh đầu hỗn độn tiên k h n g sụp đổ toàn bộ v loại này sẽ rách đại vũ trụ phá hư tính lệnh ngắm nhìn cường giả đều động dùng tuyệt không phải thánh nhân có thể tham dự lục thánh một khi sông đi vào dù là chỉ chịu một kích cũng hội trong nháy mắt bị đánh bạo hơn nữa cô tiên loại này t h u ầ n di không cách nào bắt giữ khó mà suy đoán nó phương thức công kích nhưng khiến cho mọi người đều khiếp sợ đúng công kích đánh xuống cũng không lan đến gần ngụy bất khí cùng lúc ngụy bất khí thân ảnh cũng hư hóa hư không tiêu thất một phần bạn trong chốc lát xuất hiện tại cô tiên sau lưng tiên đạo kiếm sống kiếm đột nhiên một đập và n h tiên đạo chi binh uy năng bộc phát đem cô tiên hình bóng quật chỉ thấy tiên quang nổ bắn ra cô tiên t hình, hình bóng tức giận ngược lại dây lát tiệm biến mất nhưng ngụy bất khí cũng đi theo biến mất cô tiên tốc độ di động gia tăng đến một phần vạn sắt na ngụy bất khí chính là đề cao đến một phần một trăm linh sắt na hắn nhảy vọt một lần ngụy bất khí từ đầu đến cuối sau lương hắn tiên đạo kiếm lần lượt đập lên đem nó tiên thể đập dạn nước như đánh chuột đất như thế liên nữ hoa nương nương đều kinh ngạc kim giáp cùng một đám thần kiếm cũng là trận mắt h ố t mồm hóa đá tại chỗ bọn hắn biết đây là tiên nhưng loại này nấu pháp để bọn hắn đều rất mộng cô tiên cũng nổi giận tại mệnh vận trường hà cùng hiện thực nhảy lên trời tốc độ quá nhanh cơ hồ là hắn gấp m ộ ư ơ i lần khiến hắn cũng là trấn kinh nhưng càng phẫn nộ chính là gặp được t r e o đùa đây là vô cùng nhục nhã cô tiên toàn thân phát sáng tiên văn bay ra đồng thời từng tôn cường đại thân ảnh từ trong thân thể của hắn lao ra có cổ thần thiên tôn binh nhân tổ kỷ nguyên mệnh chủ kiếm thứ nhất chủ k i ế p diệt c h i chủ trong trước mắt liền đi ra trên t r ă m vị trong đó bao quát mười tên chứng đạo người hắn thực lực đều phi thường cương đại đạt được tiên văn gia trì giết mỗi người đều hận ý ngọc trời t h á n g thiên đại đế ngươi hủy chúng ta chết cổ thần thiên tôn giữ t ậ n d i c t đạo giống như điên hướng ngụy bất khí đánh tới ngụy bất khí thờ ơ một kiếm quét ngang kiếm khí từ mệnh vận t r ư ờ n g hà xé rách mà ra đem chỗ có thân ảnh một lần chém thành hư vô hoàn toàn biến mất vốn là số mạng của những người này dấu vết đã bị hắn xóa đi không tồn tại ở thế gian chỉ bất quá đám bọn hắn huyết nhục bị tôn này cô tiên lợi dụng vũ trụ đê đập thối vệ đem bọn hắn tái tạo đi ra Bành! xông công Nhưng Thái thủy kích. đại lại, tiếp sáng Thanh nguyên khuy m á n h liệt đội lên trên đầu của hắn một cố cường đại thu lấy chi lực như lô đen tầm thường hút vào cô tiên hình bóng trên thân hứa nhiều đặc thù hình tượng cùng truyền thừa tin tức không ngừng sung ra a muốn biết tiên bí mật nà mơ m tháng tiên bản tôn nhớ kỹ ngươi chương một trăm sáu mươi lăm đây chỉ là hắn một đạo phân thân thôi tôn này cô tiên đoán được ngụy bất khí mục đích làm nhiều như vậy chính là vì tốt hơn cấp đ o ạ t hắn nắm giữ liên quan tới tiên bí mật cùng bản thể hắn tin tức thậm chí bao gồm bản thể vị trí thế giới tin tức cái này khiến hắn phẫn nộ tới cực điểm truyền thừa tin tức thu lấy n h ư n g hắn cảm giác thân thể đều bị cưỡng ép ngó một cỗ đáng sợ khí cơ bắn ra dẫn dắt hồng hoang trong đại vũ trụ rất nhiều một khe lớn kỳ dị ánh sáng không ngừng từ trong cái khe ngưng tụ từ đó chui vào hư vô ầm ầm cô tiên lựa chọn tự bạo giải thể thiên văn đứt đoạn diễn hóa tiên lực sát phạt ngụy bất khí đế lông mày hơi nhũ cưỡng ép nghịch chuyển thời gian tiến một bước thu lấy tin tức và n h thời gian trường hà cũng chịu đựng tiên văn x é rách mà xuất hiện sụp đổ một đạo tiên quang trốn vào hỗn độn hoàn toàn biến mất lục thánh đạo niệm giải vũ trụ biên hoàng tìm kiếm đạo này chạy trốn tiên quang ngụy chấn áp tự bạo sinh ra hư vô ph nhìn một chút trong tay tiên quang quan đ o ạ n đây là cô tiên bản nguyên cùng truyền thừa ký ức ghi chép rất nhiều tin tức hơi tiếc n g i đúng đối phương phản ứng đầy đủ nhanh kịp thời cắt đứt có một bộ phận cũng không đạt được tiên đạo kiếm hỏa vào hư vô ngụy bất khí phất tay h á o q u é t qua tự bạo sinh ra hủy diệt bị nhẹ nhom săn bằng hắn đi ra hư vô xuất hiện hồng hoang cường giả phía trước nhìn về phía ngụy tiểu binh thái gia ra, ra cường giả kia chạy ngụy tiểu binh sốt dồn đạo ngụy bất khí cười nhạt một tiếng cũng không nói cái gì ông hai đạo tiên quang bỗng nhiên tại hỗn độn thiên không lập l ò một cái chớp mắt chui vào thanh hà h hai người không hiểu được chuyện gì xảy ra tu vi từ từ tiêu thăng vô tận đạo nguyên cùng khí vận tràn vào thân thể của các nàng v â n tiêu b ọ n người đồng đều quay đầu nhìn lại lượng n ữ đã bước vào thái ất giảm bất ước vạn vạn năm tu hành tạo hóa lượng n ữ cảm giác được biến hóa sợ ngây người như cọc gỗ ố như thế xử lấy ngụy bất khí quan sát kim giáp hắn giao cho ngươi dẫn hắn đi thương cổ đi dạo một vòng mặt tướng lính chỉ kim giáp quỳ xuống đất chặt tay tự nhiên biết hắn chỉ đúng ngụy tiểu binh trận ngụy bất khí nhìn về phía lục thánh lục thánh xoay người hướng ngụy bất khí thi lễ t ư a xưa cũng liền đạo tổ nhận qua n à y lễ chuyện nơi đây giao cho các ngươi xử lý ngụy bất khí nói một câu thân ảnh biến mất tạ ơn đế quân đại lao ra vào lúc này thanh hà hòa vũ mới bừng tỉnh các nàng quỳ xuống thành tín dập đầu biết cái này một loại ban ân đúng các nàng chiếu cố cái này tiểu bất điểm đạt được cũng đã đem vận mệnh của các nàng hoàn toàn thay đổi lục thánh mới vừa rồi ngầm đầu nhìn về phía vũ trụ biên hoang cương giả giao thủ hoặc là chính là đánh mấy ngàn năm mấy vạn năm hoặc là liền mấy lần nhưng mỗi một cái đều sẽ tạo thành không thể n ị c h hủy diệt cái này nếu là tại đại thiên hồng hoang thế giới đánh chỉ sợ một hai cái đại thiên thế giới liền b ằ n diệt nhìn xem hai cái đại vũ trụ biên h o a n g chỉ còn một tòa đê đập tồn tại cái khác đều bị đánh thành hư vô như tiếp tục đánh xuống hai cái đại vũ trụ cũng sẽ đánh sập đi lao sư t h n g thiên đại đế đến cùng như thế nào chứng đạo triệu công minh hiếu kỳ hỏi thông thiên giáo chủ đây là tất cả h ồ n g hoang cường giả hoang mang địa cầu bất quá là đại thiên thế giới c h i hạ vị diện bên trong vũ trụ một cái tinh vực nhỏ tại cái vũ trụ kia c h u n g thậm chí không sinh ra nhiều ít cường đại sinh mệnh văn minh đây là đã từng lượng tiếp đại chiến hậu thiên nhân tộc lan rộng ra ngoài sinh mệnh hạt giống nhưng nơi đó lại ra loại này siêu việt thánh nhân đạo tổ đại siêu thoát người quả thực không thể tưởng tượng thông tin ê giáo chủ lắc đầu thản nhiên nói h ắ n t ừ mệnh vận trưởng hà trung đi tới không phải tại cái này đại vũ trụ chứng đạo nói xong nhìn về phía ngụy tiểu binh cái này đều không phải là bản thể của hắn chỉ là một đạo đế niệm phân thân thôi thông tin ê giáo chủ nữ khí k h ẽ r u n nói một câu tất cả cường giả kinh hai trận mắt hốc mồm đem mười tôn chứng đạo người một kiếm c h ấ n áp đem tôn này đại siêu thoát xa siêu việt hơn xa đạo tổ cô tiên nhẹ nhõm n g h i ê n sát lại chỉ đúng một đạo đế niệm phân thân mà thôi quả thực rung động lòng là người làm cho tất cả mọi người đều đầu trống hiện trường không gì sánh được yên tĩnh không ai nói chuyện thái ự a ồ đầu c thanh thánh nhân thật lâu trầm mặc về sau phát ra thở dài một tiếng toàn trí toàn năng bất tử bất diện cuối cùng vẫn là bọn hắn cảnh giới quá thấp nhận biết không đến bây giờ thật xem như đẩy ra mê vụ gặp lại một núi tại hồng hoang đại vũ trụ các nơi một khe lớn Kỳ d ị ánh sáng tiếp tục hướng ngoại tràn ra hòa vào hư vô rất nhiều ngụy bất khí đứng từ một nơi bí mật gần đó quan sát ngụy bất khí tưởng nghiệm chứng vũ trụ đê l ậ p tôn à y cô tiên cùng đạo tổ hồng quân đại chiến kim u a n g phải trăng cùng một tô tiên n h ư không đúng vậy đối phương từ nơi này rời đi chí ít chứng minh đại trong cái khe tồn tại vị diện đúng cùng tiên có quan hệ chỉ là vị diện này phải trăng cùng vô tận đạo vực hư vô c h ố n g rông phía sau cái kia đúng cùng một cái còn có một chút nhất hiếm lạ không cách nào từ mệnh vận trường hà bên trong bắt được vị diện này tồn tại chứ cần cô tiên tin tức hắn càng cần hơn một cái người dẫn đường t ô n này cô tiên cũng không chạy về phía thương cổ đại vũ trụ nơi đó không có một khe lớn cái kia một đạo tiên quan g xuất hiện tại đại thiên hồng hoang vũ trụ bên ngoài một chỗ trốn hữu đ ộ t bị kỳ dị ánh sáng bao k h ỏ a mệnh vận trường hà trùng lập tức mất đi hắn hết thầy dấu chân một đạo phân thân như thế bản thể chí ít cũng đến cấp bậc kia cô tiên cảm giác hồng hoang đại vũ trụ ngụy bất khí cường đại s ắ c thực khiến hắn đều động d u n g một cái đại vũ trụ tuyệt đối nuôi không ra loại kia cấp độ tồ tại tại ngụy bất khí trên thân nhất định cất giấu rất nhiều bí mật cũng tỉ như hắn hành tẩu ở vận mệnh chuyện này còn có cái kia một ngụn quan tài đồng tuy là hắn từ quy khư nguyên sư cùng vũ khuy thiên bản nguyên trung nhìn t r n g đến cũng không tự mình cảm giác qua cái k i a một ngụm quan tài đồng nhưng hắn nhìn thấy một thứ gì đó cũng biết hắn giờ phút này trỗi đi mỗi một bước đều tại ngụy bất khí tính toán bên trong loại này bị xem như mồi nhử thả câu tiên chi bí tăng nộ khiến hắn nổi nóng bất quá hắn cũng không dừng lại có kỳ gì ánh sáng che chở hắn có thể tránh thoát mệnh vận trường h ạ chiếu giỏi tiêu trừ bất luận cái gì tại mệnh vận trường hà ấn ký nhường hết thầy sinh linh đều dò xét không tra được tung tích của hắn đây là có thể tránh thoát ngụy bất khí tính toán một cái nhân tố trọng yếu hắn một, bước bước vào một khe lớn. một khe lớn tuy không phải thủ đoạn của hắn nhưng hắn biết là ai gây nên mà khi tiến vào vết nước sana n hắn trong bóng tối tại hồng hoang đại vũ trụ đại đạo bản nguyên bên trong lưu lại một sợi ân ký chính là hắn lưu lại chuẩn bị ở sau đứng từ một nơi bí mật gần đó ngụy bất khí có chút ngoài ý m ớ n từ cô tiên cái này một sợi tàn n i ệ m bị kỳ dị ánh sáng bao k h ỏ a mệnh vận trường hà g i ấ u chân cũng đã biến mất điều này nói do kỳ dị quang năng triệt tiêu mệnh vận trường hà chiếu dọi dấu chân phát hiện này ngụy bất khí phi thường ngoài ý mới dùng cái này phỏng đoán khả năng có tiên tại hành tàu thế ra chỉ là bởi vì kỳ dị ánh sáng không khí không cách nào chiếu dọi bọn hắn giấu chân đủ loại nghi hoặc, bao phủ cô nào bọn trong lòng, nguy bất khí cũng xoắn tiên đạo này tàn n giấu loại bao đạo dọi tại i suýt, bất đủ ệ một trốn vào m khe hắn lớn lúc, hắn cũng bọc vào, t r o n đến cùng g đó đúng c á i liền gì, cũng liền đẩy ra m ê vụ thấy thật núi. r ư ớ c 166, thiên linh giới địa cầu người hoa loại ngửa mặt lên trời mà t r o n g cô tiên xuất hiện một khắc này địa cầu bên này đều có cảm ứng giới ngoại trí cao người phát ra khiêu chiến cuối cùng là kết quả gì hoa hạ người không được biết nhưng lúc này mỗi người tâm linh b u n g lỏng mang ý nghĩa trận nguy cơ này đã kết thúc hơn nữa ngụy gia bên kia không có động tĩnh chuyển đến nói do ngụy gia thái gia đã xử lý tốt cũng không ai lo lắng về trước hồng hoang đi huyền đô đại pháp sư nhìn xem ngụy gia phương hướng từ k h í tức thượng cảm giác t á n g thiên đại đế vẫn tại ngụy gia nhưng trong cõi u minh cảm giác hết t h ờ i xác thực đã kết thúc thái bạch kim tinh thiếu hạo bọn người trong mối vẫn không có cách giải lại không truy đ ế n cùng cũng đi theo rời đi ngụy gia tổ trạch ngụy bất khí đứng chắc tay nóng nhìn ngân hà bên ngoài tiểu tiểu tĩnh đứng bên người một lát ngụy bất khí thu hồi ánh mắt cười nói xử lý tốt không cần lo lắng tiểu tiểu kiều kinh ngạc những cái kia trí cao người đến từ vũ trụ bên ngoài đi cách xa nhau bao xa nàng lý giải không đến coi như đứng ở chỗ này cũng không gặp hắn động liền giải quyết ông hoa hạ mái vòm một đạo vận mệnh ánh sáng đột nhiên tung xuống từ bên trong bay ra một đạo tiên quang như mặt trời như thế rơi vào ngụy ra ngụy đô bọn người ý đồ bắt giữ lại gặp phải trở ngại bọn hắn không khỏi nhìn về phía sân nhỏ chỉ thấy cái kia một đạo tiên quang rơi vào ngụy bất khí trên tay đây chính là cô tiên ký ức truyền thừa ngụy bất khí đọc đến về sau để lông mày cho lên tại những ký ức này trong truyền thừa s ắ c thực lộ ra không ít bí ẩn đại trong cái khe vị diện tên là tiên linh giới tiên linh giới bị phản vận mệnh ánh sáng bao k h ỏ a độc lập tại mệnh vận trường hà bên ngoài khả năng này đúng chân tiên thủ đoạn tiên linh giới phân ba bộ phận một là chân tiên chỗ ở hai là tiên thiên tiên ba là tiên linh vực nghe đồn chân tiên chỗ ở chung sinh hoạt chân chính chân tiên tiên tiên cùng loại với thượng giới tiên linh giới nhiều nhất khu vực đúng tiên linh vực nó rộng lớn không gì sánh được như hoành hiện lên tại vô tận đại vũ trụ ở giữa một đầu sáng ngang rất nhiều nơi hẻo lánh hội đ ụ vào cái này đến cái khác đại vũ trụ từ đó sinh ra một số một khe lớn hồng hoang đại vũ trụ một khe lớn chính là tiên linh vực một góc trùng kích bố trí cùng vô tận đạo vực khác biệt vô tận đạo vực một cái kia hư vô chống giống đúng bị ngạnh xinh xinh đánh nát có bản chất khác nhau thế nào thấy ngụy bất khí đế lông mày nhăn lại tiêu tiểu kiểu hỏi đã đến độ cao của người đàn ông này còn có cái gì phiền não hiểu rõ một chút lệnh người bất ngờ sự tỉnh ngụy bất khí đạo hắn không nghĩ tới tôn này cô tiên cũng không phải c h â n tiên chỉ là tiên tộc một trong tiên tộc căn cứ tin tức chỗ xưng đúng chân tiên huyết dịch biến thành đúng ban đầu sinh linh bọn hắn giống như là đại vũ trụ nông phu gieo gieo lại thu hoạch hết thầy tiên linh giới sinh linh kỳ thật cũng đang đổi tìm chân tiên giới cũng tại thăm dò trở thành sự thật tiên phương thức tại cái này thăm dò quá trình bên trong xác thực lục lọi ra một chút t ỷ như thành đế về sau yêu cầu đi ba bước mới có thể đến đạt chân tiên cái này ba bước không có thống nhất giới định về phần chân tiên chỗ ở cùng tiên tiên tồn tại ở truyền thuyết đúng tiếp cận nhất chân tiên giới địa phương trong đó cất giấu tất cả bí mật như thế nhìn vô tận đạo v ư ợ thời t cổ đế giả hoặc là đi tiên tiên hoặc là đi tiên lĩnh vực kết hợp đủ loại suy đoán ngụy bất khí cũng minh bạch một chút sự tình bất quá có càng đa nghi hơn nghi ngờ xuất hiện có nghe đồn dọc theo vô tận đạo vực q u y khư c h i hà đi đến cuối cùng có thể thông hướng chân tiên chỗ ở cái này trong truyền thuyết chân tiên chỗ ở đến cùng đúng tiên tiên vẫn là chân chính chân tiên nơi ở phương còn có chân tiên giới vị diện này cũng tại ký ức trong tin tức đề cập tới mang ý nghĩa chân tiên chỗ ở chân tiên cũng không có tìm được nó chân tiên giới như tồn ở đây thiên vương tiên đế phải chăng cũng tồn tại mà trên thực tế tiên linh giới tồn tại bởi vì những này bí ẩn mà sinh ra mấy cái phiên bản một là chân tiên vĩ lực sáng tạo hai là mệnh vận trưởng hạ đản sinh một cái quy khư chi địa ba là thông hướng chân tiên giới một bậc thang đối trong đó tiên tộc chờ cùng tôn này cô tiên bản thể không có quá nhiều tin tức đây là cô tiên tự bạo c á c đức hắn thu lấy kết quả đương nhiên biết những này bí ẩn đã đầy đủ c h ỉ ít trước mắt chứng cơ xác thực chứng minh chân tiên tồn tại cũng chứng minh có một cái điểm cuối cùng chân tiên giới đó là như thế nào mênh mông mà ẩm ẩm sóng dậy thế giới có người đồng dạng đang đổi tìm cái kia một đạo đế niệm phân thân đã theo cô tiên cái kia một sợi tàn niệm tiến vào tiên lĩnh vực nhưng đi theo ngược dòng tìm hiểu đến đối phương bản thể từ đó hiểu rõ nơi đó chân chính bí、mật. vô tận đạo vực thời cổ đế giả đến cùng đúng tiến vào tiên linh vực vẫn là tiên tiên h chỉ cần tìm được bọn hắn dấu chân cũng có thể suy đoán ra tới đối với hắn mà nói mặc kệ tiên linh giới phân mấy bước hắn chỗ đi phương thức tuyệt đối không có sai chỉ phải nghiêm túc nắm giữ mệnh vận trường h ạ hư hóa đế hồn chủ đạo ảnh hưởng mệnh vận trường h ạ nhảy thoát đi ra liền có thể đến tới chân tiên ngược lại là vô tận đạo vực phía bên kia đúng đến hư vô c h ố n g rông thời điểm Lúc này, vô tận đạo vực, này, tận vô đạo đại nơi đây có cổ mộc cao vài mét có thần phong cao mười mấy vạn trượng thiên cung cao thâm đại địa vô ngẩn linh khí so với trở thành đạo diệu c h i địa địa cầu nồng đậm nàn g vạn lần đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết thần thoại hâm n hoang? Giống. Không chờ nàng suy nghĩ g chờ suy tỉ lan tràn hoang n Nguy ngữ g bạo. tiểu v ừ quay đầu, cao thấy mấy chỉ một vị à màu n chân đỏ viên hầu đứng tại sơn nhạc một bên, mét một một tại tươi cao, bạc đầu đỏ đôi đỏ hầu nguy tiểu ngữ một chút nhận ra quá sợ hãi thôi động tinh thần thuẫn trước phòng ngự cái này một đầu thần thú chính là cổ lao thần thú hơn nữa là thuần huyết hung thú khí tức cực độ kinh khủng chu hiếm một cái này lên trên người có phủ văn rực sáng một quyền hướng nguy tiểu ngữ đ ậ p tới nguy tiểu ngữ dây lát tiệm trở ra chu hiếm m i tâm đánh ra một mảnh phụ văn đem không gian xé nát hình thành một cái thôn vệ vòng xoáy đột nhiên hấp xả nguy tiểu ngữ nguy tiểu ngữ thi triển đại thiên đế vũ trì một đạo như mạch xung quang như thế kích quang một cái chớp mắt bắn về phía chu hiếm chu hiếm thân ảnh một hóa mới ngàn và n h kích quang đánh nát một bộ thân ảnh chu hiếm từ khắc một bên đấm ra một quyền nắm đấm như đại tinh quan g mang và trượng loại này lực lượng cường đại cùng chiến đấu trí chi tuệ tuyệt không phải địa cầu loại kia yêu tộc cái thú có thể so sánh cùng so sánh địa cầu những cái kia yêu thú hung thu thật sự là tiểu b ỏ sát ngụy tiểu ngữ không có nương tay thi triển thiên cấm từng đầu pháp tắc dây xích chui ra hư không đem chu hiếm một mực vây khốn đế mạch tiên huyết vừa chạm vào phát nàng một kiếm đánh xuống chu hiếm thôi động chu hiếm tổ phù văn chống cự một kiếm này uy năng cực mạnh đem tổ phù văn chém chết t h ậ n lúc đưa nó c h é bay không chờ nàng thợ một cái ầm ầm mười mấy vạn trượng thần ph một đầu to lớn vô cùng hát thủy huyền xà quấn quanh mà ra mở ra b u ồ n máu mở rộng miệng hướng mấy ngàn mét cao chu hiếm một n g ụ m n u ố t vào do ngụy tiểu ngữ nhảy một cái lúc này thiên khung tối xâm lại nàng n g n g đầu nhìn lên n g u y ê n lai là một đầu c h e trời đ ạ i bảng cái k i a cánh đem thiên che lại cả người quấn cổ lao thần thú phủ văn chi phong vô cùng mạnh mẽ bị để mắt tới sát na nàng đều dùng mình đây là nơi quái q u ỷ gì ngụy tiểu ngữ bờ môi đều run run một lần vừa lên đến liền gặp được thần thú mới vừa mới bắt đầu một đầu lại một đầu quái vật khổng lộ liền xông tới nàng lập tức thi triển cựu huễn cựu chất bộ chạy trước mở nhưng mới chạy đến một chỗ hồ nước một đầu mấy trăm vạn cân cá chuẩn lập tức từ trong hồ lớn vọt lên hám i ệ n g hướng nàng n u ố t tới chương một trăm sáu mươi bảy tiên nguyên t i ê n trưởng ngụy tiểu ngữ một kiếm chém giết cá chuẩn bay vào rừng hoang mấy ngày qua đi nàng đứng tại một gốc dưới cây cổ thụ lâm vào tự bế nàng tính thăm dò minh bạch nơi này tùy tiện một con dị thú đều có núi nhỏ lớn liên con kiến đều so với người cao cũng không phải là chính mình vận khí không tốt vừa vặn gặp được thần thú thật b u ồ n bậc chính là nơi này dị thú sức chiến đấu tương đối mãnh liệt tuy ý ném một đầu tới địa cầu đều là cấp thai nạn cự thú có thể đem địa cầu làm c rất nhiều hoang cổ dị chủng càng là hưng mãnh thê thiên liệt địa nếu không phải có được đế mạch tiên huyết giao phó nàng phi phạm nàng cảm giác chính mình công việc hai ngày nữa đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì cũng tìm không thấy một bóng người nàng tiên h muộn đến t ự c điểm đây là đế quân mới vào đại hoang thế giới đ ỗ n g nhiên một thanh â m vang lên ngụy tiểu ngữ n g h e đây thần sát xứng sở lập tức thẩm tra thanh â m khởi nguồn ai đang nói chuyện tiểu chủ ta chính là k h ổ trúc thanh â m lại lần nữa vang lên ngụy tiểu n ữ lập tức đem trên thân cái kia một gốc k h ẩ trúc lấy ra người mới vừa nói cái gì đây là đại hoang thế giới một cái gì i i a g cũng không phải người địa cầu tại loại này nhường nàng tự bế đại hoang thế giới sinh hoạt vẫn là bắt đầu từ số、0. có thể từ nơi này rết ra ngoài thật là một cái kỳ tích tùy tiện một đầu cường đại dị chủng đều có thể tùy tiện sẽ rách thiên thần đi người nói là tiểu thuyết tỉ tỉ núi nhỏ ca c a bọn hắn đều bị đưa tới đây ngụy tiểu ngữ hỏi khổ trúc nói mấy vị tiểu chủ hẳn là đều tại ta đi tìm bọn họ ngụy tiểu ngữ chuẩn bị khởi hành khổ trúc nói tiểu chủ đ ừ n g nguồn phí công phu đại hoang so với ngân hà còn rộng lớn hơn còn không thể giống tại ngân hà như thế tùy ý r o n g r u ổi bởi vì nơi này hung thú dị thú không chỉ có nhiều còn mạnh hơn liên thánh linh đều có thể mở miệng một tiếng n u ố t ăn ngụy tiểu ngữ nghe được như thế d ò n g ư ờ i đôi lông mày n h u lại kiên định nói đã thái gia ra có thể ở chỗ này sinh tồn được ta cũng nhất định có thể nên biết thái gia ra bắt đầu khả năng một cái bắt đều không có Mà nàng thân có đế mạch tiên huyết lại có đế binh hộ thân càng cầm một chút tài nguyên muốn sống s ó t còn không đơn giản chỉ muốn đi ra đại hoang là đủ nàng tạm thời không cân nhắc những người khác tìm tìm một cái phương hướng liền thẳng đến mà đi cho đến một tháng sau nơi nào đó s ơ n động ngụy tiểu ngữ khóc không ra nước mắt một ngày làm bốn chiếc gặp phải dị thú cũng không giống nhau mỗi ngày không giống nhau thái gia ra, ra là thế nào sống tới a nàng phong đoán trong nhà lúc chỉ nghe hắn nói táng thiên thần triều sự tỉnh nhưng không có nghe kinh nghiệm của hắn bây giờ nhìn thấy một góc nàng rốt cuộc hiểu rõ thái gia ra, ra đến cùng đã trải qua cái gì ầm ầm Đột nhiên, thiên điệu kịch chấn đại đạo một tháng i này loại sự tình này phát sinh qua hai lần khi thì có kỳ quang giải đầy thiên cung thiên linh ngực nhất phương tiên thổ bên trên hơn trăm triệu sinh linh bị xua đuổi đến một cái cự đại trận đồ chung những sinh linh này kém nhất đều là thiên thần tiến vào bên trong đại trận bỗng nhiên tỏa sáng a những sinh linh kia ở trong đó thống khổ d â y ruộng bị đại trận ánh sáng từng chút một làm h a m g mòn triệt để hóa thành cho bụi một giây sau trận đô trong p h ạ m vi thương minh hư không đặt m ẹ o rất nhiều tiên vụ từ hư vô sinh sôi ngưng tụ một đạo tiên khí một cái tiên quang đại thủ đột nhiên tìm kiếm đem nó bắt giữ cẩn thận thịnh tại lòng bàn tay đây là một vị thân mặc áo xanh tóc trắng trung niên cùng nhân tộc tướng mạo cùng loại lại có một loại siêu nhiên cao quý không giống bình thường tiên vận khí chết như một vị tại phàm trần bên trong hành tàu trích tiên hắn vừa dùng đặt thủ dụng cụ đem đạo này tiên khí lắp đặt một đạo phiếu miều tri âm vang lên gần nhất tiên k h í sản lượng không đạt tiêu chuẩn trong tộc trưởng bối đã biểu hiện ra bất mãn biết áo xanh tóc trắng trung niên lãnh đạm ứng m ộ t câu đem đ ặ c thủ dụng cụ đánh vào hư không bị một cố lực lượng thần bí dẫn dắt mà đi tóc trắng trung niên thân ảnh biến mất xuất hiện tại một tòa tiên cung trước bọn này lao ra hỏa chỉ biết không ngừng n g h ỉ tác thủ căn bản không quan tâm cái khác hiện ở thế giới lượng giao dịch càng khẩn trương chỗ cấp lấy sinh linh chi lực càng ngày càng ít bọn hắn lại càng ép rất gát tóc trắng trung niên phàn nàn thiên cung trung ngồi một vị mỗi người một vẻ tiên ảnh chính là tiên linh vực tam đại tiên tộc một trong linh tiên tộc tiên nguyên tiên trưởng địa vị thuộc linh tiên tộc thê đội thứ hai phụ trách quản hạt một phương này tiên thổ hàng thứ nhất thứ hai h ả o tiên khí nguyên khu tiên khí nguyên khu nhưng sinh ra tiên khí nghe đồn đúng chân tiên giới tràn ra ngoài chân tiên c h i khí có thể dùng sinh linh tri lực rút ra chính là tiên linh vực tăng lên chủ yếu tài nguyên tương lai ngàn năm tiên thiên hội hiện bọn hắn tưởng leo lên đi làm sao có thể không nóng nảy tiên nguyên tiên trưởng thản như nói đã bọn hắn sốt ruột liền để trong tộc phái thêm ra một ít tộc nhân tuần tra vũ trụ tóc trắng chung như nói yếu bất hướng cái khác thế đơn sức bạc ra tay cổ kỳ gia hỏa này nắm giữ trong tay ba cái đại vũ trụ mỗi cái trong đại vũ trụ đều có thật nhiều sinh linh thế giới còn có nghe nói đại la tiên tộc chung tới một cái gọi hồng quân gia hỏa dưới tay có một cái hồng hoang đại vũ trụ trong đó sinh linh thế giới cũng không ít hồng hoang đại vũ trụ thiên nguyên tiên trưởng biến ảo mặt xuất hiện trầm tư trạng thái cũng vào lúc này hắn cảm ứng được cái gì ý chí dẫn dắt một đạo tàn niệm bay vào tiên c u n g chui vào tiên h nguyên tiên trưởng thân thể tóc trắng trung niên nghi hoặc nhìn chăm chú lên một lát tiên nguyên tiên trưởng bộ mặt dừng lại tại một chương lạnh lùng thanh niên gương mặt nguyên lai hắn kêu tiên nguyên tiên trưởng rõ ràng là sáng lập vũ trụ đê đập cô tiên tàn niệm mang đến hết thầy tin tức cũng làm cho hắn hoàn toàn giải hết thầy tiên trưởng xảy ra chuyện gì tóc trắng trung niên hỏi tiên nguyên tiên trưởng nói tại đại trong vũ trụ gặp được một cái chí ít bước vào bước thứ hai tồn tại đem bản tôn chỗ bố trí hết thầy đ ề u hủy đi bước vào bước thứ hai tồn tại tóc trắng trung niên ngạc nhiên đến cấp độ này xác thực không đơn giản tại tiên linh vực cũng được cho một tên cường giả chuyện nơi đây ngươi xử lý bản tôn muốn về tiên đô một chuyến tiên nguyên tiên trưởng phân phó mỗi giải thích một câu lập tức rời đi tiên đô chính là tiên linh giới hạch tâm tri điệu một trong linh tiên tộc liền thân ở trong đó tiên nguyên tiên trưởng xuất hiện tại một tòa do tiên văn tuyên khắc trước cung điện n à y tiên điện có chín trăm chín mươi chín cái bậc thang mỗi cái bậc thang đồng đều do một cái đại thế giới chế tạo tiên nguyên tiên trưởng bước lên bậc cấp đi vào tiên cung có chuyện gì một đạo phiếu miểu tiên âm vang lên nhi t ử tại một cái tên là hồng hoang đại vũ trụ thế giới tao nộ một tên khả năng bước vào bước thứ hai cường giả tiên nguyên tiên trưởng trả lời tiên linh vực đi ra phiếu miểu tiên âm hỏi không phải tiên nguyên tiên trưởng nói ra tại đại trong vũ trụ thành đạo chứng đạo bước vào tiên linh tri cảnh cái gì phiếu miểu tiên âm lộ ra trần kinh bước vào bước thứ hai cũng không phải là cái gì khiếp sợ sự tình nhưng tại trong đại vũ trụ có thể đi ra bước thứ hai đây chính là chuyện lớn chỉ ít từ cổ lao đến bây giờ không vào tiên linh giới bên trong không có người nào có thể tại đại trong vũ trụ bước vào tiên linh cảnh bởi vì đại vũ trụ hết thầy đại đạo bản nguyên cũng không đầy đủ gánh chịu phóng ra bước đầu tiên chủ yếu hơn chính là con muốn thụ mệnh vận trường hạ áp chế có người có thể ở trong đó đi ra bước thứ hai quả thực tiên phương dạ đàm không thể tưởng tượng tiên nguyên tiên trưởng đem hết thầy tình huống tự thuật xem ra ở trên người hắn không nhỏ bí mật có thể hào hào đảo b ó c tại đại trong vũ trụ đều có thể phóng ra bước thứ hai hoặc là đối phương nắm giữ một loại đặc thù phương thức hoặc là người mang chân tiên bí mật bất luận loại nào đối tiên l i n h vực cường giả tới nói đều là to lớn hấp dẫn dù sao tất cả mọi người đang đổi tìm chân tiên nếu đem người này trộm tới ép xuất thân thượng bí mật đối với hắn đều có thể đúng một cơ duyên to lớn phiếu miểu tiên âm nói chuyện này trước không muốn cáo chi trong tộc cũng không đúng bên ngoài lộ ra ta sẽ an bài hai tên bước thứ hai cường giả tiên vệ đem hắn bắt giữ mà tới tiên nguyên tiên trưởng biết ý đồ nói ra ta muốn tự mình đi một chuyến không phải vậy không yên l